Quy 1 chương 925, ngươi là có hay không xa đoạn. Chương 927, ngươi là có hay không xa đoạn. Đối với Tiêu Vân thực lực, bọn hắn vẫn là khá có lòng tin, chỉ cần Tiêu Vân tại, bọn hắn hẳn có niềm tin để Tô Dạ trà dạ đắc. Một cái bị thịnh nguyên hoàng chiều truy sát, trôi dạt khắp nơi tiểu giang hỏa, dựa vào cái gì cùng bọn hắn đấu? Cốc đạo dư, ngươi thật đúng là sẽ hướng ngươi trên mặt mình tiếp vàng. Bất quá, đã ngươi nghĩ muốn giết ta, như vậy, đại khái có thể tới thử một lần a. Tô Dạ nhếch miệng lên, bình toát ra tiểu dung. Nhìn thấy Tô bình tĩnh như vậy tiểu dung, Tiêu vẫn con mắt có chút nhau lại có thể từ tô giả ánh mắt bên trong nhìn thấy chỉ có kia từ đầu đến cuối hào không vợ sóng tô giả dựa vào cái gì bảo chỉ không sợ hãi tiêu vẫn thần sắc phát lệnh tiểu tử này đang cùng mình chơi tâm lý chiến Buồn cười trước thực lực tuyệt đối bất kỳ cái gì giả vờ giả vịt đều không có một chút tác dụng nào tô giả đã ngươi nghĩ muốn tìm chết vậy ta liền thành toàn ngươi tốt tiêu vẫn lạnh lùng quát một tiếng quanh thân khí tức chính là đột nhiên buộc phát ra lập tức tiêu vẫn cầm đầu liên hợp gốc đạo dư cùng áo gai lao tổ chính là nháy mắt đối cái này mà thiên từ hạt tạo áp lực maầm lấy lực lượng một người không sợ chút nào Cùng cái này Tiêu vẫn ba người đấu lại với nhau, đánh có thể nói là khó khăn chia liệp. Chỉ bất quá, Cố Nhân Ma trầm thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là, muốn lấy lực lượng một người chống lại ba người, xác thực cũng là khó khăn sự tình. Nhưng là làm Ma Thiên Cự Hạt, viễn cổ cổ yêu, Ma trầm thực lực vẫn phải có, lực gánh ba người, nhất thời bán hội muốn bị đánh bại, lấy thực lực của ba người này còn không phải dễ dàng như vậy làm được. Điều này cũng làm cho Tiêu vẫn cảm thấy khó giải quyết chỗ. Cái này Ma Thiên Cự Hạt thực lực làm sao mạnh như thế? Ba người bọn họ ngăn chặn Ma trầm dễ dàng, có thể nghĩ muốn nó đem chém giết thực tế quá khó. Trong lúc nhất thời Tiêu vẫn tất nhiên là cùng hai người khác nghĩ đến cùng nhau đi, mục tiêu bỏ vào tô dạ trên thân. Hừ, tiểu tử, không có thực lực, liền ngoan ngoan thành thật một chút. Tiêu vẫn thả người nhảy lên, để kia cốc đạo dư cùng áo gai lão tổ tiên kìm chân ma thiên cự hạt, mình thì là sông tại phía trước, dự định trước tiên đem tô dạ chạm lại nói. Hắn cũng không phải cốc đạo dư cùng áo gai lão tổ, muốn đột phá ma thiên cự hạt phòng tiến, kia phần năm chắc vẫn phải có. Như suy nghĩ, hắn chỉ là hơi biến một cái chiều, sau đó thân hình nhảy lên, coi như tức đột phá ma thiên tự hạt phòng tiến, hướng thẳng đến tô dạ mà đi. Chết đi cho ta. Tiêu vẫn trên tay đang lôi gào hét, dự định đối Tô Dạ tiến hành một kích mất mạng chém giết. Thế nhưng là, Tô Dạ lại là động cũng không động, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tiêu vẫn đối với mình của tới, ý cười bình thản, phản Phật đối Tiêu vẫn thủ đoạn, mày may đều không thèm để ý đồng dạng. Lại nhìn ma trầm, một dạng như thế, một chút cũng không sợ Tô Dạ bị giết, dù là Tiêu vẫn đột phá phòng tuyến của hắn, vẫn như cũ thong dong chấn định, không có nửa điểm về cứu ý tứ. Tiêu vẫn trong lòng cảm thấy một điểm không thể tưởng tượng, chỉ bất quá trong lòng vẫn trương nghĩ lại, chỉ là nhếch miệng lên, Phảng đã thấy Tô Dạ tự kỳ. Nhưng lại tại hắn lúc sắp đến gần Tô Dạ sát đột nhiên, một cổ lực lượng đại Trong lúc đó càn quét mà xuống, trực tiếp bao khỏa toàn thân của hắn, để Tiêu vẫn toàn thân chấn động, đúng là khó mà lại cử động đạn mảy may. Đây là cái gì lực lượng? Tiêu vẫn đồng tử co rụt lại. Cố lực lượng này mạnh, để trong lòng của hắn rũ dậy, phản phất gặp một cái quái vật khổng lồ, chỉ là xuất hiện sát na, hắn liền đã không có bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Bởi vì chênh lệch quá lớn, hắn ngay cả động đậy cũng khó khăn. Là vị cao nhân nào ở đây? Tiêu vẫn đã không còn dám đi động gần trong gang tấp tô dạng, mà là hướng phía trong hư vô hô to gào thét. Ừ, lúc đầu ta là không có ý định diện thân, bất quá, đã các ngươi không nên ép ta ra." Vậy bản vương cũng chỉ có thể ban cho các người một chết rồi. Một đạo bá đạo 10 phần thanh âm ngồi hồi, kẻ nói chuyện không là người khác, chính là Cựu Vương gia. Cựu Vương gia? Tiêu Vẫn Đông dưng dừng lại, làm một ngưng đan cảnh tao thủ, lâu dài hướng hoàng triều tiến công, cho nên mới có thể để mình thân là Tà tu cũng tại Phong Châu bên trong bình yên vô sự. Đối với Cựu Vương gia, hắn tất nhiên là vô cùng quen thuộc. Nhìn thấy Cựu Vương gia ra lúc, Tiêu vẫn đã hoàn toàn dọa mắt choáng váng. Cốc đạo dư cùng kia áo gai lão tổ cũng là toàn thân run một cái, bị hù vội từ bỏ trống lại, không còn dám ma thủ, chỉ có thể run lẩy nguyên địa, chờ Vương gia thẩm phán. Cửu vương gia, chúng ta Thánh thượng tông hàng năm đều hướng ngài tiến cống, ngài vì sao muốn giết ta?" Tiêu vẫn âm thanh run rẩy đạo. Cửu vương ra lạnh lùng nói, "Ồ, tiến cống? Các người Thánh thượng tông tiến cống như vậy ý đồ, Bản vương thật đúng là không có để ở trong lòng. Ngươi như thật để ý, vậy Bản vương sẽ phái người tại ngươi mộ phần bên trên nhiều thêm chút tế phẩm, về phần tại sao muốn giết ngươi a?" "Hử, Tô giả chính là Bản vương nghĩa tử, ngươi nói, Bản vương tại sao phải giết các ngươi?" "Cái gì?" Tiêu vẫn, Cốc đạo dư, Áo gai lão tổ ba người nghe tới một câu nói kia lúc, chân đều đã mềm. "Tô Dạ là Cửu vương gia nghĩa tử." Bọn hắn muốn sát vương gia nghĩa tử, kia đại giới là dạng gì, ngẫm lại đều có thể minh bạch. Chỉ là, bọn hắn không nghĩ ra, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ đến tọt cùng là nguyên nhân gì. Tô Dạ vì sao lại trở thành Cựu vương gia nghĩa tử? Năm đó Thịnh Nguyên hoàng triều không phải đối Tô giả tiến hành kiệt lực truy sát sao? Hai cái hoàn toàn không liên quan, thậm chí thế như nước với lửa thế lực, vậy mà, vậy mà diễn biến thành như thế kết cục. Tô Dạ, ba người này, ngươi dự định xử trí như thế nào? Cựu vương gia mặt không biểu tình đạo. Hắn hộ tống đi tới phòng châu bên trong, việc cần phải làm, dĩ nhiên chính là những thứ này. Tô Dạ ôn hòa nói ra, "Toàn dân đi." Cửu Vương ra không nói hai lời, chỉ là nhẹ tay nhẹ một nắm, trong khoảnh khắc, cái này nguyên bản còn không ai bị nổi tiêu vẫn ba người, đúng là toàn bộ mất mạng tại chỗ. Tiêu Vân Tông chủ chết. Tông chủ chết ta. Một đám người nhìn thấy một màn như thế, hoảng sợ bận bịu chạy trốn. Bất quá sau một khắc, Tô Dạ liền liền hỏa diễm linh vực bao trùm, tại chỗ đem một đám người đường lui toàn bộ chắn gắt lại. "Ta khi nào, nói qua để các ngươi đi rồi." Tô Dạ mặt không biểu tình đạo. Một đám người ồ ngực nuốt ngụm nước miếng, làm sinh trong núi cao nhân bọn hắn, có lẽ có mấy cái như vậy người có thể chạy ra Tô Dạ thủ đoạn. Nhưng mà bọn hắn vẫn là rất sáng suốt, biết cửu vương ra ở đây, Tô giả thật nghĩ rất bọn hắn, bọn hắn một cái cũng trốn không thoát. Tô Dạ lạnh lùng nói ra, yên tâm, ta đối với các ngươi Thánh thượng tông, lời đổi tận quyết tuyệt. Chỉ bất quá, ta muốn đi các ngươi Thánh thượng tông làm một chút khách, không có vấn đề đi. Không, không có vấn đề. Một đám Thánh thượng tông cao thủ tất nhiên là khí quyển không dám thở, vội vàng không núm đạo. Tô giả nói xong lúc, nói ra, dẫn đường đi. Một đám Thánh thượng tông cao thủ, vội vàng dẫn đường, không dám có bất kỳ làm trái cùng phản kháng chi luôn. Tô Dạ thì là trong lòng thổ tức. Thời gian 2 năm trôi qua, Phong Châu sớm đã không phải là năm đó cái kia Phong Châu. Cũng không biết năm đó người, có phải là còn là năm đó người. Lâm Mộc Lao Sư, thời gian 2 năm đủ để nhìn ra được rất nhiều. Người, là có hay không xa đoạn, quy 1 chương 926, gặp lại Cố Nhân. Chương 928, gặp lại Cố Nhân. Đường xá bên trong. Vũ Thiên hít một hơi thật sâu, tô dạ, lần này, thật đa tạ người. Cho dù là hắn, hiện tại cũng có chút khó mà tiếp nhận cục diện dưới mắt, dù sao, biến hóa quá lớn. Không nói trước tô dạ cảnh giới võ đạo. Liên nói Tô Dạ tôn này chỗ dựa, vậy đơn giản là khắp cả thị nguyên hoàng triều đều có thể xưng một tòa quái vật khổng lồ. Hắn thực tế không nghĩ ra hai năm này đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ bất quá vô luận như thế nào để nói, cái này với hắn mà nói đều xem như một cái không sai tin tốt tốt. Vũ Tiên tiền bối, ngươi tại ta còn khách khí làm gì? Năm đó nếu không phải là ngươi, chỉ sợ cũng không có ta hôm nay Tô Dạ. Tô Dạ mỉm cười nói, "Vũ có trời mới biết, tự mình làm một cái lựa chọn chính xác, năm đó tiền đặt cược cũng là triệt để hạ đúng rồi." Bằng không mà nói Hôm nay đối mặt cổ kiếm tông cùng Thiên bác học viện hai cái lao tổ giác công, bọn hắn vĩnh dạ cùng, sợ là thật muốn di vong. Cứ như vậy, đi tới Tạ Tu hoàn cảnh, chỉ là đi đường một chút thời gian, chỉ bất quá lại một lần nữa đi tới lúc, cái này thánh thượng tông người, đối với Tô giả thái độ liền hoàn toàn khác biệt. Thập Điện Thâm Sơn điện chủ, đang nghe đầu đôi sự tình về sau, nhau nhau đến đây bái kiến, khí quyển không dám thở, biết hiện tại Tô gia hoàn toàn khác biệt. Mà Tô gia thì là đi tới Thánh thượng tông đại điện bên trong, ngồi vào ngày thường bên trong tiêu vẫn chỗ ngồi bên trên, không người dám có cái gì dị nghị, ngược lại là một mặt cười làm lành. Sợ nửa điểm gây tô toạ không phải, Tô giả hạ xuống trận giữ, để bọn hắn triệt để tan thành mây khói. Tô giả còn không đến mức như vậy không dạng đạo lý, mặc dù hắn đối tà tu dùng bất cứ thủ đoạn nào thủ đoạn, phi thường nhìn không được. Nếu là đổi lại trước kia hắn, trực tiếp để Cửu Vương ra đem cái này tà tu hoàn cảnh cho đồ, cũng coi như thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Chỉ bất quá, hiện tại đến xem, kia lấy chính đạo làm tên Thiên bác Học viện cùng cổ kiếm tông, làm sự tình chẳng lẽ liền so cái này sinh giả mạn nạ cạ phong quang đi nơi nào? Nói cho cùng, nhân chi thiện ác đều là giống nhau, chỉ bất quá lập trường khác biệt thôi. Bây giờ ngồi trên ghế Tô Dạ chậm rãi nói ra, ta nghĩ người muốn gặp, còn chưa tới sao? Nhanh, mau tới, thánh sứ đại nhân rất nhanh liền đến. Người phía dưới vội vàng nói. Tô giả nhíu nhíu lông mày, tiếp tục chờ đợi. Vẫn chưa đã lâu, một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện tại trong đại điện này. Nàng duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn xem bốn phía, trong mắt đẹp tất cả đều là nghi ngờ thần sắc, không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ biết mới có người gọi nàng, nói là có một vị đại nhân vật, phải đặc biệt gặp nàng một chút. Vị đại nhân vật này đến cùng lớn bao nhiêu, nàng không quan tâm, nàng chỉ là quan tâm đến cùng là ai mà thôi. Nàng vô ý thức hướng phía Nguyên Bản Tiêu vẫn chỗ ngồi nhìn lại, đợi đến nhìn thấy con trai của người này xuất hiện lúc, con mắt của nàng bên trong lóe lên rung động, chợt, đúng là nước mắt trong suốt lóe ra phía dưới, liền muốn lệch cạch lệch cách nhỏ giọt xuống đầm dạ. Chỉ bất quá nàng vẫn là trở nên thành thục, cái này nước mắt tại trong hốc mắt hơi đảo quanh một hồi, liền bị nàng cưỡng ép thu về. Tô Dạ, ngươi, ngươi còn sống, quá tốt. Đến người, chính là Thiên Văn Thánh nữ. Nhìn thấy Thiên Văn Thánh nữ thời điểm, Tô Dạ cũng là có chút hoài niệm, chỉ là Hán Nguyên Bản gặp Thánh thượng tông giả, bản ý là thấy lâm động, thế nhưng là chẳng biết tại sao Xuất hiện người vậy mà là Thiên Văn Thánh Nữ, để trong lòng của hắn không hiểu. "Thiên Văn, ngươi, thành sứ giả?" Tô giả hỏi. Thiên Văn Thánh Nữ từ trước đều là thông minh vô cùng, mặc dù không biết Tô Dạ vì sao thành đại nhân vật, chỉ là đối Tô giả, nàng vẫn là trước sau như một tình cảm. Mấy năm trước ký ức rõ muòn một trước mắt, Thiên Văn Thánh Nữ cắn môi đỏ nói ra, "Thế nào, ngươi chẳng lẽ ngay từ đầu muốn gặp được sứ giả cũng không phải là ta, mà là những người khác?" "Không, không phải như thế, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi." Tô Dạ đối Thiên Nữ cũng là có không ít tình cảm ở bên trong, nếu là những người khác như vậy chớ vẫn, hắn tự nhiên lười trả lời. Nhưng là đối phương, hắn cũng chỉ có thể phun một cái lời nói dối có thiện ý. Thiên Văn Thánh Nữ nhiều thông minh, há lại không biết Tô giả ý tứ, trong lòng nàng rất là ăn dấm, chỉ là cuối cùng vẫn là thở dài, Lâm Ngộng đã sớm không tại, đợi đến nó rời đi về sau, tự nhiên mà vậy, liền để ta tới kế thừa Thánh sư vị trí. Lâm Ngộng không tại rồi. Tô giả có chút dừng lại, nàng đi nơi nào? Thiên Văn Thánh Nữ miệng nhỏ về lên, ngươi quả nhiên vẫn là quan tâm hơn nàng sao? Ta chỉ là tuân hỏi một chút mà thôi. Tô giả nói. Vậy ta không nói có thể chứ? Thiên Văn Nữ kiểu hừ một tiếng. Tô Dạ một trận không thể làm gì. Ngươi vẫn là nói một chút đi." Thiên Văn Thánh Nữ trong lòng rất là phiền muộn, xem ra, tại Tô Dạ trong lòng vẫn là lâm ngọng, tại nó mà nói càng quan trọng một chút. Nàng phải làm sao mới có thể siêu việt được lâm ngọng đâu? Giống như vô luận như thế nào làm, đều tựa hồ không cách nào đuổi kịp nữ nhân kia bộ pháp. Chúng ta Thánh Tự Tông, tại Phong Châu chỉ là một cái chi nhánh mà thôi. Chân Chính Thánh Tự Tông, xa không chỉ yếu đuối như vậy? Thiên Văn Thánh Nữ môi đỏ khẽ mở, "Chân Chính Thánh Tự Tông, chính là một cái viễn cổ cổ tông, cho dù là tại toàn bộ Cực Đạo Đại Lục ở bên trên, cũng có được địa vị tương đối cao." "Sớm tại ngươi trước khi rời đi, Người ở phía trên liền đã đến đây phái cha, cuối cùng nhìn thấy Lâm Ngộng. Thiên Văn Thánh Nữ nói ra, Lâm Ngộng cứ như vậy bị tổng tông nhân tuyển bên trong, vì thế, tổng tông người còn thập phần vui vẻ, ban thưởng cho nhà ta tông chủ đáng được, để nhà ta tông chủ đột phá trước kia bình cảnh, tiến vào ngưng đan cảnh để tâm trọng. Thì ra là thế a." Tô Dạ lầm bẩm nói. Chắc không được bọn hắn mỗi lần tìm kiếm lục không bền lòng ký ức thời điểm, đều cảm thấy Thánh thượng tông ba chữ này vô cùng quen thuộc. Phản Phật cực đạo đại lục ở bên trên còn có một cái thế lực như vậy. Chỉ quá hắn đồng thời không để ý, vẫn cảm thấy chỉ là đại lục chi lớn, hai cái thế lực trùng tên mà thôi lại không nghĩ rằng vậy mà lại như thế nguyên nhân. Mặc dù chưa từng nhìn thấy Lâm Ngộng, nhưng là trong lòng của hắn lại là thở dài một hơi. Nếu như Lâm Ngộng thật xa đoạn thành một cái dùng bất cứ thủ đoạn nào ta tu, hắn sẽ lựa chọn thế nào đâu? Hắn có thể hay không giết Lâm Ngộng, đến thủ hộ trong lòng kia phần tinh khiết nhất ký ức. Người khác xa đoạn hắn sẽ không quản, nhưng là hắn tuyệt đối làm không được nhìn xem Lâm Ngộng như thế. Ta biết, Tô giả nói ra, Thiên Văn Thánh Nữ, từ nay về sau, sinh trong núi, về ngươi quản. Thập Điện Thâm Sơn các vị, các ngươi lại nghe kỹ, sau ngày hôm nay, toàn bộ nghe theo Thiên Văn Thánh hiệu lệnh. Cái này Thập Điện Thâm Sơn những cường giả này có chút chân chờ. Tô Dạ trầm giọng nói, "Thế nào, các vị chẳng lẽ có ý kiến không thành?" "Không, không, không có." Cái này thập Điện Thâm Sơn cường giả nhau nhao trả lời, khí quyển không dám thở. Tô giả cười lạnh, "Những người này chỉ là mặt ngoài phụ họa mà thôi, chân chính nội tâm ý nghĩ, sợ là đều nghĩ đến mình rời đi về sau lại tính toán sau đi. Nếu là không có thực lực, để Thiên Văn Thánh Nữ thống lĩnh toàn bộ Thánh Thự Tông, không thể nghi ngờ là hại nó, bất quá hắn đã sớm lưu có hậu thủ." "Thiên Chỉ Cự thú, ngươi ra đi." Tô Dạ nói. Quy chương 927, lớn bài. Chương 929, Lớn tẩy bài. Giống. Hộ Tống Tô giả đi tới Tiên Chỉ Cự Thú, đã sớm bị Thịnh Nguyên Hoàng Triều phóng ra. Nó tại Thịnh Nguyên Hoàng Triều bên trong ăn ngon uống tốt, đã sớm tiến vào ngưng đan cảnh, thực lực vô cùng cường hãn. Tiên Chỉ Cự Thú, ngươi trước kia tại Tà Tu Đợi thật lâu, nơi này cũng coi là nhà của ngươi. Ngươi liền nơi này cùng Thiên Văn Thánh Nữ cộng đồng quản chế Thánh Tổ Tông, lẫn nhau hiệp trợ, như thế nào? Tô giả thú ngữ nói. Thiên Chỉ Cự Thú vẫn chưa làm nhiều do dự, nhẹ gật đầu, người, Tiểu Gia Hỏa. Ta đã sớm mệt mỏi, không nghĩ chạy ngược chạy xuôi, địa phương này cũng là có ta mùi vị quen thuộc." An ở nơi này, rất tốt." Thiên Văn Thánh Nữ nhìn thấy Tiên Chỉ cự thú thực lực lúc trong đôi mắt lóe ra vui sướng cùng vui vẻ, nàng là một cái có giá tâm nữ nhân, bây giờ thấy có như thế một đầu cự thú làm bạn mình thống lĩnh Thánh Thượng Tông, hắn tất nhiên là lại mừng rỡ cực kỳ. Dù sao, có thể tại Thánh Thượng Tông bên trong hồ phong hán vũ, vốn là nàng nguyên bản mục tiêu. Hiện tại có thể làm được, cũng coi là nàng một cột tâm nguyện. Thiên Văn Thánh Nữ nhẹ thở hát ra, xem ra Tô Dạ, còn tính là hiểu rõ trong nội tâm nàng ý nghĩ, mới nàng đã nghe những người khác truyền âm, Tô thành, Vương Giang Nhiễu tử, chém giết Tiêu vẫn. Đối với Tiêu Vân nàng không có tình cảm gì. Tại Đa Tu trong cảnh địa cũng không cho phép loại vật này tồn tại. Chỉ là, Tinh tế suy nghĩ, Tô giả đem thiên chỉ cự thú lưu tại nơi này, lại an bài nàng làm Thánh thượng tông tân nhiệm người trưởng quản, chẳng lẽ, muốn rời khỏi rồi? Tô Dạ, người trưởng nào thì đi?" Thiên Văn Thánh nữ môi đỏ khẽ mở, một đôi mắt đẹp nhìn không chuyển mắt nhìn xem Tô Dạ. Tô giả nói ra, lập tức liền sẽ rời đi. Thế nhưng là, Thiên Văn Thánh nữ rất muốn giữ lại. Tô giả thở dài, biết Thiên Văn Thánh nữ đối mình ý nghĩ, chỉ quá, hắn lại làm sao có thể tại Phong Châu bên trong dài làm lưu lại, thế giới bên ngoài càng rộng lớn hơn. Mà lại, hắn còn có chí hướng của hắn. Hắn muốn trở thành trí cường giả, trí ít hiện tại, hắn lực lượng còn chưa đủ lấy bảo vệ mình, bảo vệ mình những cái kia nghĩ phải bảo vệ người. Thiên Văn, ngày sau, ngươi phải trở nên mạnh hơn, quả càng tốt hơn. Dạng này ta mới có thể yên tâm lại. Tô Dạ niết miệng cười cười, sau đó sắc mặt chậm xuống, đảo mắt mà đi, trầm giọng nói, bắt đầu từ hôm nay, ta hi nhìn các ngươi có thể ngoan ngoắn nghe Thiên Văn thánh nữ mệnh lệnh, nếu như có can đảm vi phạm, như vậy hạ chẳng, các ngươi nên biết. Một đám tà tu, vốn là còn một chút ý nghĩ, thế nhưng là nghe tới Tô Dạ lời nói về sau, ý tưởng này liền liền lập tức biến mất không còn sót lại chút gì. "Tốt, chúng ta đi thôi." Tô giả nói. "Ngươi, thật muốn đi sao? Thiên văn thánh nữ Lưu luyến không đợi." Tô giả trùng điệp thở dài, suy nghĩ một lát, vẫn là không có lưu lại cước bộ của mình, trực tiếp rời đi. Đợi đến giờ đi lúc, Tô Dạ cũng bắt đầu mình tiếp xuống hành động. Toàn bộ Trung Châu đều phải tiến hành một trận lớn tẩy bài. Thiên Bác Học viện cùng Cổ Kiếm Tông lão tổ đều đã vãn lạc, tin tức này tự nhiên cũng đều chuyển đến đám này thuộc hạ trong hai. Trong lúc nhất thời, hai đại tông môn thất kinh, không biết muốn làm sao đối kháng Tô Dạ trở về về sau, đệ quái vật khổng lồ này. Cao hứng nhất tự nhiên không ai qua được Vô Tô Dạ cho nó hứa hẹn Vô luận Trung Châu cách cục như thế nào biến hóa, Vĩnh Dạ Cung còn lúc trước Vĩnh Dạ Cung, sẽ không có người có thể thay thế địa vị của bọn hắn. Chỉ bất quá, Đế Cung địa vị, tự nhiên sẽ nhảy lên ngàn trượng, bay thẳng hướng Trung Châu bên trong cao điểm. Cái này cổ kiếm tông cùng Thiên bác học viện những người còn lại, cũng là tất thời, biết đấu không lại Đế Cung, ngoan ngoãn lựa chọn khuất phục, nhao nha nhường ra Trung Châu tam đại thế lực bảo tọa, từ Đế Cung cùng Vĩnh Dạ Cung thống nhất đến ngồi. Hai nhà trong lòng biết mình cùng Tô Dạ thủ sâu như biển, còn ở Trung Châu bên trong, không thể nghi ngờ sẽ trở thành tô dạ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chủ động rời xa Trung Châu, tiến về Phong Châu những nơi khác. Tô Dạ cũng chưa ngăn cản, chỉ bất quá tại rời xa trước đó, Tô Dạ từng bí mật tiến về qua một chuyến Thiên Bắc Học viện. Chính là lần này tiến về Thiên Bắc Học viện bên trong, lúc trở lại, Tô Dạ trong lúc biểu lộ, hiện ra mấy phần ôn trọng. Chỉ có hắn tự mình biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tiểu ra hỏa kia, Tô Dạ bây giờ ngồi tại đế cung tháp cao phía trên, nhìn chăm chú phía trước. Hắn lần này tiến về Thiên Bắc Học viện, ý muốn là nhìn một vị bạn cũ, vị này bạn cũ, chính là năm đó, hắn tại gia nhập Thiên Bắc Học viện khảo hạch lúc, kết biết Đông Phương Vũ. Đối với Đông Phương Vũ, hắn vẫn là rất có hảo cảm. Lần này chỉnh lý Thiên Bắc Học viện, tự nhiên không thể liên lụy một chút người vô tội, chính là nghĩ Tuân hỏi một chút Đông Phương Vũ, phải chăng muốn gia nhập bọn hắn đế cung bên trong, một lần nữa phát triển. Nghĩ hắn năm đó có ơn với Đông Phương Vũ, lấy cái tầng quan hệ này, đối phương tuyệt sẽ không cự tuyệt. Chỉ là, Đông Phương Vũ cũng đã không tại Thiên bác Học viện bên trong. Hắn tự nhiên hỏi nhiều hơn vài câu, cuối cùng lại nghe được Thiên bác Học viện trưởng lão nói lên một chút mười phần chuyện quý dị. Đông Phương Vũ năm đó ở Huyền Cơ trên đá biểu hiện có thể nói kinh động như gặp tiên nhân, nhất cử dương, danh, cũng là nhận tần cửu mục coi trọng, thậm chí không tiếp thu làm đệ tử thân truyền. Về sau Đông Phương Vũ thực lực tiến giai, có thể nói đột phi manh tiến, một đường quá quan trọng tướng, so sánh với đường Mạc Ly, lại còn muốn cản hơn một bậc. Tại một năm trước đó, Đông Phương Vũ thực lực liền đã đạt tới lĩnh vực cảnh đệ nhị trọng, lần này tiến giai tiêu chuẩn, quả thực có thể xương yêu nghiệt biến thái. Cũng là để Tần Cửu Mộc cùng Triệu Tuyển Vũ chờ Thiên Bắc học viện cao tầng mừng rỡ như điên, đối Đông Phương Vũ càng là coi trọng và phần, hết thảy tài nguyên, cơ hội đều có khuynh hướng hắn. Chỉ là, đột nhiên một ngày, Đông Phương Vũ chỗ tu luyện, bộc phát ra một cỗ trùng khí, đợi đến Tần mục đến thời điểm, lại phát hiện Đông Phương Vũ vậy mà quỷ dị biến mất. Hắc khí Tô giả đối hắc khí kia hỏi thêm mấy câu, mà thiên bác học viện hiểu biết những chuyện này người cũng là không dám nịch lại, tuần tự đem hắc khí kia bộ dáng hình dạng, hết thể nói cho tô giả. Chính là hiểu rõ hắc khí kia, tô giả mới vẻ mặt như vậy ngưng kết, bởi vì, hắc khí kia, rõ ràng giống như là toàn bộ cực đạo đại lục cấm kỵ. Ma khí. Tô giả hít một hơi thật sâu, ma khí chỉ có vực ngoại ma tộc mới có, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Đông phương vũ làm sao lại có loại vật này, tiểu gia hỏa này bây giờ đi nơi nào nào người ở chỗ nào? Tô Dạ rất muốn tự mình tìm ra Đông Phương Vũ Giọ xét tìm hiểu ngọn ngành ra, nếu như đối phương thật cùng vực ngoại ma tộc có quan hệ, hắn đương nhiên phải tự tay chém giết cái này. Chỉ là mảnh suy nghĩ kỹ một chút, nghĩ đến trong đó nên có một chút hiểu lầm ở trong đó. Tô giả lắc lắc đầu, hiện tại tìm không thấy Đông Phương Vũ tung tích, lại nghĩ những chuyện này cũng không có tác dụng gì. Hắn xoa nhẹ lông mày, lẩm bẩm nói, là thời điểm muốn rời khỏi Phong Châu. Suy nghĩ rơi xuống một mái mắt, hắn nghĩ lại tới đường Mạc Ly. Tối nay mặt trăng phá lệ tròn, ánh trăng tung xuống, để Tô Dạ con mắt nóng nhìn trên không, cuối cùng thân hình lên, biến mất tại nguyệt giữa không trung mà lại xuất hiện lúc, đúng là đi tới một nữ tử trong khuê phòng. Quy 1 chương 928, lưu lại ma trầm. Chương 930, lưu lại ma trầm. Nói là nữ tử khuê phòng, chẳng bằng nói là bị nữ tử sửa sang lại sạch sẽ có thứ tự, mùi thơm nước mũi, đẹp không sao tả xiết. Trên thực tế, đây là Tô Dạ tầng cùng, cũng thế, Tô Dạ cùng Đường Mạc Ly thành hôn phòng cưới. Hiện tại, Tô Dạ dương mắt mắt, nhìn thấy trong phòng này ngồi nữ tử, chính chính là Đường Mạc Ly. Đường Mạc Ly ngồi tại bên cạnh cửa sổ, một đôi sáng tỏ đôi mắt, lặng lặng nhìn cửa sổ, không biết tại suy nghĩ lấy sự tình gì. Nàng hoàn toàn không có phát giác được Tô giả đến, xem ra nhìn qua ngoài cửa sổ, trên thực tế đã sớm suy nghĩ viền vông, không biết, đến cùng đang suy nghĩ gì sự tình. Hắn, hẳn là rất nhanh liền sẽ đi thôi. Đường Mạc Ly kéo lấy trắng loan cái cằm, trong lòng âm thầm nghĩ. Không. Chính đúng lúc này, một đạo ho nhẹ âm thanh, đánh gãy Đường Mạc Ly suy nghĩ, để Đường Mạc Ly ping ngạc chuyển qua hai mắt, nhìn về phía Tô Dạ. "So, Tô Dạ, ngươi, ngươi chừng nào thì đến?" Đường Mạc Ly phảng phất tay không đủ xử trí chี้ nhỏ, lập tức đứng dậy, trợn to song mắt thấy Tô Dạ, ồ đạo. Tô Dạ nhìn lại Đường Mạc Ly lúc, ngũ vị đều đủ. Trầm Dã nói ra, "Ta muốn đi." Đường Mạc Ly thân thể mềm mại run dậy, mặc dù đã sớm dự liệu được kết quả này, nhưng là từ Tô Dạ trong miệng nghe tới tin tức lúc, vẫn là không khỏi tương cảm. Nàng cố giả bộ lấy rất tỉnh thản, rất chấn tĩnh tự nhiên bộ dáng, nhưng trong giọng nói, còn là có mấy phần phát run. "Cái gì? Lúc nào?" Đường Mạc Ly giơ lấy đầu, không nghĩ để Tô Dạ nhìn thấy mình kia thương cảm thân sắc. Nàng sợ hãi, sợ hai Tô Dạ sẽ cho là nàng là giả vờ, cũng sợ hãi, Tô Dạ cho tới bây giờ đều không có thương hại qua ý nghĩ của nàng. Sự tính đến bây giờ, nàng đã không yêu cầu xa rời Tô Dạ có thể tha thứ nàng, chỉ hy vọng Tô Dạ không muốn lại trách cứ nàng liền tốt, cùng ta cùng đi đi." Tô Dạ đột nhiên nói. Đường Mạc Ly lúc đầu đã làm tốt Tô Dạ rời đi chuẩn bị, thế nhưng là câu nói này rơi lọt vào trong hai, đường Mạc Ly nước mắt lại là không cầm được hiện lên tại trên hai mắt. Thoáng qua ở giữa, đã là nước mắt rơi như mưa, kia kiểu yêu động lòng người bộ dáng, nước mắt như mưa, quả thực để người thương tiếc. Vô luận Tô Dạ cho nàng như thế nào ủy khuất, vô luận tại đế cung bên trong, nàng kinh lịch lớn cỡ nào khó khăn chất trở, nàng đều không có giống là như bây giờ, khóc như thế tan nát tâm can. Nàng có thể khống chế lại mình, nhưng là bây giờ, nàng rốt cuộc khống chế không nổi. Giống như là góc nhặt thật lâu cảm xúc, rốt cục bạo phát ra. "Ngươi, ngươi nói muốn dẫn ta cùng đi?" Đường Mạc Ly môi đỏ khẽ mở, một bên nước nở, một bên thấp giọng thì thầm. Thanh âm của nàng rất nhỏ, nghĩ còn muốn hỏi, lại lại sợ đạt được đáp án, chứng minh nàng vừa rồi mừng rơi chỉ là một trận buồn cười một cảnh. "Ân, Tô giả nói ra, ta về sau con đường sẽ mọi loại gian khổ, bên ngoài thế giới cùng nơi này cũng hoàn toàn khác biệt. Hung hiểm vạn phần, ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ sao?" "Ta ý." Đường Mạc Ly nghĩ cũng không nghĩ, liền gọn dứt khoát cho đáp án, sợ trả lời mượn một điểm, Tô Dạ cảm thấy nàng là tại qua loa. Đã như vậy, kia quyết định như vậy. Tô giả thoại âm rơi xuống, thả người nhảy lên, biến mất ngay tại chỗ, không biết đi hướng. Đường Mạc Ly vội vàng lao đi nước mắt, cầm đôi bàn tay trắng như phấn, vui sướng trong lòng, lập tức vặn ra. Hán, rốt cục tha thứ ta sao? Đường Mạc Ly trong lúc nhất thời, nín khóc mỉm cười. Ngày thứ hai, rất nhanh tới tới. Tô giả triệu tập đế cung cao tầng, đi tới trong phòng nghị sự. Đông đảo cao tầng không biết Tô Dạ đem bọn hắn triệu tập ở đây, đến cùng là cần làm chuyện gì, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân. Tô Dạ nhìn thấy một đám cao tầng phần lớn đến chỗ này, nói ra, đã các vị đều đến, ta cũng phải cùng mọi người nói đừng, tại Phong Châu ta không có cách nào đợi quá lâu thời gian, hôm nay liền sẽ lên đường rời đi. Cái này, cung chủ, ngài vừa trở về muốn đi. Cung chủ, ngài nếu như đi, chúng ta nhưng muốn như thế nào cho phải a? Đúng à, đế cung mới vừa vận có quật khởi manh mối, ngài nếu như vừa đi, thế lực khác nhất định cơ phục, đến lúc đó đế cung. Tô Dạ nhìn thấy những trưởng lão này người một lời ta một câu, thở dài, nói ra, việc này ta tất nhiên là biết được, đương nhiên, ta có ta tính toán của mình. Ma Trần huynh, ngươi ra đi. Ma Trầm Hiện thân đi tới Tô Dạ bên người, không biết Tô Dạ gọi từ bản thân, cần làm chuyện gì. Tô Dạ nói ra, "Ma Trầm huynh, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền lưu tại phòng châu đi." "Vì cái gì?" Ma Trầm có chút dừng lại. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, làm ra quyết định này, hắn cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, "Ma Trầm huynh, ngươi bội ta thời gian dài như vậy vào Nam Gia Bắc, đúng là ủy khuất ngươi. Bất quá cho dù ngươi không nói, ta lại làm sao nhìn không ra, ngươi đối nơi quê hương của mình có xuất phát từ nội tâm tư niệm. Hồi lâu đều muốn trở về nhìn lên một cái, chẳng qua là ngượng hướng ta nhắc lên thôi." Ma Trầm không nghĩ tới Tô giảm như thế tùy nhãn, đem hắn tâm tư phỏng đoán như thế thấu triệt. Năm đó ta từng hứa hẹn qua, muốn đi theo ngươi, quê quán. Không nhìn cũng được. Ma Trầm cắn răng một cái quan, phản phất hạ độ nhẫn tâm. Tô Dạ lại là nói ra, Ma Trầm huynh, ngươi không cần làm đoán chính mình. Ta đưa ngươi lưu tại Phong Châu, cũng là có chỗ nguyên nhân, Phong Châu hiện tại mặc dù bị ta chỉnh đốn, nhưng ở sau khi ta rời đi, Phong Châu lại lại biến thành như thế nào, thực tế không phải ta có khả năng đoán trước sự tình. Mà bên cạnh ta người tin cận, hiện tại cũng chỉ còn lại có ngươi. Ngươi lưu tại Phong Châu Thứ nhất có thể trấn nhiếp cổ kiếm tông cùng Thiên bác học viện, cùng đám đạo trích kia hạ người không dám đối đế cung như thế nào, thứ hai, cổ yêu nhất tộc ngoa ngoe muốn động, cũng chỉ có lấy ngươi thực lực hôm nay, phương mới có thể chấn nhiếp ở. Tô Dạ Trịnh trầm nói, còn nhớ do chúng ta mới đầu mộng tưởng đi, phải giải quyết cổ yêu tộc cùng nhân loại thù hận, để bọn hắn cộng đồng phồn vinh sinh hoạt ở trên vùng đất này. Năm đó ngươi cùng ta, không có thực lực này, những lời này cũng chỉ là nói một chút mà thôi, nhưng là bây giờ, ngươi ta đã có thực lực này. Ma tự nhiên biết những này, hắn đã từ lâu muốn làm, chỉ là, hắn chưa hề chủ động nhắc tới. Ta biết. Ma hai mắt nhắm lại, Trong lòng Đối Tô Dạ vẫn có không bỏ. Dù sao cùng một chỗ cộng đồng kinh lịch sinh tử thời gian dài như vậy, Tô Dạ lại làm sao bỏ được? Chỉ bất quá, những chuyện này chỉ có Ma Trầm có thể đi làm. Ma Trầm, Phong Châu, quê hương của ta, quê hương của ngươi, ta toàn bộ đều giao cho ngươi." Tô Dạ nói. Ma Trầm nghiêm túc nói, "Tô Dạ, ngươi có thể yên tâm, có ta ở đây. Ngươi quê hương của ta đều sẽ hết thể mạnh khỏe như lúc ban đầu." Có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm. Tô Dạ rốt cục nở cười, những chuyện này giao cho Ma Trầm, hắn liền có thể yên tâm xuống tới. Bây giờ, Hắn lại nhìn về phía đế cung những cường giả này, ma trầm huynh thực lực đã đạt tới ngưng đan cảnh đệ tam trọng, lấy thực lực, tại toàn bộ phòng châu bên trong có thể nói đánh đầu thắng đó, hắn chỉ cần tại, phòng châu liền hết thể mạnh khỏe. Các ngươi ngày sau liền nghe nó phân phó là đủ. Quy 1 chương 929, Mộc Lan chi thân chuyển đệ tử. Chương 931, Mộc Lan chi thân chuyển đệ tử. Nghe tới ma trầm có được ngưng đan cảnh đệ tam trọng thực lực, một đám đế cung cường giả cũng là triệt để yên tâm lại. Mắt thấy không cách nào ngăn cản Tô Dạ đi, một đám đế cao tầng cũng đành phải nói, cung chủ ngày sau tại bên ngoài, định phải cẩn thận. Bọn hắn biết, lấy Tô phú, Phong Châu loại địa phương nhỏ này, đúng là khó mà lưu lại Tô Dạ. Tô Dạ còn có rộng lớn hơn Tiên địa, chờ đợi lấy lúc nào đi phát huy. Các vị cũng nhất định phải trân trọng. Tô Dạ vẫn chưa làm nhiều lưu lại, dạng này sẽ chỉ lưu lại bi thương thôi. Chinh nghiệp tiền bối, chúng ta đi thôi. Tô Dạ đi tới phòng nghị sự bên ngoài, đạp lập không trùng. Chinh nghiệp từ âm thầm như thần, nói ra, đều xử lý xong rồi. Ân. Tô Dạ đôi mắt nhìn phía dưới, kia xinh đẹp thân ảnh đã đợi chờ đã lâu. Đối phương chính là Đường Mạc Ly. Nhìn thấy Đường Mạc Ly thời điểm, Tô ôn hòa nói ra, đi thôi. Đường Mạc Ly cấp tốc gật đầu một cái nhuận nhượng cười, đi theo tại Tô Dạ sau lưng. Tô Dạ cứ như vậy cùng Đường Mạc Ly, cùng Trình Nghiệp, biến mất tại giải giữa không trung, trực tiếp tiến về Mạnh Châu Thiên Hà Pháp Thần Cung. Về phần Cựu Vương ra bọn người, sơ tại Tô Dạ xử lý Phong Châu sự tình về sau, liền liền rời đi. Phong Châu bên trong, cứ như vậy lưu lại một cái truyền thuyết, một cái liên quan tới Tô Dạ truyền thuyết. Nếu như nói trong lịch sử có vị nào vô tiền khoáng hậu trời mới có thể trấn kinh Phong Châu cổ kim, như vậy như thế danh tự liệt đơn bên trên, nhất định có một cái tên là Tô Dạ thiên tài. Sau 10 ngày, Mạnh Châu, Thiên Hà Pháp Thần Cung. Bây giờ Thiên Hà Pháp Thần Cung, một mảnh tường hòa Xem ra hoàn toàn như trước đây, vẫn chưa có chỗ nào xuất hiện cái gì sai lầm. Chỉ là trình nghiệp vừa trở về, kia Mạc Liên Thành chính là lập tức ra nguyên tiếp. "Tô Dạ, người rốt cục trở về." Mạc Liên Thành nhìn thấy Tô Dạ trở về lúc, trong lòng vui mừng, tựa hồ là thở dài một hơi. Tô Dạ trong lòng càng là nghi hoặc, dù sao dọc theo con đường này, hắn hỏi tham qua trình nghiệp, phát thần cung bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là trình nghiệp vẫn luôn chưa tinh tế nói lên, cũng làm cho Tô Dạ trong lòng rất là mơ mịt. Hiện tại Mạc Liên Thành tựa hồ cũng chuyên môn chờ đợi hắn trở về, càng làm cho trong lòng của hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Vị này là Mạc Liên Thành nhìn thấy Đường Mạc Ly thời điểm, hơi nghi hoặc một chút. Đường Mạc Ly dung mạo thực tế là đẹp làm cho lòng người say, cho dù là toàn bộ thiên hà pháp thần cung bên trong, muốn tìm ra có thể cùng nó sánh vai người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí không có. Tô Dạ bên cạnh sẽ rất ít xuất hiện dạng này nữ tử, cũng chỉ hắn đồ đệ Tiêu Thanh Nhã, dung mạo tuyệt hảo, bởi vì sắp xếp của nàng mới có thể làm được thường xuyên đi theo tại Tô Dạ sau lưng. Chỉ bất quá, Tô Dạ hiển nhiên đối nhà mình đồ đệ không có cảm giác gì, cũng làm cho Tiêu Thanh thường xuyên hướng hắn phàn nàn Tô Dạ tựa như một cái đầu gỗ đồng dạng. Tô Dạ nói ra, vị này là thê tử của ta. Đường Mạc Ly. Mạc Liên thành mở to hai mắt, có chút khó tin bộ dáng, Tô giả tiểu hữu, nguyên lai like đã có ra thất. Cái này khiến trong lòng của hắn dở khóc dở cười, hắn còn trông cậy vào an bài điểm nữ tử hướng Tô Dạ bên người góc đầu, hiện tại đến xem, mặc dù không chỉ hoàn, kế hoạch của hắn chỉ bất quá là muốn suy nghĩ một chút Tô Dạ bên người vị này thê thất ý nghĩ. Đường Mạc Ly nghe tới Tô giả đối nàng giới thiệu, trên mặt không có gì ba động, nhưng trong lòng là đắc ý muốn cười trộm, chỉ là nhìn lên trước mặt hoàn cảnh lại không buồn cười ra. Tô giả đối cái khác người nói, nàng là đối phương thế tử, Tô Dạ trong lòng, cũng cho là như vậy sao? Tô Dạ hiện tại thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Mạc Liên Thành, thỉnh cầu đem thê tử của ta trước an dừng một chút đi." "Không có vấn đề, mấy người các ngươi, đem Đường Cô nương an bài đến xô thần tử nơi ở." Mạc Liên Thành lập tức nói. Mấy người đệ tử lập tức hành động. Tô giả cùng Đường Mạc Ly đối mặt đồng dạng, ra hiệu nó trước đi qua, lúc này mới hỏi, "Chớ thần sứ, Trình thần sứ, hiện tại đã đến pháp thần cùng, hai vị cũng có thể cùng ta nói hạ, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra đi." Trình thần sứ cùng Chớ thần sứ lẫn nhau, sau đó nói, "Tô Dạ tiểu hữu, đi theo ta đi." Tô Dạ nhẹ đầu, đi theo hai người tiến đến. Đợi đến đi tới một gian đại điện bên trong, cùng nhau ngồi xuống, Trình thần sư mới nói: "Tô Dạ, Pháp Thần Cung bên trong sắp thực xuất hiện một chút hiện trạng, cần ngươi đến giúp đỡ." Sở Dĩ không có sớm như vậy hướng ngươi nhắc lên, là thực tế là lo lắng, người này thực lực thủ đoạn, chỉ sợ bằng vào chúng ta Thiên hạ Pháp Thần Cung. Không, chuẩn xác mà nói, bằng vào chúng ta toàn bộ Thịnh Nguyên hoàn triều, đều khó mà đem giải quyết. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Tô Dạ nói: "Tại ngươi rời đi Pháp Thần Cung chút thời gian về sau, từ bên ngoài, đến một thanh niên thiên tài. Người này tên là Đường Sơn Dung, nó thiên phú dị bẩm, có thể nói cái người đáng nhắc tới chính là nó." chính là ta pháp thần cung một vị cố nhân, Mục Lan chi thân truyền đệ tử, Trinh Nghiệp tuần tự đạo, Mục Lan chi thân truyền đệ tử, Đường Sơn Sông. lúc nào tới đến pháp thần cung, không phải là chuyện tốt ta. Tô giả nói, Trinh Nghiệp trợ khắp trợ cười nói, đây quả thật là làm một chuyện tốt, Đường Sơn Sông đi tới ta pháp thần cung mục đích là thay thế kỳ sư phó Mộc Lan chi, hướng ta thiên hà pháp thần cung cấp cho thư mời. Thư mời? Tô Dạ hỏi, cái gì thư mời? Thánh Dương vực ba tông, công khai thu đệ tử thư mời. Trinh Nghiệp nói ra, Tô Dạ, đối với Thánh Dương vực ba tông, người hẳn là có nghe tới đi. Tô Dạ tự nhiên sẽ hiểu. Thánh Dương vực ba tông, đại biểu cho chính là Thánh Dương vực có thể xương bá chủ cấp bậc ba cái tông môn thế lực, cái này ba cái thế lực đại biểu cho Thánh Dương vực sức chiến đấu cao nhất, cũng đồng thời thống lĩnh toàn bộ Thánh Dương vực. Cái này ba tông công khai thu đệ tử, kia có thể nói là toàn bộ Thánh Dương vực một trận tình hội, hắn trước đây từ nhạc gia nhân khẩu trung nhĩ người qua một chút. Chỉ ít biện thiên thành ba cái gia tộc, đều nghĩ an bài nhà mình đệ tử, trước đi tham gia cái này Thánh Dương vực ba tông công khai thu đồ. Bái nhập ba tông bên trong, không hề nghi ngờ, là một kiện chí cao vinh quang sự tình. Cái này không càng là chuyện tốt sao? Tô Dạ nói, đúng là chuyện tốt, chỉ bất quá Tô giả tiểu hưu có chỗ không biết, Mục Lan Chi rời đi Thịnh Nguyên Hoàng Triều về sau, không chỉ có tại Pháp Sư trong liên minh có địa vị nhất định. Tại Thánh Dương vực ba tông bên trong, đồng dạng địa vị trí cao vô thượng. Nó tự mình phát ra thư mời, nghĩ muốn cầm tới, nơi nào là như vậy chuyện dễ dàng. Bất quá Mục Lan Chi cũng tịnh chưa quyền vốn, cho hắn đổ đệ một cái điều kiện. Chỉ cần chúng ta thiên hà Pháp Thần Cung bên trong, có người có thể tiếp được thứ ba triều. Như vậy liền có thể cầm tới cái này thư mời. Trinh nghiệp nói. Tô giả nói ra, sau đó thì sao Lúc ấy ta cùng chớ thần sứ tất nhiên là mừng rỡ vô cùng, Đường Sơn Sông nói muốn cho ta nhóm pháp thần cung thời gian chuẩn bị, đại khái chính là 2 tháng sau, chúng ta nơi nào chờ đến cùng, an bài hai tên đạt tới linh dịch cảnh thiên tài, nghĩ đi chiếu cố cái này Đường Sơn Sông. Thế nhưng là chớ nói ba chiêu, một chiêu đều không có chống đỡ nổi. Lúc này, chúng ta cũng mới ý thức tới cái này Đường Sơn Sông thực lực, Việc không phải chúng ta thiên hà pháp thần cung trời mới có thể tán tác, vội vàng đổi giọng, đem cái này kỳ hạn kéo tới 2 tháng sau. Mạc Liên Thành nói đến đây, đã là liên tục cười khổ. Quy chương 930, chúng ta cùng một chỗ ngủ. Chương 932, chúng ta cùng một chỗ ngủ. Bất kể như thế nào, ba chiêu đều không thể đấu qua được người khác, vậy đơn giản là mất mặt ném về tận nhà sự tình. Cho nên, hai vị thần sứ đại nhân ý tứ là để ván bối thử một chút. Tô Dạ nghi hoặc hỏi: "Ân, Tô Dạ, ngươi khả năng không hiểu rõ. Cái này thư mời phi thường trọng yếu, chỉ cần chúng ta đạt được cái này thư mời, chúng ta sẽ thu hoạch được thấp nhất ba cái tiến về ba tông thử vân danh ngạch, cái này ba cái danh mạch đối với các đại gia tộc, đối với pháp thần cung mà nói, đều rất là trọng yếu. Tựa như là Mộc Lan chi tiến vào pháp thần cung, Hắn liền có thể lợi dụng quyền hạn của mình cho chúng ta cái này thư mời, nếu như chúng ta ngày sau có người tiến vào ba tông bên trong, kia đối với toàn bộ pháp thần cung lợi ích mà nói, đều là vô cùng vô tận." Chớ thần sứ nói, "Không có thư mời, chẳng lẽ còn không có thể tham gia ba tông thử huấn khảo hay sao?" Tô Dạ không hiểu nói, "Đó cũng không phải, chỉ bất quá không có thư mời, lại không có cái gì thế lực bối cảnh, nghĩ như vậy muốn tham gia ba tông thử huấn độ khó liền cao nhiều. Coi như có thể tham gia, đạt được một cái danh ngạch cũng là khó như lên trời. Không giống như là hiện tại, vẹn đạt được thấp nhất ba cái danh nghịch." Trình nghiệp giảng đạo, Tôi dạ đại khái hiểu rõ một chút. Cái này Ba tông thảo hạch, đồng thời không phải là cái gì người đều có thể thăm ra, muốn thăm ra, còn phải là có bối cảnh, có thế lực thiên tài mới được. Mà cho dù là có thế lực có bối cảnh thiên tài, nghĩ muốn gia nhập Ba tông cũng là có phần khó khăn, cần đi qua cường độ cao thử hấn phương mới có thể. Cho nên, cái này ba cái danh nghịch, chúng ta nhất định phải đạt được. Cũng may mục Lan chi cho điều kiện của chúng ta cố nhiên hà khắc, nhưng chí ít không có để chúng ta hoàn toàn đánh mất rơi hy vọng. Toàn bộ pháp thần cung bên trong, chỉ cần có một người có thể tại cái này Đường Sơn sông trong tay qua ba chiêu, như vậy liền có thể đạt được thư mời. Đây cũng là chúng ta triệu ngươi trở về nguyên nhân chỗ. Không chỉ là ngươi, rất nhiều bên ngoài pháp thần cung thiên tài cũng đều sẽ chụp vừa trở về. Trình nghiệp nói ra, không dùng được thủ đoạn gì, dù là dùng bất cứ thủ đoạn nào, dùng linh bảo, dùng một chút đặc thù cấm chế pháp môn, đều muốn kiên qua ba chiêu này, đem cái này danh ngạch là được. Nghe tới những này, Tô Dạ Yên lặng nhẹ gật đầu, ta minh bạch. Nếu như là như vậy, ta sẽ dốc hết toàn lực, trợ giúp pháp thần cung đoạt được cái này thư mời. Bây giờ cách hai tháng kỳ hạn, còn nửa lại mấy ngày. Tô Dạ, cái này mấy ngày ngươi muốn chuẩn bị cẩn thận. Những ngày qua chúng ta đều tại hảo hảo chiêu đãi kia đường sơn sông. Mày cái này Đường Sơn sông không phải như vậy bất cận nhân tình, bất quá hai tháng kỳ hạn đã đến, giao đấu vẫn là phải bắt đầu. Chớ thần sứ cũng ở bên nói. Tô giả nói ra, "Ta biết. Chinh nghiệp cùng Mạc Liên Thành cũng không có tốt qua đi thêm thúc dục Tô Dạ, bọn hắn hiểu rõ Tô giả tính cách, Tô Dạ sẽ biết phải làm sao." Nói đến, "Cái này Đường Sơn sông thực lực như thế nào?" Tô giả hiếu kỳ nói. Chớ thần sứ cùng Trình Nghiệp lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, lập tức đắng chát nói ra, "Linh dịch cảnh, đỉnh phong." "Cái gì?" Tô Dạ nao nao, "Người này bao lớn tuổi tác, vậy mà đạt tới linh dịch cảnh đỉnh phong?" chắc không được không ai có thể từ cái này, Đường Sơn sông trong tay qua ba chiều, đặt tới linh vực cảnh đỉnh phong, lấy pháp thần cung những này, linh vực cảnh đệ nhất trọng đệ nhị trọng tiểu gia hỏa đi cùng người đối kháng, tự nhiên là thực lực sai biệt cách xa, căn bản là không có cách cùng đánh một trận. Người này tuổi tác, tự hồ cũng liền nhiều nhất lớn hơn người bên trên 1 2 tuổi, hiện tại nên là chừng 25 tuổi. Xem như thiên tài phong nhã hào hoa tuổi tác, Mặc Liên thành giảng đạo, ở độ tuổi này đạt tới linh dịch cảnh đỉnh phong, thật đúng là khủng bố a. Tô Dạ thuận thức không thôi. Chuyên nghiệp than khổ nói. Cái này Đường Sơn Song dù sao cũng là Mộc Lan chi tự mình bồi dưỡng được thiên tài, mục Lan chi năm đó chi ưu tú, có thể để cho vừa ý, lại thu làm đồ đệ người, quả quyết không tầm thường. Mà lại cái này Đường Sơn sông lệ thuộc Ba Tông bên trong. Ba Tông bên trong thiên tài, nó bên trong tuổi còn trẻ đạt tới linh dịch cảnh đỉnh phong thiên tài cũng không chỉ Đường Sơn sông một người. Tô giả nghĩ nghĩ, cũng tỉnh không tính quá mức ngoài ý muốn. Phải biết, biện tiên thành bên trong, liền có dường như ngay cả Vân Đạo cùng đằng trường phong loại đến tuổi này nhẹ nhàng đạt tới lĩnh vực cảnh đệ thất trọng thiên tài. Ba Tông bên trong thiên tài, tự nhiên càng khủng bố hơn cái người. Xem ra một trận chiến này Xem ra mình tưởng tượng đơn giản như vậy, thế giới này chi lớn, mình cũng không thể lấy nhỏ hẹp ánh mắt đi nhìn. Xem ra là phải chuẩn bị cẩn thận một phen. Vừa nghĩ đến đây, Tô Dạ vẫn chưa quá nhiều do dự, trực tiếp cáo tử, trở lại ở lại chỗ. Đường Mạc Ly đã sớm trong nhà nghỉ ngơi, đã tỏa tu luyện. Nghe tới Tô Dạ trở về, Đường Mạc Ly cấp tốc mở hai mắt ra, ôn nu nói ra, "Ta cho ngươi pha trà, mới tiêu cô nương biết được ta tới, đặc địa đến đây nhìn lên một cái. Đồng thời mang đến cho ta một chút linh trà linh quả, nói là đối tu luyện rất có trợ giúp." Nói xong lúc, Đường Mạc Ly chính là lập tức lên đường. Tô Dạ ngồi xuống, Suy nghĩ một lát, vẫn là nói, "Đường Mạc Ly, ta hỏi ngươi cái vấn đề." Từng Đường Mạc Ly chuyển qua hai mắt, không biết Tô giả muốn hỏi điều gì. "Gả cho ta, ngươi hối hận qua sao?" Tô Dạ không hiểu nói. Đường Mạc Ly cắn môi đỏ, theo rồi nói ra, "Tô Dạ, trước kia ở địa cầu thời điểm, ngươi xác thực không đáng chú ý, ta cũng chưa từng chú ý lên qua ngươi. Đợi đến đi tới thế giới này về sau, ta cũng xác thực xem thường ngươi, vẫn chưa đưa ngươi để ở trong lòng. Nhưng là, hết thảy đều đi qua, đi tới thế giới này về sau, ngươi ta đều trưởng thành, cũng thành thủ. Từ ta hiểu rõ đến" Ở cái thế giới này ta căn bản không có thân nhân, cũng không có bằng hưu thời điểm, ta liền đem ngươi xem như trong lòng ta bằng hưu duy nhất. Mà khi ta không được không gả cho ngươi thời điểm, ta Minh biết mình không có lựa chọn, trong nội tâm suy nghĩ cũng chỉ có tuân theo. Nàng có một câu chưa hề nói. Đích xác, nàng trên thế giới này không chỗ nương tựa, chỉ lúc trước chưa hề nhận biết đến thôi. Nàng cảm thấy mình có rất nhiều, có Thiên bác học viện những người hái mộ kìa, người sùng bái, cùng những cái kia đưa nàng phụng như hòn ngọc quý trên tay các trưởng lão, sư các huynh đệ tỉ muội. Thế nhưng là chỉ tới nàng không thể không gả cho Tô Dạ ngày đó nàng mới phát hiện. Đây hết thảy đều là hoa trong gương, chăng trong nước mà tôi. Tại lợi ích trước mặt, nàng trước kia tự cho là mình có kia hết thảy, trong nháy mắt có thể phá, nhỏ bé có thể xưng hèn mọn. Cũng chính bởi vì vậy, tại gả cho Tô Dạ trong nháy mắt đó, nàng liền đem Tô Dạ xem như nàng cả đời dựa vào, dù là Tô Dạ hơn nàng, hóa nàng, nàng vẫn như cũng đem Tô Dạ xem như dựa vào. Chỉ vì nàng, xác thực không có những người khác có thể tín nhiệm. Đến từ địa cầu Tô Dạ, chỉ ít xem ra là thân thiết như vậy. Chỉ bất quá, những này buồn ôn, nàng không am hiểu nói, cũng không muốn nói, yên lặng giấu ở trong lòng, liền tốt. Đêm nay Chúng ta cùng một chỗ tu luyện đi." Tô Dạ thản nhiên nói. "Một, cùng một chỗ tu luyện?" Đường Mạc Ly tựa hầu nghĩ đến cái gì, nhưng vẫn là không quá vững tin, "Sao? Tu luyện thế nào?" Âm Dương Song Tu, dùng địa cầu đến nói, "Chính là, đêm nay chúng ta cùng một chỗ ngủ." Tô Dạ con mắt nhìn xem Đường Mạc Ly, nháy mắt cũng không nháy mắt. Quy 1 chương 931, lĩnh dịch cảnh đệ thất trọng. Chương 933, Linh dịch cảnh đệ thất trọng. Đường Mạc Ly có chút ta đúng, rất là khẩn trương. "Ta, ta, chúng ta là vợ chồng." Tô Dạ nói. Đường Mạc Ly vẫn muốn đạt được đáp này, chỉ bất quá Nàng không dám hy vọng xa vời. Dù là Tô Dạ đối ngoại tuyên bố, nàng là Tô Dạ thế tử, cái kia cũng có khả năng là Tô Dạ vì để tránh cho một chút phiền toái sinh ra mà thôi. Nó đến cùng tán thành hay không mình, chỉ có Tô Dạ nói với nàng mới được. Mà bây giờ, một câu nói như vậy, từ Tô Dạ miệng bên trong nói ra, chính miệng tự đủ. Đường Mạc Ly khuôn mặt đỏ lên, kích động sau khi, đúng là trời xui đất khiến nhẹ gật đầu, lập tức tự hồ ý thức được mình quá chủ động, vội vàng xấu hổ dưới lấy đầu. Xem ra, sắp trời cũng kém không nhiều đen. Tô Dạ lẩm nói. Sau đó, hắn một tay lấy Đường Mạc Ly bế lên, trực tiếp bỏ vào trên giường. Đường Mạc Ly như một cái đợi làm thịt con cừu non, gương mặt xinh đẹp ngượng ngợn, rất là ngượng ngùng. Chỉ là một lát công phu, hai người liền hóa thành trần chủi cừu non, lẫn nhau ôm nhau cùng một chỗ. Tô Dạ chuẩn bị có hành động, nhưng lúc này, Đường Mạc Ly lại là khuôn mặt đỏ lên, nói ra, "Tô Dạ, ta muốn thử một chút." "Nếm thử?" Tô Dạ không hiểu. Đường Mạc Ly có chút xấu hổ, bất quá tính cách của nàng cũng không phải là loại kia nhăn nhăn nhó nhó người, sự tình đến thời khắc này, nàng hít một hơi thật sâu, nói ra, "Chúng ta dùng địa cầu phương thức tới đi, ở địa cầu có loại đồ vật gọi là đêm trước." Tô Dạ trợn mắt hồ người này đều biết Hiện đại khoa học kỹ thuật phát thêm là ta, ta đều nhìn qua." Đường Mạc Ly đắc ý nói, "Tô Dạ gãi gãi đầu, "Ta chỉ là có chút không cảm thấy lời này sẽ từ trong miệng ngươi nói ra. Dù sao, Đường Mạc Ly vô luận ở địa cầu hoặc là ở cái thế giới này, đều là có thể xưng nữ như thần tồn tại, người theo đuổi vô số, ngày thường thanh lanh vô cùng, ai cũng không để ý tới. Bây giờ nói ra những lời này, xác thực không quá để người tin tưởng. Ta vốn cũng không phải là loại kia nhăn nhăn nhó nhó người a." Đường Mạc Ly bây giờ bao phục buông xuống rất nhiều, rên rên cười một tiếng, triển mặt, làm cho lòng người say. Tô Dạ cũng cười. Đích xác, đường mạc ly vốn cũng không phải là nhăn nhăn nhó nhó người. Một đêm mưa do qua thứ, sáng sớm ngày thứ hai, Tô Dạ khoanh chân ngồi tại trên giường, mà Đường Mạc Ly thì là ngồi trên ghế một bên trang điểm, một bên ngồi với Trư Phi khoái chơi. Trư Phi khoái thích nhất cùng nữ nhân xinh đẹp chơi, ngày thường cùng Tô Dạ tại một hối, Tô Dạ căn bản không để ý tới nó, hiện tại có người cùng nó, tự nhiên là vui vẻ đến không được. Hô. Tô Dạ cảm thụ một chút cảnh giới của mình biến hóa, vậy mà tăng lên tới linh dịch cảnh đệ thất trọng. Xem ra xong tu chi đạo, nguyên dương cùng nguyên âm sơ lúc kết hợp, hiệu quả phi thường, lần thứ 2 lần thứ 3 cũng là có nhất định hiệu quả, chỉ là ta không nghĩ tới, lại còn có thể giúp ta tăng lên một trọng cảnh giới, để ta một hơi xông phá linh dịch cảnh đệ lục trọng đi tới linh dịch cảnh đệ thất trọng. Tô Dạ trong lòng kinh ngạc, không cẩn thận mảnh tưởng tượng, liền cũng liền hiểu được. Thân thể, hắn cùng Đường Mạc Ly đều là thần thể thiên tư, mà lại tất cả đều có thú thân thể, chính là bởi vì dạng này thần thể dung hợp, mới có thể xuất hiện nhất định hiệu quả thần kỳ đi. Đã như vậy, xem ngày sau sau thật đúng là được nhiều thử một chút. Bất quá bây giờ đã có loại này niềm vui ngoài ý muốn, vậy vẫn là phải thật tốt chắc cảnh giới phương mới có thể. Cứ như vậy, số ngày trôi qua, Tô Dạ không sai biệt lắm cảnh giới vững chắc hoàn tất thời điểm, Thiên Hà người Pháp Thần Cung cũng là tìm tới cửa tới. Tô giả Tiểu Hữu, Mạc Liên Thành tự mình đến, mang theo Tiêu Thanh Nhã, tới cửa mời. Tô Dạ cảm ứng được Mạc Liên Thành đến, liền đã đứng dậy nói ra, chớ thần sứ. Tô giả Tiểu Hữu, ta trước đó cùng ngươi nói sự tình ngươi còn nhớ chứ, cái này kỳ hạn đã đến. Tô Dạ Tiểu Hữu mời đi. Mạc Liên Thành nói. Tô giả tự nhiên biết sự tình nghiêm trọng, lập tức đứng dậy, cùng Mạc Liên Thành cùng một chỗ, đi tới Thiên Hà Pháp Thần Đạo Cung trong. Cái này Võ Đạo cùng, là Thiên Hà Pháp Thần chuyên môn thiết lập dùng để giao đấu cho quán. Toàn bộ cung điện làm công tinh tế, chất liệu kỳ lạ, là làm giao đấu địa phương thích hợp nhất. Mà bây giờ, Tô Dạ bị Mạc Liên thành mời tới đến lúc đó, liền có không ít người nhìn về phía Tô Dạ. "Mau nhìn, là Tô Dạ." Nghe nói Tô Dạ rời đi pháp thần cung một đoạn thời gian, hiện tại trở về. Nhan tán mấy đạo tiếng nghị luận vang lên. Tô giả nghe những nghị luận này âm thanh, có chút ngoài ý muốn. Phải biết, ngày bình thường hắn như tới chỗ đó, tiếng nghị luận thế nhưng là chưa hề gián đoạn. Mặc dù hắn không thích thu hút sự chú ý của người khác, nhưng là bây giờ tình huống quả thật có chút kỳ quái. Cái này khiến hắn nhìn thật kỹ, phát hiện tầm mắt mọi người cùng tiếng nghị luận Toàn bộ đều tập trung ở một thanh niên nam tử trên thân, thanh niên này khuôn mặt tu lãng, dáng người thẳng tắp, xem ra tuổi còn trẻ, nhưng khí chất không phải tầm thường. Vẹn vẹn bề ngoài tản mát ra không giống bình thường, dù là nó tiêu dung huyền hỏa, không có chút nào biểu hiện, thế nhưng là kia hơn người một bậc cảm giác, lại là trong vô hình liền lạc ấn tại mỗi trong lòng của mỗi người, phản phất bọn hắn thiên hà người pháp thần cung đứng tại nó bên cạnh, liền thành vật làm nền lá xanh đồng dạng. Người này chính là Đường Sơn Hà đi. Tô giả nói. Không sai, hắn chính là Đường Sơn Hà. Mạc Liên Thành nói. Tô Dạ nhẹ gật đầu, "Chư Đường Sơn Hà" Cái nào để hắn lạ Mặt Tiên Hà Pháp Thần Cung bên trong người còn có thể có cái này lẫy lộ. Bây giờ, không ít Pháp Thần Cung đệ tử đều ở một bên Azure, trong đó, liền ngay cả Tô Dạ không thế nào quen thuộc, nhưng thường xuyên nghe nói tuần thần tử tuần hoàng, cũng là tại cái này Đường Sơn Hà bên cạnh, một bộ rất thâm giao xong bộ dáng, tại tới sướng trò chuyện bắt chuyện. Đường Sơn Hà nhìn như Tiếu Dung Nhiên Hỏa, bất quá rõ ràng ánh mắt bên trong có mấy phần không kiên nhận ý tứ, tựa hồ vẫn chưa thực tỉnh cùng những người này giao lưu. Bây giờ nhìn thấy Mạc Liên thành đi tới lúc Đường Sơn Hạ Tựa hổ rốt cục xác định quán sự người, bắt đầu từ cho đứng dậy, chớ thần sứ, sư phụ ta cho ta kỳ hạn cũng không nhiều, mà lại, ta lập tức cũng muốn trở lại trong tông môn. Trong vòng năm ngày, nếu như quý cung bên trong, không người nào có thể đem cái này thư mời lấy đi, đây cũng là tục đường mộ không có thời gian, làm nhiều lưu lại, đến lúc đó liền muốn ly khai. Mạc Liên Thành nghe đến nơi này, cũng là biết sự tình gấp gáp, nói ra, cái này, trình thần sứ còn chưa đến, lão phu cũng khó xác định, có phải là phải lập tức bắt đầu a? Bắt đầu đi. Trình nghiệp lúc này rốt cục đi tới, dẫn mấy cái pháp thần cung tiến tại, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đường Sơn Hà mắt thấy nên đến người đều đến đông đủ, thần sắc không có chút rung động nào, chỉ là chậm rãi từ từ đứng dậy, liếc nhìn trọn vẹn một vòng Pháp Thần Cung thiên tài, vậy mà một chút cũng không hề sợ hãi. Năm ngày, Trí Nghiệp cùng Mạc Liên thành rõ ràng là đánh lấy đem toàn bộ Pháp Thần Cung một vòng thiên tài toàn bộ đi lên nếm thử một lần. Chỉ bất quá nhìn thấy Đường Sơn Hà một chút cũng không sợ bộ dáng, Trí Nghiệp cùng Mạc Liên thành liền có chút chột dạ. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, lùi bước hiển nhiên là không thể nào. Trí Nghiệp trực tiếp chỉ huy nói, "Cao Hùng, ngươi đi lên thử một chút." Quy một chương 932, kiếm cánh tay. Chương 934, kiếm cánh tay. Cao Hùng chính là hắn từ bên ngoài lâm thời điều trở về thiên tài một trong. Nó tuổi tác mặc dù lớn một chút, nhưng là chí ít còn thuộc về thiên tài trong giới hạ, bây giờ một thân thực lực đã đạt tới lĩnh dịch cảnh đệ nhị trọng. Thực lực như vậy tiêu chuẩn, tại Đường Sơn Hà trước mặt tất nhiên là không đáng chú ý, chỉ bất quá, Cao Hùng để cho nhất hắn hài lòng địa phương, là nó có được vững như thành đồng phòng ngự thủ đoạn. Chỉ cần cái này phòng ngự thủ đoạn có thể chống đỡ được Đường Sơn Hà ba chiêu, như vậy, đối phương nhiệm vụ cũng liền xong xong rồi. Cao Hùng tự nhiên cũng biết trên bả vai mình gánh to lớn trách nhiệm, bây giờ nó hai mắt sáng ngời có thần, một mặt hưng phấn, tưởng tượng lấy nếu như mình thủ thắng, Như vậy tất nhiên sẽ làm cho tất cả mọi người đối với mình lau mắt mà nhìn. Hắn mặc dù đạt tới linh dịch cảnh đệ nhị trọng, nhưng tuổi tác đã tiếp cận 30 tuổi, tại Pháp Thần cung bên trong đồng thời không được coi trọng. Bằng không mà nói cũng sẽ không bên ngoài phái đi ra làm nhiệm vụ, tại bên ngoài sóng sáo. Hiện tại có một cái cơ hội bày ở trước mặt, hắn tất nhiên là phải biết quý trọng. Đường Lao Đệ, thỉnh cầu đã nhường. Cao Hùng vừa chắp tay. Đường Sơn Hà vẫn chưa làm nhiều nói nhảm, Cao huynh mời đi. Tô Dạ cũng là quan sát hai người giao thủ, đối cái này Đường Sơn Hà thủ đoạn rất là tò mò. Bất quá đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tại Tô Dạ vang lên bên tai. Tô Minh Tô Dạ nghe tới thanh âm, phát hiện chính là kia Mạc Tầm Phong. "Mạc huynh." Tô Dạ mỉm cười. Mạc Tầm Phong sướng cười nói, Tô huynh cảm thấy, cái này Cao hùng có thể hay không tại Đường Sơn Hà trong tay chống qua ba chiêu." Chuyện này hiện tại còn nói không chính xác, bất quá đương Sơ Đường Sơn Hà không phải đã đánh bại mấy vị pháp thần cung thiên tài ở việc này, thân ngươi tại pháp thần cung bên trong, nên là biết được. Tô giả nói. Mạc Tầm Phong hồi tưởng lại việc này, hít một hơi thật sâu, việc này đúng là thật, chỉ bất quá không có người biết lúc trước Đường Sơn Hà đến cùng dùng không dùng ra toàn lực. Nếu như chỉ là hơi động sử dụng thủ đoạn, liền lấy một chiêu đánh bại pháp thần cung thiên tài. Như vậy cho dù là cái này Cao Hùng, lấy lực phòng nự rừng, muốn thủ thắng, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Tô giả vẫn chưa sốt ruột có kết luận, nhìn không chuyển mắt nhìn sang. Cao Hùng cùng Đường Sơn Hà chỉ là hơi khách khí một chút, liền liền lập tức động thủ. Cao Hùng dự định đánh đòn phủ đầu, trước tiên đem hiệp thứ nhất thử thăm dò qua lại nói. Cao Hùng xuất thủ thời điểm, trung quanh bốc lên đại lượng kim quang, kim quang này đúng là quỷ dị hình thành một cái hộ thể kim quang tuẫn. Kim quang này thuần bảo hộ tại Cao Hùng thân thân, cố Hùng là lấy tiên công làm chủ, thế nhưng là người sáng suốt lại không khó phán đoán, Cao Hùng nhìn như là tiên công, trên thực tế rõ ràng là dùng phòng thủ làm mục đích chỉ bất quá, đúng là hắn động thủ ngay lập tức, Đường Sơn Hà lại là chống giống một chỉ, chỉ một thoáng, chỉ nghe được vèo một tiếng, Cao Hùng chính là ô oa một tiếng, kim quang kia quả thực không chịu nổi một kích, liền bị phá vỡ đi ra, biến mất không còn một mảnh. Sau đó, Cao Hùng miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài khoảng cách rất xa, ngã trên mặt đất, trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Đa, đa tạ Đường lao đệ lưu tình. Cao Hùng cụ cụ hai tiếng nói. Hắn biết, Đường Sơn Hà mới như không lưu tình, mình kim quang này không những ngăn cản không nổi Đường Sơn Hà một chỉ, mình cái này mạng nhỏ cho dù không một mảnh o hô, cũng được tụ thương thảm trọng. Cái này Mạc Tầm Phong đồng tử co rú lại, cuối cùng là thủ đoạn là gì, lần trước cũng là một chỉ, kết quả đối thủ liền lập bại. Chuyên nghiệp cùng Mạc Liên Thành nhìn thấy một màn như thế, sắc mặt tất cả đều là vô cùng khó xử. Cái này cao hùng có thể nói là bọn hắn tuyển chọn tỉ mỉ, làm cái thứ nhất mở đầu trước đi dò xét tồn tại, không nghĩ tới đồng dạng một chiêu đều không có đi qua. Kinh khủng nhất không phải mấy chiêu vấn đề, mà là đến bây giờ, Đường Sơn Hà đều không có bị bổ xuất cái gì thủ đoạn. Như vậy chiêu thứ hai, chiêu thứ ba, làm sao kháng? Hoa Vân Hồng, ngươi đi. Mạc Liên Thành đem mình chuẩn bị thiên tài cũng là an bài ra ngoài. Đường Sơn Hà thoáng vừa chắp tay, lại lấy tốc độ cực nhanh, hướng cái này Hoa Vân Hồng tiến công mà đi. Hoa Vân Hồng hiển nhiên có mấy phần thủ đoạn, chỉ là cuối cùng vẫn là bị một chỉ đánh tan, bại không thể lại triệt để. Đến lúc này, toàn bộ đại điện đều chầm mặt xuống. Đường Sơn Hà thủ đoạn này, thực tế quá kinh người. Đường Sơn Hà hiện tại cũng là sắc mặt không vui nói, "Trình thần sứ, chớ thần sứ, nếu như các ngươi pháp thần cung chỉ có những thủ đoạn này, ta nghĩ vẫn là từ bỏ ra sư cho cơ hội lần này đi. Cho dù đạt được thư mời, bà tông thử vẫn, các ngươi cũng là một cơ hội nhỏ đều không có." Hắn trước kia liền đối Thiên Hà Pháp Thần cung thực lực có mấy phần hiểu rõ, nếu không phải là xem ở nhà mình sư phó Mục Lan chi trên mặt mũi, hắn sớm liền rời đi, sao lại lưu lại đến bây giờ? Đường Sư Điệt, trước không nên gấp gáp. Chúng ta Thiên Hà Pháp Thần cung bên trong, còn có không ít nó thiên tài của hắn." Mạc Liên Thành vội vàng nói. "Hừ, đã các ngươi nghĩ mất mặt xấu hổ, vậy ta liền thành toàn các ngươi tốt." Đường Sơn Hà khí tức thoáng lộ ra ngoài, chính là một cơn gió lớn gào thét mà đi, để một đám vây xem thiên tài đều là bỗng dưng giật mình, cảm nhận được cùng Đường Sơn Hà chiến lệnh. Mạc Liên Thành cùng trình nghiệp đúng là liên tục khổ, trong lòng cảm giác được vô cùng mất mặt nhưng cho dù mất mặt, chuyện cho tới bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì bên trên, dù sao so sánh cái này thư mời, mặt mũi lại đáng là gì. Nhưng mà, kết quả nhưng như cũ như lúc ban đầu. Vô luận ai bên trên, vô luận bọn hắn dùng biện pháp gì, đi ý đồ kéo dài ba chiều, thế nhưng là cuối cùng, đều không đỡ nổi Đường Sơn Hà một chỉ. Yếu, quá yếu. Đường Sơn Hà đánh tới cuối cùng, gọn gàng dứt khoát mà nói, các ngươi thiên hà pháp thần cung, thật quá yếu. Một đám thiên tài đều đã bị Đường Sơn Hà cho chọc giận, chỉ bất quá lại là một chút xíu biện pháp đều không có. Cái này Đường Sơn Hà đến cùng dùng thủ đoạn gì? Rõ ràng cũng không thấy được một chỉ có gì võ khí và dụng, sao liền sẽ lợi hại như thế? Mạc Tầm Phong trong lòng khó hiểu. Tô Dạ sờ sờ cái cằm, cuối cùng nói ra, "Đường sân hạ, dùng chính là kiếm thuật." Kiếm thuật? Mạc Tầm Phong kinh ngạc nói, "Làm sao có thể? Ta căn bản không có từ nói trên tay nhìn thấy có cái gì kiếm, như thế nào dùng chính là kiếm thuật? Nếu để cho ngươi thấy, kia cái này kiếm pháp cũng liền không coi là cao minh." Kiếm thuật này chỗ lợi hại là ở chỗ đem bản mệnh linh kiếm phong ấn tại trên cánh tay của mình. Đến mức cánh tay cùng bản mệnh linh kiếm hòa làm một thể, có thể tốt hơn để cao kiếm đạo cánh giới. Lại đồng thời, tay chính là kiếm Kiếm chính là tay, một chỉ xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng kỳ thực là một kiếm mãnh liệt chi uy. Tô giả nói ra, mà lại loại công pháp này có một loại chỗ tốt lớn nhất. Chỗ tốt gì? Mạc Tầm Phong không hiểu nói. Kiếm đạo cảnh giới nếu như đối tu luyện loại công pháp này tương giả, áp chế sẽ so bình thường thời điểm nhỏ nhiều gấp mấy lần. Bởi vì bọn hắn bản mệnh linh kiếm trong thân thể, không có cách nào đối kiếm đạo cảnh giới hình thành hoàn mỹ nhất áp chế. Tô Dạ chậm rãi nói, thánh dương vực vẫn là lớn, lại người tài ba xuất hiện lớp lớp, có loại công pháp này cũng không hiếm lạ. Chỉ là học tập độ khó khẳng định rất cao. Đường Sơn Hà có thể điều khiển, có thể nhìn ra được nó thiên phú chỗ. Quy 1 chương 933, nhờ ngươi, Tô Dạ. Chương 935, nhờ ngươi, Tô Dạ. Thẩm nghĩ lấy đồng thời, Tô Dạ không khỏi hiếu kỳ hỏi, nói đến, "Mạc huynh, ngươi làm sao không đi lên nếm thử một hai?" Mạc Tầm Phong nghe nói như thế, mặt mơ đỏ ửng, lúng túng không thôi mà nói, "Cũng không phải là ta không thử nghiệm à, mà là lúc trước Đường Sơn Hà đi tới lúc, cái thứ nhất đi lên chính là ta." Về phần kết quả, Tô huynh nghĩ đến cũng là có thể suy đoán ra mấy phần ra. Tô Dạ bật cười liên tục, nhiên là không cần nghĩ, liền đã biết kết quả. Chuyện cho tới bây giờ, Mặc liên thành cùng trình nghiệp đều không có biện pháp gì, chỉ có thể suy đi nghĩ lại, nói ra, "Chu Hoàng, ngươi lên đi." Chu Hoàng vẫn sức chờ phát động, đã sớm chuẩn bị lúc này, đứng, dậy, cười ha hà nói, "Đường hình, hy vọng ngươi có thể để tại hạ hai chiêu." Hắn suy nghĩ trong lòng, cái này Đường Sơn Hà làm người cũng coi như tao nhã nhã, nhã mình tại lúc nào tới đến pháp thần cung về sau, thế nhưng là đủ tiểu chiêu đãi tại nó, đối nó cũng là rất tốt. Đối phương nghĩ đến phải hiểu trong lời nói của mình ám ý, đến lúc đó xem ở mình chiêu đãi đi như thế chu đáo tình cảm bên trên, để cho mình ba chiêu, đến lúc đó cái này thư mời không tới tay rồi. Liên chỉ nói Đường Sơn Hà thực lực, toàn bộ Pháp Thần Cung bên trong sợ đều không người nào có thể tới tang tác. Ba Chiêu cũng quả quyết không ai qua. Những mấy tên ngu xuẩn mấy ngày nay đều tại chuẩn bị ứng đối ra sao Đường Sơn Hà, lại không ai cũng giống như mình nghĩ đến như thế nào lấy lòng Đường Sơn Hà. Nếu có người có thể cầm tới thư mời, như vậy nhất định là hắn. Trong mắt hắn, còn lại Pháp Thần Cung thành viên, tất cả đều là không có đầu góc nhân vật. Đường Sơn Hà sao lại hiểu ý không ra Chu Hoàng Á bí, ánh mắt bên trong mịt mở hiện lên một kia không vui. Bất quá bị nó che giấu rất tốt, trên mặt lời nói, Đường Sơn Hà bình tĩnh như trước nói ra, ta sẽ nhường điểm Chu huynh. Chu Hoàng nghe lời này, mừng rỡ trong lòng, biết mình có hy vọng. Trong lòng thoải mái cười to, thầm mắng một đám ngu xuẩn, ai có thể cũng giống như mình, nghĩ đến lấy Phương Thức như vậy đạt được thư mời. Hưng phấn trong lòng thời điểm, Chu Hoàng rất là vui vẻ, lúc này là một chiêu liền sông ra ngoài, trực tiếp kiếm chỉ Đường Sơn Hà. Đường Sơn Hà nhưng như cũng là hời hợt một chỉ, một chỉ này, không thể bảo là không tin người. Chu Hoàng thủ đoạn bị tầng tầng tan ra ra, cho dù là lấy linh dịch cảnh đệ tam trọng thực lực, tại pháp thần cung bên trong đã siêu phàm thoát tục, thế nhưng là đối mặt Đường Sơn Hà một cái này, vẫn như cũng không chịu nổi gánh nặng, tại chỗ tan tác số tới. Chu Hoàng Ô Hoa một ngụm máu phun tới, nhìn xem Đường Sơn Hà, có chút không cam lòng cũng tức giận. Đường Sơn Hà đây là ý gì, không phải nói để hắn ba chiêu sao? Đường Sơn Hà mặt không biểu tình mà nói, "Chu huynh, ta từ đầu đến cuối chỉ sử xuất 3 phần thực lực mà thôi, cũng coi là để cho ngươi. Dù vậy, ngươi vẫn là ngay cả một chiêu đều qua không được, liền cũng đừng tiến về ba tông mất mặt xấu hổ. Coi như cho ngươi thư mời, cái này ba tông thử hắn, ngươi cũng là quả quyết qua không được." Chu Hoàng một trận mất hết mặt mũi, nghĩ hắn dù sao cũng là pháp thần cung bồi dưỡng được thiên tài, bây giờ vậy mà ném lại nhạn. Nhìn thấy bộ dáng như vậy, Một đám người tất cả đều là mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Ba chiêu, nghe rất đơn giản, thế nhưng là lúc này lại thành mỗi người đều phải đối mặt lên trời nan đề. Ngay cả một chiêu đều qua không được, như thế nào chống qua ba chiêu? Thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Tiêu Thanh Nhã đứng ở trong đám người, than thở. Mạc Liên thành lầm bẩm nói, "Trình Nghiệp huynh, chuyện cho tới bây giờ, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể để Tô Dạ tiến đến." Trình Nghiệp nói ra, "Tô Dạ là chúng ta bây giờ sau cùng ắt chủ bài, mới đầu ta tự mình tiến đến tìm nó, còn cảm thấy có chút rơi giá trị bản thân, bất quá kẻ này đã đạt tới lĩnh vực cảnh đệ lục trọng." Viện Siêu Pháp Thần Cung tiến tài, ngược lại không phải là không thể nếm thử một phen. Thế nhưng là, cho dù là linh dịch cảnh đệ lục trọng, cùng Đường Sơn Hà cũng vẫn như cũ có nhất định trên người ta. Mạc Liên Thành ngưng trọng nói. Vậy cũng chỉ có thể thử một chút, trừ Tô dạng, nói bài của hắn, tựa hồ cũng có chút không quá thực tế. Trình Nghiệp thở dài. Đường Sơn Hà đối Pháp Thần Cung thất vọng vô cùng, nói ra, "Chớ thân sứ, trình thân sứ, Pháp Thần Cung nếu như không có những người khác có thể phái ra, cái này thư mời, liền như vậy coi như thôi đi." Đường Sư điệt phiền xin chờ một chút, ta Pháp Thần Cung còn có một vị trời mới có thể nếm thử hai. Nếu như nó đều không được, chúng ta pháp thần cùng, liền từ bỏ lần này thư mời tranh đoạn. Chí nghiệp thần sắc nghiêm túc. Ai? Đường Sơn Hà không khỏi hiếu kỳ, xem ra người này ngược lại là được ký thác tuyệt đối hy vọng a. Chí nghiệp nói ra, Tô Dạ, nhờ ngươi. Tô Dạ nhìn thấy tầm mắt mọi người đều tụ tập trên người mình, liền cũng không có sóng tốn thời gian, bình tĩnh nói ra, "Ân." Nói xong lúc, Tô Dạ trực tiếp một bước phóng ra, đi tới Đường Sơn Hà trước mặt. Đường Sơn Hà nhìn thấy Tô Dạ lúc, có chút nheo mắt lại, "Tô ta nghe nói qua ngươi, ngươi tựa phá sư phụ ta tại Thiên Hà Pháp Thần Cung bên trong lưu lại ly chép." Đối với mình sư phó ghi chép hắn vẫn là rất để ý, nghe nói sư phụ mình ghi chép bị phá, đối với Tô Dạ cái tên này, hắn tự nhiên là tương đương lưu ý. Tô Dạ cười nhạt nói, may mắn mà tôi, không đáng nhắc đến. Đường Sơn Hà trong lòng lạnh hừ một tiếng. Giống như Chu Hoàng, còn chưa bắt đầu đánh, liền đã trước nhận sợ sao, hẳn là cũng muốn để cho mình để thứ ba chiêu. Hừ, hắn liền để thứ ba chiêu, chỉ dùng ba thành thực lực, thì tính sao? Không biết Tô Dạ có thể hay không đánh thắng Đường Sơn Hà a Tô Dạ thế, nhưng là phá mục Lan chi ghi chép thiên tài a. Đúng vậy a, tại Pháp Thần cung bên trong, cho dù là Chu Hoàng, cũng không bằng Tô giả. Tại rất nhiều thiên tài trong mắt, Tô Dạ cố nhiên gia nhập Pháp Thần Cung thời gian không, dài, thế nhưng là tiên phú, đã được công nhận là siêu việt Pháp Thần Cung bên trong mỗi người. Các người thật đúng là nghĩ quá nhiều, Tô Dạ đánh thắng Đường Sơn Hà. Làm sao có thể a, hiện tại hắn có thể trôi qua bà chiêu liền có thể. Đường Sơn Hà thực lực quá cường đại. Một chút thiên tài không quá xem trọng. Chu Hoàng hiện tại cũng là nghiến răng nghiến lợi, hắn hiện tại xem như lắc đắc không có mấy số lần nhìn thấy Tô Dạ. Đối với Tô Dạ, hắn tất nhiên là không có cảm tình gì, bị một cái ngay cả gặp qua vài lần đều không có người, siêu việt mình, lại bị Pháp Thần Cung bên trong công nhận là đệ nhất thiên tài. Hắn làm sao có thể trong lòng vui vẻ? Bây giờ mình cũng đã thất bại, hắn cũng không hy vọng Tô Dạ thành công, ép mình một đầu. Mời đi. Đường Sơn Hà hiện tại là phải tay áo một cái, chậm rãi nói, "Tô Dạ vẫn chưa thật lãng phí thời gian." Đem Đế Vương Thanh Cầm kiếm từ trong tay lấy ra, chỉ là sát thời khắc, liền liền một kiếm hướng phía Đường Sơn Hà càn quét mà đi. Đường Sơn Hà nhìn thấy một kiếm này mà đến, tiện tay chính là một chỉ, chỉ dùng ba thành thực lực. Hắn mới đầu cũng còn chưa tỉnh phải như thế nào, thế nhưng là đợi đến một chỉ này trôi qua về sau, hắn mới thần sắc giật mình, hai nhiên nói ra, "Không tốt. Tô Dạ một kiếm này uy lực thế, nhưng là khá tốt." mà lại tô dạ cảnh giới võ đạo vậy mà cũng đạt tới linh dịch cảnh đệ thất trọng. Trẻ tuổi như vậy, pháp thần cung bên trong còn có thiên tài như thế. Ấm ầm. Một kiếm này cùng một chỉ va chạm, chỉ là trong chốc lát liền phân ra được thắng bại. Đường Sơn Hà một chỉ này căn bản không dùng toàn lực, lại làm sao có thể làm gì được tô dạ một kiếm, tại chỗ bị đánh lui ra mấy trượng xa. Một chiêu, thành công chống đỡ, đỡ được. Quy một chương 934, Đường Sơn Hà khiêu khích. Chương 936, Đường Sơn Hà khiêu khích. Mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng lại để không ít người nước mắt tuôn đầy mặt, trong lòng cũng hỉ. Nhất là trình nghiệm cùng Mạc Thành Trong lòng càng là nói không nên lợi hứng phấn. Phải biết, một chiêu này nhìn như đơn giản, nhưng là, nhiều thiên tài như vậy thay nhau cái bên trên, cũng không thể trôi qua một chiêu này. Hiện tại Tô giả quá khứ, tự nhiên thì để cho bọn họ nhìn đến hy vọng. Chỉ bất quá trình nghiệp cùng Mạc Liên trung tâm thành bên trong vẫn là 10 phần tỉnh táo, biết được một chiêu này quá khứ, tiếp xuống mới là nan quan. Đường Sơn Hà cũng sẽ không lại lưu tình cái gì. Tô Dạ, đến tột cùng có thể hay không gánh vác được? Có ý tứ. Đường Sơn Hà hiện tại lui ra phía sau mấy trượng, chẳng những không có bất luận cái gì nhuệ khí ngăn trở, ngược lại là càng thêm hưng phấn không thôi, cùng cười một tiếng. Lúc này là linh khí hóa thành phong mang tất lộ một thanh lợi kiếm, lấy tốc độ như tia chớp, hướng phía Tô Dạ nhất kiếm sinh sinh bổ xuống. Kiếm hoa tụ đỉnh. Đường Sơn Hà kiếm khí chỉ một thoáng hóa thành báo hoa, bốn phương tám hướng cùng nhau hướng phía Tô Dạ của tới. Một chiêu này, Đường Sơn Hà dùng năm thành thực lực. Một kiếm Sơn Hà phá. Tô Dạ thần sắc lăng lệ, trực tiếp kiếm pháp hướng phía Đường Sơn Hà nghiền ép mà đi. Một phen va chạm, một chiêu này, hiển nhiên là Tô Dạ ăn một ít thiệt Chỉ bất quá không có gì to tát, Đường Sơn Hà biết, Tô cũng biết. Hai người giao thủ chưa bình tức. Bách điều dương kiếm. Đường Sơn Hà lại một chiêu thay đổi, kiếm trong tay thình lình hóa thành một đạo kỳ dị đại điểu. Cái này đại điểu tê minh thanh âm, từng đạo kiếm khí hóa thành khí lưỡi đao, hội tụ mà ra, tại cái này đại điểu tê minh vọt tới trước phía dưới, nhau nhao thẳng đến Tô Dạ trước ép. Một chiêu này, hắn vận dụng bảy thành thực lực. Cái này Phong Phú thủ đoạn nhìn một đám người không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh, khá lắm, chắc không được Đường Sơn Hà cùng Chu Hoàng nói, hắn đã để Chu Hoàng rất nhiều. Bởi vì chỉ tới cùng Tô Dạ đấu pháp thời điểm, Đường Sơn Hà mới là vận dụng ra thực lực chân chính. Chu Hoàng hiện tại là một trận mặt đỏ tới mang hai, rất là mất mặt. Mình bại cùng Đường Sơn Hà động thủ lúc Đường Sơn Hà ngay cả toàn bộ thực lực đều vô dụng, hắn liền đã tan tác, như thế nào không mất mặt. Bây giờ, một đám người ánh mắt toàn bộ tụ tập tại Tô Dạ trên thân. Đây chính là một chiêu cuối cùng a, Tô Dạ nhất định phải gánh vắt được a. Nhìn thấy một chiêu này, Bạch điều hướng kiếm, Tô Dạ cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, chính là phía sau tu la pháp thân đột nhiên phơi bày ra. Chỉ một thoáng, lại là một chiêu một kiếm sơn hà phá gạo thét mà đi. Ấm ẩm. Phạm vi lớn chiêu thức càn quét đụng vào nhau, cả hai chạm vào nhau, trên trăm đạo khí kiếm bị hóa giải không còn một mảnh. Chỉ bất quá kia xông lên phía trước nhất đại điểu, sát thực khó cản phong mang. Một đường quá quan trảm tướng, đúng là từ một kiếm sơn hà phá uy lực bên trong xé mở một đạo đột phá khẩu, nhắm chuẩn Tô Dạ. Tô Dạ vẫn như cũ ung dung không đội, nhấc kiếm lên, lại rơi xuống, lúc này quát, vạn pháp chôn bụi, thương lang phá. Một kích này lấp loé tức thì, tại chỗ đem đại điều hóa thành hư vô, sau đó thẳng đến đường sơn hà mà đi, để đường sơn hà không thể không nâng lên lợi kiếm, kiếm hoa phiêu tán thời điểm, đem Tô Dạ một kiếm này hóa giải đi tới. Chỉ bất quá, trong mắt của hắn lại là tràn đầy phẫn hởi, rõ ràng có còn muốn lại dấu hiệu lập thủ. Chuyên nghiệp cùng Mạc Liên thành sao lại lại để cho đường sơn hà động thủ, vội vàng nói Túc, Đường Sư Điện, bà chiêu đã qua. Hiện tại, thư mời có thể cầm đi ra rồi hả? Bọn hắn hiện tại là tâm tình sảng khoái vô cùng a. Bọn hắn không có nhìn lầm Tô Dạ. Tô Dạ, không hổ là át chủ bài của bọn họ. Một đám thiên tài hiện tại cũng là mừng rỡ không thôi, chỉ bất quá rất nhanh, con mắt liền đặt ở Tô Dạ trên thân, hiếu kỳ, cái này thư mời bên trên ba cái danh nghịch, Tô Dạ muốn thế nào đi phân phối? Đường Sơn Hà nghe tới trình nghiệp, có chút buồn bực, bất quá hắn rất nhanh liền nói ra, Trình thân sứ, Chớ thân xứ, sự tình còn không, có như vậy kết thúc. Hai vị trước nghe ta nói một câu. Trình nghiệp trong lòng giận mình. Đường Sơn Hà hẳn là còn muốn lật lọng không thành. Bất quá hắn trên mặt vẫn là tương đối tỉnh táo, nói ra, Đường sư điệt tỉnh giảng: "Sư phụ ta dặn dò qua, nếu như nói Pháp Thần Cung bên trong có người có thể trôi qua ta ba chiêu, như vậy đại biểu cái này Pháp Thần Cung sát thực cũng có nhất định thực lực, cho Pháp Thần Cung thư mời, ngược lại cũng không sao. Chỉ bất quá danh ngạch chỉ có thể định ra ba người." Đường Sơn Hà nói: "Ân, việc này ta biết." Trình Nghiêm nói: "Nhưng muốn mở rộng cái này danh ngạch, cũng không phải là không có cơ hội khác." Đường Sơn Hà cười tủm tỉm giảng đạo, sau đó hai mắt bỏ vào Tô Dạ trên thân, nếu như nói, Pháp Thần Cung bên trong Có người có thể cùng ta tranh đấu cái thời gian nửa nén hương mà không bại. Như vậy, cái này danh ngạch, liền có thể mở rộng đến 5 người. Cái gì? Nghe nói như thế, Trình Nghiệp cùng Mạc Liên thành hai mặt nhìn nhau, rất là kinh hỉ. Mặc dù chỉ là nhiều hai cái danh ngạch, thế nhưng là ý nghĩa lại là phi thường a. Chỉ bất quá rất nhanh, hai người liền liền giật mình tỉnh lại, phản phất bị tạt một chậu nước lạnh đựng dạng, liếc nhìn nhau sau nói, thế nhưng là, chúng ta pháp thần cung bên trong, ai có thể cùng Đường sư điệt ngài một hơi đối đầu thời gian nửa nén hương? Sa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, Đường Sơn Hà lười biếng nói. Tô Dạ sờ sờ cái mũi, không nghĩ tới Đường Sơn Hà còn muốn cùng mình đấu. Hắn nhưng không hứng thú cùng Đường Sơn Hà đánh, bởi vì không có gì tốt chỗ, ba cái danh ngạch với hắn mà nói đã đủ rồi, năm cái tên. Hắn tựa hồ không cần thiết muốn nhiều như vậy. Đường huynh nói đùa, ta có thể cùng ngươi vượt qua ba chiêu đã coi như là vật khí. Thời gian nửa nén hương coi như xong đi. Tô Dạ chậm rãi đạo, Đường Sơn Hà hiện tại nhưng sẽ không tin tưởng Tô Dạ, nếu như nói Chu Hoàng yếu thế kia là xác thực nghĩ làm hắn vui lòng, thế nhưng là Tô giả, tổng cho hắn một loại không yên lòng cảm giác, tựa hồ đối với mình cũng là như thế. Đây cũng là hắn đối Tô Dạ cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Đối với mình cũng không yên lòng, hắn ngược lại là muốn nhìn Tô Dạ nội tình. Đúng vậy a Đường Sư Điệt, Tô Dạ tiểu hữu cố nhiên là ta pháp thần cung bên trong vân bài, nhưng từ trong tay ngươi trôi qua nửa canh giờ, đúng là không quá hiện thực a. Chuyên nghiệp cùng theo sát lấy nói, thực không dám dấu dếm, bên ta mới chỉ dùng 7 thành thực lực, không quá trình thần sứ cùng chớ thần sứ tựa hồ quá coi thường Tô Dạ huynh đệ đi. Nếu như ta không có đoán sai, Tô Dạ huynh đệ tựa hồ cũng không vận dụng ra toàn bộ thực lực đi. Đường Sơn Hà trầm rãi nói ra, chỉ ta vẫn cảm thấy Tô Dạ huynh cùng ta giao thủ, từ đầu đến cuối đều là không chút phí sức bộ dáng. Cái gì Nghe tới Đường Sơn Hà, không ít người đều ngẩn người. Bọn hắn làm người đứng xem, trong lòng Khẩn Trương còn đến không kịp, tự nhiên không có cách nào quan sát như thế tỉ mỉ. Nhưng bây giờ nghe Đường Sơn Hà vừa nói như vậy, Tô Dạ đón lấy ba chiêu lại còn như thế dễ như trở bàn tay bộ dáng. Chẳng lẽ Tô Dạ thật còn có lưu thực lực không thành? Tô Dạ lại là sở sở cái mùi nói ra, "Đường huynh bây giờ nói cười, bên ta mới có thể là rất cần lực." Nhưng mà Đường Sơn Hà lại là một bộ ăn chắc Tô Dạ bộ dáng, khiêu khích không thôi mà nói, "Tô Dạ huynh nhưng không nên coi thường con mắt của ta, hay là nói, Tô Dạ huynh đệ thật nhát gan như vậy như chuột, làm pháp thần cung một cái thân tử." Lại ngay cả bảo vệ pháp thần cung tôn nghiêm đảm lượng đều không. Hoặc là nói, các người pháp thần cung, đều là một bang phế vật. Quy một chương 935, lục chấn đến. Chương 937, lục chấn đến. Tô giả nghe nói như thế, con mắt nhẹ nhàng nheo lại, hiện lên một tia phong mang. Hắn biết đường Sơn Hà là đang gây hơn hắn, chỉ bất quả hắn phải nói, đường Sơn Hà khiêu khích thành công. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tô giả bình tĩnh quay người, đã đường huynh như vậy có nhản tình nhà trí, ta liền bồi đường huynh chơi bên trên một chơi đi. Hắn cũng không phải thật bị Đường Sơn Hà chọc giận, chỉ là Đường Sơn Hà rõ ràng là cái không đạt mục đích không bỏ qua người, hiện tại cự tuyệt, sau đó Đường Sơn Hà khẳng định sẽ còn cách tìm cách, líu lo không ngừng, dứt khoát còn không bằng đáp ứng tốt. Đường Sơn Hà lúc này mới nhếch miệng lên, cười ha ha nói, "Tốt, ta liền chờ ngươi một câu nói kia. Nơi đây không đủ chúng ta đánh, Trình thân xứ, cho hai người chúng ta chuẩn bị một cái lớn một chút địa phương." Chuyên nghiệp không nghĩ tới Tô Dạ lại đột nhiên đổi giọng đáp ứng, chỉ coi Tô Dạ là thật bị chọc giận, trong lòng la giỡ khóc giỡ cười. Chỉ bất quá cho dù thất bại ngược lại cũng không sao chỉ là sẽ để cho Tô Dạ có mất mặt thôi, đối pháp thần cung lợi ích phương diện ngược lại là không có bất kỳ cái gì hao tổn, kể từ đó, hắn liền cũng không có ngăn cản Tô Dạ lựa chọn. Ta Thiên Hà Pháp Thần Cung bên trong, lớn nhất đài đấu võ, chính là Thiên Hà Đài. Đường Sư Liệt, đi theo ta đi." Trình Nghiêm nói. Hắn tại phía trước dẫn đường, một đám trùng trùng điệp điệp đội ngũ theo sát phía sau. Không chỉ là Tô Dạ cùng Đường Sơn Hạ, rất nhiều người cũng đều muốn nhìn một chút Tô Dạ cùng Đường Sơn hà ở giữa đến cùng có thể ma sát ra như thế nào hoa hoa. Dạng này một trận giao thủ, thế nhưng là ngày bình thường rất khó nhìn thấy a. Một bọn người rất mau tới đến thiên hạ trước sân khấu. Đối với thiên hà đại, Tô Dạ cũng là có nghe thấy. Nơi đây chính là cung ứng cho thần sứ cấp bậc cao thủ, dùng để thí nghiệm tự sáng tạo võ kỹ uy lực. Cho nên tự nhiên phải tìm một cái tương đương vững chắc bình đài, ngày này sông đại dĩ nhiên chính là thủ muốn lựa chọn. Mà xem như vũ đấu chẳng địa, nơi đây cũng là mười phần phù hợp, phạm vi khoảng chừng mấy ngàn trượng chi lớn nhỏ, xung quanh càng là có nghiêm mật trận pháp. Chỉ cần hắn thân tự xuất thủ duy trì, Tô cùng Đường Sơn Hà tùy tiện ở bên trong náo, uy lực cũng vô pháp tán ra ngoài một bên, ảnh hưởng pháp thần cung tự. Tô Dạ mời đi. Đường Sơn Hà cười cười Một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Tô Dạ một mặt bất đắc dĩ, làm sao liền gặp Đường Sơn Hà như thế một cái hiếu chiến người. Bây giờ, hắn cũng không được biện pháp, chỉ có thể một ngày ra, cùng Đường Sơn Hà cùng một chỗ, đi tới ngày này sông trên đài. Trinh thân sứ, có thể tính theo thời gian. Đường Sơn Hà chậm rãi đạo. Trinh nghiệp cùng Mạc Liên thành từ là chuẩn bị đầy đủ, lập tức tìm tới một nén hương chên vào, ở nơi đó đặt vào, chờ đợi thời gian trôi qua. Đường Sơn Hà cũng không muốn lãng phí cái này nửa cái canh giờ tiêu hao, cái này hương chên vào một mấy mắt, nó liền miết miết lên. Tô Dạ nói thật, đến chỗ này lúc Ta vẫn thật không nghĩ tới sẽ gặp phải người dạng này một cái đối thủ. Mới ta chỉ là dùng ra bảy thành thực lực, nhưng lần này, ta thế nhưng là phải đem hết toàn lực. Hắn cũng không muốn sau khi trở về, khiến người khác trò cười. Dù sao tại đi tới lúc, hắn nhưng là cùng ba tông bên trong bằng hữu cam đơn qua, chỉ là một cái thịnh nguyên hoàng triều loại này vùng đất hoang tri địa, không ai có thể trôi qua hắn ba chiêu. Không đem Tô giả đánh bại, hắn còn mặt mũi nào mà tự tại. Đường Sơn Hà trên mặt vẫn như cũ còn có lấy tuyệt đối tự tin, một câu rơi xuống, liền liền khí thế nếu như trường hồng, hướng thẳng đến Tô Dạ một kiếm mà đi. Kiếm hoa tụ đỉnh. Thủ đoạn giống nhau lại một lần nữa làm dùng đến, uy lực đã không giống với bắt đầu. Tô Dạ tự nhiên cũng biết, lần này Đường Sơn Hà là chân chính trên ý nghĩa thi triển ra toàn bộ thực lực. Hắn lập tức đem Tu La pháp thân thi triển ra, lại sử dụng một kiếm sơn hà phá mà đi, tại chỗ là cùng kiếm này hoa tụ đỉnh động vào nhau, đánh chính là kịch liệt khó phân, chỉ bất quá, từ uy lực bên trên, Tô giả dù là vận dụng Tu La pháp thân, uy lực vẫn là yếu một bậc. Nhìn tới vẫn là cảnh giới tướng kém một chút, dẫn đến xuất hiện trên người ta. Tô Dạ ngưng lông mày không chuyện. Đường Sơn Hà tiến công vẫn như cũ tê sắc vô cùng, làm một hiếu chiến người, một chiêu không thành. Hắn giao tiếp theo lại như mưa to gió lớn càn quét mà hạ. Bách điều hư kiếm, vạn pháp chớp bụi, thương long phá. Hai người cùng nhau ra chiều, đánh có thể nói là túi bụi. Bất quá lần giao thủ này, Tô Dạ rõ ràng nhận biết đến áp lực, Đường Sơn Hà toàn lực ứng phó, đúng là khó mà tìm tới đột phá khẩu. Mặc dù có thể tiếp tục chống đỡ được, chỉ bất quá đã đánh lên, Tô Dạ liền chưa từng có nghĩ tới lấy kéo dài thời gian làm chủ, hắn duy nhất mục đích chính là đánh bại đối thủ. Hắn cũng là một cái không chịu thua người, chỉ bất quá hắn đấu chí là tiềm ẩn tại ở sâu trong nội tâm. Không chiến thì đã, một trận chiến, liền nhất định phải phân ra cái thắng bại ra. Cái này Đường Sơn Hà còn chưa vận dụng át chủ bài, lá bài tẩy của ta cũng muốn bóp chết một điểm, không có thể tùy tiện sử dụng. Tô giả âm thầm nghĩ tới, nhưng mà không sử dụng át chủ bài, hắn rõ ràng là ở vào hạ phong. Trước mắt mấy mắt, hai người lại giao thủ mấy chục cái hiệp. Nhưng mà, Tô giả rõ ràng là lớn rơi xuống hạ phong, chỉ là dựa vào kinh ngợi kiếm pháp, mới là duy trì ở bất bại xu thế. Tô Dạ, thực lực của ngươi cũng nhiều như vậy sao? Đường Sơn Hà lạnh giọng nói, ta thế nhưng là còn có rất nhiều thủ đoạn đều không dùng ra đâu. Bây giờ, một đám người vây xem cũng là lo lắng và phần. Hiện đại đa số người tự nhiên là hy vọng Tô Dạ có thể kiên trì ở, càng là danh ngạch càng nhiều, liền càng có khả năng phân phối đến trên đầu của bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên là phải hy vọng Tô Dạ thủ thắng. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, Đường Sơn Hà nhìn như lực gặp Tô Dạ, trên thực tế trong lòng cũng là nóng nảy vô cùng. Đối phó Tô Dạ, hắn căn bản không nghĩ tới vận dụng át chủ bài, nhưng không sử dụng át chủ bài, hắn phát hiện, hắn vậy mà tìm không thấy mảy may sơ hở đi đánh bại Tô Dạ. Tối đa cũng chỉ có thể áp chế Tô Dạ mà thôi. Tiểu tử này kiếm pháp vì gì kinh người như thế? Đường Sơn Hà trong lòng trọng, phải biết Kiếm đạo của hắn cảnh giới đã đạt tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ ba, kiếm đạo cơ sở đủ để nghiền ép cùng giai, thế nhưng là đụng tới Tô Dạ, lại vậy mà liên tiếp vấp phải trắc trở, chỉ có thể dựa vào cảnh giới võ đạo, phương mới có thể đối Tô Dạ tiến hành một chút khắc chế. Cong, lại một đường hỏa hoa bắn ra bốn phía, Tô Dạ cùng Đường Sơn Hà kiếm đụng vào nhau, khiến cho Tô Dạ áp lực mười phần, tầng tầng lùi lại. Nhưng ngay tại Đường Sơn Hà còn dự định tiến công thời điểm, lại là một thanh âm bỗng nhiên chen chân tiến đến. Ngừng một chút, trước ngừng một chút. Một đạo thổ kịch thanh âm gào thét truyền đến, sau đó, chỉ nhìn một cái lưng hùng vai gấu đại hán, đạp không mà tới tay cầm một thanh tản ra sáng rực màu đen lợi kiếm, một mặt mừng rỡ. Rất nhiều người vì đó không hiểu, nhìn người tới lúc, càng là một mặt mở mịt ngoài ý mớn. Không biết cái này cùng bây giờ giao đấu tám gậy tre đánh không đến cùng nhau ra họa làm sao lại tới? Lục Trấn, chuyên nghiệp không hiểu nói, làm sao ngươi tới? Lục Trấn cũng là bọn hắn Thiên Hà Pháp Thần Cung bên trong một phần trọng yếu một viên, chỉ bất quá đối phương chính là thân phận của luyện khí sư, hiện tại sự tỉnh, hắn có thể tới với xem, thế nhưng là như thế một bộ dáng, thực tế gọi là người khó hiểu. Quy 1 chương 936, Long Hỏa Thần binh cùng chân vũ bí tịch. Chương 938 Lăng Hỏa Thần binh cùng Chân Vũ Bí Tịch. Ta cái này không nghe nói liên lụy đến chúng ta Pháp Thần cung đại sự xuất hiện sao, mà lại lại toàn hệ tại Tô Dạ tiểu gia hỏa này trên người một người, nơi nào ngồi được vững, liền tranh thủ thời gian tới." Lục Trấn miết miệng cười nói. "Nói là nói như thế, nhưng người qua đây ý nghĩa là?" Mạc Liên Thành cũng là dở khóc trợn cười đạo. "Còn dám đoạn Tô Dạ cùng Đường Sơn Hà giao thủ, vạn nhất gây Đường Sơn Hà không vui làm sao bây giờ? Ta là tới cho Tô Dạ tiểu hưu đưa kiếm, Tô Dạ tiểu hữu từ đầu đến cuối đều không dùng bản bệnh linh kiếm cùng người giao thủ, nơi nào có thể thi triển ra toàn bộ thực lực." Lục Chấn râu rĩa thổi. Trừng mắt, nhìn thấy Mạc Liên thành cùng trình nghiệp đều không để ý giải, có chút không vui nói: "Bản mệnh linh kiếm, một đám người rất là ngoài ý muốn, bởi vì ai cũng không có chú ý tới Tô Dạ từ đầu đến cuối đều không dùng bản mệnh linh kiếm cùng người giao thủ. Đối với một cái kiếm tu mà nói, bản mệnh linh kiếm tác dụng không cần nghĩ, dù là Tô Dạ tay cầm chính là một kiện linh bảo, trên tác dụng cũng cùng bản mệnh linh kiếm trên lệnh cách xa, bản mệnh linh kiếm đối với kiếm tu mà nói là độc nhất vô nhị, bất kỳ cái gì bảo bối đều không thể thay thế. Chỉ có tay cầm bản mệnh linh kiếm, kiếm tu phương mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Ngươi một mực dùng đều không phải bản mệnh linh kiếm." Đường Sơn Hà thần sắc cứng lại, trong lòng nhắc lên Kinh Đảo Hải Lãng. Tô giả đến bây giờ lại cũng vô dụng ra toàn bộ thực lực, mà đã như thế, hắn vẫn là đánh không thắng Tô giả. Cái này khiến trong lòng của hắn có thể nào tiếp nhận được. Tô giả vẫn chưa trực diện trả lời, mà là nhìn về phía Lục Trấn, kinh ngạc nói, "Lục Trấn đại sư, ta kêu bản mệnh linh kiếm, chỉ để rèn đúc hoàn tất rồi. Không sai, ta vừa rèn đúc xong, liền ra giôi tốc ngựa đưa tới cho ngươi. Ha ha ha. Thế nhưng là mẹ chết ta, bất quá, may mắn không làm được mẹ." Lục Trấn phải mái cười to, thoại âm rơi xuống, nó tay như vậy hất lên, "Này bản mệnh linh kiếm" liền trực tiếp đưa đến Tô Dạ trong tay. Tô Dạ lại một lần nữa cầm thanh này bản mệnh linh kiếm, biết đây chính là hắn chuyển sinh chi kiếm. Bộ dáng biến, bởi vì Cửu Tiêu vẫn thạch nguyên nhân, cái này chuyển sinh chi kiếm màu sắc biến thành màu đen. Lục Chấn Rèn luyện rất kinh hỉ, tại trên thân kiếm làm một chút hoa văn, khiến cho cả thanh kiếm giống như trên đến hạ, xem ra đều tương đương mỹ quan. Kiếm chiều dài lớn nhỏ, đều vẫn chưa có bất kỳ biến hóa nào, chỉ rõ ràng nhất nhiều rèn đúc tiến vào Cửu Tiêu vẫn thạch một chút kỳ dị lực lượng, chỉ bất quá bây giờ còn tại cùng đường sơn hạ trong lúc giao thủ. Cái này một chút kỳ dị lực lượng Tô Dạ hiển nhiên không có dành đi quan sát. Hắn hiện tại chỉ cần biết một việc liền đủ. Đó chính là, mới chuyển sinh chi kiếm, so cho đó, mạnh lên rất hợp nhiều lắm. Kiếm hồn tiền bối, đã lâu không gặp. Tô Dạ trong lòng lên tiếng chào. Ân, đã lâu không gặp. Xem ra vừa trở lại trong tay ngươi, liền lại hơi dày vỏ một chút. Và năm kiếm hồn không nóng không đợi mà nói, rất tốt, Tô Dạ, ngươi đã đạt tới linh dịch cảnh đệ thất trọng, rốt cục có thể không chút kiêng kỵ sử dụng ta. Ta sẽ đem lực lượng của ta toàn bộ phát huy ra, ta cũng thật lâu, đều không có vui vẻ như vậy dày vỏ qua một trận. Tô Dạ nhếch miệng lên, phát họa ra một cái tự tin độ cong. Nhìn xem bây giờ Tô Dạ Đường Sơn Hà ánh mắt bên trong lóe ra mấy phần ngỡ trọng. Hắn rõ ràng cảm giác được, Tô Dạ tại cầm tới chuyện sinh chi kiếm về sau, trở nên cùng trước đây hoàn toàn khác biệt. Không chỉ là khí tức, còn có kia phần trên thực lực biến hóa. Bản mệnh linh kiếm đối với kiếm tu cải biến nhưng rất lớn, nhưng là đối với Tô Dạ cải biến, không khỏi cũng quá lớn đi. Thanh kiếm này làm công, rất cổ quái. Đường Sơn Hà đại khái quan sát một chút. Rất nhanh, hắn liền trong lòng rùng lên. Chỉ nhìn Tô Dạ cầm kiếm, thời hợt như vậy quét qua. Khí lãng tại chỗ hóa thành phong bạo, ở phía sau phương quét mà lên, chọn vện lan tràn 4-5 xa, phong bạo phương mới dần dần tiêu tán. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, "Đường Hình, ngươi phải cẩn thận một chút." Dứt lời, một kiếm sơn hà phá, thủ đoạn giống nhau, nhưng là hiện tại Tô Dạ thi triển mà ra, lại là để Đường Sơn Hà trong lòng đột nhiên run lên, lập tức thi triển ra mình sở trường kiếm hoa tụ đỉnh. Thế nhưng là một chiêu này mà đi, tại Tô giả một kiếm này sơn hà phá phía dưới, lại là trong chốc lát bị xé nứt ra, sau đó, Tô giả một kiếm tại chỗ hình thành tuyệt đối nguyên ép chi thế, nháy mắt phá vỡ Đường Sơn Hà thủ đoạn, bay thẳng Đường Sơn Hà. "Cái gì?" Đường Sơn Hà đồng tử co rụt lại, kinh hãi không thôi, vắt điều kiếm. Hắn lập tức lại thi triển thủ đoạn, tầng tầng mà đi mới đem Tô giả một kiếm này hóa giải đi tới. Nhưng mà Tô Dạ lại là tay cầm lời kiếm, tại chỗ thi triển du long huyền ảnh bộ, tầng tầng tới gần, trực tiếp đè ép xuống. Một kiếm tại chỗ hạ xuống. Phá! Cong. Vũ khí va chạm phía dưới, Đường Sơn Hà rõ ràng cảm thấy áp lực. Áp lực này không chỉ là đến từ Tô Dạ trên thân kiếm, còn có một cô không hiểu ý chí tại vỡ nát lấy chính mình. Đây là Đối với loại ý chí này, Đường Sơn Hà không thể quen thuộc hơn được, bởi vì đây chính là hắn khát vọng vô cùng kiếm đạo ý chí. Ngươi, ngươi có được kiếm đạo ý chí. Đường Sơn Hà quá sợ hãi. Đối mặt cái này kiếm đạo ý chí Không có kiếm đạo ý chí hắn, có thể nào cùng này va chạm? Ý chí va chạm phía dưới đã bị vỡ nát, như vậy cách thua trận liền đã không xa. Cũng may hắn chân chính bản mệnh linh kiếm tiềm ẩn nơi cánh tay bên trong, không cách nào bị Tô Dạ nhanh như vậy thầm thấu đến. Nhưng hắn cũng biết, như thế để Tô Dạ tiếp cận mình, không thể nghi ngờ là một kiện tự tìm đường chết sự tình. Lui. Đường Sơn hà mồ hôi đầm địa, cấp tốc lui ra phía sau, nhìn lại Tô Dạ lúc, ánh mắt bên trong đã tràn ngập rung động. Hắn lúc này mới ý thức tới, Tô Dạ, đến cùng là một cái cỡ nào khó chơi nhân vật. Tô Dạ, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, ta muốn ở loại địa phương này thì triển ra lá bài tẩy của ta." Đường Sơn Hà lạnh giọng nói, "Bất quá, người có tư cách đem lá bài tẩy của ta bước bộc ra. Chân Vũ bi tịch. kiếm giết thương khung. Đường Sơn Hà dưới chân hung hăng giẫm mạnh, sau lưng của hắn một cái hư ảnh bỗng nhiên hiện ra. Cái này hư ảnh cùng nó dài giống nhau như lúc, chỉ bất quá hình thể lại là nó mấy chục lần chi lớn. Cái này hư ảnh tay cầm lợi kiếm, cùng Đường Sơn Hà giống nhau như lúc huy kiếm rơi xuống. Như thế thân thể khổng lồ, một kiếm nhắm chuẩn Tô Dạ, uy lực này, đến cùng đến cỡ nào kia người, ngẫm lại liền có thể có mấy phần suy đoán. Nhìn thấy một kích này hạ xuống, Tô Dạ cũng là cảm thấy mấy phần áp lực. Cái gì? Chân Vũ Bí Tịch. Trí nghiệp cùng Mạc Liên Thành đều là ửng ngực nuốt ngụm nước miếng, không nghĩ tới một trận chiến này đánh đến bây giờ ngay cả Chân Vũ Bí Tịch đều động dùng đến, nội tâm của bọn hắn bên trong tự nhiên cũng là thay Tô Dạ lau vệt mồ hôi. Cái này Chân Vũ Bí Tịch cũng không phải nói đùa a. Chân Vũ Bí Tịch, thì ra là thế. Tô Dạ cũng là có chút giật mình, mắt thấy ngăn cản không được này Chân Vũ Bí Tịch thi chuyển, hắn cũng không do dự nữa cái gì. Long Hỏa Thần Minh. Một mảnh hỏa diễm luyện ngục bao khỏa toàn bộ Thiên Hà Đài, vô cùng vô tận. Những ngọn lửa bên trong, xông ra từng đầu hỏa diễm chi long. Hỏa Long thế hạo đãng, thanh âm triển khai lúc một trận đinh thai nhức óc. Những này hỏa long hiện ra, số lượng tiêu thăng. một cái 10 cái, chỉ một thoáng mấy trăm số lượng hội tụ mà ra, hiện ra lúc, thiên quân văn mã. Trang diện trùng trùng điệp điệp, nhìn một đám người vây xem đều trầm mặc lại, đây là hai người trẻ tuổi giao thủ hà quy 1 chương 937, vạn kiếm tre quét ngang. Chương 939, vạn kiếm tre quét ngang. Cái này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, xem ra dễ dàng, nhưng mỗi một loại cường đại võ kỹ đều là phải đi qua thời gian ma luyện ra đến, muốn điều khiển học được, nói nghe thì dễ. Thế nhưng là, Tô Dạ cùng Đường Sơn Hà, lại là đem đây hết thảy vận dụng vô cùng nhuễn nhuễn. Một chiêu kiếm giết thương khung, một chiêu long hỏa thần minh, tầm mắt của mọi người tụ tập mà đi, đều muốn nhìn một chút, cái này hai chiêu đỉnh phong va chạm, đến cùng ai có thể từ đó thủ thắng? Ầm ẩm. Toàn bộ trên lôi đài, kia thiên quân vạn mã hỏa long phóng tới phía trên rơi xuống cử kiếm. Trong lúc nhất thời, lấy số lượng hình thành tuyệt đối nguyên ép xu thế, đúng là để Đường Sơn Hà thi triển mà ra kiếm giết thương khung, đều trở nên trở tay không kịp, uy lực không cách nào hoàn mỹ chém xuống tới. Cái này, chuyên nghiệp cùng Mạc Liên Thành vẫn là nhìn rất rõ ràng. Bọn hắn nguyên bản trố nghĩ cái gì? là Tô Dạ thực lực cuối cùng có chỗ không kịp, tại cái này Đường Sơn Hà trước mặt trẻo trống một chút thời gian liền đã không sai. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, hiện tại đại chiến triển khai, Tô giả tựa hồ không chỉ có thể cùng Đường Sơn Hà chính diện giao phòng, vậy mà còn ẩn ẩn nhỏ ngăn chặn Đường Sơn Hà. Trận này giao thủ, quả thực là hãi nhiên con mắt. Chỉ ít, toàn bộ Mạnh Châu, thậm chí là toàn bộ Thịnh Nguyên Hoàng trong triều, chỉ sợ đều khó mà tìm được ra còn trẻ như vậy một đời đỉnh cấp giao thủ đi. Một đám người vây xem nhìn về phía ngày này xuống đài, lại là trước mắt một mảnh loạn, căn bản thấy không rõ lắm trong đó cụ thể xảy ra chuyện gì chỉ có thể dùng thần hồn tự quan sát kỹ mà đi, phương mới có thể cảm ứng đến, Tô Dạ kia cuồng bạo hỏa long, đột nhiên sông phá kiếm rít thương không thi triển mà ra cự kiếm phóng tiến. Không được. Đường Sơn Hà một trận tê cả da đầu, hắn chân vũ bí tịch triệu hắn mà ra cự kiếm, vậy mà ngăn không được Tô Dạ chiêu này long hỏa thần bình. Cho ta FA. Đường Sơn Hà cố gắng để cự kiếm đè xuống, thế nhưng là tại đông đảo số lượng hỏa lòng trước mặt, trên lực lượng rốt cục khó mà chống đỡ được. Sau đó, đại lượng long hỏa xông phá cự kiếm phóng tiến, gào thét quyền mà đến, trực tiếp khóa chặt Đường Sơn Hà. Đường Sơn Hà đồng tử co vào phía dưới, không lùi mà tiến tới lại là cười như điên, ha ha ha ha, quá sảng khoái. Tô Dạ, nếu như không phải ta vài ngày trước vừa mới tu luyện ra chiêu này, chỉ sợ hôm nay thật sẽ bại bởi người đi. Nói xong lúc, Đường Sơn Hà linh dịch đột nhiên bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Cái này một thiêu đốt, Đường Sơn Hà chiến lực đột nhiên làm ra kịch liệt tăng lên. Linh dịch thiêu đốt. Trình nghiệp Đông dưng khẽ giật mình, cái này Đường Sơn Hà, không khỏi cũng quá liều mạng đi, mặc dù thiêu đốt một bộ phận linh dịch không có gì to tát, nhưng chỉ là giao thủ mà thôi, cần phải thiêu đốt linh vực à. Mạc Liên Thành đắng chát cười nói, cái này Đường Sơn Hà hiển nhiên là cái không chịu thua ra hòa Mấy thi triển chiêu kia chân vũ bí tịch nó đều không có thiêu đốt linh dịch, nhưng bây giờ lại đem linh dịch bắt đầu chảy rừng rực, ra hỏa này rốt cuộc muốn động dùng thủ đoạn gì? Đường Sơn Hà đợi đến linh dịch tiêu đốt thời điểm, quanh thân bảy biển ra thổ hoàng sắc khí tức. "Tô Dạ, ta am hiểu nhất cũng không phải là kiếm đạo. Ta trời sinh có được đại địa thân thể, mà sợ tu môn này chân vũ bí tịch càng là thích hợp nhất ta chân vũ bí tịch. Nay võ kỹ thi triển đi ra, sẽ phát huy thành so cùng giai chân vũ bí còn muốn uy lực hơn ra." Đường Sơn Hà trầm giọng nói, lúc đầu một trận lôi đại giao thủ ta vốn không nên thi triển này bất quá, ngươi xác thực kích thích ta đấu chí. Ha ha ha, liền ăn ta chiêu này đi. Đại địa lay tay. Chính là chiêu này phóng thích mà ra lúc, Tô giả rõ ràng cảm thấy mấy phần không thích hợp. Mặt đất tại mãnh liệt rung động, hoàn toàn dừng lại không xuống. Sau đó, hai đạo bàn tay khổng lồ lúc này xuất hiện tại Tô Dạ dưới chân, chống rông xuất hiện, khoảng chừng mấy chục trượng chi lớn nhỏ, tại chỗ liền muốn đem Tô giả nằm trong lòng bàn tay, tại chỗ phong ấn. Tô giả há sẽ dành cho cơ hội bảo hộ tự thân long hỏa thần binh, đột nhiên tiêu lưỡng ra, đem cái này hai đạo đại địa cự thủ đốt cháy hầu như không còn. Thế nhưng là, cái này đại địa lay tay thi triển lại là quỷ dị vô cùng. Hai đạo cự thủ sụp đổ về sau, lại có đại lượng cự thủ tùy theo xuất hiện. Hắn mới thi triển Long Hỏa thần binh, tại cái này từng đạo cự dưới tay, hoàn toàn tiêu tán như khói. Sau đó, Tô Dạ không thể không gọi người bật lên, bởi vì dưới mặt đất lại có từng đạo cự thủ hướng phía hắn sinh sinh bắt tới. Phá. Tô Dạ một kiếm vung chạm mà đi, cự thủ tại chỗ bị chém thành hai nửa, nhưng lại ngăn cản không được cự thủ tiếp tục sinh ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hà trên này đều che kín đại lượng cự thủ, rất có ép Tô Dạ không đường có thể đi ý tứ. Tô Dạ, quan trốn thế nhưng là không làm nên chuyện gì. Đường Sơn hãi nết lên, Tô Dạ đạp lập không trung, đã sắp bay đến thiên hà đại đỉnh điểm, còn muốn bay đều khó mà làm được. Hắn biết, hắn nhất định phải phải nghĩ biện pháp phá mất một chiêu này mới được. Một chiêu này vận dụng là đại địa lực lượng, chắc không được vô cùng vô tận. Đường Sơn hà một mực bóp lấy phách quyết, vẫn chưa bung ra. Muốn phá giải chiêu này, trước tiên cần phải đánh gậy hắn mới được. Tô Dạ lẩm bẩm nói, thật đúng là đau đầu, một trận giao đấu, chơi đến loại tình trạng này. Bất quá, hắn cũng không phải cái gì chịu thua người. Đã như vậy, linh lực tiêu đốt, Tô Dạ quên thân, cũng là chỉ một thoáng bốc cháy lên linh lực. Chỉ bất quá linh dịch này màu sắc biểu lộ ra khá là đa dạng hóa cùng đường Sơn Hà Linh dịch màu sắc thiêu đốt hoàn toàn khác biệt chính là linh dịch thiêu đốt đạn sinh một máy mắt tô giả kiếm đột nhiên huy động vạn pháp cho bùi vạn kiếm tre một kiếm hạ xuống khí lưu các ngang vô số đạo phong bạo sinh ra thời điểm lại xen lẫn vô vài đạo kiếm khí kiếm khí này chính là kiếm tại chỗ càn quét toàn bộ thiên Hà đài chỉ là trong khoảnh khắc liền đem tiên nguyênm cư thiên hà quyền chủ đạo cư thủ chỉ một thoáng thanh không cho bụi sau đó từng đạo kiếm khí lấymiền ép su thế hướng phía đường Sơn Hà mà đi Đường Sơn Hà thần sắc đại biến, vội vàng trong miệng lớn niệm một tiếng, Minh trụ đèn. Trên tay của hắn bẩy biện ra một thanh linh bảo, nhìn bộ dáng, phẩm giai kém cỏi nhất cũng là trung giai linh bảo bộ dáng. Xuất hiện thời điểm, rõ ràng là một đạo ưu quang bảo hộ tại nó quanh thân, đem Tô Dạ kia hội tụ đàn sinh ngàn vạn kiếm khí toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Không được. Đường Sơn Hà cắn chặt hàm răng, hắn Minh trụ đèn cũng là cần linh lực duy trì, thế nhưng là như thế chỉ chấp mắt công phu, linh lực của hắn đã tiêu hao không sai biệt lắm. Chẳng mấy chốc sẽ ngăn cản không nổi. Nhưng chính đúng lúc này, đột nhiên, cách đó không xa một cái tính theo thời gian pháp thần cung trưởng lão lúc này nói ra, Cánh gió đến. Tô giả nghe tới thanh âm này thời điểm, bàn tay nhẹ nhàng một nắm, kiếm ngàn vạn kiếm khí tại chỗ thu hồi, một lần nữa dung nhập Tô Dạ thể nội. Đã nhường. Tô Dạ vẫn chưa quá mức hùng hổ giương người, dù sao, hắn cùng Đường Sơn Hà cũng không có gì thù hận. Ngay tại Đường Sơn Hà cùng Tô Dạ giao thủ quá trình bên trong, Thiên Hà Pháp Thần cung trên bầu trời, lại là ẩn giấu đi một cái tồn tại, người này trốn ở trong tối, từ đầu đến cuối đều không có người có thể phát ra đến. Cho dù là trình nghiệp thực lực cường hãn, tán tác cựu vô gia, cũng là không hề cảm ứng được chút nào. Có ý tứ. Đây là một đạo phi thường có tử tính nữ tử thanh âm. Quy 1 chương 938, danh ngạch ta đến phân phối. Chương 940, danh ngạch ta đến phân phối. Nàng Như Linh em cười một tiếng, đây mới là thế hệ trẻ tuổi vốn co gia thủ, xem ra còn miễn cưỡng tính ra dáng. Ha ha ha, ta liền nói cái này to dạng, lúc ấy như thế nào thi triển ra toàn lực, xem ra hiện tại hắn phương mới xem như xuất ra chút bản lĩnh thật sự. Cũng không biết, đây có tính hay không là nó chân chính dốc hết toàn lực thủ đoạn đâu. Linh dịch thiêu đốt số lượng tại nó mà nói tựa hồ cũng không tính quá nhiều dáng vẻ. Nữ tử này khuôn mặt dần dần hiện ra, cũng không phải là người khác, chính là Tố Tuyết nữ đế. Nang nói qua, nàng cảm thấy hứng thú độ vạn cũng sẽ không dễ như trở bàn tay từ bỏ. Hiện tại, nàng không liền đến sao? Đã như vậy, vậy liền nhiều quan sát quan sát đi. Tố Tuyết Nữ Đế doanh doanh cười một tiếng, sau đó khuôn mặt lại một lần nữa biến mất, phản phất từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Lấy tố Tuyết Nữ Đế cảnh giới, nàng muốn lẫn thân, tự nhiên không người nào có thể phát ra đến. Trình Nghiệp hiện tại là vội vàng đứng dậy, sướng cười nói, một trận chiến này, xem ra là Đường Sư Diệt cùng nhà ta Tô giả đấu cái ngang tay, nửa canh giờ đã đến, ai cũng không làm gì được ai. đã như vậy, cái kia cũng không có cần thiết đấu tiếp. Đường Sơn Hạ trên mặt bất động thanh sắc, chắp tay, Trình Thần Sư nói có lý bất quá trong lòng, lại là một trận tim đập nhanh. Hắn không biết trình nghiệp đến cùng có hay không nhìn ra mánh khỏe ra, nhưng là đã có cái bập thang, hắn nhưng không ngại thuận vội vàng đi xuống. Mấy người khác không biết, chính hắn vẫn là rất rõ ràng. Hắn mới đầu nói nửa canh giờ, cho người ta một loại tô dạ lựa chọn chỉ có ngăn chặn nửa canh giờ, mà tuyệt đối không có thắng hắn khả năng cảm giác. Nhưng là bây giờ đến xem, nếu như không phải cái này nửa canh giờ kỳ hạ, hắn mới liền thật triệt triệt để để bại. Ra hoàn này, Đường Sơn hà hít một hơi thật sâu. Hắn thừa nhận hắn là mang theo thành kiệt đến, trong mắt hắn Thịnh Nguyên Hoàng triều loại này, nơi hẻo lánh sắc thực không có khả năng tồn tại có cùng hắn tan tác thiên tài. Cái này Tô Dạ rõ ràng cũng là xuất từ Thịnh Nguyên Hoàng triều, vì sao lại có lấy cái người như thế thực lực kinh khủng. Mạc Liên Thành hiện tại liền cười nói, "Đường sư điện, cái này thư mời." Đường Sơn Hà tay cầm thư mời, đưa tới Tô Dạ trong tay, cái này thư mời nếu là Tô Dạ đánh xuống, tự nhiên là muốn tặng cho nó. Ta trở về sẽ cùng sư phụ ta tuyên bố, các ngươi pháp thần cung bên trong, đạt được 5 cái tham gia thử huấn danh đạch. đồng thời có một người, có thể cử đi ba tông. Cử đi ba tông. Đây là Trình Nghiệp Kinh Hải nói, người có thực lực tự nhiên sẽ đạt được tán thành. Đường Sơn Hà lười biển nói, về phần danh ngạch phân chia như thế nào, vậy liền nhìn chính các ngươi. Trí nghiệp cùng Mạc Liên thành biết Đường Sơn Hà ý tứ, Tô Dạ thực lực đạt được Đường Sơn Hà tán thành, trong mắt hắn, Tô Dạ thực lực đã đầy đủ cử đi ba tông. Đường Sơn Hà nói ra, cái này thư mời bên trên, có ta cùng sư phụ ta thân viết, đến lúc đó dùng cái này tiến về ba tông tham gia thử huấn, tự nhiên sẽ có hết thể ưu tốt đánh ngộ. Tốt, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, tựu bất làm lưu lại, xin cáo từ trước. Nói xong lúc, Đường Sơn Hà vẫn chưa nhiều lời, trực tiếp chọn đi. Đường Sư Điệt, bước. Chúng ta pháp thần cung còn chưa một tận tình địa chủ hữu nghỉ đâu. Chí Nghiệp vội vàng muốn giữ lại, nhưng là Đường Sơn Hà lại là một chút đều không muốn lưu ở nơi đây. Thua với Tô dạng, hắn nhưng là mất hết mặt mũi, nơi nào còn muốn lưu ở nơi đau lòng này, chính là gọn gàng dứt khoát mà nói, Chí Nghiệp thần sứ không cần lưu thêm, tại Hạ Tại thịnh Nguyên Hoàng triều bên trong đã đợi đến thời gian đủ dài, là thời điểm trở về. Chí Nghiệp mắt thấy lưu không được, lại cũng chỉ có thể nhìn Đường Sơn Hà thả người nhảy lên, cởi linh bảo tọa giá, cùng mấy cái đến chỗ này hộ tống nó hộ vệ, đi. Đợi đến Đường Sơn Hà đi, Chí Nghiệp cùng Mạc Liên thành lúc này mới hai mặt nhìn nhau ánh mắt bỏ vào tô dạ trên thân, cùng nó nói là nhìn về phía tô dạ, chẳng bằng nói là nhìn về phía tô dạ trong tay thư mời. Tô dạ tự nhiên biết hai người ý tứ, nói ra, Trình thần sứ, Chớ thần sứ. Đã cái này thư mời chính là Tô mô lấy xuống. Như vậy Tô mô cũng liền cả gan một câu, cái này thư mời nằm cái danh ngạch, để ta tới phân phối, không quá phần đi. Đương nhiên, ta năm cái danh ngạch, tuyệt đại đa số đều là thiên hà pháp thần cung bên cho người. Nghe tới tô dạ muốn đem danh ngạch phân phối cho người pháp thần cung, trì nghiệp cùng Mạc Liên thành liền nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần là người pháp thần cung liền đủ rồi. Về phần là ai, kia cũng không đáng kể. Bởi vì thư mời đích thật là Tô Dạ đánh xuống, về tình về lý, Tô Dạ phân phối cũng không có gì không ổn. Tô giả tiểu Hữu đều muốn đem danh sách này phân phối cho ai. Trình Nghiệp hiếu kỳ hỏi, Tô Dạ rơi vào trong trầm tư. "Hừ, cái này còn phải hỏi, cái này nằm cái danh ngạch bên trong, tự nhiên phải có ta một cái." Chu Hoàng đứng dậy, trầm rãi nói. Tô giả nghe tới Chu Hoàng nói như thế, nhíu nhíu mày. Kỳ thật Chu Hoàng đích sát tại lo nghĩ của hắn Phạm Vi bên trong. Hắn dù sao nhận qua trình nghiệp không ít trợ giúp, cũng thân là pháp thần cùng một viên, mà lại lại là pháp thần cung bồi dưỡng được đến. Hắn về tình về lý đều phải mang lên Chu Hoàng. Thế nhưng là, hắn còn chưa lên tiếng, Chu Hoàng trước đứng dậy, quả thực là để trong lòng của hắn rất là không vui. Ta tại sao phải cho ngươi?" Tô Dạ nghi ngờ hỏi, "Chúng ta rất quan sao?" "Tô Dạ, ta chính là Pháp Thần Cung tứ đại thần tử một trong, mà lại cũng là Thiên Hà Pháp Thần Cung bên trong trọng yếu nhất tuổi trẻ một viên." Chu Hoàng tràn đầy tự tin đạo. Hắn là Pháp Thần Cung tự mình bồi dưỡng được thiên tài, cũng là Pháp Thần Cung được coi trọng nhất con em trẻ tuổi, vẻn vẹn điểm này, Mạc Tâm Phong, Đỗ Giang nam loại này ngoại tộc thiên tài, địa vị đều xa xa với hắn không kịp. Hắn tương lai là muốn làm cùng trình thần sứ một dạng pháp thần cung thần sứ, Tô Dạ sẽ không không rõ ý tứ trong lời của hắn. Nếu như thật thời, cái này danh mạch liền phải ngoan ngoãn cho hắn. Tô Dạ đối Chu Hoàng vốn là không có gì hảo cảm, hiện tại Chu Hoàng thoại âm rơi xuống, cái này duy nhất một điểm hào cảm cũng biến mất không còn sót lại chút gì. "Thật sao? Ngươi đã làm tứ đại thần tử, vì sao cái này thư mời hiện tại trong tay ta?" Tô Dạ trầm giọng nói, "Chu Hoàng, danh sách này, ta nói có ngươi, liền có ngươi. Ta nói không có, đó chính là không có." "Ngươi?" Chu Hoàng đồng tử co rụt lại, cái này Tô Dạ có ý tứ gì? Hắn không thể không đem thực hiện đặt ở trình nghiệp trên thân, thế nhưng là nên đón lại là trình nghiệp một đôi tròng mắt lạnh như băng. Ngâm miệng. Trình nghiệp trực tiếp thần hồn chuyên âm. Chu Hoàng quá làm cản, cũng trách chính mình, ngày bình thường đối nó quá mức tiêu căng, căn bản thấy không rõ lắm thế cục. Bất quá Chu Hoàng dù sao cũng là pháp thần cung tự mình bồi dưỡng thiên tài, hắn cũng cực kỳ như muốn đưa đến ba trong tông, tự nhiên là hướng Tô Dạ nhìn về phía một chút ánh mắt. Chỉ tiếc, Tô Dạ nhìn cũng không nhìn một chút, liền liền nói, cái này năm cái danh ngạch, ta một cái, thế tử của ta Đường Mạc Ly một cái. Tứ lại thần tử Mạc Tầm Phong một cái, còn có chớ thần sứ Đồ Đệ Tiêu Thanh Nhã một cái. Cái cuối cùng, ta lựa chọn lấy linh thạch bán đấu giá tình thế bên ngoài bán, chỉ xuất bán cho thiên hà người pháp thần cung. Ai ra ra cao, cái này danh ngạch ta cho ai. Quy 1 chương 939, trì nghiệp phẫn nộ. Chương 941, trì nghiệp phẫn nộ. Về phần cử đi danh ngạch, tạm định bên trong. Hắn vốn tới suy nghĩ chính là đem cái cuối cùng danh ngạch cho Linh Nam hoặc là Chu Hoàng ở giữa lựa chọn. Hắn cuối cùng cân nhắc chính là Chu Hoàng, bởi vì Linh Nam cố nhiên cùng hắn tình cảm tốt, thế nhưng là nó thiên phú khách quan mạnh tầm phòng, Chu Hoàng, Tiêu Thanh Nhã bất cứ người nào đều kém xa. Coi như danh ngạch cho nó Linh Nam có thể qua bà tông thử huấn xác suất cũng là cực kỳ bé nhỏ. Vì vậy, còn không bằng cho Chu Hoàng càng tốt hơn một chút, cũng coi là cho trình nghiệp cùng tiên hà pháp thần cung một cái hoàn mỹ bản giao. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, tuần này hoàng không biết tốt xấu, mình còn không có cho, ngược lại là một bộ danh sách này nhất định có ta một cái bộ dáng. Đã như vậy, vậy hắn cũng chỉ có thể đem vốn thuộc về nó cái này danh ngạch, xi si dịch trừ. Bây giờ, nghe tới năm cái danh ngạch định ra kết quả, Mạc Tâm Phong, Tiêu Thanh Nhã, không khỏi là vui đến phát khóc, vui vẻ đến không được. Mạc Liên Thành đồng dạng là hưng phấn không thôi, không cách nào ức chế mình nội tâm của khí. Trớ thần sứ, chúc mừng, chúc mừng. Mấy cái trưởng lão liền đội vàng tiến lên chúc mừng. Chớ thần sứ ha ha sướng cười nói, qua chút thời gian, lão phu nhất định mang lên một trận yến hội, đến vị tiểu đồ cùng ta cái này chất nhi tiến đường, đến lúc đó hy vọng các vị có thể đến đây cổ động. Hắn tự nhiên là rất cao hứng. Năm cái danh ngạch, hắn đồ đệ chiếm một cái, chất nhi chiếm một cái, quả thực tất cả đều vui vẻ, không có so cái này kết quả tốt hơn. Mạc Tầm Phong cùng Tiêu Thanh Nhã đều biết, bọn hắn thành xem như đúng, không có Tô nghịch, lại cùng Tô Dạ Cuối cùng nên đón liền là kết quả như vậy, ba tông thử hắn danh nghịch Nếu như không phải Tô Dạ, bọn hắn khả năng cả một đời cũng không chiếm được. Về phần những cái kia không có cùng Tô Dạ thành công giao người tốt thì là ảo nào chi cực, trong đó đang có Đỗ Giang Nam thân ở trong đó. Ai? Đỗ Giang Nam thở dài, ta mới đầu tự kiềm chế mặt mũi, đối nó chẳng quan tâm, cũng không nghĩ lấy tiến lên cùng nó giao lưu. Bây giờ, cái kia vốn là cùng Tô Dạ là địch mạc tầng phòng, đều đã được đến danh hạch, có thể thấy được Tô Dạ người này cũng không khó kết giao. Ta lại là vô duyên vô cớ đánh mất rơi một cái cơ hội tuyệt hảo, đáng buồn a. Hắn cấp tốc đi, biết mình phải làm cho nhà mình Đỗ nhiều chuẩn bị thêm một phen. Ý nghĩ nghĩ cách đem cái này cái cuối cùng danh ngạch đấu giá xuống tới. Tô Dạ, ngươi. Cùng lúc đó, Chu hoàng nổi giận chí cực, nhìn chằm chằm Tô Dạ, tại chỗ là gầm hết lên. Tô Dạ cũng dám không đem cái này cái thứ năm danh ngạch cho hắn. Thế nhưng là Tô Dạ căn bản không để ý tí nào hắn, trực tiếp quay người, nên ngang rời đi. Ngu xuẩn. chuyên nghiệp một mặt nổi giận bộ dáng, trực tiếp đi tới, tại chỗ một bàn tay phiến tại Chu hoàng trên mặt, quá to, ngươi thằng ngu này, ngươi đem ngươi tiền đồ của mình đều cho hủy. Chu hoàng mặt, một mặt khổ, không biết Trình Nghiệp tại sao lại như thế tấn hắn một trận phải biết, đây chính là ngay trước còn lại vô số người mà ta, trì nghiệp một điểm thể diện cũng không cho hắn. Trì nghiệp lựa giận mặt trời, thấp giọng, dù chỉ có thể hai người nghe được ngữ, bao hàm tức giận mà nói, ngươi cái này ngu ngốc, tô dạ cái này cho ba cái danh ngạch, toàn bộ đều là nó giao hảo người. Tại pháp thần cung bên trong, trừ ba người này, ai còn có tham gia thử vấn mà lại cùng nó giao hảo tư cách? Không có. Đã như vậy, hắn còn có thể lựa chọn để ai đi tham gia thử vấn, cân nhắc đến mặt mũi của ta, cân nhắc đến mình thân là pháp thần cung một viên, hắn tự nhiên chỉ có thể lựa chọn ngươi. Ngươi lúc đầu cái này danh nghịch đã là chuyện chắc như đóng cột, kết quả đây Chí nghiệp khí nổi gần xanh, chính ngươi lại tự tay đem đây hết thẻ cho hủy. Hắn là thật giận không chỗ phát thiết. Hắn đối Tô Dạ hiểu rất rõ. Nếu như Chu Hoàng không nói lời nào, dù là toàn bộ hành trình ngậm miệng, Tô Dạ cũng quả quyết chọn Chu Hoàng, bởi vì Tô Dạ nhận tình thế sự sở quá minh mạch. Nhưng bây giờ thì sao? Tô Dạ trực tiếp từ bỏ Chu Hoàng, lựa chọn bán đấu giá cơ sẽ ra ngoài. Chu Hoàng cũng là hoàn toàn động, hô lớn, hắn Tô Dạ cũng là chúng ta Pháp Thần cung một viên, coi như hắn trợ giúp Pháp Thần cung được lợi mợi vạn kiện, hắn cũng là Pháp Thần cung một viên. Hắn dựa vào cái gì định đoạt cái này năm cái danh nghịch, không phải là chúng ta Pháp Thần cung nói tính sao? câm miệng cho ta." Trí Nghiệp lại một bàn tay phiến tại Chu Hoàng trên mặt, tại chỗ đem Chu Hoàng đánh hôn mê đi. Trí Nghiệp nắm chặt Song Quyền, hắn làm sao bồi dưỡng được Chu Hoàng như thế thằng ngu. Kẻ này lâu dài đợi tại Pháp Thần Cung, đầu não phương diện ngay cả tứ đại gia tộc thiên tài đều kém xa tích tắc. Tô giả Đích thật là Pháp Thần Cung thành viên, nhưng nếu như bọn hắn Pháp Thần Cung cưỡng ép đem cái này nằm cái danh nghịch định đoạt đòi tới, kia tứ đại gia tộc sẽ nguyện ý sao? Bọn hắn Thiên Hà Pháp Thần Cung còn như thế nào tại Mạnh Châu Đan Chân? Hướng hộ Tô Dạ cùng thịnh Nguyên Hoàng Triều còn có thiên ti vạn lũ quan hệ, Tô Dạ tại Thiên Hà Pháp Thần Cung cùng, cùng Tịnh Nguyên Hoàng Triều ở giữa lẫn nhau du tẩu không chút phí sức, cái này nằm cái danh ngạch vốn là Tô giả hợp tình hợp lý đã được, bọn hắn Pháp Thần Cung làm sao đoạn? Chu Hoàng thực tế là ngu xuẩn đến cực hạ. Trình Nghiệp Hinh, tiểu tử này, Mạc Liên Thành hiện tại cũng là thu hồi tiểu dung, nghi hoặc nói ra, cái này cái cuối cùng danh mạch, ngài nói chúng ta muốn hay không giúp kẻ này trụ được tới? Trình Nghiệp cũng là rơi vào trong trầm Sau một lúc lâu mới nói, không cần, Tô Dạ đã không có lựa chọn Chu Hoàng, chúng ta lại giúp Chu Hoàng đầu giá, không thể nghi ngờ là đánh Tô Dạ mặt. Chu hoàng cùng Tô Dạ ở giữa, cân nhắc lợi hại, hắn chỉ có thể lựa chọn Tô Dạ, mới Chu hoàng biểu hiện thực tế quá làm cho hắn thất vọng. Mạc Liên Thành đã được đến hai cái danh nghịch, xem như vì Mạc gia làm đủ nhiều sự tình, hiện tại tự nhiên cũng phải nhiều hơn giúp pháp thần cung cân nhắc, nói ra, Tiêu Thanh Nhã thủy chung là người pháp thần cung, nó không lệ thuộc vào bất kỳ một gia tộc nào, gia nhập ba tông về sau, Tiêu Thanh Nhã vĩnh viễn cũng là thiên hạ người pháp thần cung. Điểm này, Trình huynh có thể yên tâm. Trình Nghiệp liếc mắt nhìn chằm chằm Thành, nói ra, "Đa tạ, Mạc lão Hắn hưu tâm lại an bài những tiên tài khác. Chế nhưng là Pháp Thần Cung tự mình bồi dưỡng trừ Chu Hoàng, nơi nào còn có còn lại bên trên được mặt bàn thiên tài. Cho dù có, bọn hắn Pháp Thần Cung bàn về tiền tài phương diện, thật đúng là chưa hẳn tranh đoạt qua đỏ trong mắt tứ đại gia tộc. Cũng được. Vô luận là Mạc Tầm Phong vẫn là Tiêu thanh ngã, đều là thiên hạ người pháp thần Cung, cái này liền đầy đủ. Cứ như vậy, Tô giả đấu giá ba tông thử vẫn danh ngạch sự tình, dần dần chuyển khắp toàn bộ Mạnh Châu, đến mức toàn bộ Mạnh Châu đều lâm vào sôi bên trong. Tứ đại gia tộc tại thiên hạ Pháp Thần Cung bên trong đều an bài có thiên tài, nơi nào có thể ngồi vững, nhau nhau là đập nổi bản sắt, muốn đem cái này danh nghịch đấu giá xuống tới. Dù sao ba tông thử huấn cái này danh ngạch, nếu như là được, lại gia tộc thiên tài lại không chịu thua kém một điểm, tiến vào ba tông bên trong. Điều không thể nghi ngờ là là để toàn cả gia tộc đều gà chó lên trời sự tỉnh. Cái này nơi nào có người còn có thể ngồi vững, tứ lại gia tộc hoàn toàn là như bị điên, bắt đầu cùng nhau chuẩn bị. Mà Tô Dạ cũng là thả ra tin tức, bán đầu giá thời gian, liền định tại sau 10 ngày, Cựu Long Thương hội trong. Vì thế, Cựu Long Thương hội cũng là đối Tô Dạ cảm kích khóc ròng ròng. Đa tạ Tô Dạ đem dạng này một cái trọng đại cơ hội buôn bán đấu giá giao cho bọn hắn đến xử lý, trong lòng không biết nhiều vui vẻ. Quy 1 chương 940, Mạc Liên thành cảm tạ. Chương 942, Mạc Liên thành cảm tạ. Phải biết, dạng này một cái đấu giá hội triển khai, như vậy đấu giá hội nhất định là vô tiền khoáng hậu một trận thị thế. Lựa nóng trình độ càng hơn một cái cao giai linh bảo xuất thế, lại công khai đấu giá. Danh sách này đối với bọn hắn loại này cách ba tông lên địa phương, quả thực là bảo vật vô giá. Cao giai linh bảo, tứ đại gia tộc không phải là không có, nhưng là danh sách này, không biết bao nhiêu tuổi vừa mới mới có thể đạt được một lần. Như vậy bọn hắn cựu Long Thương hội có thể từ đó kiếm lấy đến lợi ích có bao nhiêu, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Về phần Tô Dạ, thì là tại cái này trong vòng 10 ngày, bắt đầu nghiên cứu lên cái này bị kia Lục Chấn Đại sư một lần nữa rèn độc truyền sinh chi kiếm. Thời khắc này Tô Dạ quanh chân ngồi ở trên ngọn núi, hấp thu lớn địa linh khí, con mắt thì là quan sát đến cái này truyền sinh chi kiếm, lầm bẩm nói, cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Bất luận cái gì một viên vực ngoại vẫn thạch, đều có no đến từ vực ngoại đặc thù lực lượng. Mà đánh vào truyền sinh chi kiếm bên trong, truyền sinh chi kiếm cũng liền có được cái này vẫn thạch một phần lực lượng. Mới đầu tại Cùng Đường Sơn Hà lúc giao thủ, không có thời gian quan xem xét. Nhưng bây giờ, Tô Dạ hai mắt tỏa ánh sáng, kinh hỉ và phần bởi vì cái này vẫn thạch vậy mà có được thần diệu tự tinh, mới đầu Tô Dạ cũng không biết cái này tự tinh đến cùng có gì hiệu quả. Thế nhưng là lợi dụng lục không bền lòng ký ức, hảo hảo suy nghĩ một lần về sau mới phát hiện, cái này tự tinh có thể tản mát ra thật cực chi khí, này thật cực chi khí có thể để chuyển sinh chi kiếm chặt đứt bất luận cái gì hư vô vật chất. Thì như nói, âm hồn, quỷ khí, lĩnh ngữ, chờ một chút, có thể nói, nó đối trị tà chi vật có được cực kỳ tốt khắc chế hiệu quả. Kỳ thật trên đời là có rất nhiều âm hồn vần quanh, chỉ bất quá bình thường tu sĩ không nhìn thấy mà thôi. Những mấy âm hồn cùng tà tu thường thường sẽ rất gần. Lạc Đạt tu thích nhất đồ vật. Bất quá, thân hồn không cường đại tới trình độ nhất định, âm hồn quỷ khí loại vật này, võ giả căn bản không phát hiện được. Cho dù phát ra đến, cũng căn bản không làm gì được âm hồn quỷ khí. Chỉ có đạt tới ngưng đan cảnh, tu luyện ra dương lôi cùng âm đỉnh, phương mới có thể lợi dụng dương lôi cùng âm đỉnh đối kháng âm hồn quỷ khí. Chỉ bất quá, cho dù là ngưng đan cảnh, thể nội dương lôi cũng là có hạ, chỉ cần âm hồn số lượng càng nhiều, cái này ngưng cảnh cường giả cũng được thúc thụ chịu trói. Thế nhưng là cái này, lợi dụng tiêu vẫn thạch gen đúc ma chuyển sinh chi tiếm lại là hoàn toàn khác biệt. Trong đó tự tinh phát tán thật cực chi khí là vô hạn chỉ cần cái này thật cực chi khí tồn tại, như vậy liền có thể không hạn chế đối phó âm hồn quỷ khí, có thể nói là đối chí tà chi vật tuyệt hảo khắc chế chi bảo. Cái này thật cực chi khí hẳn là còn có còn lại tác dụng, chỉ bất quá bằng vào ta cảnh giới bây giờ, tựa hồ còn rất khó quan sát ra. Cho dù là ta thần hồn đi dò xét, chỗ dò xét ra tử tinh nội bộ, cũng chỉ là dò xét ra lấm ta lẫm tấm mà thôi. Xem ra, thực lực của ta còn chưa đủ a. Tô Dạ lầm bẩm nói. Ngay tại Tô Dạ suy nghĩ thời điểm, hắn đột nhiên khẽ dạ, cảm ứng được cái gì, quay đầu đi, nói ra, "Hả? Chớ thân sứ?" Mạc Liên Thành hiện tại là hưng phấn không thôi. Vui vẻ cười to nói, "Tô Dạ Tiểu Hữu, đến, ngồi." Tô Dạ nhìn thoáng qua, trừ Mạc Liên Thành, còn có Tiêu Thanh Nhã cùng Mạc Tầm Phong đều đi theo ở bên, nhìn xem Tô Dạ, tất cả đều là cảm kích thần sắc. Tô Dạ cùng ba người ở một bên ghế đá ngồi xuống, nói ra, "Chớ thần sứ lần này đi tới, đây là cần làm chuyện gì?" Mạc Liên Thành cười ha ha nói, sau đó đưa tay, một viên linh giới trực tiếp đưa đến Tô Dạ trong tay. "Tô Dạ Tiểu Hữu, ta trước đó nhìn ngươi tại Cửu Long Thương hội từng siêu tập qua một chút vật liệu, một loại trong đó tên là Đinh Hương Linh Hoa, cùng Thánh Vương Trời Chúng cánh." Tô Tiểu Hữu tựa hồ vẫn chưa sưu tập đến Chúng ta mặc ra, với lúc đang có một viên đinh hương linh hoa. Bây giờ liền tại cái này linh giới bên trong, tặng cho Tô giả tiểu hữu. Chỉ bất quá cái này thánh vương trời trùng cánh, mặc ra xác thực không có, mong rằng Tô giả tiểu hữu thứ lỗi." Mạc Liên Thành nói. Tô giả đón lấy linh giới, tinh tế xem xét, xác thực phát hiện hắn tha thiết ước mơ, khát vọng đinh hương linh hoa. Hiện tại chỉ cần có đinh hương linh hoa, hắn tiến giai đệ tứ trọng thần thể cần thiết bảo vật, liền cũng chỉ còn lại có thánh vương trời trùng cánh. Tô giả tự nhiên là mừng rỡ không thôi, cái này Mạc Liên Thành có thể nói là giải hắn cấp. Chỉ bất quá hắn cũng không phải là người tham của Nhìn thoáng qua ở trong đó trừ đinh hương linh hoa bên ngoài rất nhiều vật liệu, chính là thần sắc nặng nề mà nói, chớ thần sứ, là muốn cái thứ năm danh ngạch. Mặc Liên thành nao nao, hiểu được ý, biết Tô Dạ là lý giải sai. Hắn ha ha cười nói, Tô Dạ tiểu hữu xem ra thật là sẽ sai ý, không phải vậy, ta đối cái thứ năm danh ngạch không có hứng thú. Nói thực ra, người trước tuyển Tiêu Thanh Nhã, lại tuyển Mạc Tầm Phong. Hai người này một cái là đồ đệ của ta, một cái là cháu của ta. Trong lòng ta đã là vừa lòng rồi ý, hai người các người, còn không mau cảm ơn Tô Dạ tiểu hữu. Đa Tô Dạ công tử. Tô Dạ huynh, tạ Tiêu Thanh Nhã cùng Mạc Tầm Phong không khỏi là cảm kích không thôi đạo. Cái này danh ngạch đến cùng trọng yếu bao nhiêu, bọn hắn là cực kỳ rõ ràng. Tô giả ngược lại là không có cảm giác gì, Tiêu Thanh Nhã cùng Mạc Tầm Phong thiên phú tại kia đặt vào đâu, mấu chốt nhất chính là, Tiêu Thanh Nhã đợi mình không sai, mình tại Pháp Thần Cung bên trong, đều là nó vì chính mình bận trước bạn sau. Mà về sau, thì chính là Mạc Tầm Phong, Mạc Tầm Phong đã quyết định muốn đi theo mình, mình cho nó những này đãi ngộ còn không phải bình thường sự tình. Huống hổ, Mạc Tầm Phong thiên tư còn tại kia đặt vào đâu? Chớ thần sứ quá khách khí, hai cái vị này cũng coi như cùng ta một trận bằng hữu, ta làm những này cũng là phải. Tô già nói. Chớ thần sứ sướng cười nói, "Tô giả tiểu Hữu, ngươi đây chính là ân tình lớn a, tộc trưởng tại trong tộc thế nhưng là liên tục tương điệu, nhất định phải hào hào báo đáp tại Tô giả tiểu Hữu ngươi. Nếu không phải là tộc trưởng trong lòng biết ngươi không thích thấy người xa lạ, lần này định sẽ đích thân đến đây bái tạ. Bất quá chưa bái tạ là không giả, những bảo vật này đều là ta mặc ra tộc trưởng tự mình chọn lựa, mong rằng Tô giả tiểu Hữu định muốn thu lại." "Đúng vậy a, Tô giả huynh, đây đều là chúng ta Mạc gia tấm lòng thành." Mạc Tâm Phong cũng ở bên nói. Tô già nhẹ gật đầu, tự nhiên không có ý định cự tuyệt loại này hảo ý, nói ra Đã chớ thần sứ khách khí như thế, vậy văn bối liền cùng chi không lại. Lễ vật này, ta liền nhận lấy. Ha ha ha, dạng này liền đối a. Mạc Liên Thành nết miệng cười một tiếng, sau đó trầm ngâm một lát, giảng đạo: "Tô Dạ tiểu hữu, có quan hệ cái thứ năm danh ngạch sự tình, ngươi nhưng có đầu mối. Là muốn dự định, ai cho giá cả cao hơn, tuyển ai đi sao?" Tô Dạ nghe lời này, rất nhanh liền khe khẽ lắc đầu. "Ồ." Mạc Liên Thành sờ sờ cái cảm, quả thực tò mò, không biết Tô Dạ ý nghĩ. Tô Dạ nói ra: "Chớ thần sứ yên tâm, Tô Mộ mặc dù không có lựa chọn Chu Hoàng, nhưng nguyên nhân, chớ thần sứ nên cũng biết." Sau đó đấu giá, đúng là Vạn Bối nghĩ đồ một chút lợi ích mà thôi, chỉ bất quá, cái này biết rõ sẽ lãng phí cái này danh hạch sự tình, còn muốn kiên trì đi chọn, đối pháp thần cung đối người khác đều chuyện không tốt, Vạn Bối là sẽ không làm. Quy 1 chương 941, đấu giá bắt đầu. Chương 943, đấu giá bắt đầu. Đối với Mạc Liên Thành hỏi những lời này ý đồ, Tô Dạ vẫn là minh bạch một chút. Pháp thần cung, tự nhiên không hi vọng hắn tùy tiện lựa chọn một cái, từ đó lãng phí cái này quý giá danh ngạch. Tô Dạ cũng không phải ánh mắt tiện cận người, tự nhiên là cực kỳ rõ ràng, một cái có khả năng gia nhập ba tông, đi thu mạch được cái này danh ngạch so sánh với một cái tốn hao giá cao, mà thiên tư bình thường người, đoạt được lợi ích trên thực tế là chênh lệnh rất xa. Nghe tới Tô giả nói như vậy, Mạc Liên Thành cũng liền triệt để yên tâm lại, hắn biết, Tô giả là một cái làm việc có chừng một người. Đã như vậy, như vậy hắn lại nhiều nói, cũng liền không thể nghi ngờ là nói nhảm. Đã như vậy, kia Mạc Ngố, trước hết cáo tử. Mạc Liên Thành bật cười lớn, liền liền dẫn nhà mình Chân Nhi, cùng đồ đệ rời đi. Mà Tô giả, thì là lại làm đơn giản một chút quy hoạch. Thời gian 10 ngày rất nhanh tới tới. Có Mạc mở đầu, Tô Dạ biết mình hiện tại có thể nói là trong mắt mọi người bánh trái thơm ngon. Trong lúc đó đối tất cả khách tới tránh mà không gặp, bởi vì hắn biết, tất cả mọi người sẽ đánh lấy cái này một cái danh ngạch chú ý, từ mà đến đòi tốt với hắn. Tô giả cũng không có thời gian dối tiếp nhận những người này lấy lòng, hết thảy đều phải đấu giá hội bên trên xem hư thực. Cứ như vậy, thời gian 10 ngày, trừ Mạc Liên Thành, liên tiếp đến 10 cái gia tộc cao tầng cùng tộc trưởng, nghĩ muốn đích thân gặp được Tô giả một mặt, đảm bên trên nói chuyện. Bất quá cuối cùng đều bị Tô Dạ lấy bế quan làm lý do, tự tuyệt xuống dưới. Mà ngày sau, Cựu Long Thương hội bên trong, một trận thật lớn đấu giá hội, chính thức tổ chức tiến hành. Cựu Long Thương hội cũng biết lần này đấu giá hội ý nghĩa cùng tầm quan trọng, đem toàn bộ đấu giá hội tổ chức vô cùng long trọng long trọng, vẹn vẹn bán đấu giá cấp cao ghế, đều chuẩn bị hơn 50 chỗ, phổ thông ghế thì là càng cao tới hơn hơn ngàn vị. Cho dù tại Đông Đảo ghế tình huống dưới, đấu giá hội vẫn như cũng là thỉnh thế một mạnh, có thể nói kín người hết chỗ. Để Cựu Long Thương hội một đám cao tầng đều không có dự liệu đến, không thể không mạnh hơn thêm rất nhiều ghế ra. Mặc dù Tô Dạ đối ngoại tuyên bố, lần này đấu giá ba tông thử huấn danh nghịch, chỉ cho phép Thiên Hà Pháp Thần cung đệ tử tiến hành, nhưng lại vẫn như cũ có không ít thế lực nghĩ muốn đi qua xé vào. Bây giờ Cựu Long Thương hội trưởng, Tô Dạ đang ngồi ở trong phòng, nhẹ nhàng thưởng thức nước trà. Cựu Long Thương hội phân hội hội trưởng tự mình đến tiếp kiến Tô Dạ. Đối với cái này phân hội hội trưởng, Tô Dạ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đối phương chính là một cái mập mạp lão giả, xem ra hòa ái dễ gần, bất quá mắt nhỏ lại là thỉnh thoảng đổi tới đổi lui, rõ ràng là một cái cực kỳ tinh minh nhân vật. Tô Dạ tiểu hữu, lần này danh ngạch giá khởi điểm, ngài nhìn muốn thế nào đi định? Cái này phân hội hội trưởng cười ha hả nói. Tô Dạ nói ra, ban về phương diện giá tiền, Tô Mộ Tử là không bằng Dương hội trưởng định tinh chuẩn. Cái này định giá sự tình, liền giao cho cho Dương hội trưởng tới đi. Dương Vân nghe tới Tô Dạ, rốt rốt trong đầu, lập tức liền mặt mày hớn hở, biết Tô Dạ là cho mình mật ngửi. Dương Vân tự kiềm chế thân phận của mình tại toàn bộ Mạnh Châu cũng là thượng lưu tổ đại, cho dù là pháp thần cung thần sứ nhìn thấy hắn, cũng được ngoan ngoãn kêu lên một câu Dương hội trưởng. Nhưng là đối với Tô Dạ tiểu gia hòa này, Dương Vân nhưng cũng không dám có bất kỳ khinh thị. Không nói trước danh ngạch sự tỉnh, Tô Dạ tại pháp thần cung bên trong địa vị cực kỳ thủ, lại cùng thị nguyên hoàng triều có mấy phần nguồn gốc, hắn nào dám Trong lúc nhất thời, Dương Hưng nói ra, Tô Dạ tiểu hữu quá để cao lão phu. Bất quá định giá phương diện, Lao phu đích sắc có mấy phần kinh nghiệm. Mới đầu Lao phu dự định định giá vì giá khởi điểm 80 vạn. Bất quá bây giờ đến xem này, nóng nảy trình độ, Lao phu liền định tại 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 5 vạn, nghĩ đến cũng là không sao. Không biết Tô Dạ tiểu hưu ý như thế nào. Đối với linh thạch, Tô Dạ tất nhiên là không chê ít, hơi suy nghĩ một lát, liền nói, dương hội trưởng đã đều nói như vậy, kia cứ như vậy định. Đó thật là quá ít, vì để cao lấy danh mạch tôn quý trình độ, chúng ta thương hội sẽ đang đấu giá tên này chán trước đó, lại đấu giá điểm nó bảo vật của hắn." rụng cái này đến nâng lên này danh ngạch giá cả. Đây đối với Tô giả tiểu hữu cùng chúng ta thương hội đều là một vốn bốn lời sự tình a." Dương Vân cười ha ha nói, "Tô giả há lại không biết Dương Vân mục đích, Dương Vân rõ ràng là đánh lấy mình đấu giá danh ngạch sự tình làm lý do, từ đó thừa này lửa nóng cơ hội, lại đem nhà mình bảo bối bán đi một bộ phận. Mượn cơ hội này, kia đấu giá giá cao cơ hội coi như nhiều nhiều. Bất quá đối đây, Tô giả tự nhiên không có gì dị nghị, nói ra, Dương hội trưởng mình nhìn xem xử lý là đủ." Dương Vân đạt được Tô Dạ cho phép, lập tức là mặt mày lớn hở, đã như vậy, vậy lão phu tửu bất quá giấy. Đi trước chủ trì đấu giá hội tiến hành. Tô Dạ đưa mắt nhìn Dương Vân rời đi, sau đó một đôi mắt hướng phía đấu giá hội nhìn ra ngoài. Cái này thế lực lớn đều muốn chen chân tiến đến, tứ đại gia tộc, Mặc gia, Đỗ gia, Trần gia, cùng Tề gia đều đã lần lượt chỉnh diện. Trừ cái đó ra, toàn bộ Mạnh Châu từ trên xuống dưới, hai to mặt lớn, hoặc là hô không nổi danh chữ lớn tiểu gia tộc, tựa hồ trên bản tiệc đều có thể nhìn thấy. Tô Dạ rất là tò mò, mình lần này có thể đạt được bao nhiêu linh thạch. Mà lúc này, đấu giá hội đã tuyên cáo chính thức bắt đầu. Phụ trách bán đấu giá chính là Cựu Long Thương hội bồi dưỡng được danh cơ, chú ý tuyệt đỉnh. Nó môi đỏ khẽ nhếch, tiểu diễm động là người, một cái nhăn mày một nụ cười, đều đủ để nhìn ra được nàng là một cái tràn ngập vô tận dụ hoặc vưu vật. Không thể không nói, cho dù là nó đứng ở chỗ này phụ trách đấu giá, chỗ bán đầu giá bảo bối, đều có thể trong vô hình tăng trưởng ra không giá cả bao nhiêu ra. Chúng ta cựu Long Thương hội lần này bán đấu giá kiện bảo bối thứ nhất, tên là Hóa huyết cỏ. Này Hóa huyết cỏ, có thể dùng đến lưu thông máu hóa hứ, trực tiếp bài trừ thể nội kịch độc, có được chi kỳ hiệu. Thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, tin tưởng các vị có kinh nghiệm bằng hữu, một chút là đủ nhìn ra được này Hóa huyết cỏ chân quý. Này hóa huyết cổ sinh hoạt tại cực hàn chi cảnh bên trong, cực kỳ khó mà nuôi dưỡng, mà cỏ này đã chừng 600 năm. Hiệu quả công dụng càng là rộng khắp. Chú ý Tuyết đỉnh nợ nụ cười xinh đẹp. Bán đấu giá vì sao không phải danh nghịch? Hắc hắc, Cửu Long Thương hội lại không lốc, vì giá nhất 3 tông thử hắn danh nghịch, tự nhiên là phải phóng tới cuối cùng. Cái này hóa huyết cổ, giá khởi điểm vì 1 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 linh thạch. Tại cái này chú ý Tuyết đỉnh báo ra giá cả về sau, ngược lại là có một chút tiểu gia tộc bắt đầu báo giá, tựa hồ đối với cái này hóa huyết cổ có chút cảm thấy hứng thú. Tranh người không nhiều, bất quá phóng ra giá cả vẫn là để chú ý tuyết định hết sức hài lòng đợi đến hóa huyết cổ đấu giá có một kết thúc chú ý tuyết định lại lấy ra những bảo vật khác đến đối ngoại đấu giá tiểu Long thương hội cũng là không đốc biết cho dù có tô giả mang tới ba tông thử vấn danh ngạch tạo thế thế nhưng là muốn đem nhà mình đồ vật bán đi còn phải có nhất định nội tình mới được vì vậy cái này lấy ra bảo vật phần lớn là cực kỳ hiếm thấy lại hiệu quả phi thường trong lúc nhất thời cũng là gây nên không ít phân tranh quy một chương 1942 sau cùng tranh đoạn chương 944 sau cùng tranh đoạn chỉ có quá để ngồi ở Hậu Phương Dương vân có chút thất vọng là chuyện cho tới bây giờ Tứ đại gia tộc vẫn như cũ đều không có xuất thủ. Chân chính xa xỉ, lại tiêu tiền như nước người vẫn là tứ đại gia tộc, điểm này, cho dù là Thiên Hà Pháp Thần cung khách quan chi, cũng phải kém hơn một chút. Lại là không khó phán đoán, tứ đại gia tộc trong mắt hiện tại chỉ có danh ngạch này một chuyện, đối với nó bảo bối của hắn, là một chút cũng không để trong lòng. Đối đây, Dương Vân cũng chỉ có thể truyền âm cho Cố Tuyết Đỉnh, để Cố Tuyết Đỉnh hết sức chào hàng, không nói bán được giá cả cao hơn không, ít nhất cũng phải vì kia ba tông tử vẫn danh nghịch, chế tạo ra đầy đủ thành thế gia mới được. Cứ như vậy, một vòng đấu giá xuống tới, cục, Trần gia gia chủ không Tôi có chút ngồi không yên. Cố Cô Nương, chúng ta lần này tới đến đây đấu giá hội mục đích, ngươi hẳn là rõ ràng, cái này ba tông thử vẫn danh mạch mới là mấu chốt, các ngươi Cựu Long Thương hội cũng không cần thừa nước đục thả câu, vẫn là mau chóng bắt đầu đấu giá tên này chẳng đi. Trần Không mặt không biểu tình đạo. Cố Tuyết Đình là không có chút nào sinh khí, nợ nụ cười xinh đẹp, Trần Không gia chủ thực tế là quá khì gấp, bất quá không sao. Tiếp xuống, muốn ban đầu ra chính là lần này chúng ta Cựu Long Thương hội áp đẫy họ Bảo Vật, đương nhiên, ngược lại cũng không thể nói là bảo vật, chính như Trần Không tộc trưởng lời nói, chúng ta Cựu Long đương hội, lần này muốn bán đấu giá chính là từ Tô Dạ công tử cung cấp, ba tông thử vân danh mạch. Nghe tôi cô Tuyết Đỉnh, trong lúc nhất thời, các đại gia tộc cao tầng không khỏi là nhấc lên tinh thần, không khỏi là tròng mắt đều trừng lớn trở tròn, hiển nhiên bản thân đến chỗ này mục đích, tận đều là vì lần này thử vấn danh mạch. Cô Tuyết Đỉnh biết mới đã sâu đủ khẩu vị, hiện tại liền cũng không còn nói nhảm cái gì, nương theo lấy nó cười một tiếng, nói ra, cái này thư mời, bây giờ từ Tô Dạ công tử tạm thời mượn tại ta, ai ra giá cao, cái này thư mời bên trên cái cuối cùng danh tự, tự nhiên là lập thành ai. Tên này chán giá khởi điểm vì 100 vạn linh hạt, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn. Nghe vậy, Lập tức liền có người mở miệng hô, 110 vạn, 120 vạn. Trong lúc nhất thời, tăng giá thanh âm như rông tố chuyển ra. Cửu Long Thương hội trưởng lão không thể không duy trì trật tự, khiến cái này người tăng giá hơi chậm hơn một chút, miễn cho xuất hiện hành cướp tư thái, tạo thành thương hội hỗn loạn. Dù vậy, cũng là ngăn cản không được cái này các đại gia tộc đối tên này chán tranh đoạt quyết tâm. Chỉ là một lát công phu, giá cả thình lình liền để cao đến 200 vạn. Đợi đến giá đấu giá cách đi tới 200 vạn thời điểm, không ít tiểu gia tộc cao tầng khuôn mặt bên trên tất cả đều là hiện ra nạn lòng thoái chí thân sắc. Bọn hắn đều là đến tìm vận may. Nếu như là hơn 100 vạn linh thạch giá cả, hơi khe tắn ngôi, bọn hắn vẫn là có thể cầm ra được. Nhưng là lại cao, vậy coi như là thật không có một chút xíu hy vọng. Dù sao tên này chán lại quý giá, cũng không đến nỗi để bọn hắn táng ra bại sản đi mua. Khách quan nội thành, vẫn là những này nhất lưu gia tộc cùng tứ đại gia tộc ở giữa so đấu. Đợi đến đi tới 200 vạn thời điểm, một chút nhất lưu gia tộc còn đang khổ cực chèo trống. Thế nhưng là, nương theo lấy giá cả dần dần để cao đến 280 vạn thời điểm, thanh âm càng ngày càng nhỏ, những cái kia nhất lưu gia tộc cũng là khó mà lại vì chi đấu giá, tăng giá rất gấu toàn bộ đều giao cho tứ đại gia tộc. Chúng ta Trần ra, gia 290 vạn. Chúng ta Mạc ra, ra 300 vạn. Mạc ra tộc bên trong, một cái vóc người khoanh hậu ra đen nam tử, cười ha hà nói: Tô dạ tại trong phòng nhìn xem, không khó phán đoán, chính là Mạc ra trong truyền thuyết gia chủ, Mạc Tương Phùng." "Mạc Tương Phùng, các người Mạc ra đã có Mạc Tầm Phong đạt được danh hạch, ngươi được tiện nghi thì thôi, còn muốn cùng chúng ta Trần ra tranh đoạt danh sách này không thành." Trần không kêu lên một tiếng đau đớn, không vui quát. Mạc Tương Phùng miệng mỉm cười, "Trần huynh lời ấy sai rồi, chúng ta Mạc gia mặc dù được một cái danh hạch, bất quá loại này danh hạch chuyện tốt, ai không muốn?" Tô giả tiểu hữu tựa hồ cũng không có quy định, chúng ta mặc ra không thể ở phương diện này tiến hành tranh đoạn đi. Trần không khí nghiến răng nghiến lợi, cũng không để ý tới, chỉ nói là nói, 310 vạn, 320 vạn. Lúc này, đố ra cũng là chen chân tiến đến, 330 vạn. Thế ra người cũng là hô một câu. Giá cả dần dần dâng lên, tứ đại gia tộc có thể nói là tranh mặt đỏ thiệt hai, không ai nhường ai lấy ai. Bất quá, mặc ra rõ ràng làm trước hết nhất rời khỏi một phương. Mặc tương phùng mặc dù cũng hy vọng nhiều đến đến một cái danh ạch, bất quá được tiện nghi liền tay sự hắn vẫn là rất rõ ràng Đa cái này còn lại Tam đại gia tộc rõ ràng có liều mạng vì tộc nhân mình phải đến cơ hội lần này ý nghĩ, nếu như hắn lại kiên trì đi lên, kia không thể nghi ngờ là làm đắc tội còn lại ba gia sự tình. Cho nên mắt thấy không sai biệt lắm, Mạc Tương Phùng cũng liền lựa chọn rời khỏi, không để Mạc gia lại tiến hành tranh đoạn. Bất quá còn lại ba nhà, liền hiển nhiên là không ai nhường ai lấy ai đây. 380 vạn. Tế ra gia chủ rõ ràng một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng, trong lúc nhất thời, khí thế bên trên vậy mà ẩn ẩn ngăn chặn cái này Trần ra gia chủ trấn không, cùng Đỗ gia gia chủ, Đỗ Sinh. Giá cả đề cao đến 380 vạn, đối với Tam đại gia tộc mà nói cũng là có chút không chịu được nổi. Lại hướng lên sách, rất có thể ảnh hưởng đến bọn hắn nội tình, từ đó làm cho gia tộc suy biến. Loại chuyện này, tam đại gia tộc dù là cũng được suy nghĩ suy nghĩ. Đáng ghét, vài ngày trước Tề gia gia chủ phát hiện mới một mảnh quần mộ, phát một phen phát tài. Không nghĩ tới bây giờ xuất thủ như thế nhiều tiền lắm của. Đỗ Sinh thở dài, lập tức từ bỏ nói, "Thôi được, chúng ta đỗ ra từ bỏ cơ hội lần này." Trần không rõ ràng còn có mấy phần không tăng tâm, cắn chặt hàm răng nói ra, "390 vạn." Tề gia, gia chủ hắc hắc miệng cười nói, "Trần huynh, nếu là nhịn không được coi như đừng ngược trống, đến cái số này Ngươi còn có thể chịu đựng được à? Trần Không kêu lên một tiếng đau đớn, cái này liền không cần ngươi nhiều nhọc lọng. Thế ra gia chủ kia không nhượng bộ chút nào, 400 vạn. Ngươi? Trần Không tức thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài, hắn nâng lên 390 vạn đã tương đương cực hạn, chẳng lẽ hiện tại còn phải lại sách không thành? Nhắc lại xuống dưới, bọn hắn Trần ra cũng là không chịu đựng nổi a. Kỷ Nhi, ta. Trần Không nhìn con mình Trần Long Kỳ ngồi ở bên cạnh, một tiếng ai thán. Trần Long Kỳ thiên phú, hắn là rõ ràng nhất, nếu như có thể đem con trai mình Trần Long Kỳ đưa đến ba trọng tông, mình đứa con trai này nắm chặt cơ hội, thế tất sẽ nhất phi trùng Hắn cái này người làm cha, sao lại không vui mừng bạc phần, có thể nhìn thấy con cái siêu việt mình, có thể nói là hắn cái này khi phụ thân nhất đại khoái lạc. Mà không có cách nào vì chính mình hài tử tranh thủ đến cơ hội này, càng là hắn cái này khi phụ thân lớn nhất thất bại. Trần Long Kỳ nhìn ra phụ thân hắn khó xử, thở dài, "Cha, không nên cưỡng cầu chính mình. Dù sao tranh đoạt đến lần này danh ngạch, cũng chưa chắc có thể tiến vào bà tông. Nếu như không chiếm được, thì thôi." Hắn lời tuy nói như vậy, thế nhưng là ánh mắt bên trong, rõ ràng cũng có được mấy phần thất lạc. Quy 1 chương 943, Tạ ơn. Chương 945, Tạ ơn. Nói thì nói như thế, nhưng trước mặt bảy biển loại này vô cùng trân quý cơ hội, ai lại không nghĩ buông tay đánh cược một lần? Ai lại nghĩ cả đời sống ở thịnh nguyên hoàng triều loại này nơi chật hẹp nhỏ bé, Là một có giá tâm thiên tài, đem tương lai đường xá phóng tới ba tròng tông, dù là hy vọng chỉ có một tuyến, hắn cũng hy vọng dốc hết toàn lực, lấy sinh mệnh đi làm liệu một phen. Chỉ bất quá hắn rõ ràng, phụ thân hắn không có lý do vì hắn trả giá gia tộc hết thảy. Trần không cũng nhìn ra được con trai mình không cam lòng, trong lòng của hắn lại làm sao cam tâm, chỉ bất quá gia tộc đến loại tình trạng này, sắp thực đã là cực hạn. Kỷ Nhi, là cha có lỗi với ngươi. Trần Không đắng chát cười một tiếng, ngậm miệng lại, không còn lựa chọn tranh đoạn. Trần ra đều đã bỏ đi, đô ra, mặc ra, cũng không có tranh đoạt ý tứ. Tựa hồ hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc, kết quả cuối cùng sẽ có thể ra thu hoạch được sau cùng danh danhạch. Bất quá ngay tại Trần Không từ bỏ thời điểm, đột nhiên, một đạo chuyển âm rơi vào Trần Không trong đầu. Trần gia chủ yên tâm cố tình nâng giá chính là, về sau hết thảy ta sẽ giúp các ngươi Trần gia giải quyết. Thanh âm này, Trần Không vẫn có chút quen thuộc, bởi vì này âm chính là Tô Không lập tức hướng phía thần hồn truyền âm phương hướng lại, cảm ứng được Tô vị trí, không khỏi có chút dừng lại. Tô Dạ tiểu hữu dự định như thế nào trợ giúp chúng ta trần ra? Vô luận các ngươi nâng lên đến giá bao nhiêu cách, cuối cùng ta đều sẽ lấy 309 cái giá 10 vạn thành giao cho Trần ra. Tô giả ngồi tại trong bao gian, thờ ơ nói. Hắn kỳ thật trước đó một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Tề gia ưu tú nhất chính là Tề Thiên Nam, Trần gia ưu tú nhất thì là Trần Lâm Kỳ, mà Đỗ ra, liền chính là bây giờ pháp thần cung tứ đại thần tử, Đỗ Giang Nam. Đấu giá, hơi bắt chẹt một bút liền có thể, hắn vẫn là phải cân nhắc cái cuối cùng danh nghịch, cái này ba nhà bên trong, phương kia thiên tài, càng thích hợp thu hoạch được một chút. Tề Thiên Nam là hắn trước hết nhất đào thải ra khỏi đi, bởi vì Tề Thiên Nam tiên phú khách quan hai cái cái sau, sát thực kém một chút. Nhưng ngay tại hắn cân nhắc Đỗ Giang Nam cùng Trần Long Kỳ ai thích hợp hơn thời điểm, Đỗ gia vậy mà từ bỏ. Đã như vậy, hắn tự nhiên là chỉ có thể cân nhắc Trần Long Kỳ. Tề Thiên Nam cùng Trần Long Kỳ hắn đều gặp. Tề Thiên Nam lúc ấy xem ra chỉ là cùng Trần Long Kỳ kém một chút, nhưng là chân chính trên ý nghĩa tiên tư, lại kém không chỉ một sao nửa điểm. Trần Long Kỳ người này lòng rộng lớn, tầm mắt phóng phú, tương lai tất thành đại khí. Nhân tài như vậy, Hắn tự nhiên sẽ không bỏ rơi, dù là lợi ích tổn thất bên trên hơi ít một chút, hắn cũng muốn lựa chọn một cái càng vì nhân tuyển thích hợp, trước đi tham gia bà tông tử hắn. Trần Không Thế nhưng là người thông minh, hơi nghe Tô Dạ như vậy một cái truyền âm, liền biết Tô Dạ là nhìn chúng Trần Long Kỳ Thiên Phú, hữu tâm trợ giúp tại Trần ra. Trong lúc nhất thời, Trần Không cả người đều đang run rẩy, sau đó trùng điệp thở dài một tiếng, "Kỳ Nhi, chúng ta có hy vọng." "Có hy vọng rồi." Trần Long Kỳ một mặt khó hiểu, "Việc này về sau lại giải thích, ngươi chỉ cần biết, Tô Dạ tiểu hữu chính là cả đời này đại ân nhân." Tốn nghĩa như thế, Ngươi ngày sau nhất định phải nhớ phải trả lại." Trần Không nghiêm túc nói. Nói xong lúc, Cố Tuyết Đình đã là bắt đầu xác nhận đấu giá phải thuộc. 400 vạn nhất lần. 400 vạn lượt lần. Nếu như vẫn chưa có người nào tăng giá, như vậy cái này cái cuối cùng danh nghịch, chấp nhận xác định tể gia phải thuộc. Cố Tuyết Đình nợ nụ cười xinh đẹp. Tể gia gia chủ hiện tại cũng là hưng phấn không thôi, đã làm tốt cao minh đến cái cuối cùng danh ngạch. Thế nhưng là ai biết, Trần Không lại đột nhiên hô, 410 vạn. Cái gì? Tể gia gia chủ bỗng dưng dừng lại, vạn vạn không nghĩ tới Trần Không vậy mà lại thêm giá cả. Không đúng. Tể gia gia chủ ngưng lông mày không chuyện. Dựa theo hắn tính toán, cái này Trần gia hiện tại xuất ra 360 vạn linh thạch cũng đã là cực hạn, lại hướng lên cầm, đó chính là dáng chống đỡ lấy cẩm. Ma siêu 400 vạn, Trần gia liền cực kỳ có khả năng ảnh hưởng đến tự thân nội tình, sơ ý một chút liền phải nhường ra tứ đại gia tộc danh xách. Như thế phong hiểm, Trần gia là tuyệt đối sẽ không bước lên, Trần không cũng bước lên không nổi cái này phong hiểm. Nhưng bây giờ, Tề gia gia chủ lạnh giọng nói, "Trần gia chủ, các ngươi Trần gia là thật dự định đụng một cái?" "Hử? Gia gia 420 vạn, 430 vạn." Trần gia không mặt không đổi sắc, lưỡi khí băng lãnh đạo Tề gia gia chủ sắc mặt càng thêm khó xử, dáng chống đỡ lấy quát, 440 vạn, 450 vạn. Trần Không vẫn như cũ quát. Tề ra gia chủ rốt cục có chút gánh không được, đến 450 vạn cái này giá cao, bọn hắn Tề ra tại tranh đoạn, đó cũng là muốn đập nổi bán sát, thậm chí bao nhiêu năm kinh tế đều không thể quay vòng ra. Trần Không, xem như ngươi lợi hại. Tề ra gia chủ vẫn là tỉnh táo lại, cảm thấy mình không cần thiết cùng một cái điên mất Trần Không đi tranh đoạt cái này một cái danh hạch. Hắn cũng không dám mạo hiểm lớn như vậy. Cố Tuyết Đình hiện tại là rất vui vẻ, không nghĩ tới giá cả lại đi nâng lên mấy chục vạn, tự nhiên là mặt mày hớn hở mà nói. 450 vạn nhất lần, 450 vạn lượng lần, 450 vạn ba lần, chúc mừng Trần Gia thu hoạch được danh sách này cuối cùng được thuộc người, thỉnh cầu đấu giá hội kết thúc về sau, Trần Gia chủ cầm linh thạch đến đây nhận lấy tìm tô dạ công tử nhận lấy tên này chán. Cô Tuyết Đình nói, một đám người đều không nghĩ tới, cái này cuối cùng được thuộc, đúng là hí kịch tính như vậy. Đầu tiên là Tê Gia chiếm thượng phòng, về sau vậy mà lại từ Trần Gia chuyển trở về. Lần này có ý tứ, Trần Gia thoạt nhìn là thật muốn táng ra bại sản, để Trần Long Kỳ tham gia ba tông tử Cái này lựa chọn thế nhưng là cực kỳ không sáng suốt, nếu là táng ra bại sản cũng không cần công khai táng ra bại sản, như thế cách làm, không thể nghi ngờ là cho còn lại tam tộc nhằm vào nó cơ hội. Còn lại tam đại gia tộc thế nhưng là quả quyết sẽ không bỏ qua một cái có thể để đối thủ xóa tên cơ hội. Không ít người nghị luận ầm ĩ, mà trước hết rời khỏi, thì liền chính là Tề ra người. Tề ra gia, gia chủ mặt không biểu tình mà nói, đợi đến lần này đấu giá hội kết thúc về sau, chỉ cần người Trần ra lộ ra sơ hở, lập tức nghĩ biện pháp đối nó tiến hành nhằm vào. Hừ. Cái này Trần gia đem linh thạch toàn tiêu vào tên này trên trán, liền xem bọn hắn đánh cược đúng hay không. Trần Long Kỳ trôi qua bà tông thử Vân thị tôi, qua không được, ta muốn để cái này Trần gia triệt để xóa tên. Trong lúc nhất thời, tứ đại gia tộc mỗi người đều có mục đích riêng, chỉ có Trần Hung dẫn con trai mình Trần Long Kỳ, một đường tiến về Cựu Long Thương hội trong hậu trường. Tô Dạ thì vẫn như cũng lại phòng chỗ trở lấy. Tiệp Dương Vân hội trưởng đã là tự mình đến đây bài kiến, cười là không ngậm miệng được, Tô Dạ tiểu hữu, danh sách này bán đi cái này giá cao, lão phu cũng không nghi tới. Thực tế là quá tốt, quá tốt ta. Ha ha ha. Hội trưởng, Tô Dạ công tử, Trần gia gia chủ Trần không, cùng con của hắn Trần Long Kỳ, đến đây bài kiến. Cố Tuyết Đỉnh gõ cửa một cái. "Để bọn hắn vào đi." Tô giả nói. Cửa kết mở ra, Trần Không một mặt nghiêm trọng, lúc đi vào, không nói hai lời, trước hướng phía Tô Dạ, thật sâu túi đầu. Sau đó, nó liền nói ra, "Kỷ Nhi, cho Tô công tử quỷ xuống tạ ơn." Trần Long Kỳ không nói hai lời, lúc này là túi xuống đầu gối, phì một tiếng, liền hướng phía Tô Dạ quỷ xuống. Quy 1 chương 944, con rối Hiền Linh. Chương 946, con rối Hiền Linh. Cái này khiến cô Tuyết Đỉnh cùng Dương Vân đều không nghĩ tới, trong mắt bọn hắn, Trần Gia kia là tốn hao linh thạch mua danh hạch, dù nói thế nào, cũng là công bằng giao dịch cảm dạ Tô Dạ là có thể, nhưng không đến mức quỳ xuống đất dập đầu đi. Nhưng là tại Trần Không trong mắt, đây quả thật là phi thường cần thiết. Nếu như không có Tô Dạ một câu nói như vậy, 450 vạn cùng 390 vạn, cố nhiên chỉ kém 60 vạn, nhưng lại muốn bọn hắn người Trần ra mệnh. Khi linh thạch đến nhất định con số thời điểm, liền sẽ đến một cái bình cạnh cùng cực hạ, 390 vạn bọn hắn Trần ra xuất ra nổi, nhưng lại nhiều 10 vạn, bọn hắn Trần ra liền phải do dự. Nhưng là Tô Dạ lại cho bọn hắn Trần ra một cái cơ hội như vậy. Tô Dạ từ bỏ tề ra giá cao hơn cách, lựa chọn bọn hắn Trần gia, lại bởi vì bọn hắn Trần gia lựa gạt tất cả mọi người Loại này đại ân đại đức, có thể nói ơn chi ngộ, để con trai mình quý bên trên túi đầu, cũng là hợp tình hợp lý. Tô gia hiện tại cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trần không vậy mà để con trai mình đi này đại lễ. Trong lúc nhất thời lấy lại tinh thần, Tô gia cũng là chặn lại nói, "Trần Vinh, Trần gia chủ, các ngươi cái này liền không cần, nhanh mau dậy đi." Nghe tới Tô gia, Trần Long Kỷ mới miễn cưỡng đứng dậy, cung kính nói, "Tô Vinh lớn như thế ân, Trần mộ không thể hồi báo. Ngay sau như có thành tựu, nhất định không quên Tô gia công tử hôm nay ân tình này." Trần Long Kỷ cũng là lập tức đem linh thạch dâng lên, "Tô công tử, đây là ta Trần gia linh thạch." Tô giả đón lấy Linh Thạch, kiểm lại một chút, 390 vạn, một chút cũng không biết Trong đó còn kèm theo Trần ra dâng lên một chút thiên tài điệu bảo, làm Trần không tâm ý. Tô giả nhẹ gật đầu, sau đó Linh Thạch bên trong rút ra 45 vạn, đưa tới Dương Vân trong tay. Hắn đáp ứng Dương Vân, rút lấy một thành lợi ích cho cựu Long Thương hội, cuối cùng giá cả đã nâng lên 450 vạn, nhiều như vậy ra 6 vạn rút thành, liền có hắn đến ứng ra là đủ. Dương Vân hội trưởng, đây là các người thương hội. Tô giả đem Linh Thạch đưa đi lên. Dương Vân Kiệm kê một chút linh giới bên trong linh thạch, vốn đang vui vẻ ra mặt, thế nhưng là như thế xem xét, lại tràn ngập nghi ngờ nói: "Tô Dạ tiểu hữu, hợp tác vui vẻ. Chúc chúng ta lần sau còn có như thế cơ hội hợp tác." Tô Dạ cười cười, sau đó xoay chuyển ánh mắt, bỏ vào Trần không trên thân. Trần không liền nói: "Tô Dạ tiểu hữu có gì phân phó?" Thư mời bên trên minh sắc nói rõ, "Ba tông thử huấn chỉ còn lại chừng nửa năm thời gian. Cái này ba tông vị trí là tại Thánh Dương vực thiên cơ biển một vùng vòng xoay bên trong, muốn qua, bình thường thời gian đi đường nói ước muốn nửa năm trở lên." 3 ngày sau, Trần gia gia chủ cùng Trần huynh liền cùng đi đến Tô Đồng Thương nghĩ một chút khi nào lên đường, như thế nào lên đường sự tình đi. Tô Dạ dặn dò, Trần không tự nhiên không dám coi nhẹ, liền nói, đến lúc đó, Lao phu định mang theo quyển tử cùng một chỗ trình diện. Ân, Tô giả vẫn chưa lưu thêm, cho dù Dương Vân nhiều lần giữ lại, muốn để Tô giả nhiều tại Cửu Long Thương hội bên trong làm khách, nhưng là Tô giả, vẫn là rất nhanh liền trở lại Pháp Thần Cung bên trong. Chính ngay tại Tô Dạ trở về đến Pháp Thần Cung về sau, kia một mực tránh đang âm thầm quan sát Tố Tuyết đế, lại là lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là giác? Vì sao luôn cảm thấy tiểu gia hỏa này trên thân có cốt cùng sư phụ ta giống nhau khí chất? Sư phụ của nàng đến cùng là người phương nào, nàng so bất luận kẻ nào đều quá là rõ ràng. Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Có thể đạt tới loại cảnh giới này, trong thiên hạ cũng cứ như vậy giải giác mấy người, mà cho dù là nàng, rời cái này loại trí cao vô thượng cảnh giới, còn kém chi rất xa. Loại cảm giác này hoàn toàn là trùng giống. Tố Tuyết Nữ Đế âm thầm nghĩ tới, nàng không có bất kỳ cái gì căn cứ đi nói rõ tô Dạ cùng sư phụ mình Lục không bền lòng có chỗ giống nhau, chỉ là đơn thuần cảm giác. Đến nàng loại cảnh giới này, đối cảm giác của mình mười phần tin nhiệm. Nhiều khi, thường thường một cái đơn thuần cảm giác, có thể cứu nàng một mạng đi tới thịnh Nguyên Hoàng Triều lâu như vậy, đối sư phụ mình Hạ Lạc vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì. Lại không nghĩ rằng tại tiểu tử này trên thân cảm ứng được cùng sư phụ mình giống nhau khí tức, xem ra ta là phải nhiều hơn quan sát quan sát tiểu gia hỏa này. Tô Tuyết Nữ đế ngưng lông mày nghĩ đến, mà Tô Dạ, tại trở lại Pháp Thần cung bên trong, cũng là lập tức trở về đến trong chỗ, nghiên cứu lên mình thần bí quang rồi. Hiện tại có linh thạch, Tô Dạ tự nhiên là sẽ không khách khí tốn hao tại cái này khôi lỗi trên thân, dù sao lần trước đối phó kia với hồn, cái này khôi lỗi đại chiến thần thông tình hình, hắn đã là chứng kiến qua một lần. Ma huyết hồn trốn ở âm thầm vì thôi đều có thể xuất hiện, hắn cũng không dám xem thường. Bây giờ đạt được hơn 300 vạn linh thạch, tích lũy lấy nhưng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn vô luận như thế nào phải ý nghĩ nghĩ cách cho cái này khôi lỗi tăng thực lực lên mới được. Tô giả không có chút gì do dự, đi lên, trước hết rót vào 10 vạn linh thạch. Cái này khôi lỗi khí tức đột nhiên tăng vọt, nháy mắt đề cao đến ngưng đàn cảnh để tam trọng chi cao. Tô giả cũng không ngoài ý muốn, 10 vạn linh thạch chỉ là cái mở đầu, hắn lại đánh vào 10 vạn linh thạch, chỉ bất quá hiệu quả liền để Tô Dạ thất vọng nhiều. Bởi vì lại đầu nhập 10 vạn linh thạch Cái này khôi lỗi cảnh giới cũng chỉ là đề cao đến ngưng đan cảnh đệ lục trọng mà thôi. Tô Dạ vẫn chưa từ bỏ. 30 vạn, 40 vạn, 50 vạn. Rốt cục lại tốn hao 50 vạn linh thạch về sau, cái này khôi lỗi cảnh giới, nháy mắt đột phá đi tới thông thần cảnh chi cao. Chính là đi tới thông thần cảnh về sau, cái này thần bí con rối đột nhiên một cái đại biến, kia trong tay trường kích bộ dáng vậy mà trở nên tản ra tự sắc ánh sáng, quanh thân khôi giáp cũng là hoàn toàn hóa thành tự sắc. Chất liệu không biết là từ cái gì chế tạo, mà lại, kinh người là, thần bí con rối tựa hồ có được tình cảm động dạng, một đôi mắt vậy mà đổi tới đổi lui. Tổng thể Tô Dạ phương hướng nhìn lại. Chủ, chủ nhân, chủ nhân của ta ai? Cái này Khôi Lỗi suy nghĩ rơi rồi, vậy mà Hoang Mang lo sợ bốn phía luận đi, hoàn toàn không nhận Tô Dạ không chế. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ chấn động trong lòng. Con dối vậy mà sống đi qua, hơn nữa còn đang lầm bầm lầu bầu nói chuyện, loại tình huống này thực tế gọi là hắn cảm giác được không thể tưởng tượng. Mà lại mấu chốt nhất chính là, cái này Khôi Lỗi vì sao đột nhiên không nhận hắn không chế? Hắn lập tức lục soát lục không bền lòng ký ức, muốn nhìn một chút đây là có chuyện gì. Như thế vừa tìm tác, Tô Dạ bỗng nhiên tìm được phương pháp gì. Sau đó một giọt tinh huyết từ ngón tay bay ra, trực tiếp đánh vào cái này khôi lỗi trong thân thể. Con rối bông dưng run lên, thân thể dừng lại, lại nhìn về phía Tô dạng, cung kính túi xuống đầu, "Chủ nhân, bái kiến chủ nhân." Tô Dạ lúc này mới thở dài một hơi, nhớ lại, lẩm bẩm nói, "Thì ra là thế, cái này thời kỳ của con dối chế tạo thật đúng là quỷ phụ thần công, vậy mà có thể cho con rối rót vào linh hồn, để con rối thu hoạch được như nhân loại một dạng tư duy năng lực." Dựa theo lục không bền lòng truyền thừa ký ức đến xem, tựa hồ là dùng một chút yêu linh hồn phách rót vào con rối bên trong. Chỉ bất quá con dối rủ sao không phải huyết nhục chi khu, muốn để một cái khôi lỗi thân thể cùng linh hồn hoàn toàn hợp lại là một. Độ khó không thể nghi ngờ là lên trời. Thật không biết cái này thời kỳ cổ con dối đại tông, đến tột cùng là như thế nào làm được. Quy 1 chương 945, thương nghị hành trình. Chương 947, thương nghị hành trình. Cũng được tu thiệt hắn phản ứng kịp thời, nhanh chóng dùng tinh huyết nhận chủ cái này khôi lỗi, nếu không cái này khôi lỗi sẽ làm ra cái dạng gì sự tình, hắn còn thật không biết. Ta, tên của ta, gọi. Con dối đức quẳng nghi muốn nói chuyện, chỉ bất quá rõ ràng nói không hết cả. Tô Dạ tò mò, lẩm bẩm Tại không có tiến vào thông linh cảnh trước đó, nó vẫn luôn ở vào vô linh hồn trạng thái. Thế nhưng là một khi đặt tới thông linh cảnh, tựa hồn là mở ra cái gì cấm chế, để kỳ linh hồn cũng thanh tỉnh lại. Chỉ bất quá bây giờ linh hồn này trạng thái vô cùng yếu ớt, nói chuyện cũng đứt quãng, không phải là cảnh giới còn chưa đủ. Tô Dạ nếm thử lại đánh vào 10 vạn linh thạch. Chỉ tiếc, đúng là châu đất xuống biển, một điểm động tính đều không có. Cái này khiến Tô Dạ khẽ miệng có quắc động, thiếu đắm chác. Cái này khôi lỗi thật đúng là cái hang không đáy. Mới đầu tại ngưng đàn cảnh thời điểm, hơn linh thạch xung dưới, cũng không có hiệu quả đồng dạng, hiện tại đi tới thông thần cảnh thậm chí ngay cả 10 vạn linh hạch đều ẩn ần có chút không quá đủ. Mắt thấy ở đây, Tô giả cố nhiên đau lòng, nhưng vẫn là lại liên tiếp đánh vào 15 vạn linh hạch. 25 vạn linh rời đã đi, cái này Khôi Lỗi mới có chút độc tĩnh, trực tiếp tiến vào thông thần cảnh đệ nhị trọng trạng thái địa phong. Ta, tên là Đoạn. Đoạn, Tô giả yên lặng nói ra, nguyên lai like cái này tên con rối gọi là Đoạn a. Nói xong lúc, ánh mắt hắn đặt ở Khôi Lỗi trên thân thể, nói ra, Đoạn, ngươi cũng đã biết ngươi đến từ tại địa phương nào? Là ai đưa ngươi chế tạo ra? Đoạn không có bất kỳ cái gì hồi âm, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Chuyện gì xảy ra? Tô giả trăm mối vẫn không có cách giải. Hẳn là cái này khôi lỗi sẽ chỉ phối hợp nói chuyện, lại sẽ không nói tiếp sau. Hắn lại liên tục hỏi mấy vấn đề, chỉ bất quá đoạn đều giống như không nghe thấy đồng dạng, không nói một lời, hoàn toàn không cho tại Tô giả bất kỳ đáp lại nào. Cái này khiến Tô giả triệt để không có biện pháp, dựa theo suy nghĩ của hắn để tính, mình nối cái này khôi lỗi rót vào linh thạch còn chưa đủ. Nếu như rót vào linh thạch lại nhiều, cái này khôi lỗi cực kỳ có khả năng phát sinh biến hóa mới. Chỉ bất quá phải hao phí bao nhiêu linh thạch, hắn hiện tại cũng có thể đánh giá nhưng hắn vẫn chưa có gì nhúc nhích, ngược lại trong lòng ẩn ẩn vui vẻ. Phải biết, hắn mới đầu chuyện lo lắng nhất, chính là nếu như nói cái này khôi lỗi đoạn một ngày nào đó, rót vào linh thạch đối ứng thực lực đạt tới bình cảnh, kia nhưng làm sao bây giờ? Nhưng là bây giờ đến xem, có lẽ cái này khôi lỗi đoạn thật sự có bình cảnh, thế nhưng là bình cảnh này, tuyệt không phải mình thực lực bây giờ có thể theo dõi ra. Bất kể như thế nào, cái này khôi lỗi đoạn có thông thần cảnh thực lực, ta ngày sau tiến về ba tông về sau, cũng coi như có nhất định năng lực tự bảo vệ mình. Tô Dạng nghĩ đến, đây cũng là hắn gấp thiếu linh thạch nguyên nhân. Dường như Cựu Tiêu vẫn thạch có thể không bán liền tốt nhất không bán, miễn cho vì chính mình rước lấy phiền toái không cần thiết. Cứ như vậy, ước định thời kỳ rất nhanh tới tới. Pháp thần cung rất nhiều cao tầng đã hội tụ một đường. Mạc Liên Thành mang theo Mạc ra đông đạo cao tầng, cùng kia Trần Không, cũng là dẫn Trần Long Kỳ cùng rất nhiều Trần gia cao tầng đi tới nơi đây. Đợi đến đi tới thời điểm, một đám mạnh châu bên trong đều nhân vật có mặt mũi, không khỏi bắt đầu đem ánh mắt bỏ vào Tô Dạ trên thân. Không hề nghi ngờ, hiện tại không ai dám coi nhẹ cái này lĩnh vực cảnh tuổi trẻ tiểu gia hỏa. Tô Dạ mắt thấy một đám người ánh mắt toàn bộ bỏ vào trên người mình, liền cũng không do dự nữa cái gì, nói thẳng Lần này để chư vị đến chỗ này chủ yếu thương nghị vẫn là chạy tới 3 tông vòng xoay sự tỉnh bây giờ chênh lệch thời gian không nhiều con thừa hạ thời gian nửa năm nhưng là dựa theo bình thường thời gian đi đường chúng ta cũng phải tốn hao thời gian nửa năm mới được cũng không thể thật vất vả thu hoạch được tư mời nổi tới chỗ thử vấn đã bắt đầu vậy nhưng liền được không bù mất cho nên lần này mời các vị chính là nghĩ tại việc này bên trên thương nghị một chút giải quyết biện pháp đông đảo các thế lực cao tầng lẫn nhau hai mặt nhìn nhau biết có quan hệ việc này là không thể không tính dân một phần lực lượng dù sao nhà mình gia tộc cũng có thiên tài đi theo tiếng về nói thế nào cũng không thể coi thường việc này Chúng ta mặc ra có một đầu bốn đầu kim điêu cảnh giới đã đạt tới ngưng đang cảnh chi cao ngày đi mấy trăm và dặm không thành vấn đề chiếu vào cái tốc độ này chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chạy tới ba tông vòng xoay khu vực nghĩ đến cũng liền nhiều nhất tốn hao thời gian 4 tháng mặc ra, ra chủ mạ tương Phùng thản nhiên nói tô dạ lại là nhẹ nhàng bắt đầu mặc ra chủ cái này biện pháp mặc dù thỏa đáng nhưng là tệ nạn quá nhiều chúng ta chạy tới ba tông vòng xoay đường xá bên trong không biết sẽ con đường nơi nào như vậy đường xá lâu dài trên đường sẽ phát sinh cái gì rất khó được trước không nói thiên thá khó liền phải một ít cố ý kết nạn Có lẽ chúng ta có thể giải quyết được, nhưng mà lãng phí thời gian, lại là chúng ta đều khó mà tiếp nhận. Mạc Tương Phùng nghe vậy, cũng là biết tầng này tệ nạn chỗ, bất đắc gì nói, đây đúng là không thể coi thường một điểm, cũng không biết, các vị đang ngồi bằng hữu, có thể hay không có chỗ cao kiến. Trình Nghiệp ngồi trên ghế, gõ đánh một cái bên bàn, nói ra, chúng ta thịnh nguyên hoàng chiều, so sánh cách lớn nhất thành thị, liền liền tên là trời Tuyên Châu, này châu bên trong, nên có thông hướng 3 tông vòng xoay truyền tống thông đạo. Nếu là có thể lợi dụng truyền tống tông đạo, tiến về lấy ba tông vòng xoay khu vực, nghĩ đến tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Việc này Trình huynh có thể xác định sao? Trần Không Nghi hoặc hỏi: "Cái này?" Lão phu cũng không xác định, chỉ bất quá trước kia lão phu từng tiến về qua một chuyến trời Tuyên Châu bên trong, nơi đó khu vực Phồn Hoa, một mảnh địa vực cường đại hơn xa tại Thịnh Nguyên Hoàn Triều, nghĩ đến nên chế tạo có thông hướng ba tông vòng xoay truyền tống trận đi." Trình Hinh nói. Mạc Liên Thành lắc đầu: "Trình huynh cái này biện pháp có thể suy tính một chút, chỉ bất quá lại không phải là thỏa đáng nhất biện pháp. Vạn nhất đến nơi không có truyền tống thông đạo, chúng ta nhưng chính là lấy giọ mà múc nước công giá chẳng không biết các vị nhưng còn có tốt hơn giải quyết biện pháp." Một mực ngồi trên ghế, không thế nào mở miệng trần không, đột nhiên suy nghĩ một lát sau nói ra: Chúng ta trấn ra, có một tòa truyền thống thông đạo, có thể nối thẳng ba tông vòng xoay khu vực. Cái gì? Trần huynh vì sao không sớm chút nhắc lên việc này? Mạc Liên thành kinh ngạc nói. Chí nghiệp cũng là mừng rỡ không thôi, đúng vậy à, Trấn huynh, lại có chuyện như vậy ngươi hẳn là sớm đi nhắc lên. Trần không đắng chắc nói ra, cũng không phải ta không muốn nhắc tới lên, mà là cái này chuyển thống thông đạo đã có mấy ngàn năm chưa từng dùng qua. Là sớm thời kỳ tổ tiên lưu lại, mặc dù cái này chuyển thống thông đạo bây giờ vẫn như cũ có thể cảm ứng được thông đạo một phía khác mở ra. Thế nhưng là thông đạo đến cùng phải chăng có yêu cầu đề, ai cũng không rõ ràng. Mà lại, Ba Tông vòng xoay, khoảng trừng mấy trăm tòa đảo tại hải vực phía trên, chúng ta cụ thể sẽ truyền tống đến cái kia một hòn đảo phía trên, Trần Mộ cũng là không rõ lắm. Trần ra tại sao lại có nối thẳng Ba Tông vòng xoay truyền tống thông đạo? Tô Dạ không khỏi hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, Trần không cũng không có dấu giếm ý tứ, tuần tự mà nói, sự tình nói đến nhiều năm rồi, chúng ta Trần ra trước tiêu kỳ thật liền sinh hoạt tại Ba Tông vòng xoay một vùng, chỉ bất quá là năm đó trêu chọc Ba Tông vòng xoay một vùng một cái thế lực lớn, gần nhất kẹt văn lợi hại, đổi mới sẽ không ổn định một chút. Quy một chương 946, Tô Dạ bị chói. Chương 948 Tôi dạ bị chói, ta trấn ra thế đơn lực bạc, không cách nào cùng cái này thế lực lớn chống lại. Vì vậy, bà tông vòng xoay chi địa, đã không phải ta trấn ra có thể đặt chân địa phương. Mà vừa lúc, lúc ấy tụ ta, Thịnh Nguyên Hoàng triều có một chút lợi ích lưu tới, cho nên tận lực kiến tạo một chỗ truyền tống thông đạo. Liên lợi dụng truyền tống thông đạo mang nhà mang người truyền tống đến Thịnh Nguyên Hoàng trong triều. Cái này có cân đoán như vậy chậm trức. Về phần truyền tống trấn pháp, cũng liền cắt lại, lâu dài không có cách nào sử dụng. Chân không nói, các vị đang ngồi bên trong, có ai hiểu được truyền tống thông đạo một đạo, lấy nhìn xem cái này truyền tống thông đạo, phải chăng có thể tiếp tục sử dụng? Tôi dạ nói. Trí nghiệp suy nghĩ một lát nói ra, chúng ta pháp thần cung bên trong, ngược lại là có một chút tinh thông truyền thống tri đạo đại sư, có thể để cho bọn họ tới nhìn xem, cái này truyền thống thông đạo phải chăng có thể vận dụng. Như thế rất tốt. Trần Không mình thực tế không xác định cái này truyền thống thông đạo sử dụng, nếu có đại sư có thể quan sát một hai, kia tất nhiên là không thể tốt hơn. Đã như vậy, việc này liền xác định như vậy, chúng ta pháp thần cung ra người, Trần ra ra truyền thống thông đạo. Sự tình như như vậy xác định, kia mà ra, liền ra truyền thống thông đạo cần thiết tốn hao linh thạch. Trí nghiệp sờ sờ cái cảm Mạc Tương Phùng tự nhiên không có gì tốt kéo kiện, bọn hắn mặc ra vô duyên vô cơ thu hoạch được một cái danh ngạch, khách quan đấu giá danh ngạch cần thiết tốn hao giá cao, cái này truyền tống thông đạo mở ra, không thể nghi ngờ là chín châu mất sợi lông. Bởi vì vì thời gian cấp bách, các thế lực thương nghị qua đi, liền lập tức phái người tiến về trần trong nhà. Trần không cũng là cấp tốc đem người tới truyền tống thông đạo lối vào chỗ, lấy để pháp thần cung ra người, đến kiểm tra một chút cái này truyền tống thông đạo ổn định hay không. Tô Dạ bọn người liền liền chờ đợi ở đây, một thời gian cũng là trong lòng hiếu kỳ, cái này kiểm tra kết quả đến tột sẽ là như thế nào. Thời gian phi tốc, đạo mắt liền chính là 2 ngày trôi qua. Cái này kiểm tra truyền thống thông đạo hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng gì. Hai ngày qua đi, phải tới kiểm tra truyền thống thông đạo đại sư, một cái lao giả tóc hoa râm, mới từ truyền thống thông đạo lối vào chỗ, chậm rãi rơi xuống. Sau đó, ánh mắt chuyển hướng một đám tại đây đợi các cường giả. Những người này ánh mắt cũng đều đặt ở cái này trên người lao giả, trong lúc nhất thời rất là tò mò, cái này truyền thống thông đạo đến tột cùng như thế nào? Lỗ đại sư, kết quả như thế nào? Một đám người hỏi. Cái này Lỗ đại sư toát ra mấy phần ý cười, truyền thống thông đạo lão phu đã kiểm tra qua, mặc dù quá khứ ngàn năm lâu, cái này truyền thống thông đạo bên trong cũng tràn ngập dấu vết tháng năm. Bất quá may mà một điểm, cái này truyền tống thông đạo lâu dài không có người sử dụng, cho nên vẫn luôn ở vào hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái, lão phu đã kiểm tra qua thông đạo hoàn chỉnh tính, trừ chỉ cuối cùng lối ra chỗ, lão phu không cách nào can đoan, truyền tống thông đạo quá trình bên trong, chỉ cần ngàn năm trước đó có thể bình yên vượt qua, như vậy ngàn năm về sau cũng có thể bình yên vượt qua. Cái này cuối cùng lối ra không cách nào can đoan, lại là có ý gì?" Trình hỏi. Lỗ đại sư vuốt vuốt trong râu, nói ra, "Bởi vì lúc ấy này truyền tống thông đạo kiến tạo, chính là ba tông vòng xoay khu vực chuyển đệ ở đây, vì vậy này truyền tống đến ba tông vòng xoay khu vực lúc chỉ sợ rất khó bảo đảm vị trí cuối cùng là, bất quá nghĩ đến so sánh cách ba tông vòng xoay vị trí nên sẽ không quá xa. Nghe đến nơi này, Trình Nghiệp mới yên tâm lại. Chỉ cần cách ba tông vòng xoay khu vực không xa, như vậy liền không có vấn đề gì. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền có thể xuất phát. Trình Nghiệp nói. Mặc Tương Phùng, Trần không bọn người thấy thế, đối nhà mình vãn đối là một trận dặn dò, cái này dặn dò chi ngôn, hơn phân nửa là đi hướng ba tông vòng xoay khu vực, chỗ phải đối mặt một số việc hạng, để tránh cho xuất hiện cái gì sai lầm. Về phần đường Mạc Ly thì là cùng Tô Dạ liếc nhìn nhau, hai người tâm hữu linh tinh tận đều không còn lời gì để nói. Cái này dặn dò một số thời khắc, Mạc Tương Phùng cùng Trần không vẫn như cũ có chút không quá yên tâm, tự hồ lại cho nhà mình vãn bối một chút trí bảo, lấy lo trước khỏi họa. Mạc Liên Thành cười nói, chuyến này ta sẽ đích thân mang những tiểu gia hỏa này tiến về Ba Tông vòng xoay khu vực, gia chủ, Trần huynh, hai vị yên tâm là đủ. Lúc này cũng là bắt đầu thương lượng đoạt được kế hoạch, dù sao năm cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ tiến về Ba Tông vòng xoay khu vực, cái này trong tộc trưởng đối khó tránh khỏi có chút không yên lòng, suy nghĩ hồi lâu, vẫn là từ Mạc Liên Thành tự mình dẫn đường, tiến về Ba Tông vòng xoay khu vực. Có Mạc huynh tự mình dẫn đội, Vậy lão phu liền yên tâm nhiều, Trần không nghe đến nơi này, rốt cục yên tâm lại. Cuối cùng, Mạc Tương Phùng mới nói, cái này chuyển tống thông đạo mở ra, cần bao nhiêu linh thạch? Đại khái 3 chừng 10 vạn. Trần không giảng đạo. "Ân, cái này linh giới bên trong có 30 vạn linh thạch, làm phiền lỗ đại sư hỗ trợ mở ra một cái đi." Tần Phong, ngươi tiến về ba tông vòng xoay khu vực về sau, nhất định phải nghe theo ngươi liên thành thuốc thuốc mệnh lệnh. Mạc Tương Phùng nghiêm túc nói. Trần không cũng đối với Trần Long kỳ nói ra, chuyến này từ Mạc linh đội, Kỳ nhi, cũng nhất định phải nghe theo mệnh lệnh. Tút, nhàn không nói nhiều nói, lên đường đi. Trận pháp lúc này đã tại lỗ đại sư điều khiển hạ, chầm rãi mở ra. Đợi đến trận pháp mở ra thời điểm, một đạo lang quang, đông dương chiếu rọi tại trận pháp phía trên, chính là truyền tống thông đạo mở ra dấu hiệu. Sau đó, Mạc Liên thành vung tay áo, ra hiệu Tô Dạ chờ 5 người tiến vào truyền tống thông đạo bên trong. Mà truyền tống thông đạo thì là chỉ một thoáng mở ra, lấy khiến cho 6 người đội ngũ, tại chỗ biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Tiến vào truyền tống thông đạo về sau, đám người tất cả đều cảm thấy không gian nhanh chóng lưu thông, không còn dám làm nhiều ngôn ngữ, lập tức tiến vào điều tức bình ổn trạng thái, để tránh cho thể nội linh lực hỗn loạn mà dẫn đến truyền tống quá trình xuất hiện cái gì sai lầm. Truyền tống tốc độ rất nhanh, đại khái hai canh giờ tả hậu, một đoàn người không biết truyền tống bao nhiêu đường xá, cuối cùng, Mạc Liên Thành tựa hồ cảm ứng được cái gì, liền nói, nhanh đến cửa ra. Tô Dạ cũng là phát giác được một chút dấu hiệu, thần sắc cẩn thận. Rốt cục, truyền tống thông đạo bên trong, một đạo bạch quang hiển lộ, Mạc Liên Thành lúc này hét lớn một tiếng, "Mau ra!" Mọi người không khỏi là dung nhập giữa bạch quang, không gặp tung tích. Tô Dạ chỉ cảm thấy đầu óc một trận u ám, tại tỉnh táo lại lúc, chỉ nghe được vụn vật lẻ tẻ mấy đạo quát lớn âm thanh. Sau đó ánh mắt mơ hồ nhìn mũi phía, lại phát hiện một đội ngũ dáng người khôi ngô, miệng đầy dâu mép đại hán, đem mình chắn gắt dao. "Hừ, lại còn có một cái cá lồ lưới." Cái này ba tông tiểu ra hỏa thật đúng là tận dụng mọi thứ, cho ta chói chặt. Một cái cầm đầu đại hán quát lên. Nói xong lúc, từng đạo cấm chế liền liền phải đánh vào Tô Dạ trong thân thể. Tô Dạ vội vàng muốn phản kháng, thế nhưng là từ chuyển tống trận pháp bên trong thoát ly mà ra, linh lực của hắn lưu thông tựa hồ xuất hiện một vài vấn đề. Còn chưa kịp điều chỉnh, cấm chế này liền đã đánh nhập thể nội, để hắn biến đến không cách nào Tô Dạ toàn thân dừng lại. Cấm chế này nhập thể để hắn còn toàn thân một cái giật mình, trở nên thanh tỉnh dị thường rất nhiều. Mới từ truyền thống thông đạo bên trong liền bị người hạ cấm chế, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Bất quá hắn còn không có nhanh như vậy rối loạn tứ lòng, mà là trước đem một đám cổ hắn người nhìn một lần. Nhìn cái gì vậy? Tiểu tử, những ngày an nhàn của ngươi lập tức tới ngay đầu. Hắc hắc. Mấy cái khôi ngô đại hán lạnh lùng cười nhạo nói. Quy một chương 947, ma đạo trăm vị. Chương 949, ma đạo trăm vị. Tô giả híp mắt, mấy cái này khôi ngôn đại hán thực lực cũng không yếu, mỗi một cái đều đạt tới lĩnh vực cảnh đỉnh phong chi cao khoảng chừng 6 7 người, dù là mình đỉnh phong thời kỳ, một hơi đối mặt 6 7 lĩnh vực cảnh đỉnh phong cao thủ, muốn đánh lên cũng là thua nhiều thắng ít. Chỉ bất quá hắn có con rối đoạn dùng để hộ thần, mấy cái này khôi ngô đại hán thực lực tất nhiên là không bị hắn để vào mắt, bất quá cái này khôi lỗi đoạn chính là hắn cuối cùng át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tử là không thể nào đem sử dụng. Những cấm chế này muốn vây khốn vẫn là quá ngây thơ một chút. Tô Dạ miết miệng lên. Trong cơ thể hắn xanh lam vô cực lực cấp tốc thiêu đốt mà lên, chỉ là đảo mắt mấy mắt, những cấm chế này liền bị đốt cháy hầu như không còn, biến thành hư hảo. Mà Tô Dạ cũng là nơi nuối lòng tay, muốn thoát khốn, không thể nghi ngờ là tùy thời đều có thể sự tình. Chỉ bất quá nghi nghĩ, Tô Dạ vẫn là từ bỏ xuống dưới. Hắn linh lực trong cơ thể chưa bình ổn, bỏ chạy phong hiểm quá lớn. Mà lại, đường mạc ly bọn hắn đâu? Tô Dạ trong lòng ngàn vạn nghi hoặc. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, chỉ thấy mấy cái con rối đại hán đem hắn đưa đến một cái trùng trùng điệp điệp trong đội ngũ. "Bậy mùi, các ngươi đi làm cái gì?" "Nặt cái cá lổ lưới, thử, tiểu tử này mới không biết trốn đến nơi đâu. Chúng ta chạy tới thời điểm vừa hay nhìn thấy." Ngược lại là mấy người các ngươi thế nào làm việc, lại còn có thể để chúng ta nhặt nhạnh được chỗ tốt." Tên là bệnh mùi đại hán cười hắc hắc. "Cái gì? Còn có cá lồ lưới? Chúng ta mới rõ ràng cẩn thận điều tra qua một lần." Bất quá cũng được, tiểu tử này xem ra khí tức không yếu, nên là ba tông ngoại môn thiên tài, thậm chí có thể là nhập nội môn. Có chút thủ đoạn cũng rất bình thường." Một cái mặt trắng lao giả âm trầm trầm đạo. "Ba tông nội môn đệ tử. Lần này có thể kiếm đại phát, nếu như kẻ này thật sự là ba tông nội môn đệ tử, nghĩ đến chủ nhân tất nhiên sẽ thật cao hứng." Bệnh Hủy cũng là nết miệng cười một tiếng, trên dưới rọ tô dạ một chút. Tô Dạ chứa một bộ sợ hãi bộ dáng, về sau rụt rụt. Ha ha ha, cái này ba tông đệ tử quả nhiên là một đám náu trụng, nhìn một chút liền sợ hãi thành bộ dáng như vậy. Bệnh hùi cười ha hả. Tô Dạ mặt ngoài không có thay đổi gì, trong lòng lại là âm thầm nghĩ tới. Đội ngũ này bên trong, vậy mà tất cả đều là giống như hắn, bị đánh vào cấm chế, một trận hủy hoại suy sụp người trẻ tuổi, người trẻ tuổi kia số lượng nói ít có mấy chục cái nhiều. Từ đại khái hơn 20 cái thân mang đồng dạng phục sức lao giả đồng thời trong dự, không biết muốn dẫn hướng nơi nào. Tô Dạ dựa theo mới đám người này thảo luận, nhìn ra được Những người tuổi trẻ này tự hồ cũng là tới từ thế lực khắp nơi thế tài, thậm chí có thiên tài, còn là tới từ ba tông bên trong. Ba tông, đã như vậy, ta nên là thân ở ba tông vòng xoay khu vực. Thế nhưng là cái này vòng xoay khu vực cái gì thế lực dám cùng ba tông đối nghịch? Mà lại, chớ thân xứ, đường mạc ly bọn hắn đâu? Tô Dạ suy đi nghĩ lại, biết truyền thống thông đạo tất nhiên ra một vài vấn đề. Hiện tại còn không xác định vị trí của bọn hắn, tạm thời vẫn là không nên khinh cử vọng động một chút. Tô Dạ thầm nghĩ đến, vừa vận trong cơ thể ta linh lực chưa bình phục, vừa vận mượn đám người này không biết ta đã thoát ly cấm chế chói buộc thời điểm có thể bình phục thể nội linh dịch ổn định, đợi đến linh dịch ổn định về sau, lại làm thoát phấn cũng không muộn. Tô giả có nhất định kế hoạch, giả bộ thành cùng những thiên tài khác một dạng bộ dáng, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, theo đội mà đi. Nhanh lên. Mấy người đại hán cầm lấy roi, đối những thiên tài này tiến hành tàn nhẫn quật. Tô giả nhìn thấy một màn như thế, nhìn xem bên cạnh một cái dầu mặt tiểu sinh bộ dáng người trẻ tuổi, thần hồn truyền âm hỏi thăm về đến, bằng hữu, đắng người này là ai? Vậy mà không kiêng nể gì như thế bắt giữ tuổi trẻ thiên tài. Cái này dầu mặt tiểu sinh quay đầu nhìn thoáng qua Tô Dạ, phát hiện là Tô Dạ truyền âm, lắc đầu cười cười, truyền âm trả lời: ngươi là thật không biết hay là giả không biết, chúng ta xong đời, thật xong đời a đám người này là ma thủ đường người, ma thủ đường người tu luyện ta công, chuyên môn đối những kia tuổi trẻ mà tư chất phong phú tu vi cao thâm trời mới xuống tay. Lấy thôn phệ tu vi của bọn hắn cùng thân thể, mỗi qua một đoạn thời gian, cái này ma thủ đường người đều sẽ xuất động một lần, tìm có được thần thể thiên tư thiên tài tiến hành thôn vệ, để bọn hắn tu vi tăng nhiều. Tô giả nghe đến nơi này, khi mắt nhìn thoáng qua đám người này phục sức, biết những người này tất cả đều là tu lai lịch. Ma thủ đường như thế quá phận, ba chẳng lẽ có thể ngồi yên không lý đến sao? Tô Dạ hỏi: Ba tông tự nhiên không sợ ma thủ đường, chính diện giao thủ, ma thủ đường vô luận như thế nào cũng đấu không lại ba tông. Thế nhưng là ma thủ đường giảo hoạt như hổ, điểm tụ hợp trải rộng mấy trăm cái hồn đạo, ba tông hạ lệnh diệt trừ vô số lần đều không thể thành công. Ngược lại là càng thêm cổ vũ ma thủ đường khí diễm. Dầu mặt tiểu sinh cắn răng, không biết các hạ tôn tính đại danh. Tô giả hỏi. Dầu mặt tiểu sinh cười ha ha, tôn tính đại danh lại có cái gì trọng yếu, dù sao người ta đều đã là người sắp chết. Nói xong lúc, nó liền chuyển qua đầu, tựa hồ đối với Tô Dạ không có gì muốn nói lời. Tô Dạ cười lắc đầu, tiểu gia hỏa này không khỏi từ bỏ cũng quá nhanh đi. Trong lúc nhất thời, nội tâm của hắn cũng là rơi vào trong trầm tư. Dưới mắt đến xem, ta cùng Đường Mạc Ly bọn họ đích xác là tách ra. Chỉ hy vọng Đường Mạc Ly có thể cùng Mạc Liên thành cùng một chỗ, như thế an toàn cũng liền có nhất định bảo hộ. Tô Dạ trong lòng nghĩ thầm. Cuối cùng, một đội ngũ người bị năm đánh lấy, đưa đến một mảnh hòn đảo rừng sâu núi thẳm bên trong. Trong thâm sơn này, đầy đất xương khô lá rụng, máu tươi chảy ngang chỗ qua, khắp nơi đều là cực hạn âm trầm, nhìn một đám tiên tài trong lòng đều là thấp thỏm lo âu. Có một chút nữ tiên thậm chí sợ hãi đều đã nhọn têo đi ra. Tô Dạ vẫn như cũ tỉnh táo như thường, làm bộ sợ hãi đồng thời Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía đài cao chỗ, bởi vì một đám ma thủ đường hạ nhân, ánh mắt cũng đặt ở kia đài cao chỗ. Chỉ thấy trên đài cao, thinh linh ngồi một thể chất khô quắt lão giả, lão giả này xem ra vẫn như cũ tuổi già sức yếu bộ dáng, lúc này nhìn xem một đám thiên tài tới đây, lại là tinh thần vô cùng đứng dậy, 56 tên tiểu giang hỏa, các người lần này thu hoạch coi như có thể nha. Hồi chủ nhân, lần này chúng ta mang đến ba tông bên trong bốn tên thiên tài, còn lại đều là tới từ vòng xoay các đại gia tộc, trong đó không thiếu có một chút ưu tú thiên tài nhân vật. Bành lập tức tiến ra đón. La Ma đạo chăm vị một trong hắc toán phong không biết là ai hô một tiếng, trong giọng nói tất cả đều là hoảng sợ. Ma thủ đường Phân Thiên địa Ma đầu, Ma chảo 10 lao, còn có Ma đạo Trâm vị. Nghe đồn, Ma chảo 10 lao toàn bộ đều là đạt tới đại đế cấp bậc thực lực tu vi, Ma đạo Trâm vị phải kém một chút, cũng đều đạt tới thông thần cảnh. Hắc hắc, không nghĩ tới các ngươi những tiểu gia hỏa này cô lậu quả văn, cũng biết lao phu tiến tuổi. Rất tốt, rất tốt, lão phu bây giờ rất vui vẻ. Cho dù các ngươi những này không phải bà tông thiên tài, thiên phú thực tế nhập không đúng phương pháp mắt, lại có được thần thể sắc suất cực kỳ nhỏ. Bất quá dùng đến giúp đỡ lão phu tu luyện, cũng là dư xài. Lão phu sẽ hào hào sủng hạnh các ngươi." Hắc Toàn Phong cười lên ha ha. "Bởi vì, Đề Văn, hôm nay chỉ có 3 chương, ngày mai lời nói ta cố gắng khôi phục bình thường đổi mới. Quy 1 chương 948, đại trưởng lão. Chương 950, đại trưởng lão." Nghe tới Hát Toàn Phong, một đám tiên tài đều đã bị hù sắc mặt trắng bệnh. Thậm chí có một chút không có trải qua như thế tràng diện nữ tử, đã là nước mắt như mưa khắp lên. Bọn hắn đều nghe nói qua Hắc Toàn Phong tên tuổi. Chết không đáng sợ, đáng sợ là sau khi chết hạ trạng đều sẽ vô cùng thảm, đó mới là chuyện thống cổ nhất. Hắc Toàn Phong thế nhưng là một cái cực kỳ biến thái âm hiểm tà tu bên trong người rơi xuống trong tay hắn, kết quả kia cũng chỉ có sống không bằng chết. Từng bước từng bước đến, Hắc Toàn Phong liếm môi một cái, nhìn xem những thiên tài này, thật giống như đang nhìn đồ ăn đồng dạ, nội tâm rất là tham lam. "Chủ nhân, những người này đều là của ngài đồ ăn." Bảy mươi mấy người cười lấy lòng không thôi. Hắc Toàn Phong đi tới những thiên tài này trước mặt, đồ tay vụ một cái, một thiên tài một đạo tuyệt vọng tiêu thảm, sau đó liền ngay tại chỗ hóa thành một đạo hắc phong, trực tiếp bị Hắc Toàn Phong bàn tay hấp thu vào trong đó. Này thiên tài bị toàn thân trói buộc cấm chế, khó mà phản kháng, đợi đến hắc phong qua đi, nó nguyên bản còn bình yên vô sự thân thể Vậy mà liền hóa thành một chút xíu cho bụi, vẩy rơi trên mặt đất. Cái này khiến nó thiên tài của hắn nhìn ở trong mắt, càng là nhìn thấy mà giật mình, bị hù đã là hồn phi phách tán. Không, không muốn a. Cái thứ hai thiên tài mắt thấy Hắc Toàn Phong đã từng bước một đi tới, bờ môi đều tại run rẩy. Tô Dạ ngược lại là vẫn như cũ thong dong trấn định, những thiên tài khác đều đang sợ đồng thời, ánh mắt của hắn thì là đang quan sát cái này Hắc Toàn Phong khí tức biến hóa. Cái này Hắc Toàn Phong nói là thông thần cảnh, chẳng qua hiện nay có thể phát huy ra đến thực lực tựa hồ chỉ có ngưng đan cảnh bộ dáng. Thì ra là thế. Đây cũng hợp tình hợp lý. Những này ta tu cảnh giới tăng lên mặc dù nhanh chóng, nhưng bởi vì tu luyện Tà Đạo pháp môn sẽ dẫn đến xuất hiện rất nhiều dự không ngờ được tình huống. Tô Dạ lầm bẩm nói, dưới mắt liền hẳn là chuyện như vậy đi, cái này Hắc Toàn Phong rõ ràng là thông thần cảnh thực lực, bây giờ khí tức cũng là vững chắc tại Ngưng Đan cảnh Tà Hữu. Bất quá nó mỗi hấp thu một thiên tài, thực lực liền sẽ tăng lên một đoạn. Xem ra là dựa vào hấp thu thiên tài đến đem mình thực lực khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Nếu là như vậy, tại những thiên tài này chưa hấp thu xong trước đó, ta như số thủ, còn còn có một chút hy vọng sống. Hắn ngắm nhìn một phía. Cái này Hắc Toàn Phong bên cạnh Chỉ có hai người kết đan cảnh hộ vệ, những người khác đều là linh dịch cảnh mà thôi. Hả? Không đúng. Tô giả Âm thầm nói nhỏ, lúc đầu cũng định xuất thủ, thế nhưng là rất nhanh lại đoạn hạ trong lòng tưởng niệm, không, có gấp hành động thiếu suy nghĩ. Mà cùng lúc đó, toàn bộ hòn đảo Sơn Mạch Vân Thầm, một nam tử dẫn một đội Ngũ binh mã, đi tới nơi đây. Lặng lẽ quan sát đến phía dưới động tính. Đám người này thân mang phục sức giống nhau, nếu là phía dưới những này như kiểu non bị dê đợi làm thịt nhìn ở đây một đội ngũ nhân mã, tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên, bởi vì những người này thân mang phục sức chính là Ba tông, Thiên Lộc tông nhân mã. Các công sư huynh Đại trưởng lão hiện tại nhưng liền tại bên trong, chúng ta đến tột cùng muốn đừng xuất thủ. Nếu là đại trưởng lão xảy ra điều gì sai lầm an nguy, chúng ta thế nhưng là vô luận như thế nào đều phụ trách không nổi a." Một đám tiên tộc tông đội ngũ, hiếu kỳ nói. Tên này vì các không sư huynh nam tử lại là không vui nói, vội cái gì hoảng, ta tất nhiên là biết đại trưởng lão tầm quan trọng, chỉ bất quá các ngươi muốn rõ ràng. Cái này Hắc toàn phong thực lực dù sao đạt tới thông thần cảnh, mà đội ngũ chúng ta bên trong bây giờ cũng chỉ có 4 người kết đan cảnh chiến lực mà thôi. Thật muốn đấu, phần thắng có bao nhiêu? Thông thần cảnh. Lợi hại như thế Vì sao trong tông không cho chúng ta phát thêm thả một ít nhân thủ? Chiến lược như vậy, chúng ta cái này tuổi trẻ tử đệ căn bản đấu không lại đi." Mấy cái Thiên Lộc Tông đệ tử cả tiếng nói. Các Không Nưng lông mày nói, "Các ngươi coi là trong tông môn không muốn, hiện tại chúng ta ba tông bốn liền chuẩn bị tổ chức thử huấn, vì thế hao phí không ít nhân thủ. Lại thêm cái này ma thủ đường các lộ tứ ngược, nhân thủ càng là an bài không đủ. Chỉ là một cái hát toàn phòng, căn bản không đáng tông môn xuất thủ. Nếu như không phải là bởi vì đại trưởng lão vừa có khéo hay không gặp rủi do nơi đây, lại trong tông môn không hi vọng đại trưởng lão tại công pháp khôi phục trước đó, tiêu hao quá nhiều linh lực." Cầm người coi là cần phải chúng ta xuất thủ sao? Nhưng là thực lực của chúng ta, đối phó thông thần cảnh cũng không tránh khỏi không quá thực tế đi." Các không thản nhiên nói, "Đó cũng không phải, cái này hát toàn phong tu luyện công pháp, có thể bảo trì thời kỳ toàn thịnh thực lực chỉ có một tháng mà thôi, sau một tháng thực lực của hắn liền sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Cần thôn phệ một chút tuổi trẻ thiên tài thể nội tinh thuần linh khí, phương mới có thể khôi phục. Hiện tại chúng ta trước tính quan kỳ biến, chỉ cần không uy hiếp được đại trưởng lão, cũng không cần phải gấp gáp như vậy động thủ." Lại nhìn hòn đảo bên trong, mới linh dịch cảnh đệ ngũ trọng. Phế vật, một đám rắc rưởi, mới giúp ta tăng lên như thế chút thực lực. Hát toàn phong hiện tại vừa thu lại tiểu dung, biểu lộ âm trầm lành ý 10 phần hắn liên tiếp thôn phải ba tên thiên tài để về sau những thiên tài này không khỏi là mà sám như cho tô giả cũng là âm thầm nheo mắt lại cái này há toàn phong khẩu vị thật đúng là đủ lớn linh dịch cảnh đệ ngũ trọng thiên tài đến nó miệng bên trong đều biến thành rắt rưỡi phếẩn sau đó hắn trầm giọng nói ra mấy người các người đem mấy cái tiêu ba tông thiên tài cho ta lôi ra tới đây không phải ba tông thiên tài thực tế là không đủ cho láo phu nhét cái răng Vâng chủ nhân bệnh hủi lập tức đứng ra tiền tay một chỉ lập tức đem 5 người nam tử kéo ra ngoài trong đó đang có Tô Dạ. Tô Dạ cũng là dở khóc dở cười, không nghĩ tới mình thật đúng là vận khí đủ cõng, hắn cũng không phải cái gì ba tông đệ tử, cũng cứ như vậy bị kéo ra ngoài. Chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có cách nào nói cái gì, chỉ có thể để cái này Hắc toàn phong bản thân cầu nguyện, đừng chọn đến hắn. Bằng không mà nói, thật vận dụng kia con rối đoạn, cái này Hắc toàn phong nhưng chính là tự tìm đường chết. Bất quá Hắc toàn phong một đôi mắt, lại liền vừa có khéo hay không đặt ở Tô Dạ trên thân. Tiểu gia hỏa này, tuổi còn trẻ đạt tới lĩnh vực cảnh đệ thất trọng. Bà tông bên trong tựa hồ không có nhân vật như vậy đi. Nếu có, ta hẳn nghe nói qua. Hắc Toàn Phong không nóng không đội mà nói, "Mà lại, ta mới vừa nghe các người nói, kéo qua bốn cái ba tông thiên tài." Bành Hủi lập tức nói, "Hồi chủ nhân, người này chúng ta cũng không xác định có phải là hay không ba tông bên trong thiên tài, nhưng kẻ này quả thật có chút năng lực, xem ra không giống như là phổ thông bộ tộc người." Ồ. Hắc Toàn Phong trên giới dò xét Tô Dạ một chút, tựa hồ rất là ưa thích, dự định đem để tôn phệ. Bất quá ngay tại nó chuyển mắt ngay lập tức, hắn ánh mắt lại đặt ở một cái khuôn mặt vô cùng tuấn tú kiều mỹ, xem ra còn như tiên tử lâm Trần Mỹ mạo độc lòng người nam tử trên thân. "Đúng, chính là nam tử." Nam tử này xinh đẹp Hơn nữa thoạt nhìn căn bản không nhiều lắm, cũng chỉ có 13 14 tuổi bộ dáng, vóc dáng so đám người thấp một đoạn, nhưng mà tu vi lại đúng là đạt tới cùng Tô Dạ giống nhau linh dịch cảnh đệ thất trọng. Tô Dạ trước đây liền chú ý tới người này, cảm giác được người này có chút cổ quái, dù sao 13 14 tuổi liền đạt tới linh dịch cảnh đệ thất trọng, khó tránh khỏi có chút quá là khuyết đại. Quy 1 chương 949, thần bí nam hải. Chương 951, thần bí nam hải. Vì vậy, hắn không khỏi nhìn nhiều mấy lần, chỉ bất quá trong lúc nhất thời, lại vậy mà cũng nhìn không ra nam tử này sâu cả ra. Chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được, nam tử này tựa hồ có chút yếu dị. Xem ra không giống như là một người nam tử, mà càng giống là một nữ nhân. Chỉ bất quá nam tử này trên thân như ẩn như hiện, đặc biệt nam tử Dương Cương chi khí, lại là để hắn phủ nhận không được. Nếu không phải lập tức phủ diện, hắn tất nhiên là phải nhiều hơn quan sát một phen, chỉ bất quá bây giờ thế cục quả thực không cho phép rằng này. Người nam tử thần mỹ này, không, chuẩn xác mà nói là Nam Hải hoàn toàn đoạt lấy hắn danh tiếng, vậy mà để hắt Toàn Phong một đôi mắt trên giới đối nó tiến hành bắt đầu đánh giá, tựa hồ đối với nó có vô cùng hứng thú. Hắn là ai? Hắc Toàn Phong trong mắt lóe ra một tia tham lam, mà Tiểu Nam Hải thì vẫn như cũ không sợ hãi bất động. Trợ hồ một điểm sợ hai ý tứ đều không, phảng phất loại chảng diện này tại nó mà nói đều là nhỏ chảng diện mà thôi. Bệnh Vùi ở một bên cười định nói, "Chủ nhân, người này là Thiên Lộc tông người, chúng ta là từ từ phía trên đi đường núi đồ bên trong đưa nàng vượt qua đến, giống như hẳn là Thiên Lộc bên ngoài tông cửa người." "Hừ, kẻ này cũng không giống như là Thiên Lộc bên ngoài tông cửa người." Ngoại môn người có thể tuổi còn trẻ như thế liền đúng có như thế thực lực." Hắc Toàn Phong châm trọng nói, "Thiên Lộc tông có một chút công pháp có thể chú nhan không thay đổi, kẻ này nên là tu luyện chú nhan thời gian quá sớm, phương mới đưa đến, xem ra trẻ tuổi như vậy a." Bệnh Hùi không hiểu nói. Hắc Toàn Phong lạnh hừ một tiếng, "Ngươi quá ngây thơ, tiểu gia hỏa này thế nhưng là có thần thể thiên tư, nhưng tuyệt đối không phải phổ thông thiên tài. Ngươi cảm thấy có được thần thể thiên tư thiên tài, tại Tiên Lộc chúng tông, sẽ ngay cả một trong đó cửa đều hơn không đi vào sao?" Bệnh Vùi có chút dừng lại, "Cái gì? Người này có thần thể thiên tư?" Tiểu Nam Hải cũng là có chút dừng lại, không nghĩ tới mình thần thể thiên tư lại bị cái này Hắc Toàn Phong cho nhìn ra. Hắc Toàn Phong liếm môi một cái, nói ra, "Tiểu gia hỏa, có thể gặp được một cái thần thể thiên tư, thực lực của ta khôi phục coi như nha nhiệm. Đã như vậy, ngươi cái này thần thể, liền giao cho ta đi." Nói xong lúc, Hắc Toàn Phong tại chỗ vươn tay, liền muốn hướng phía Tiểu Nam Hải trấn áp xuống dưới. Tiểu Nam Hải lập tức về sau lách mình vừa lui, Hắc Toàn Phong thì là hùng hổ dọa người, hướng phía Tiểu Nam Hải xinh xinh đuổi tới. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. "Tiếu đại trưởng lão!" Chỉ một thoáng, từ kia các không cầm đầu đội ngũ tại chỗ lao đến, đại lượng khí thế mênh mông trực tiếp càn quét toàn trường, một đội ngũ nhân mã chen chúc mà tới. "Hừ, sớm liền phát hiện các ngươi những tiểu này." Thiên không khỏi thường bản đi, an bài các tiểu gia này, đến cùng lao phụ đấu, quả thực là tự tìm đường chết. Hắc Toàn Phong sầm niên cười một tiếng, đối với các không xuất hiện, một điểm vẻ sợ hãi đều không có, ngược lại là đẳng không mà lên, cùng những người này chẳng co. Hát Toàn Phong, nhược điểm của ngươi chúng ta đều đã thăm rõ rõ ràng, ngươi bây giờ căn bản không phát huy ra thời kỳ toàn thịnh thực lực, chỉ là ngưng đan cảnh tiêu chuẩn, ta cắt nào đó còn không sợ ngươi. Các không một tiếng quát trói thai, đều lên cho ta. Trong lúc nhất thời, các không sau Lương Tiên Lộc Tông cường giả, cùng cái này ma thủ đường nhân mã ra tay đánh nhau. Hát Toàn Phong lại là loại nhất người nói, "Các không, ta để mắt tới ngươi thật lâu, không đến 30 tuổi liền đạt tới ngưng đan cảnh." lại có được cựu huyền thần thể loại này hi hữu thần thể tiên tư, nếu như thôn phệ ngươi, thực lực của ta tất nhiên sẽ tăng nhiều một bậc. Hừ, vậy coi như thật quá đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này." Các không châm trọng nói. Hắc toàn phong lại là nhếch miệng, "Tiểu tử, ngươi ngược lại là đem nhược điểm của ta sở rõ rõ ràng ràng. Ta tu luyện tà tu công pháp, đích xác sẽ dẫn đến mình thực lực lâu dài không phát huy ra đỉnh phong thời kỳ thực lực, nhất định phải trường kỳ thôn vệ thiên tài thuần khiết linh dịch, phương mới có thể tại thời gian nhất định bên trong khôi phục. Bất quá, ngươi thật làm lão phu có thể ngồi tại vị trí này, là dựa vào thôn phệ đại lượng thiên tài làm được sao?" Ta cho ngươi biết, bản tọa muốn khôi phục thực lực, tùy thời đều có thể. Nói xong lúc, Hắc Toàn Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉ là trong khoảnh khắc công vụ, quanh thân khí tức, vậy mà lấy tốc độ cực nhanh tăng vọt. Hắn mới đầu vẫn chỉ là ngưng đan cảnh đệ tam trọng thực lực, thế nhưng là theo thời gian cải biến, vậy mà nhanh chóng tăng lên tới ngưng đan cảnh đệ tứ trọng, đến mức ngưng đan cảnh đệ ngũ trọng. Thấy cảnh này, các không thần sắc lại biến, không tốt, mau đem Hắc chế trụ. Hắn không biết Hắc Toàn Phong sử dụng bí pháp gì, nhưng nếu như đối nó không quan tâm, H. Toàn Phong thực lực rất có thể sẽ một mực tăng lên tới thông thần cảnh. Tới lúc đó, mọi người đều toang xong. Bất quá các không một phen, hiệu quả lại không phải tốt bao nhiêu, bởi vì giờ này khắc này, âm thầm lại đột nhiên hiện ra mấy ngưng đan cảnh cường giả, tựa hồ đã sớm mai phục đến tận đây. Các không đội ngũ ngưng đan cảnh số lượng vốn là thua tất, fen này ra tay đánh nhau, tự nhiên là về số lượng liền bị áp chế lại, lấy dẫn đến các không một phương hoàn toàn bị áp chế xuống hạ ly. Không tốt, bảo hộ đại trưởng lão, Các không quát lên. Khoảng thời gian này phong vân biến ảo, quả thực để những thiên tài này trong lòng có chút không chịu nhận. Bọn hắn mới đầu nhìn thấy thiên Lộc tông nhân mã đến lúc, đều coi là muốn được cứu, hưng phấn lớn kêu đi ra. Thế nhưng là chỉ trước mắt, ai biết ngày này Lộc tông nhân thủ tới căn bản không đủ, ngược lại là bị ma thủ đường người ngược lại đem một quân. Bởi như vậy hai đi, bọn hắn nơi nào còn có được cứu hy vọng a? Xong, xong. Một đám thiên tài tuyệt vọng lên tiếng. Mau trốn. Không biết ai trước hô một câu, một đám thiên tài lập tức chạy từ tán. Chỉ bất quá, những người này toàn thân đều bị trói buộc lấy cấm chế, trốn chỗ nào phải rơi, hành động chậm chạp đồng thời, bị mấy người trực tiếp độc thủ, cho tại chỗ chấm giết. Tô Dạ đứng ở trong đám người, cũng là không có quá nhiều do dự, dự định trực tiếp thoát đi nơi này. Các không bọn người hiện tại đã trong lòng biết ngăn cản không được hát toàn phong, cùng hôm nay thảm bại thế cục, dự định đem đại trưởng Lao cứu được, lập tức rời đi nơi đây. Tô giả đem thế cục quan sát rõ rõ ràng ràng, hắn không biết cái này các không trong miệng đại trưởng Lao đến tuột cùng là ai, nhưng hắn biết, các không bọn người, hoàn toàn hướng phía mới cái kia thần bí Nam Hải đi. Đại trưởng lão ha ha ha, có ý tứ, không nghĩ tới còn bắt thiên lộc tông một cái trọng yếu nhân vật, đem Nam Hải này cho ta xem trọng, nếu như hôm nay hắn không gặp, ta bắt các người là hỏi hắc toàn phong lạnh lùng chỉ huy. Các không bọn người vốn định tiếp cận thần bí Nam hải, nhưng mà ai biết, lập tức mấy người kết đan cảnh xuất hiện, đem các không đám người đường cản gắt gao. "Nghĩ dẫn người đi, ngươi phải hỏi trước một chút chúng ta." Mấy người kết đan cảnh tà tu liếm môi một cái. "Không tốt, đại trưởng lão, mau trốn." Các không bắt to. "Trốn, trốn nơi nào?" Những này tà tu khinh thường nói. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ cũng là nhắm ngay thế cục, dự định nhất phi trùng thiên, trực tiếp thoát đi cái này dùng chuyển chi địa. Quy một chương 950, Trạm tà tu. Chương 952, Trạm tà tu. "Hả?" Hắc Toàn Phong bây giờ chính tại tăng lên điên cuồng thực lực, tự nhiên là đem chúng quanh thế cục cảm ứng rõ rõ ràng, ràng, dưới mắt nhìn thấy Tô Dạ vậy mà một hơi sông tới bầu trời, dự định thoát đi nơi đây thời điểm, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Một đám rớt rưỡi, nhanh ngăn lại người này. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ thoát đi nơi đây, một cái cũng đừng nghĩ bỏ qua. Hắc Toàn Phong phẫn nộ quát. Bệnh hủi kinh ngạc một cái, làm sao có thể, kẻ này như thế nào thoát ly ta cấm chế trói buộc? Tô Dạ nếu là hắn mang tới, tự nhiên là hắn nghĩa vụ đem nó bắt trở lại, bây giờ nhìn thấy Tô Dạ muốn trốn, lập tức một tiếng quát trói hai, "Tiểu tử, ngươi trốn nơi nào?" Tô Dạ sao lại để ý tới người bên cạnh, dưới mắt trực tiếp liền phải thoát đi mà ra. Chỉ bất quá ngay tại hắn dự định bỏ trốn mất dạng lúc, nơi xa lại là một cái bức chướng, đột nhiên đem hắn ngăn ngăn lại. "Hả?" Tô Dạ sắc mặt cứng lại. "Linh lực kết giới." Là kia hát toàn phong linh lực kết giới, đem hắn ngăn ngăn lại. "Hử? Chỉ bằng lấy kết giới cũng muốn ngăn lại ta?" Hoang đường. Tô Dạ lật tay liền định đem Long Hỏa lấy ra, cương ép đem này kết giới phá vỡ. Nhưng lúc này, bệnh cũng là thình lình dẫn mấy linh dịch cảnh cao thủ, hướng thẳng đến Tô Dạ lao đến. Nhìn thấy một màn như thế, Tô Dạ cũng đành phải buông xuống động tác trong tay, phá vỡ kết trước đó. Tự nhiên phải muốn đem những người này giải quyết hết, nếu không coi như phá vỡ cái giới, những người này cũng là một tầng thiên phức. Bệnh Hủi bây giờ đạp không mà đến, lại giọng nói, tiểu tử, ngươi ngược lại là thủ đoạn rất phong phú, lại có thể phá giải ta cấm chế. Có chút ý tứ, bất quá, đáng tiếc, ngươi cũng chỉ tới mới thôi. Nói xong lúc, Bệnh Hủi trực tiếp lấy ra một thanh lợi kiếm, tại chỗ hướng phía Tô Dạ bổ xuống. Tô giả cảm thấy Bệnh hủy thân bên trên tản ra linh vực cảnh đỉnh phong thực lực. Còn lại mấy cường giả cũng không yếu, thực lực coi như không có linh vực cảnh đỉnh cũng kém không nhiều có linh vực cảnh bát cử trọng tiêu chuẩn lấy hắn một cái linh dịch cảnh đệ thất trọng, một hơi đối phó mấy cái, tự nhiên là bất luận nhìn thế nào, đều có chút không quá hiện thực. Chỉ bất quá Tô Dạ lại là không có chút nào có bớ rối, nhìn thấy một nhóm người này xông lên, thần sắc băng lãnh, biết nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, chỉ một thoáng một kiếm huy động mà đi. Vạn pháp chốt bụi, thương lang phá. Một kiếm gào thét mà đi, tại chỗ trước chỉ bệnh bụi trên thân. Cong. Hoa hoa bắn ra bốn phía, bệnh bụi một kiếm mà đi, đem Tô Dạ một chiêu này hoàn mỹ ngăn cản bên ngoài. Điều trùng tiểu kỵ. Bệnh bụi khinh thường nói. Tô Dạ hít mắt, hơi lui về phía sau một bước, chủ quan. Cái này ba tông vòng xoay khu vực cao thủ, cũng không phải là thịnh nguyên hoàng chiều có thể so. Cái này bệnh hủy thực lực muốn càng vượt qua ta giao thủ qua đường sơn Hà. Ta một chiêu này thương long phá vậy mà vô dụng, đã như vậy. Nói xong lúc, Tô Dạ quát chói thai mà ra, Vạn Pháp chốt bụi, Vạn kiếm tre. Một chiêu kiếm pháp hóa thành trận trận kiếm khí, trực tiếp càn quét toàn bộ thương khung, đem tất cả đuổi theo truy binh hoàn toàn bao khỏa gắt đao. Sau đó, Tô giả kiếm nhắm chuẩn bệnh hủi, nương theo lấy ngàn vạn kiếm khí biến thành phong bạo, chém giết điên cuồng mà đi. Cái gì? Bệnh lúc này rốt cuộc động dung. Đây là một cái linh vực cảnh người trẻ tuổi có thể thi triển ra thủ đoạn không phải là chân vũ bí tịch. Bệnh Hủi biết, hắn xem nhẹ Tô Dạ, cái này Tô Dạ tuyệt đối không phải người bình thường, tuyệt đối là ba tông bên trong thiên tài. Bình thường thiên tài không có khả năng có này thủ đoạn. Ầm ầm. Thanh âm điếc hai nhức góc cản quát ra, để toàn bộ tứ phương đều khó mà bình tức xuống tới. Lại bình tĩnh lại đến thời điểm, một linh dịch cảnh đệ bắt trọng tà tu tại chô vẫn lạc, mà bệnh Hủi bọn người, cũng là trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút thương thế mang theo. "Tiểu tử, chết cho ta Bệnh Hủi bây giờ chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi, hét lớn phía dưới, tức giận nói, "An Tam một chiêu, phụng gây kích." Hắn một đâm này của tới, Thế nhưng là còn không có thi triển mà ra, Tô Dạ Quynh Ân, một cô cực kỳ ngang ngược bá đạo kiếm ý, liền chính là điên cuồng như vậy triển khai. Kiếm ý này hiện ra lúc, chấn nhiếp bệnh hội bọn người toàn thân run lên. Đây là cái gì? Bệnh hội kinh nghiệm phong phú, trước hết nhất kịp phản ứng, cả kinh nói: "Kiếm đạo ý chí, kiếm ý, ngươi vậy mà có được kiếm ý, làm sao có thể?" Hạ toàn phong giờ phút này cũng là nhìn thấy như tình huống như vậy, dừng một chút, làm sao có thể, trẻ tuổi như vậy liền có kiếm đạo ý chí, tiểu tử này đến tuột cùng là ai? Ba tông bên trong căn bản nghe nói qua nhân vật này. Kia thần bí Nam Hải bị một đám người khốn tại cũng là nhìn hướng lên phía trên, ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc. Tất cả thiên tài đều bị chói buộc lại, khó mà thoát khốn, chỉ có Tô Dạ một người bình nhiên vô sự, thoát ly cấm chế chói buộc không nói, lại còn lấy cực mạnh thực lực, đối mặt mấy hơn xa tại nó cảnh giới tà tu không rơi vào thế hạ phong không nói, thậm chí còn có thể áp chế mấy cái ta tu. Kiếm ý này xuất hiện thời điểm, liên đối bệnh hủy bọn người, chỉ cảm thấy một cỗ cực mạnh áp chế trên hai, trở nên khó mà động đậy, đại hãn chảy ròng. Tại sao có thể như vậy? Bẫy hủy gầm lên, lớn kho ngâm phong, cho ta đi. Dứt lời chi sơ, một trận âm phong bốn phương tám hướng của tới Từ bệnh hủy thể nội sinh ra, tựa hồ là từ bệnh hội thể nội linh dịch hội tụ nhiều năm mà thành, trực tiếp hướng phía Tô Dạ mà đi. Tô giả mắt thấy nơi đây, cũng không thể không thừa nhận những này tà tu thủ đoạn phức tạp, tại mình kiếm ý áp chế xuống, linh dịch cảnh nội có thể lại tiến hành phản kích người cũng không nhiều. Hiện tại đối mặt một chiêu này bao trùm, Tô Dạ không nhúc nhích chút nào cho, vung tay áo một kiếm, liền đem cái này hắc phong hóa giải không còn một mạnh. Hả? Dễ dàng như vậy liền hóa giải đi đến, xem ra ta cái này chuyển sinh chi kiếm dung hợp bản mệnh linh kiếm, đối trí tà hư vô chi vật có chỗ tác dụng khắt chế ngược lại là thật. Cái này hát Phong mặc dù không là linh hồn hư vô chi vật, bất quá lại là linh dịch dung hợp mà thành chí ta chi phòng, một hơi liền bị ta cái này lợi kiếm chặt đức. Tô giả nhếch miệng cười nói. Bệnh Hủi lại là kinh ngậy một cái, làm sao có thể, đây chính là ta tế luyện trên trăm năm hát phòng, làm sao có thể bị ngươi như thế dễ như trở bàn tay? Ô à. Bệnh Hủi máu tươi phun ra, mình hát phong bị phá, thực lực của hắn tự nhiên cũng cực kỳ bị hao tổn. "Chết." Tô Dạ vung tay áo một kiếm chém xuống tới. "Không!" Bành Hủi bọn người bị trấn áp quá trình bên trong, cái phản ứng cũng đã đến chi không kịp, bị Tô Dạ một kiếm tại chỗ chém giết, máu tươi bao táp phía dưới chứ không thể chết lại. Trong lúc nhất thời, một đam tà tu đều kinh nhảy một cái. Không biết Tô giả đến cùng là thần thánh phương nào, rõ ràng là linh dịch cảnh đệ thất trọng thực lực, chọn vẹn năm cái linh dịch cảnh tà tu đổi theo giết nó, vậy mà ngược lại bị nó cho giết. Hắc toàn phong hét lớn mà ra, "Tiểu tử, muốn chết." Hắn vung tay háo chính là một chỉ, dự định để khôi phục đến ngưng đan cảnh đệ cửu trọng thực lực, cường thế cư Lisa đem Tô Dạ bắn giết. Nhưng vào lúc này, một thiên lộc tông ngưng đan cảnh tu sĩ trực tiếp nhắm ngay thế cục đánh lén mà đến, tại chỗ dự định Hắc toàn phong một kích. "Đại trưởng lão, mau tới." Các không nắm lấy cơ hội Trực tiếp đem vây khốn thần bí Nam Hải mấy người kết đan cạnh trận doanh đánh tan, muốn giải cứu thần bí Nam Hải. Thần bí Nam Hải nhắm ngay thế cục, nhanh chân liền chạy, thế nhưng là cực kỳ quỷ dị chính là, nó vẫn chưa lựa chọn hướng phía các không phương hướng trốn, mà là bay lên vật lên, vậy mà hướng phía Tô Dạ Phương hướng chạy như bay. Quy 1 chương 951, còn sống sát suất cao. Chương 953, còn sống sát suất cao. Tô Dạ hiện tại cũng là mờ miệng chi cực, không biết cái này thần bí Nam Hải vì sao muốn hướng phía phương hướng của mình trốn qua tới. Đối phương thế nhưng là Đông Đạo Tà tu chú ý đối tượng, hắn bây giờ đạt được cơ hội, nhắm ngay thế cục đảo tẩu tất nhiên là không khó. Nhưng nếu là cái này, thần bí Nam Hải đem lực hấp dẫn toàn bộ phóng tới trên người mình, kia cục diện có thể to lắm khác biệt. Hết lần này tới lần khác cái này, thần bí Nam Hải tốc độ cực nhanh, một hơi vọt tới Tô Dạ bên người, để Tô Dạ toàn thân dừng lại, quá to: "Ngươi làm gì? Ta cũng không phải thiên lộc tông người. Hôm nay ngươi bảo đảm ta một mạng, ngày khác ta nhất định trả lại ngươi một trận cơ duyên." "Tiểu Gia Hỏa, ngươi bây giờ mang ta cũng được ta, không mang ta cũng được mang ta." Đám người này nhưng không có cơ hội cho ngươi lựa chọn cùng suy nghĩ thời gian. Thần bí Nam Hải mới mở miệng, thanh như thai, nhưng lại cổ lỗ liên tục xuất hiện, có cùng tuổi tác không giống thành thủ. Tô Dạ thần sắc cứng lại, trong lòng nghĩ chửi mẹ tâm đều có. Đích xác, cái này thần bí Nam Hải nói không sai, chuyện cho tới bây giờ, hắn mang cũng được mang đối phương, không mang cũng được mang. Không mang đối phương, đối phương cứ như vậy đi theo mình, hắn nơi nào có thời gian đi giải quyết đối phương, rước khoát không bằng trợ giúp đối phương thoát đi, có thể để cho mình sinh cơ càng nhiều hơn một chút. Mắt thấy như thế, Tô Dạ đành phải cắn răng một cái quan, định lúc này thoát đi. Cẩn thận. Nhưng ngay vào lúc này, hát Toàn Phong một chỉ lại là lao nhanh mà tới. Một chỉ này lực rõ ràng bởi vì vì mấy cái Thiên Lộc Tông ngưng đan cảnh tu sĩ cản trở mà vì phóng xuất ra toàn bộ thực lực, nhưng dù vậy, một chiêu đạt tới ngưng đàn cảnh để bắt trọng thủ đoạn tới, vẫn là để tô dạ một trận tê cả ra đầu. Mắt thấy đã không có rảnh đi né tránh ra đến, tô dạ đành phải quát to, ngự kiếm thuật, chín kiếm của phong. Trong cơ thể hắn cuồng phong kiếm y nháy mắt bạo động ra, sau đó, từng đạo cuồng phong gào thét mà đi, chín đạo phong bạo chỉ một thoáng hội tụ vào một chỗ, trong chấp mắt hợp lại là một, còn như một thanh kình thiên chi kiếm lơ lửng tại cái này trong bầu trời, lấp lánh phía dưới, phi tốc đem cái này hắc toàn phong một chỉ chống đỡ cả lại. Cho ta đỡ được a. Tô dạ nghiến răng nghiến lợi. Một chiêu này đi lực Càng hơn hắn tự sáng tạo vạn kiếm tre, thứ nhất là bởi vì ngự kiếm thuật nguyên nhân, thứ hai là bởi vì quần phong kiếm ý làm kiếm đế ý chí, sát thực có thể đem này ngự kiếm thuật phát huy đến càng lớn hóa. Hiện tại một kiếm mà đi, cùng một chỉ này hoàn toàn đụng vào nhau, uy lực vỡ ra, để toàn bộ đại địa đều phát sinh long trời lở đất biến hóa. Sau đó, Tô Dạ rốt cục không kiên trì nổi, một chỉ này bị cải biến phương hướng, hướng phía chân trời kích bắn đi, không thấy bóng dáng. Nhưng Tô Dạ cũng là một ngụm máu tươi tràn ra, tại mới trong lúc rằng có rõ ràng bị thương thế. Long Hỏa thần minh Tô Dạ không còn kịp suy tư nữa, một chiêu Long Hỏa Thần binh hướng phía linh lực kết giới một trận của manh loạn tạp, rốt cục một đạo khe hiện ra, Tô Dạ nắm lấy cái này thần bí nam hải, liền một hơi sông phá kết giới, hướng thẳng đến phụ cận hòn đảo, một mạch cũng căn bản không nhận biết phương hướng bay ra ngoài. Nhìn thấy Tô Dạ thậm chí ngay cả mình một chỉ đều chống đỡ đỡ được, Hắc Toàn Phong nổi giận mà ra, "A ha ha ha, tiểu tử, ta muốn ngươi chết a đổi theo cho ta, nơi đây tử để ta giải quyết, các không, các ngươi tất cả mọi người phải chết." Các không bọn người hiện tại cũng là nhìn mắt trợn tròn, bọn hắn muốn là dự định cứu đại trưởng lão rời đi. Thế nhưng là ai biết đại trưởng lão nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, vậy mà trực tiếp cùng một cái bọn hắn nhận biết đều kẻ không quen biết trốn. Chẳng lẽ đại trưởng lão cảm thấy cùng bọn hắn đi không an toàn không thành? Vẫn là nói cảm thấy đi theo Tô Dạ đi an toàn hơn. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không có lựa chọn, chỉ đành phải nói, "Đi mau, nơi đây không nên ở lâu." Các không một câu, còn lại ngưng đan cảnh cao thủ tự nhiên cũng thấy rõ ràng thế cục, lập tức thân hình nhảy lên, liền định thoát đi nơi đây. Thế nhưng là hát toàn phong lựa giận đã bước lên bước chạy lên, quát lên, "Muốn đi, vậy phải xem nhìn ta có đồng ý hay không." Các không gầm hét lên. Không cần để ý hắn, có thể trốn mấy cái là mấy cái. Tô Dạ đồng thời không biết hắn sau khi đi kia ở trên đảo có xảy ra chuyện gì, hắn hiện tại chỉ có thể cầm lấy Thần Bí Nam Hải, hung hăng phi nước đại. Nhưng dù cho như thế, cũng rõ ràng nhất cảm ứng được phía sau có mấy danh ngưng đàn cảnh cao thủ truy sát mà đến, dẫn đến tràn diện nguy cơ từ phía, hắn cũng căn bản không dám dừng bước lại. Người phía sau rất nhanh liền sẽ đuổi theo, ngươi thật sự nếu không nghĩ biện pháp, coi như gặp nạn." Cái này Thần Bí Nam Hải chậm rãi nói. Tô Dạ nhìn thấy cái này Thần Bí Nam Hải như thế chi luôn, không chỗ phát tiết, hắn tất nhiên là có biện pháp chạy thoát, hẳn không thể đem người này để ở chỗ này mà kệ chỉ bất quá đã giúp đối phương, liền phải đến giúp làm mượn. Nghĩ đến đây, Tô giả cũng không do dự nữa, nắm lấy cái này thần bí Nam Hải thân thể, trong lúc đó, cả người hư không tiêu thất ngay tại chỗ, không biết đi hướng nơi nào. Hả? Một đám lưng đan cảnh tà tu cao thủ rất ngo đuổi theo đến lần này, nhìn ở đây giống tuyệt thời điểm, cả kinh nói, làm sao có thể? Mới còn cảm ứng được nơi đây có kia tiểu tử chạy vội khí tức, làm sao lại chỉ chớp mắt uỵ bất thấy bóng người? Tiểu tử này đi đâu? Trung binh đã không có kẻ này khí tức, làm sao bây giờ, chúng ta còn muốn tiếp tục tìm xuống dưới à? Còn lại mấy cái tà tu kinh hỏi. Đương nhiên muốn truy Nếu như không tìm được kẻ này, chúng ta như thế nào trở về hướng chủ nhân bàn giao? Chủ nhân giận dữ, chúng ta là kết cục gì, nghĩ đến không dùng ta nói thêm tỉnh các ngươi đi." Một cái tà tu âm thanh lạnh lùng nói. Vài người khác hồi tưởng lại hắt toàn phong trong cơn giận dữ kết quả, toàn thân run một cái, chỉ có thể kiên trì nói ra, "Đã như vậy, các vị chia ra đi tìm đi, kẻ này nghĩ đến là dùng cái gì có thể che đậy khí tức pháp môn, khoảng cách nơi đây hơn phân nửa sẽ không quá xa." Không thể không nói, những này tà tu một câu nói là đúng, Tô Dạ khoảng cách vị trí mới vừa rồi xác thực không tính quá xa, chỉ bất quá muốn nói nhất thời bán hội có thể di động qua đến nhưng cũng không phải cái gì quá hiện thực sự tình. Tô Dạ bây giờ ngắm nhìn bốn phía, phát phát hiện mình cùng Thần Bí Nam Hải đang đứng ở trong một cái sân động. Ngươi là như thế nào làm được? Thần Bí Nam Hải kinh hãi không thôi mà nói, mấy cái kia hẳn là, là không gian thuần gì đi, lấy thực lực ngươi bây giờ, nhưng là tuyệt đối không thể nào làm được những này. Tô Dạ không để ý đến, cái này tự nhiên là hắn ám dạ quân vương thể thần thông, nương theo lấy thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, ám dạ quân vương thể lợi dụng cũng liền càng ngày càng mạnh, hắn có thể tùy ý di động đến bất kỳ một chỗ hắc vị trí, chỉ cần là tại trong phạm vi nhất định là đủ. Cho dù là nhiều mang một người cũng không sao bất quá những lời này hắn tự nhiên sẽ không theo thần bí Nam Hải nói, ngược lại không đáp gửi công văn nói, các hạ hỏi ta vấn đề này trước đó, vẫn là trả lời trước trả lời chính ngươi đi. Ngươi là ai? Rõ ràng ngươi nhà mình Thiên Lộc Tông người đã tới cứu ngươi, ngươi làm gì nhất định phải đem phiền phức cuốn tới trên đầu của ta. Thần bí Nam Hải cười hắc hắc, tiểu gia hỏa làm gì sinh khí, ta không cùng Thiên Lộc Tông người chạy trốn, tự nhiên là rất rõ ràng, theo bọn hắn mà đi, cựu tử nhất sinh. Muốn còn sinh năm chắc cũng không cao, thế nhưng là ngươi tiểu tử này thủ đoạn phong phú, một chút đủ loại thủ đoạn từng cái ra, lại khuôn mặt bên trên tràn đầy ung dung tự tin, liền không khó suy đoán đi theo ngươi chỗ đấy. Còn sống xác suất nhất định không nhỏ. Quy 1 chương 952, Trình Mục Trì. Chương 954, Trình Mục Trì. Tô giả ám đạo cái này thần bí Nam Hải thật đúng là rất thông minh. Đích xác, tuy nói ngày đó lộc tông mấy người có không ít ngừng đan cảnh cao thủ tại, nhưng còn sống xác xuất khách quan mình thật đúng là không mạnh đến mức nào. Chủ yếu vẫn là những người này tụ tập kia ma thủ đường tà tu đông đảo ánh mắt, mà mình một thân một mình, vẫn chưa có quá nhiều người chú ý tới mình. Lại thêm hắn sắc thực có năm chắc thoát đi, cái này thần bí Nam Hải ngược lại là thật cực đúng rồi. Người rốt cuộc là ai? Tô Dạ nói ra, bây giờ ta cũng coi là mang ngươi thoát đi nguy hiểm. Ngươi cũng có thể cùng ta mỗi người đi một ngả đi. Ta là Thiên Lộc Tông nội môn đại trưởng lão, Trình Kỳ." Thần bí Nam Hải niết miệng, bởi vì cái gọi là đưa Phật đưa Tây Thiên, giúp người giúp đến cùng, ngươi đã mang ta chu thoát, ta còn không có hồi báo ngươi, ngươi liền muốn cùng ta mỗi người đi một ngả sao?" Tô giả híp mắt, cảm thấy thần bí Nam Hải nói có đạo lý, hắn chút xu bạc tình thù, cũng không thể vô duyên vô cớ làm cái này người tốt. Chỉ bất quá Tô Dạ cũng chưa dễ dàng như vậy bị cái này Trình Mục Chi mang vào, mà là nghi hoặc hỏi, "Như đúng như ngươi nói, ngươi chính là Thiên Lộc trong tông cửa đại trưởng lão?" Làm gì cũng không đến nỗi rơi xuống cái này mà thủ đường trong tay, mà lại ta nhưng không cảm thấy thiên lộc trong tông cửa đại trường lao thực lực, mới vẹn vẹn chỉ có linh dịch cảnh mà thôi. Trịnh Mục Chi bình tĩnh nói ra, kia hắc toàn phong thực lực đều khó mà phát huy ra thời kỳ toàn thịnh thực lực, đến ta cảnh giới này, tu luyện công pháp thiên kỳ bạch quái, lại có cái gì tốt đạt thủ? Ta thời kỳ toàn thịnh thực lực xác thực không chỉ là linh dịch cảnh mà thôi, chỉ bất quá bây giờ đích sắc rất khó phát huy ra thời kỳ toàn thịnh thực lực. Tô giả ngược lại cũng không tốt không tin. Bởi vì kia các không bọn người thái độ đối với Trịnh Chi, có thể nhìn ra được cái này Trịnh Mục Chi thân phận sắc thực không tầm thường nghị đến vẫn thật là có thể là Thiên Lộc Tông đại trưởng lão. Trình Mục Chi niết niết miệng, "Tiểu ra Hỏa, người tên là gì?" "Tô Dạ." "Tô Dạ vẫn chưa giàu diếm. Lấy thiên phú của ngươi, gia nhập Tiên Lộc Tông đã là dư xài, vì sao hiện tại vẫn là nhàn tản nhân sĩ một cái? Chẳng lẽ ngươi đối gia nhập ba tông không có hứng thú?" Trình Mục Chi hiếu kỳ nói, "Ta tử còn lại hai trong tông, cũng chưa bao giờ từng thấy ngươi nhân vật này. Ta cũng không phải là ba tông vòng xoay người, là vừa vẫn đi tới ba tông vòng xoay khu vực." Tô Dạ nói. Trình Chi từ tốn nói, "Tô Dạ, ta đáp ứng ngươi, muốn cho ngươi một trận cơ duyên. Chỉ cần ngươi đưa ta đến Tiên trong tông." Ta liền thu ngươi làm đệ tử thân chuyển như thế nào?" Rồi nói sau, Tô Dạ trên giới nhìn thoáng qua Trịnh Mục Chi, luôn cảm thấy là lạ, lạ. Hắn đời này nhận sư phó chỉ có Lục Không Bền lòng một cái, mặc dù Lục Không Bền lòng tịch tu mình, nhưng kia chẳng qua là lúc đó thời gian cấp bách vấn đề mà thôi. Đối với hai người mà nói, quan hệ thầy trò đã sớm thành lập. Mà lại cái này Trịnh Mục Chi một cái nam hài bộ dáng, để hắn bay nó là sư, hắn nhưng không nguyện ý. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là, bây giờ hiếm tượng hoàn sinh, hắn nhưng không dám hứa chắc có thể hay không bình yên vô sự đem cái này Trịnh Mục Chi đưa đến tiên trong tông bất quá cái này Trịnh mục Chi nhất định biết tiến về Thiên Lộc Tông con đường, do nó chỉ đường, thuận đường tiến về Thiên Lộc Tông một vùng, tham gia ba tông vòng xoay thử vận, ngược lại là một kiện có chút chuyện không tồi. Trịnh mục Chi ngược lại là đối Tô Dạ càng phát ra cảm thấy hứng thú, trong lúc nhất thời cười khẽ mỉm cười, kia đẹp bộ dáng quả thực khiến người ta cảm thấy lại yêu dị, lại thâm đáo. Nghĩ hắn tại Thiên Lộc trong tông địa vị cao cao tại thượng, trừ tông chủ, còn có số ít thái thượng trưởng lão địa vị càng ở trên hắn, bao nhiêu người nghĩ bái hắn làm thầy còn không thể, cái này Tô Dạ một cái không biết lai lịch tiểu gia hỏa, lại còn gián tiếp viện cự chính mình. Cũng được. Có thể là đối phương đồng thời không biết mình tại Thiên Lộc tông địa vị, đợi đến hiểu rõ đến thời điểm, tự nhiên sẽ thay đổi chủ ý đi. Tô giả hiện tại quan sát một chút xung quanh thế cục, hiện tại hai người chúng ta vẫn là tận khả năng không muốn vào đi bất luận cái gì gì động tốt, bên ta mới tuy nói tiến hành khoảng cách nhất định tuấn gì, nhưng khoảng cách sẽ không qua xa. Nếu như những cái kia tà tu muốn khăng khăng điều tra, chúng ta mạo muội hành động, khí thức bại lộ, vị trí bất cứ lúc nào cũng sẽ hiện ra ở thần hồn của bọn hắn bên trong. Trúc lưu tại nơi này an tâm tĩnh dưỡng hai ngày, đợi đến hai ngày sau, lại rời đi đi. Trình Mục chi nét lên, tâm tư của ngươi ngược lại là tinh tế vô cùng cùng ta ý nghĩ đồng dạng. Vừa vận bản tọa cũng muốn tu luyện một môn công pháp, ngươi lại ở bên cạnh vì bản tọa hộ pháp là đủ. Tô giả nhìn Trịnh Mục Chi một chút, không biết Trịnh Mục Chi đến tụt cùng là muốn tu luyện công pháp gì, một đôi mắt nhìn về phía Trịnh Mục Chi. Bị Tô giả nhìn như vậy, Trịnh Mục Chi bỗng nhiên ánh mắt hiện lên vẻ khắc lạ, sau đó gương mặt xinh đẹp biến đổi, nói ra: "Đừng nhìn ta, đi sơn động lối vào chỗ." "Vì cái gì?" Tô giả một mặt mở mịt. "Ta tu luyện môn công pháp này có chút quỷ dị, đợi chút nữa có thể sẽ ảnh hưởng đến ngươi." Trịnh Mục Chi tùy tiện tìm cái cớ, liền qua loa tắt trách quá khứ. Tô Dạ cảm giác được Trịnh Mục Chi vẫn chưa nói thật, nhưng cũng không để ý, hắn cũng không phải là thích hỏi nhiều lời nói người, liền liền đi tới sơn động cửa vào chỗ, khoanh chân tính dưỡng. Rất nhanh, Tô Dạ liền rõ ràng cảm ứng được sơn động nội bộ ba động, một cô thuần chính khí tức đang lấy tốc độ cực nhanh đi lên tăng trưởng. Giống như là một cái này sinh chính đang từ từ lớn lên đồng dạng, như thế cảm giác để Tô Dạ cảm giác được không thể tưởng tượng. Loại này phương pháp tu luyện, hắn thật đúng là chưa hề gặp qua. Hắn muốn dùng thần hồn do xét một phen, bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ xuống tới. Hả? Không đúng. Tô Dạ thần sắc cứng lại, mặc dù này khí tức ba động đồng thời không mấy liệt, bất quá, hỏng bét. Tô Dạ lập tức đứng dậy, tiến vào sơn động chỗ sâu, vừa vặn gặp được cái này Trịnh mục Chi tu luyện một màn, chỉ nhìn cái này Trịnh mục Chi bây giờ tóc thai bù xù, áo không đủ che thân. Kia nguyên bản còn chỉ có 13, 14 tuổi nam hài bộ dáng, rõ ràng là dần dần trưởng thành 15, 16 tuổi dáng vẻ. Thân cao, thân thể đều càng thêm sung mãn một chút. Chỉ bất quá Trịnh mục Chi lúc tu luyện kim quang bên trong, loáng thoáng có thể cảm ứng đến Trịnh Mộc Chi kia trắng thân thể, căn bản không giống như là một người nam tử. Không phải là tuổi nhỏ không phân biệt được giới tính nguyên nhân. Tô Dạ ngưng lông mày không chuyện. Trình mục Chi cảm ứng được Tô giả đến, lại là kinh ngạc một cái, từ linh giới bên trong lấy ra quần áo, lập tức mặc lên người, sau đó thu hồi kiếm quang, quát lớn nói: "Ngươi đều thấy cái gì rồi?" "Cái gì thấy cái gì?" Tô Dạ không hiểu nói, ta tự nhiên là nhìn thấy ngươi đang tu luyện ngươi công pháp này. Trình mục Chi ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dạ, trầm giọng nói: "Ngươi làm cái gì? Ta không phải nói để ngươi ngoan ngoan ở bên ngoài chờ lấy à? Ta còn muốn hỏi ngươi đang làm gì đấy? Ngươi như thế tu luyện công pháp, khí tức tiết ra ngoài nghiêm trọng như vậy, cựu bất sợ hai người chúng ta phương vị bị người phát hiện rồi." "Hoang không tốt." Hai người chúng ta đã bị phát hiện, Đi Mao. Tô giả cắn răng một cái quan. Hắn đã nhắc nhở qua cái này Trịnh mục Chi, kết quả cái này Trịnh mục Chi còn không nghe tiếng người, bây giờ bị phát hiện, sự tình coi như không xong Á Quy 1 953, là nam hay là nữ? Chương 955, là nam hay là nữ? Hắn không còn kịp suy tư nữa, trực tiếp nắm lấy Trịnh Mộc Chi thân thể, liền liền lập tức hướng phía bên ngoài chạy như bay. Bất quá ngay tại hắn cùng Trịnh Mộc Chi rời đi sơn động thời điểm, hai người kết đang cảnh tạt tu, liền liền đã xuất hiện tại Tô Dạ trước mặt. Tiểu tử, các ngươi trốn nơi nào? Hai cái này Tà Tu sắc mặt tâm trầm, các ngươi thế nhưng là để ta tìm thật đáng a. Bất quá, như là đã tìm được, như vậy, cũng chỉ tới mới thôi. Tô giả hiện tại thật nghĩ đem cái này Trịnh mục Chi ra sức đánh một trận, nếu như không phải nó, hắn làm sao lại bại lộ thân hình? Đối phương dù sao cũng là Thiên Lộc Tông đại trưởng lão, như thế đạo lý đơn giản sao có thể sẽ không rõ? Lại nhìn Trịnh Mộc Chi, còn hoàn toàn một bộ hồn nhiên ngây thơ tiểu hài bộ dáng, quả thực là để Tô Dạ khí giận sôi lên. Ám Dạ Quân Vương thể một khi trong ngắn hạn liên tục sử dụng, nhất định phải đứng trước cực đại phong hiểm, bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng hoàn không được nhiều như vậy. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, sau đó năm lây chỉnh mục chi thân thể, đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh, lại một lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Nhìn thấy Tô giả khi lấy bọn hắn miễn hư không tiêu thất, hai cái này ngừng đan cảnh tà tu, con mắt đều nhìn ốc. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tô giả lại như thế nào làm được? Đây là tuấn di, không gian tuấn di. Làm sao có thể? Hai người kết đan cảnh tà tu toàn thân chấn động, cho dù là thông thần cảnh cứng, giả, cũng vương mới có thể làm được xúc địa thành thốn, một bước vào chưởng. Không gian tuấn di càng là càng cao minh hơn thần thông. Kẻ này trẻ tuổi như vậy, là như thế nào làm được? Một cái khắc ngưng đàn cảnh tà tu so ra mà nói muốn tỉnh táo một chút, trên người người này hơn phân nửa có một số bí mật, khả năng nó người mang một số bí mật bảo vật. Đem nó bắt được lời nói, tự nhiên sẽ hết thể đều hiểu. "Hừ, Huyền Giải, người nói nhẹ nhõm. Muốn bắt đến đây tử, nơi nào dễ dàng như vậy? Lần sau lại tìm đến nó, nó như lại làm thứ gì, chúng ta nhưng như thế nào cho phải?" Tên là Huyền Giải tà tu cười lạnh, "Ngươi quá đem kẻ này coi ra gì? Chúng ta một đường truy ở đây, tốn hao đường xá thời gian cũng không tính giải, chỉ là một lát phu. Có thể thấy được kẻ này không gian tuấn di không cách nào na gì quá giải khoảng cách, mà lại Nếu như loại thần thông này thật có thể đại lượng vận dụng, kẻ này đã sớm chạy trốn tới chúng ta tìm không thấy địa phương, làm sao còn có thể bị chúng ta bắt tới lần thứ hai? Có thể thấy được kẻ này thần thông cũng không có cách nào liên tục sử dụng. Đã như vậy, chúng ta liền liên hợp vài người khác, tại phụ cận trắng trận tìm kiếm là được. Liền không tin đem kẻ này nắm chặt không ra. Mà Tô Dạ thì là một trận đầu váng mắt hoa về sau, cùng Trịnh Mục Trì, xuất hiện tại một mảnh âm phong ngẩn quanh hòn đảo phía trên. Nhìn xem bốn phía hắc phong lượn Tô Dạ biểu lộ trầm xuống, không biết mình truyền tống đến địa phương nào. Bởi vì là lần thứ hai truyền tống, hắn đã không cách nào khống chế cụ thể chuyển tống vị trí ở nơi nào. Lại thêm hắn đối cái này, bà tông vòng xoay khu vực cũng chưa quen thuộc, truyền tống tới chỗ đó, tự nhiên cũng cũng không rõ ràng. Hiện tại quan sát bốn phía, Tô Dạ ẩn ẩn một cố dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. Nơi này hoàn cảnh rất là đặc biệt. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ lông mày nhăn lại, khắp nơi đều là cái này đặc biệt tâm phòng, thân hồn tản ra phạm vi thu nhỏ rất nhiều lần, không cách nào mở ra hoàn toàn. Toa Hồn đảo này hoàn cảnh cùng chung quanh hoàn toàn khác biệt. Ngươi dùng đến cùng là biện pháp gì? Vậy mà lại một lần nữa không gian tuấn di nhìn. Trình chi ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò. Hắn rất ít đối người sinh ra hiếu kỳ, Tô Dạ xem như những năm gần đây đầu một cái. Hắn mới đầu lựa chọn Tô Dạ chỉ là đơn thuần cảm thấy đi theo cắt không bọn người thoát đi, năm chắc cũng không lớn mà thôi. Nhưng là bây giờ, hắn chọn phát hiện Tô Dạ trên thân tràn ngập hắn đều nhìn không ra bí mật. Lại là thiếu niên, thực tế là quá hiếm thấy. Tô Dạ khí không đánh vừa ra tới, dù là lấy Trịnh Mục chi khả năng thân phận tôn quý, hắn cũng là thần sắc vẻ giận dữ hiện ra, Trịnh Mục, chi, ngươi kém chút đem chúng ta đều cho hại chết rồi. Ta đã cùng ngươi đã nói, chúng ta muốn đợi tại Nguyên Trú động tĩnh gì đều không cần chế tạo. Ta vốn chỉ là cho là ngươi muốn công pháp tu hành, kết quả Ngươi kia là đang làm gì?" Trịnh Mục Chi vừa muốn nói chuyện, chợt phát hiện Tô giả một đôi mắt tràn ngập kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt đầy là quái gì? "Ngươi?" Tô giả nhìn xem Trịnh Mục Chi, chỉ thấy Trịnh Mục Chi tóc hai bồ sủ, bờ môi đỏ bừng, nói là nam tử, càng giống là nữ tử nói không nên lời mỹ mạo. "Ngươi là nữ nhân?" Tô giả quan sát lại cảm, nghi hoặc hỏi. Trịnh Mục Chi có chút dừng lại, lập tức thể thoát phủ nhận, đem đầu tóc một lần nữa bệnh một chút, ho nhẹ hai tiếng, nói ra, "Ta chỉ là dài đẹp mà thôi, về phần giới tính a, kia là hàng thật giá thần nam." Tô Dạ cũng chỉ là sinh lòng kinh ngạc mà thôi, bởi vì cái này Trịnh Mục chi hết hầu trên có hầu kết, lại thêm hắn vô cực thánh hỏa đồng nhìn sang, cũng không có phát hiện người này có gì dị dạng, liền cũng chưa quá nhiều suy đoán. Trịnh Mục Chi hiện tại nheo miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ngươi vội cái gì? Chúng ta đây không phải trốn tới sao? Đây là một lần cuối cùng, nếu như còn có lần sau, ta cam đoan sẽ không lại mang theo người một khối trốn." Tô Dạ thần sắc băng lánh. Trịnh Mục Chi một mặt nhẹ nhõm, không có chút nào bị Tô Dạ uy hiếp được sợ hãi, ngược lại là một mặt thông dòng, phảng phương mới tu luyện công pháp, bại lộ hành tung, hoàn toàn là cố ý đồng dạng. Đích xác Hắn chính là cố ý. Hán, muốn tham dò thăm dò, tô dạ đến cùng sâu bao nhiêu, cạn bao nhiêu, ngươi tu luyện đến cùng là công pháp gì? Tô Dạ hiếu kỳ dò hỏi. Trình Mục Chi chậm rãi mà nói, ta tu luyện công pháp, nói ngươi cũng không biết. Bất quá môn công pháp này, một khi tu luyện thành công, thân thể của ta liền sẽ khôi phục lại khi còn trẻ trạng thái. Đến tận đây về sau, muốn mỗi vận chuyển một lần công pháp, mới có thể khôi phục thân thể một bộ phận. Giống như là ngươi nhìn thấy đồng dạng, hiện tại ta, thực lực đã đạt tới linh dịch cảnh đỉnh phong, mà thân thể, cũng là khôi phục lại 15-16 tuổi bộ dáng chỉ bất quá vận chuyển công pháp điều kiện 10 phần hà khác, muốn góp nhặt đại lượng thiên địa linh khí nhập thể phương mới có thể. Bằng không mà nói, ta cũng sẽ không bị những này tà tu cầm ở đây tới. Tô giả xác thực đối loại công pháp này chưa từng nghe thấy, chỉ ám đạo cái này đại thiên thế giới, quả nhiên là không thiếu cái lạ. Hắn nhất thời hiếu kỳ mà nói, vậy ngươi đỉnh phong thời kỳ thực lực, mạnh bao nhiêu? Ngươi hẳn là có thể suy đoán ra một chút. Trình mục Chi cười nhẹ nhàng đạo, "Đại đế, Tô giả biểu lộ hơi hơi biến hóa. Trình Mộc Chi cười mà không nói, cũng không phủ nhận, cũng chưa thừa nhận. Tô Dạ khuôn mặt trầm xuống, hắn mới đầu liền có suy đoán, nhưng bây giờ lên tiếng đến nơi này, Trong lòng càng là có chút lo lắng. Cùng một cái đỉnh phong thời kỳ từng đặt tới đại đế cấp bậc cao thủ ngồi cùng một chỗ, hắn thực tế là không biết, cuối cùng là phúc, vẫn là họa. Ngươi không cần nghĩ lấy đem ta bỏ xuống, chuyện cho tới bây giờ, người ta đều là cột vào trên một sợi từng châu chấu, trừ phi ngươi đem ta giết, nếu không là phúc là họa, ngươi đều phải tiếp lấy. Trịnh Mục Chi giống như nhìn ra Tô Dạ nội tâm ý nghĩ, nợ nụ cười xinh đẹp. Quy 1 chương 954, nhất loại sau tiến dài vật liệu. Chương 956, nhất loại sau tiến giai vật liệu. Tô Dạ khẽ miệng có quắc động. Cái này Trịnh Mục Chi quả nhiên là cái la hồ ly, mình suy nghĩ gì? Hắn đều có thể một nháy mắt phán đoa ra. Hắn làm sao hết lần này tới lần khác bày ra cái này muốn mạng đồ vật. Bây giờ cùng đối phương cùng một chỗ, hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Bỏ xuống đối phương tất nhiên là một thân một mình, phúc cũng tốt họa cũng tốt, tất cả đều không còn. Chỉ là lao hổ Ly này lại là rất thông minh, trực tiếp một câu đem đường lui của hắn cho chăn chết rồi. Giết cái này Trịnh Mục Chi, hắn còn không có tàn nhẫn như vậy, không oán không kỷ đem đối phương cho giết, mà lại nhìn cái này Trịnh Mục Chi thông dong, muốn giết một cái đỉnh phong thời kỳ có thể là đại đế cường giả, hắn còn không có ngu như vậy. Ai Xem ra thật đúng là phải đem cái thai họa này cho mang lên, không dùng người nhắc nhở. Tô giả hít một hơi thật sâu, cũng may cái này Trịnh Mục Chi thực lực mạnh cũng rất yếu cũng tốt, bây giờ thực lực đối phương chưa khôi phục, đối mặt mình đối phương trùng quy không có gì áp lực quá lớn. Hắn mặt không biểu tình mà nói, nơi này là địa phương nào, tại sao lại hoàn cảnh ác liệt như vậy? Nơi này hẳn là Ba Tông vòng xoay biên giới hòn đảo khu vực. Trịnh Mục Chi nhìn xem bốn phía, ánh mắt bên trong cũng hiện lên mấy phần ngưng trọng, nơi này âm khí rất nặng, hẳn là không sai. Ba Tông vòng xoay biên giới hòn đảo khu vực, không có cụ thể tại cái tiêu đạo. Hay là nói biên giới hòn đảo khu vực đều là cái bộ dá này tô giả có chút dừng lại trình ngục chi trên giới nhìn tô giả một chút ngươi là thật đối ba tông vòng xoay khu vực hoàn toàn cũng không hiểu rõ A không hiểu nhiều tô giả bắt đầu trình ngục chirối lưng một cái vùng biển này tên đầy đủ ác quỷ chi Hải tên cứ gọi tắt quỷ biển mà ba tông vòng xoay trên trăm tòa đảo vào chỗ tại cái này quỷ biển vùng đất Trung ương Ngươi nói nơi này âm khí và quanh còn có thể là nhiều hiếm có sự tiếng à Làm sao có thể nếu như là quỷ biển âm khí nặng như vậy ba tông sao chọn ở đây An ra làm nghiệp tôạ cao mày nói Tịnh Mục Chi cười cười, bởi vì quỷ biển chính trung tâm phía dưới, có một tòa thiên nhiên cự đại linh mạch. Tòa này linh mạch có được toàn bộ thánh dương vực, thậm chí là toàn bộ Nam Đại Lục đều tương đương hiếm thấy tu luyện vật tư, toàn bộ đáy biển chỗ sâu, trừ linh mạch bên ngoài còn còn cuốn rất nhiều linh quáng. Đây cũng là ba tông đặt chân ở chỗ này nguyên nhân. Tuy nói quỷ biển hoàn cảnh khắc liệt, bất quá vòng xoay một vùng bên trong, trừ biên giới quỷ khí lở lở, chính giải đất trung tâm, đều bởi vì cái này to lớn đáy biển tài nguyên, mà bởi vậy thâu được kích lợi. Đây cũng là vì sao ma thủ đường chọn tại Ba Tông vòng xoay khu vực sinh tồn, bởi vì biên giới một vùng lượn lờ quỷ khí, vừa vặn là bọn hắn tu luyện chỗ có thể dùng đến đồ vật. Tô Dạ trong lúc nhất thời thoải mái, nguyên lai like là chuyện như vậy. Trong lòng của hắn rơi vào trầm tư. "Tiểu tử, hiện tại chúng ta ở vị trí nhưng không được tốt lắm, bên này dưới một vùng quỷ hại khu vực nhất không yên ổn. Mà lại, bên này giới hòn đảo bên trên, bởi vì quỷ khí đạn sinh ác quỷ âm hồn, hoặc là một chút hung ác mãnh thú, đều là cũng không hiếm thấy, ngày bình thường. Cho dù là lấy chém giết tu làm lý do, cũng rất ít có ba tông người đặt chân đến nơi này." Trình Mục Chí nói Tô Dạ quay đầu nhìn thoáng qua Trịnh Mục Chi, thần sắc ngưng trọng nói, "Ngươi hỏi ta, ngươi làm sao không suy nghĩ biện pháp? Thực lực ngươi bây giờ, nên không giới ta đi." Trịnh Mục Chi niết niết miệng, "Ngươi đây liền nghĩ nhiều, ta hiện tại mặc dù cảnh giới khôi phục lại lĩnh dịch cảnh đỉnh phong, nhưng là bởi vì công pháp hạn chế, có thể không động thủ vẫn là không động thủ tốt." Thự nhiên toàn phải rượi vào ngươi. Tô Dạ trong lòng rất buồn bực, chỉ đành phải nói, "Trước đem tòa hòn đảo này tình huống quan sát rõ ràng, đợi phải xác định không sai biệt lắm an toàn thời điểm lại rời đi cũng không muộn. Đợi đến rời đi về sau, đưa ngươi đưa đến khu vực an toàn, liền không có ta chuyện gì." Trịnh Mục Chi không nghĩ tới Tô Dạ là nghĩ như vậy, một chút cũng không đề cập tới mình cho nó cơ duyên sự tình. Nếu là đổi lại những người khác, sớm đã đem hắn tôn này đuổi ôm cát gạo. Hắn nhếch miệng lên, cũng tốt. Tô Dạ không tiếp tục để ý tới Trịnh Mục Chi, mà là thần hồn bỗng nhiên ngoại phóng ra. Cảm ứng đến thần hồn của Tô Dạ ngoại phóng, Trịnh Mục Chi có chút dừng lại, hảo tiểu tử, thần hồn năng lực vậy mà như thế mạnh. Tại cái này quỷ biển một vùng, vậy mà cũng có thể đem thần hồn ngoại phóng đến như thế trình độ kia người. Không nói bao trùm toàn bộ hòn đảo, gần phân nửa hòn đảo là tuyệt đối không thành vấn đề. Tô Dạ dựa vào bức tuyết thánh giới trợ giúp, thần hồn đại lượng tìm kiếm toàn bộ hòn đảo, đối khắp cả hòn đảo tình huống cũng là có hiểu rõ nhất định. Thật nhiều âm hồn ác quỷ. Tô Dạ khuôn mặt lạnh lùng, nơi này cũng không phải cái gì nghỉ ngơi nơi tốt, phải nghĩ biện pháp tìm thích hợp lối ra mới được. Chỉ là nơi đây thần hồn ngoại phóng phạm vi cùng với nhỏ hẹp, tìm đến cửa ra còn thật không dễ dàng, ta phải bốn phía nhìn xem mới được. Suy nghĩ rơi xuống, Tô Dạ liền liền nói, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, trong cơ thể ngươi đang lôi, có thể hay không làm được ngoại phóng. Mặc dù cảnh giới trượng, bất quá đang lôi ngoại phóng vẫn là không thành vấn đề. Trịnh Mộc Chi trầm rãi mà nói, chỉ cần có đan lôi tại, những này âm hồn ác quỷ tự nhiên không dám đến gần tại ta. Ngược lại là ngươi, những này âm hồn ác quỷ mặc dù khả năng thực lực không bằng ngươi, nhưng ngươi chỉ là linh dịch cảnh mà thôi, không có chí dương trí cương đan lôi hộ thể, ngươi như thế nào đi xử lý những này, nhìn không thấy đồ vặn. Cái này liền không cần ngươi nhọc lòng. Tô Dạ không có làm nhiều giải thích, đã xác định Trịnh mục Chi đồng thời vô vấn đề an toàn, liền liền thả người nhảy lên, rồi đi nơi đây. Vừa vừa rời đi thời gian không bao lâu, Tô Dạ liền đã bị chúng quanh rất nhiều âm hồn ác quỷ chó để mắt tới. Ta chết rất thảm a. Để ta uống một hũ máu. Ta khát vọng máu tươi. Những này âm hồn ác quỷ phát ra bén nhọn để người tê cả ra đầu tiếng tê óc, lại nhìn thấy có sống mạng sống con người lúc, không khỏi là hướng phía Tô Dạ chạy như bay đến. Tô Dạ thần sắc phát lạnh, ta cùng các vị không oán không kỷ, hy vọng các vị có thể không cần gây sự với ta, nhưng nếu như các vị khăng khăng như thế, cái kia cũng cũng đừng trách Tô Mộ không khách khí. Hắn bản ý nhắc nhở, thế nhưng là những này ác quỷ hiển nhiên không cùng Tô Dạ giả giải thích ý tứ, một thanh đánh tới. Tô giả mắt thấy ở đây, vận động trong tay chuyển sinh chi kiếm, một kiếm rơi xuống, những này ác quỷ tại chỗ hồn phi phế tán. Một kiếm này rơi xuống, này một đám ác quỷ âm hồn lập tức kinh hẩn. Hoàng đội vàng lui về phía sau, không nghĩ tới Tô giả thực lực như thế cường hãn, không còn dám có chỗ tiếp cận. Tô giả âm thanh lạnh lùng nói, xem ra không phải một điểm thần chí còn không có đi. Đại lượng âm hồn ác quỷ không dám đến gần với hắn, hắn cũng không có quá mức hùng hổ dọa người, mà là bốn phía tiếp tục tìm đòi. Cái này tìm kiếm một lát công phu, Tô giả đột nhiên nhãn tình sáng lên, "Hả? Đây là? Chín cánh con rơi." Tô Dạ tâm tình đại hỷ, con mắt thậm chí sáng lên. Hắn lo lắng cho mình có phải là nhìn lầm, mắt một cái, nhìn chòng chọc vào cách đó không xa vút cánh phi hành con rơi nhỏ. Đúng là hắn tha thiết ước mơ đều muốn gặp được chín cánh con rơi a. Phải biết, hắn bây giờ tiến giai đệ tứ trọng thân thể, thiếu khuyết nhất loại sau vật liệu, liền chính là chín cánh trên thân biến bức chín cánh bức mảng, Quy mô chương 955, đệ tứ trọng thân thể. Chương 957, đệ tứ trọng thân thể. Nghe đồn, 9 cánh con rơi sinh tồn ở âm khí cực nặng hiểm ác chi địa. Loại hoàn cảnh này bên trong, phương mới có thể tìm tới 9 cánh con rơi. Chỉ bất qua âm khí cực nặng hiểm ác chi địa, Tô Dạ ngày thường nghe nói đều chưa nghe nói qua, tự nhiên là căn bản rất không có khả năng tìm được. Cho nên chớ nói gặp qua chín cánh con rơi. Liếc ngay cái siêu tập 9 cánh bướm màng loại tài liệu này, cũng là đi qua đại dương nam bắc, Thịnh nguyên hoàn chiều, viện thiên thành, đều không có tìm được cái gì hạ lạc. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, bị người đuổi giết đến cái này quỷ dưới biển mang, vậy mà cơ duyên xảo hợp đụng phải loại này sinh vật nhỏ. Có cái này 9 cánh bức màng, hắn đệ tứ trọng thần thể tiến giai, cũng chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tô giả đối với mình thần thể tiến dai thế nhưng là tương đương để ý. Hắn cực kỳ rõ ràng mình có thể một đường đi đến bây giờ căn bản hoạch tâm nhân, thứ nhất là lục không bền lòng truyền thừa ký ức làm bảo hộ, thứ hai chính là hắn cái này lục tuyệt nghiệt bản thể nhất tuyệt nhất trọng tiền, nhất tuyệt một niết bàn. Trước tiên cần phải tỉnh táo một chút. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, nghe đồn lấy 9 cánh con rơi thông minh nhất, thoáng có mà thay đổi tính, liền sẽ chạy trốn từ phía, mà lại tốc độ cực nhanh. Dấu kín tại trong âm khí, ngay cả thần hồn đều khó mà bắt giữ đến. Ta bây giờ cách này như thế tiếp cận chưa bị nó phát hiện, đã là một trận lớn lao kỳ ngộ, nhất định phải cố mà chân quý phương mới có thể. Vừa nghĩ đến đây, Tô giả lẩm bẩm nói, muốn bắt đến cái này 9 cánh con, con rơi, trước tiên cần phải đem nó vây mới được. Huơn nữa còn không thể giết nó, cái này con rơi nhỏ sinh mệnh cực kỳ yếu ớt. Sơ ý một chút liền sẽ đem nó hoàn toàn phá hủy, chín cánh bức màng tự nhiên cũng liền không có cách nào đạt được. "Hừ, giao cho ta đi." Chư Phi Khoé bỗng nhiên một tiếng lẩm bẩm. Người làm sao tỉnh rồi?" Tô giả nghe tới Chư Phi Khoé thanh âm, một mặt mở mịt. Ngay thường Chư Phi gặp được con thạch, hoặc là mị nữ khí tức, cái này Chư Phi Khoé đều là rất khó tỉnh lại. Chỉ ít Tô Dạ nhưng không cảm thấy tại loại hoàn cảnh này bên trong, Chư Phi Khoé có thể tỉnh lại. Hắn cảm thấy, dù là con lợn này giả chết, cũng sẽ không chủ động đứng ra giúp mình. Chư Phi Khoé nghe tới Tô Dạ, nhất miệng bắt đầu cười hắc "Cái này không vừa rồi người được nữ khí tức liền tỉnh lại sao?" Mị nữ khi tức. Ai? Tô Dạ một mặt mờ mịt. Liên cái kia Trịnh Mục Chi a? Chư Phi khoái nhếch miệng nói, "Tô giả vì đó mà ngừng lại, Trịnh Mục Chi là nữ. Làm sao có thể? Ta dùng Ta Vô Cực Thánh Hỏa Đồng nhìn qua, nó rõ ràng là cái nam. Người kia Vô Cực Thánh Hỏa Đồng gặp được cảnh giới hơn xa ngươi cường giả, bọn hắn một điểm chướng nhãn pháp liền đem ngươi lừa gạt ở, nếu không kia đại đế cường giả cũng phải bị ngươi tùy tiện nhìn trộm, nơi nào dễ dàng như vậy?" Trư Phi khoái vui vẻ nói, "Cho nên lúc này, liền đến ta cái này cái mùi tác dụng bên trên, chỉ cần là cái mỹ nhân, trên người các nàng mùi thơm." Không ai có thể giấu giếm được ta trừ phi khoái cái mũi, ta lập tức liền có thể ngửi ra. A thưa quá, Tô giả đối với Trư Phi khoái năng lực khác là không có chút nào tin tưởng, nhưng là phân do nữ nhân phương diện này, Tô giả thật đúng là không có cách nào phủ nhận đầu này bẻ heo. Chẳng lẽ lấy Trịnh Mục Chi thật là một cái nữ, thực tế là cực kỳ quá dị. Tô giả nói ra, vậy ngươi vì cái gì ngay từ đầu bất tỉnh? Không dám. Trư Phi khoái về sau rụt rụt, cô gái này quá lợi hại, ta cũng không dám trêu chọc hắn. Tô cười cười, ngươi thật đúng là nhấc gan. Đánh rắm, ngươi mới nhấc gan, ta đây là lý trí. A, đúng. Ngươi không có phát hiện cái này Trịnh Mục Chi tướng mạo, có chút quen thuộc sao?" Chư Phi khoái thầm nói, "Ta có vẻ giống như ở nơi nào gặp qua đồng dạng, thế nhưng là lại nghĩ không ra." Thật đúng là đừng nói, Tô Dạ bị Chư Phi khẽ kiểu nói này, cũng là nhớ lại, luôn cảm thấy cái này Trịnh Mục Chi bộ dáng giống như ở nơi nào gặp qua đồng dạng. "Trình Chi, Trình Chi." Ngay cả cái tên này, đều nghe mười phần quen hay. "Ân, chờ một chút." Tô Dạ có chút dừng lại, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, hẳn là. Không thể nào. Tô Dạ ánh mắt ngưng lại, trong lòng càng là không biết là phúc là họa. Chỉ đành phải nói, chứ không cần quản những này, ngươi thật có năm chắc đem cái này chín cánh con rơi cho ta bắt vào tay, Tiên tâm giao cho ta." Chư Phi Khoé như thiểm điện về một tiếng. Chín cánh con rơi vốn là vượn cánh, sau đó cảm ứng được cái gì, thân thể bóng dưng run lên, liền lập tức tê minh một tiếng, dự định quay thân bỏ chạy. Thế nhưng là sau một khắc, Chư Phi khoái heo mau bước, liền đã nhấn tại trên người của nó, tại chỗ đem nó đập trên mặt đất. "Cùng ta so tốc độ, ngươi chạy được không?" Chư Phi Khoé đem cái này chín cánh con rơi nhân gắt gao, một mặt tự hào bộ dáng, Tô Dạ a nghĩ đến chư Phi Khoái vẫn thật là đem cái này chín cánh con rơi cho bắt đến, Nếp miệng nói ra, không sai, chư Phi Khoái, lần này ta cao hứng. Muốn cái gì, cứ việc cùng ta nói. Ta muốn Cửu Tiêu Vân Thạch. Chư Phi Khoái lập tức thèm ăn vô cùng, tại chỗ nói, cái này không đùa. Tô giả lập tức trả lời nói, Trư Phi Khoái tựa hồ cũng không có từ bỏ hy vọng, vậy ta muốn chỉnh mục chi cái hiếm. Tốt, ngươi có thể tiếp tục ngủ. Tô Dạ gọn gàng dứt khoát đáp lại nói, ngươi nói không giữ lời, ngươi nói muốn cho ta. Trư Khoái khí leo thân thể đều đang phát run. Tô Dạ bây giờ đem chín cánh con rơi bắt trong lòng bàn tay, nơi nào có để ý tới Chư Phi khoái thời gian, chậm rãi mà nói, ngươi sách yêu cầu quá mức, nhưng nếu như ngươi muốn biết cái này Trịnh Mục chi cái hiếm là màu gì, ta về sau nếu là thật sự nhìn thấy, ngược lại không phải là không thể nói cho ngươi. Thật nha? Kia cũng có thể. Chư Phi khoé giống như đã thỏa mãn đồng dạng, tại Tô Dạ trên bờ vai quay cổ lên. Tô Dạ đối đầu này sắc heo đã thành thói quen, nắm lấy chín cánh con, con rơi, vung tay áo kéo một phát, kia chín cánh bức màng cũng làm như trận lấy ra ngoài. Mà chín cánh con rơi, tự nhiên cũng theo đó tự vòng, vị Tô Dạ lấy còn lại chất liệu về sau, Một mùi lựa thiêu đốt hầu như không còn. Bây giờ lấy ra chín cánh bức màng, Tô Dạ mừng rỡ trong lòng, chuyến này có thể nói đại công cáo thành, liền liền lập tức thân hình nhảy lên, lười lại đi tìm đường ra, dựa theo đường cũ trở về. Đợi về được lúc, Trình Mục Chi nhìn thoáng qua Tô Dạ thần sắc, khom chân ngồi xuống một bộ nghỉ ngơi bộ dáng, nói ra, ngươi thật giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Tô Dạ vẫn chưa làm nhiều giải thích, ngươi giúp ta hộ pháp, ta muốn tu luyện một môn công pháp, đến lúc đó linh lực tiết ra ngoài, ngươi lợi dụng đàn lôi, để tránh cho những cái âm hồn ác tiếp cận với ta. Đợi đến tu luyện xong môn công pháp này về sau, ta liền mang ngươi rời đi này. Trịnh Mục Chi không biết Tô Dạ muốn tu luyện công pháp gì, trong lòng của hắn chỉ là đang nghi ngờ. Tô Dạ nhìn ánh mắt của hắn giống như không giống nhau lắm, mà lại, rõ ràng Tô Dạ là rất phản cảm linh lực bại lộ, nhưng là bây giờ lại muốn chủ động triển lộ linh lực, đây là có chuyện gì? Trong lòng của hắn rất là kỳ quái, mà Tô Dạ lúc này đã tìm cái vị trí ngồi xuống, tựa hồ đối với Trịnh Mục Chi đối với mình hộ pháp không quá yên tâm, Tô Dạ đem chuyển sinh chi kiếm lấy ra ngoài, chẳng ngang ở trước mặt mình. Kiếm linh tiền thời điểm then chốt còn phải nhìn người trợ giúp. Tô Dạ năm kiếm linh nói ra, ngươi cứ việc tu luyện, giao cho ta là đủ. Quy 1 chương 956, thân thể, thức tỉnh. Chương 958, thân thể, thức tỉnh. Hắn cũng không phải là không tin được Trịnh Mục Chi, bởi vì Trịnh Mục Chi đúng là thời kỳ toàn thịnh có được siêu nhiên thực lực, hắn nhưng không cảm thấy Trịnh Mục Chi hiện tại chỉ có linh dịch cảnh tiêu chuẩn, liền không phát huy ra như đỉnh phong thời kỳ sức chiến đấu ra. Nghĩ đến là bởi vì một chút nguyên nhân, để Trịnh Mục Chi không nguyện ý làm như vậy thôi. Trịnh Mục Chi thật muốn đối với hắn có mưu đồ, nghĩ đến dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá tâm phòng bị người không thể không, vạn năm kiếm hồn chẳng qua là tầm cuối cùng bị chướng. Phong Trịnh Mục Chi, cũng phòng những này âm hồn ná quỷ. Tô Dạ cứ như vậy, tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Trình Ngục Chi nhìn thấy Tô Dạ nói tu luyện liền tu luyện, đôi mắt đẹp ở giữa cũng hiện lên mấy phần kinh ngạc, lẽ ra Tô Dạ không nên dễ dàng như vậy tin được hắn mới đúng. Bất quá hắn đối Tô Dạ đích sắc không có gì tâm làm loạn, nhìn thấy Tô Dạ tu luyện, liền cũng liền đem Dương Lôi tản ra, lấy làm xua đuổi xung quanh những loại âm hồn ác quỷ. Tô giả tiến vào trạng thái tu luyện, cấp tốc đem mình góp nhặt mấy năm thiên tài địa bảo làm dùng đến, một hơi đánh vào trong cơ thể của mình, sau đó chậm chạp hóa. Bắc Cảnh Thiên quyết cấp tốc phóng thích, một cỗ cường đại linh lực tại Tô thể nội ấp ủ ra, sau đó, bàng bạc lực lượng kia người Xem lần những thiên tài địa bảo này linh lực, tại Tô Dạ quanh thân ngưng tụ thành một cái linh lực kinh người trường hồng. Cái này trường hồng chỉ một thoáng đột phá thước khủng, chọn vẹn kéo số cao trăm trượng, màu sắc ngũ thải ban lan, rất là mỹ lệ. Tản ra phía dưới, để toàn bộ hòn đảo xung quanh đều có thể nhìn rõ ràng. Tô giả tự nhiên cũng cảm ứng được mình bây giờ náo ra động tĩnh, đối đây, hắn cũng tịnh không tính ngoài ý muốn. Nhưng hắn biết, hắn tiến ra đệ tứ trọng thần thể về sau, khẳng định không cách nào tránh khỏi bị những này tu phát hiện, chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có thời gian đi cân nhắc những chuyện này. Trên thực tế, hôm nay đột phá đệ tứ trọng thần thể đã coi như là nhất là tuyệt hào thời cơ, nếu như bỏ lỡ thời cơ này, ngày sau đến dòng người đông đảo địa phương, náo gia động tính lớn như vậy, rước lấy phiền phức sẽ chỉ so hôm nay càng nhiều. Đây cũng là hắn như thế quả quyết bắt đầu đột phá đệ tứ trọng thần thể nguyên nhân, cái này vòng xoay biên giới khu vực người ở thừa thớt, dùng để đột phá chính là thích hợp nhất. Cái này là bực nào bảng bạc linh lực bộc phát, hắn đang tu luyện công pháp gì? Trình Ngục Chi đồng tử co rụt lại, cho dù hắn lịch duyệt phong phú, giờ phút này cũng là cảm giác được tâm linh kinh hãi. Phải biết, cho dù Tô Dạ hiện tại đạt tới linh dịch cảnh đỉnh phong, đột phá đến ngưỡng đáng cảnh Đại lượng linh dịch ngưng tụ thành kim đan tạo thành thiên địa dị tượng, cũng tuyệt đối không thể nào có hiện tại khủng bố như vậy kia người. Thế nhưng là Tô Dạ cũng không phải là đột phá cảnh giới, mà là tu luyện một môn công pháp mà thôi, dù vậy liền tạo thành như thế nghe rợn cả người động tĩnh, có thể thấy được Tô Dạ tu luyện môn công pháp này thực tế không thể coi thường. Chân Vũ bí tịch cấp bậc công pháp. Trình Mục Chi suy nghĩ một lát, rất nhanh lắc đầu, không có khả năng, Chân Vũ bí tịch công pháp trình độ hiếm hoi hơn xa tại võ kỹ, bất quá dù vậy, Chân Vũ bí tịch công pháp cũng không thể là vì tiểu tử này mang đến như thế khí tức kinh người ba động. Chẳng lẽ là cổ bí tịch Nhưng cho dù là cổ bí tịch, cũng không đạt được loại trình độ này, không phải là trong truyền thuyết Thánh Võ Bí Tịch. Trần vũ trên bí tịch, liền chính là Thánh Võ Bí Tịch. Mà ở giữa thì còn kèm theo cổ bí tịch, luận chân quý trình độ, muốn tại chân vũ trên bí tịch, Thánh Võ dưới bí tịch. Cổ bí tịch kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói không phân đẳng cấp, chỉ là bởi vì tại thời kỳ viễn cổ một chút hạng người kinh tài tuyệt diễm, sáng tạo ra công pháp, sát thực hơn xa hậu thế, cho nên liền bị chân tàng lưu truyền tới. Đại đa số cổ bí tịch đều tương đương hi hiếu, chân quý trình độ càng hơn chân vũ bí tịch, cho dù là bọn hắn ba trong tông, một bản cổ bí tịch cũng là tương đương hi hiếu lại tu luyện độ khó tương đương chi cao, chỉ bất quá cái này cổ bí tịch hắn cũng có tu luyện, bây giờ dẫn đến hắn phản lao hoàn động chính là cái này cổ bí tịch. Nhưng cũng kém xa Tô Dạ chế tạo ra lớn như vậy đột tính. Hẳn là thật thánh võ bí tịch không thành. Chinh mục chi kinh hãi và phần, chúng ta ba tông bên trong cũng đều chỉ có thánh võ bí tịch cấp bậc võ kỹ mà thôi, công pháp tuyệt đối không có. Dù vậy vẫn là trấn tông chi bảo. Tiểu tử này dùng thánh võ bí tịch võ kỹ, không có khả năng. Có thể sáng tác ra chân vũ bí tịch người, được xưng là chân nhân. Mỗi một cái chân nhân đều bị thế nhân tôn sùng kính ngưỡng mà có thể sáng tác ra thánh võ bí tịch, cái này liền sẽ được thế nhân xưng là thánh nhân, một khi đạt tới cấp bậc thánh nhân, vậy coi như không phải bị thế nhân lần thụ kính ngưỡng đơn giản như vậy. Mỗi một cái thánh nhân cũng đem lưu danh bất thế, là sinh hoạt tại tồn tại trong truyền thuyết. Liền xem như pháp sư trong liên minh, có thể đạt tới thánh nhân cấp bậc tồn tại, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Muốn thấy một cái còn sống thánh nhân không biết nhiều khó khăn, mà thánh võ bí tịch càng là hiếm thấy bên trong hiếm thấy, mỗi chạy ra một quyển, chỉ sợ đều sẽ toàn bộ nam đại lục cường giả vì đó phân tranh. Trong lòng quả thực không đi ra, chỉ ngục chí nhưng lại chưa cảm ứng được Cái này vòng xoay trên không, thình lình còn đạp lập đứng một người khác. Người này áo trắng như tuyết, khuôn mặt băng lánh bên trong lộ ra phong phú biểu lộ, trong ánh mắt của nàng lẽ ra rung động cũng không hiểu, nhìn phía dưới Tô dạng, lầm bẩm nói, là sư phụ ta khi còn sống căn cứ nó được trời ưu ái tam tuyệt nghiệt bản thần thể sáng tạo Bắc Cảnh Thiên Quyết, tuyệt đối không có sai, là bác Cảnh Thiên Quyết. Cái này bác Cảnh Thiên Quyết chỉ có cùng sư phụ ta giống nhau thể chất mới có thể tu luyện, hẳn là hắn, cùng sư phụ ta ủng có một dạng thể chất. Thế nhưng là Bắc Cảnh Thiên Quyết như thế nào ở trong tay của hắn? Nữ nhân này, chính là Tô Tuyết nữ đế. Nàng hiện tại thật sâu nhìn xem Tô Dạ, Ánh mắt bên trong lóe ra chưa bao giờ xuất hiện qua kinh hãi, nàng đã ẩn ẩn có suy đoán, Tô Dạ chỉ sợ thật cùng sư phụ mình có chỗ quan hệ. Cái này thần bí nam tử, tuyệt đối không tầm thường. Bất kể như thế nào, xem trước một chút. Hắn bây giờ hẳn là đang thức tỉnh thân thể, như vậy thức tỉnh chính là thứ mấy trọng thân thể? Tố Tuyết Nữ Đế trong lòng mọi loại suy nghĩ. Tô giả nếu như biết Tố Tuyết Nữ Đế liền ở trong tối bên trong, tất nhiên sẽ thầm hô mình quá bất cẩn, bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Tố Tuyết vậy mà có thể đối với hắn cảm thấy hứng thú đến một đường từ thị nguyên hoàng Triều đổi tới cái nệ bà tông vòng xoay khu vực. Nếu như biết, quả quyết không có khả năng ở đây làm loại này tiến giai thần thể bạo hiểm sự tình. Mà bây giờ, thân thể tiến dai, hiện nhưng đã tiến vào thời khắc ngấu chớp nhất. Ngưng. Tô giả đem đại lượng linh lực hoàn toàn dung nhập trong cơ thể của mình. Tiêu chế tạo ra thiên điệu dị tượng, dài đến kinh người cầu vồng, cũng là chậm rãi tiến vào Tô giả thể nội, bắt đầu chậm rãi dung hợp. Sau đó, Tô giả quanh thân, thì cấp tốc phát sinh biến hóa long trời lở đất. Sự biến hóa này, Tô giả có đoán trước, hắn biết, đây là đệ tứ trọng thần thể sinh ra lúc, mới có thể xuất hiện biến hóa. Như vậy, liền để hắn nhìn xem, hắn đệ tứ trọng thần thể, tại càng thức tỉnh liền càng sẽ bá đạo quy tắc phía dưới, lại đến tụt cùng là dạng gì thần thể đi. Quy một chương 957, chiến ngưng đăng cảnh. Chương 959, chiến ngưng đăng cảnh. Như thế bảng bạc linh khí vậy mà trong phút chốc tan nhập thể nội. Quá kinh người, quả thực có thể xương thiên địa dị tượng. Trình mục chi trận to hai mắt, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Hắn hiện tại đối trước mặt tiểu gia hỏa này là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, ba tông vòng xoay khu vực chính là thánh dương vực mạnh nhất khu vực. Nhân kiệt ở đây địa linh, có đến từ tứ phía lộ thiên tài, còn có được trời ưu siêu nhiên tài nguyên. Thế nhưng là, không có người nào có thể để hắn như thế yên Cái này không biết Lai Lịch tiểu tử lại làm được. Cùng lúc đó, mảnh này hòn đảo bên ngoài, âm phong lượn lờ ngăn trở trên bầu trời, một ngưng đan cảnh tà tu thần sắc nghiêm trọng, nhìn qua phía dưới. Loại này địa phương cấp chim cũng không có lại còn có dị tượng như thế. Không phải là ngày đó Lộc tông đại trưởng lão đột phá rồi. Không tốt, ta trước tiên cần phải đi xem một chút. Cái này ngưng đan cảnh tà tu vừa nghĩ đến đây, đột nhiên nhẹ tay nhẹ một chiều, một chiếc gương hiện ra tại nó trong tay. Mấy người các ngươi, nhanh chóng đến chỗ của ta nhìn lên một cái. Nói xong lúc, cái này ngưng đan cảnh tà tu liền liền triển khai dương lôi, veo một tiếng, xông vào đảo này bên trong. Mà lại nhìn Tô Dạ lúc này, cảnh giới bắt đầu điên cùng tiêu thăng, phản phất hậu tích bạc phát đồng dạng, triển khai kinh người bản võ. Đem lại lượng tiên tài địa bảo hội tụ nhập thể, từ đó triển khai đột phá. Trình Mục Chi ngưng lông mày nói, kết hợp những tiên tài địa bảo này chế tạo ra thiên địa linh khí, từ đó một hơi sống phá bình cảnh. Làm sao có thể? Cái này nguyên lý nghe rất đơn giản, thế nhưng là lớn như thế lượng tiên địa linh khí, căn bản không phải linh dịch cảnh tiểu gia hỏa có thể gánh chịu. Cưỡng ép làm như thế, coi như thân thể gánh chịu được, đột phá cảnh giới cũng sẽ cực kỳ bất ổn, căn bản là không có cách cầm hàng quá lâu, liền sẽ lập tức ngã xuống. Mà bây giờ Tô Dạ cảnh giới tăng lên, mặc dù nhanh, nhưng nhìn một cái lại là 4B ý tính, căn bản không có nơi nào xuất hiện đường rẽ cùng vấn đề, thật giống như tấn cấp là chuyện đương nhiên. Chỉ bắt quá cái này đột phá tốc độ, không khỏi cũng quá bá đạo đi. Linh dịch cảnh đệ bắt trọng, linh dịch cảnh đệ kỵ trọng, vẫn như cũ chưa dừng lại. Tô Dạ cảnh giới, vậy mà lấy tốc độ cực nhanh, đi tới linh dịch cảnh đỉnh phong. Đợi đến cảnh giới này tạo ra thời điểm, Trình Mục Chi trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ, hoàn toàn khó mà tin được cảnh tượng trước mắt. Tô cảnh giới tại đạt tới linh dịch cảnh đỉnh phong về sau, vẫn chưa bày biện ra không chút nào ổn định tình huống. Ngược lại cái này cảnh giới nên thuộc về hắn như vậy. Tiểu gia hỏa này trên thân đến cùng phát sinh chuyện bất khả tư nghị gì? Đợi đến cảnh giới ổn định về sau, Tô Dạ cũng là nhẹ thở hát ra, sau đó khoanh chân ngồi xuống, dự định đem cảnh giới bây giờ lại làm sơ ra cố một chút. Xong rồi, Tô giả mở hai mắt ra. Quả nhiên, Lục Tuyệt Nghiệt bản thân thể, càng về sau thức tỉnh, liền càng phát ra gian nan. Nhưng tưởng đúng, thân thể thức tỉnh sau khi thành công, cũng liền càng phát ra bá đạo. Ta đệ nhất trọng thân thể, thức tỉnh chính là hòa diễm, đệ nhị trọng là vật thú, đệ tam trọng là đêm tối. Một trọng so một trọng không thể tưởng tượng, cái này đệ tứ trọng lại càng hơn phía trước tam trọng à Tô giả âm thầm nghĩ tới về sau, đột nhiên lông mày bốc lên, "Hả? Quả nhiên có người đến." Nói xong lúc, Tô Dạ nhất thời đứng dậy. Hắn cùng Trịnh Mục Chi liếc nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong ý tứ. Các hạ đã đến, làm gì trốn chốn chênh tránh Tô Dạ Hàn khí bước người đạo. Xem ra ra cố cảnh giới là làm không được. Bất quá đây cũng hợp tình hợp lý, hắn trước kia liền dự liệu được mình đột phá kinh người như thế dị tượng, tất nhiên sẽ dẫn động ngừng đàn cảnh cao thủ đến đây. Cái này tà tu bộ dáng dần dần hiện ra, xuất hiện tại Tô Dạ trong tầm mắt, nhếch miệng cười gần nói, "Tiểu gia hỏa, Ngươi đột phá náo gia động tĩnh thật đúng là không nhỏ, a xem ra trên người người thật là có lấy không ít bí mật, nếu như đưa ngươi dân hiến cho chủ nhân, chủ nhân tất nhiên sẽ thập phần vui vẻ. Tô Dạ trên dưới dò xét cái này tà tu một chút, Ngưng Đan cảnh đệ nhất trọng, khóe miệng của hắn có chút dương lên. Kỳ thật trước đây hắn liền đối với mấy cái này truy sát mà đến tà tu cảnh giới có chỗ quan sát. Toàn bộ đều là Ngưng Đan cảnh đệ nhất trọng đệ nhị trọng ở giữa. Chân chính cao chiến lực tà tu toàn bộ đi đối phó Thiên Lộc các không bọn người đi, đối phó mình, tự nhiên không cần đến an bài ra quá nhiều Ngưng Đan cảnh cao giai tu chỉ là phái ra một chút ngưng đan cảnh thứ nhất thứ hai nước nặng chuẩn tà tu, đối với kia hắc toàn phong mà nói, cũng đã đầy đủ. Đích xác, lúc ấy mình linh dịch cảnh đệ thất trọng, muốn chống lại cái này, ngưng đan cảnh tà tu liên tiếp mấy cái, thật đúng là không quá hiện thực. Bất quá bây giờ, chỉ là đối phó một cái, cũng không phải là không có nắm chắc. Tô Dạ nhàn nhạt cười nói, vậy phải xem lôi có không có năng lực như thế. Hắn còn thật hiếu kỳ ngưng đan cảnh tiêu chuẩn đến cùng là thế nào, đương nhiên, đấu bất quá, thoát đi nơi đây, hắn vẫn có niềm tin. Hả? Cái này náo lục tà tu nhìn Tô Dạ một chút, cười nhạo mà ra, tiểu gia hỏa, ta nhìn ngươi là một chiếc Liền ngay cả Trịnh Mục Chi đều cảm thấy Tô Dạ có phải là có chút quá cuồng vọng, cho dù hiện tại Tô Dạ tấn cấp là chuyên tốt, thế nhưng là đi khiêu chiến Ngưng Đan cảnh cao thủ, kia vẫn có chút quá mơ mộng hao huyền đi. Cố nhiên này tà tu chỉ có Ngưng Đan cảnh đệ nhất trọng, nhưng Ngưng Đan cảnh chính là Ngưng Đan cảnh, cùng linh dịch cảnh hoàn toàn khác biệt, không phải Tô Dạ có thể tăng tác. Áo lục tà tu nhất thời tay vồ một cái, một đạo màu đen khô cạn móng vuốt trống rông sinh ra, hướng thẳng đến Tô Dạ sinh sinh xuống. Tô Dạ mắt thấy ở đây, dưới chân hung hăng như vậy rất mạnh, chuyển sinh chi kiếm từ dưới đất bắn ra phía dưới bay lên, rơi vào Tô Dạ trong tay, lại Tô Dạ điều khiển hạ, Một kiếm chém vào một chảo này phía trên. Chỉ một thoáng, sau đó đông nhiên lui ra phía sau mấy bước, thể nội quay cuồng một hồi, máu tươi một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thật là lợi hại. Tô giả ánh mắt bên trong hiện lên một tiếng ngoài ý muốn Nếu như không dùng thủ đoàn gì, chỉ là đơn thuần lợi dụng kiếm đạo cơ sở đi chống lại ngưng đăng cảnh, vẫn còn có chút si tầm vọng tượng. Ha ha ha, xem ra ngươi cũng cũng sẽ chỉ qua loa vài câu vi phong. Áo lục tà tu khinh thường nợ nụ cười. Chỉ mục chi cũng là khẽ đầu cục diện đối Tô giả thế nhưng là cực kỳ bất lợi a mà lại, rõ ràng cảm ứng được có mấy đạo khí tức tại hướng nơi đây tiếp cận, Tô giả nếu như trong vòng nửa canh giờ không có đem người này giải quyết, như vậy liền phải từ hắn thân tự xuất thủ. Bất quá, nửa canh giờ đem một người kết đan cảnh tà tu giải quyết, liền xem như đạt tới ngưng đan cảnh đệ nhị trọng đệ tâm trọng, đều chưa hẳn có thể làm được đi. Nhưng mà, hắn hướng phía Tô giả ánh mắt nhìn lại, lại phát hiện Tô giả vẫn như cũ trong dòng trấn định. Sau đó, chỉ nhìn nó khẽ miệng nhẹ nhàng nhếch động. Vạn pháp chốt vạn kiếm che. Nói xong lúc, Tô Dạ linh vực đột nhiên thiêu đốt mà lên. Hiển nhiên đã không có ý định có giữ lại, đi lên liền đem chính mình thủ đoạn cường thế thi triển mà ra. Thiêu đốt linh dịch. Trình Mộc Chi nhẹ nhàng nheo lại đôi mắt đẹp. Xem ra Tô Dạ cũng biết nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh a, bất quá lúc này thiêu đốt linh dịch cũng không phải sáng suốt lựa chọn, đợi chút nữa suy yếu kỳ phải làm sao? Vẫn là nói lên cực định mình sẽ ra tay. Quy một chương 958, điên cuồng cực chiến. Chương 960, điên cuồng cực chiến. Trình Mộc Chi càng phát ra nhìn không thấu Tô giả ý nghĩ, hắn lẳng lặng đứng tại chỗ, lựa chọn từ từ xem Tô Dạ xử lý như thế nào. Bất quá không thể phủ nhận, một chiêu này vạn kiệm che, sắc thực tương đương mạnh mẽ. Từ Tô Dạ thi triển mà ra, đại lượng kiếm khí hóa thành phong bạo, tại chỗ đem cái này áo lục tà tu tiêu trừ khó mà động đậy. Kia áo lục tà tu lúc đầu mắt thấy mình một chiêu liền đem Tô Dạ đánh lui, đối Tô Dạ vẫn chưa để ở trong lòng, thế nhưng là đợi đến Tô giả một chiêu này vạn kiếm che thi triển đi ra về sau, hắn liền phát hiện, hắn vậy mà ẩn ẩn có chút ngăn cản không nổi. Làm sao có thể? Áo lục tà tu đồng tử đột nhiên co rụt lại, tiểu tử này bất quá mới là linh dịch cảnh mà thôi, lại có thể uy hiếp được ta. Kinh tiếp phía dưới, áo lục tà tu rốt cục không còn dám có lưu lại tay, chỉ một thoáng toàn thân chấn động, phẫn quát, phá cho ta Quanh người hắn lôi điện lốt bóp chiến hay, rốt cục đem đan lôi vận dụng, trong lúc nhất thời cản quét tứ phương, cùng Tô Dạ cái này vạn kiếm tre kiếm khí phong bạo đụng vào nhau, tại chỗ liền đem Tô Dạ nguyên bản áp chế trong chốc lát xáo trộn. Tô giả mắt thấy ở đây, lui về sau mấy bước, con mắt có chút nhau lại, cũng là không tính ngoài ý muốn. Nhưng đan cảnh đan lôi quả nhiên mạnh mẽ, bằng vào ta thực lực bây giờ, thi triển ra vạn kiếm tre, uy lực đã so trước đó mạnh nhiều như vậy, lại còn là không cách nào ngăn cản chủ đan này lôi. Tô thần sắc cứng lại. Ha? Rất nhanh, Tô Dạ tinh tế xem xét, cái này đan lôi là màu đen. Thì ra là thế. Tà tu luyện một chút tà đạo cấm pháp, sẽ để cho linh dịch màu sắc biến thành màu đen, mà kim đan hội tụ hoàn toàn là từ linh dịch ngưng tụ mà thành. Cái này tà tu thi triển cũng không phải là dương lôi, mà là âm đỉnh. Như thế nào dương lôi cùng âm đỉnh? Lôi đỉnh là vì một từ, bất quá lôi cùng đỉnh nhưng lại khác biệt. Dương lôi chí cương chí dương, lấy bi lực cùng cương mãnh lấy sừng, có thể khắc chế thế gian hư vô âm tà. Âm đỉnh trí nhu chí âm, lấy tốc độ nhanh cùng âm hiểm lấy sừng, bình thường chỉ có nữ võ giả có thể tu luyện ra âm đỉnh, mà một chút tu luyện một chút pháp môn đặc biệt, cũng sẽ xây ra âm đỉnh ra. Âm đỉnh tuy là âm tà, Bất quá lại cùng Dương Lôi lẫn nhau tương khắc, ai cũng không tốt làm gì được ai. Cái này Âm Đình cùng Dương Lôi bộ dáng rất là khác biệt, Âm Đình là màu đen, mà lại Lôi điện bộ dáng lộ vẻ mười phần xiên xẹo, tốc độ càng vượt qua Dương Lôi, chỉ là thi triển ra lúc. Tô Dạ vạn kiếm che bao trùm y lực liền đã bị quét dọn sạch sẽ. Nếu là Âm Đình, liền nếm thử vận dụng chuyển sinh chi kiếm thật cực chi khí thử một chút. Tô Dạ vung động kiếm trong tay. Mà lúc này đây, cái này Hảo Lục tà Tu cũng đã đem kia Âm Đình một chiêu hướng phía xuyên qua mà tới. Đại lượng Âm Đình chiêu binh nhiều đường, sau đó lấy bốn phương tám hướng, hướng thẳng đến Tô Dạ vây quét ra. Tô Dạ mắt thấy ở đây, Trực tiếp lợi dụng chuyển sinh chi kiếm một kiếm vung trảm, lướt một trận bạo hưởng qua đi, Tô Dạ chuyển sinh chi kiếm vận dụng vạn năm kiếm hồn toàn bộ lực lượng, nhất thời đem cái này đến từ 4 phương tám hướng âm đình toàn bộ chống đỡ cả lại. Cái gì? Áo lục tà tu đồng tử co giật lại. Làm sao có thể? Nhưng đang cảnh sở dĩ có thể lực áp linh dịch cảnh nguyên nhân cũng là bởi vì kim đan lực lượng càng hơn linh dịch, lại kim đan hội tụ đàn lôi, là linh dịch cảnh căn bản là không có cách ngăn cản lực lượng. Hắn đối phó Tô Dạ, bị bức bách dùng ra âm đỉnh liền đã rất dễ hắn cảm thấy thật mất mặt, hiện tại Tô Dạ lại còn đem âm đỉnh cho phòng xuống dưới. Hắn như thế nào không dạn? Ngay cả Trịnh Mục Chi đều khó mà giải thích một màn trước mắt. Tô Dạ lại là nhếch miệng lên, lộ ra mấy phần tiêu dung, cái này cựu tiêu vẫn thạch đẩn chứa lực lượng quả nhiên kinh người, thật cực chi khí phối hợp lực lượng của ta thi triển. Cái này âm đỉnh vậy mà hoàn toàn nhập không được thân thể của ta. Suy nghĩ rơi xuống, Tô Dạ hơi sử xuất mấy phần khí lực, phá cho ta. Nói xong lúc, Tô Dạ nhất kiếm sinh sinh chém xuống đi, kia quốn tới âm đỉnh, vậy mà sinh sinh bị Tô Dạ chặt đứt thành hai đoạn. Sau đó, Tô Dạ cũng biết thời gian cấp bách, trong chốc lát đem tự thân kiếm ý cản qua ra. Một cố bảng bạc kinh người kiếm ý hướng phía áo lục tả tu miên ép Cái này áo lục tà tu cũng là một cái kiếm tu, tại Tô Dạ kiếm ý áp chế dưới, toàn thân thân thể run lên, cả kinh nói, đây là, thiên nhân hợp nhất kiếm ý ngươi tuổi còn trẻ liền đạt tới kiếm tôn tiêu chuẩn, làm sao có thể? Áo lục tà tu cảm giác toàn thân mỗi một cái xương cốt đều tại bị Tô Dạ áp chế. Trình Mục Chi đồng dạng nhìn mắt trắng váng. Hắn biết Tô Dạ thủ đoạn rồi, lúc ấy nhìn thấy Tô Dạ đánh bại rất nhiều linh dịch cảnh tà tu lúc, hắn cũng mười phần buồn bực Tô Dạ dùng đến cùng là thủ đoạn gì. Nhưng bây giờ lại xem xét, hắn mới phát hiện, Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới vậy mà như thế cái người, lấy tuổi còn trẻ như thế tuổi tác, đạt tới thiên nhân hợp nhất kiếm tôn chi cảnh. Liên Sếp như Thiên Lộc Tông nhân tài đông đúc, cũng không có người có thể tại Tô Dạ ở độ tuổi này làm được loại này, nghe giận cả người sử tỉnh. A a a. Áo lục tà tu nổi giận đứng dậy, bị một cái linh dịch cảnh ngăn chặn, hắn làm sao có thể không giận? Chỉ bất quá, hắn vừa muốn đứng dậy, Tô Dạ kiếm ý lại một lần nữa áp chế lại. Tô Dạ thần sắc lạnh lùng, đối với mình tiến vào thiên nhân hợp nhất về sau lĩnh ngộ kiếm ý, cụ thể công hiệu hắn cũng không rõ lắm, nhưng hắn biết, kiếm ý của hắn có cực kỳ cường đại áp chế hiệu quả, cho dù là không có tu luyện kiếm đạo võ giả, hắn cũng có thể tiến hành cực kỳ khủng bố trấn áp. Mà tu luyện kiếm đạo kiếm tu co như cảnh giới võ đạo mạnh hơn hắn, cũng được bị hắn cưỡng ép trấn áp xuống. Bây giờ bị chấn áp xuống áo lục tà tu, lửa giận ngập trời, quanh thân âm đỉnh cấp tốc chiến khai, sau đó trong miệng, đột nhiên kích xạ ra một đạo màu đen lợi kiếm, hướng phía Tô Dạ phi tốc mà tới. Tô Dạ hơi kinh hãi, cái này màu đen lợi kiếm thế nhưng là không giống bình thường, hắn vội vàng huy kiếm mà đi, chỉ nghe được tranh một tiếng, Tô Dạ chính là bị đột nhiên đẩy lui mấy bước. Thật mạnh uy lực. Tô Dạ chỉ cảm thấy cánh tay có chút bất ổn. Nhưng mà, một chiêu này nhưng như cũng đồng thời chưa kết thúc. Cái này lợi kiếm tại không trung cấp tốc bay vụt, một cái chuyển biến về sau, vậy mà lại một lần nữa hướng phía Tô giả đột nhiên bay tới. Tô Dạ mắt thấy ở đây, ngón tay nhẹ nhàng một chiều, chuyển sinh chi kiếm đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến lại bình tĩnh lại lúc đến, một kiếm này đã xuất hiện tại áo lục tà tu phía sau. Công, áo lục tà tu quanh thân âm đỉnh hộ thể, chỉ một thoáng, liền đem Tô Dạ một kiếm này ngăn cản bên ngoài. Tô Dạ nhưng lại chưa từ bỏ, viễn trình điều khiển, dự định lợi dụng thật cực chi khí cưỡng ép đem cái này áo lục tà tu âm đỉnh hộ thể cho đánh bỡ. Thế nhưng là làm sao cái kia màu đen lợi kiếm tại một lần cuốn tới? Tô Dạ chỉ có thể cấp tốc tránh đi, dù vậy, hay là bị cái này màu đen lợi kiếm cho áp chế xuống dưới. Tô Dạ vốn muốn lợi dụng bị tiến công khe hở đến một chiêu hồi mã thương, trở tay một kích, ai biết muốn thành công vẫn là khó một chút. Bây giờ ngược lại là bị cái này màu đen lợi kiếm chế trụ. Nếu như không đem cái này màu đen lợi kiếm cho giải quyết, muốn thủ thắng cũng không dễ dàng. Lưu cho thời gian của ta không nhiều a." Tô Dạ lẩm bẩm nói. Xem ra, muốn đối chiến ngưng đan cảnh cường giả thủ thắng, cũng không phải là chuyện dễ dàng a. chương 959, Tố Tuyết Lữ hiện thân. Chương 961, Tố Tuyết Lữ hiện thân. Đã như vậy, kia cũng không cần phải có giữ lại. Tô giả ánh mắt băng lánh, đối mặt cái này lại một lần nữa phi tốc cuốn tới vạn kiêm che, dưới chân hung hăng giẫm mạnh, quanh thân thiêu đốt linh dịch, lại một lần nữa trở nên nồng đấm rất nhiều. Lại thiêu đốt đại lượng linh dịch. Trình Mục Chi nhíu nhíu mày. Hắn đã ẩn ẩn suy đoán ra Tô giả chỉ sợ có được đại lượng linh dịch tại thể nội, bằng không mà nói, quả quyết không có khả năng không kiêng nể gì như thế thiêu đốt linh dịch. Nhưng là, Tô giả linh dịch số lượng phải khủng bố cỡ nào, phương mới có thể đến bây giờ cũng bảo trì bình yên vô sự, vẫn như cũ không có tiến vào suy yếu kỵ. Đợi đến những này linh dịch thiêu đốt qua đi, Tô Dạ quanh ra. Long Hỏa thần minh. Một tiếng đột điu uống, cái này đại lượng hỏa diễm hóa thành cự long, gao thiết thời điểm, đột nhiên hướng phía cái này màu đen lợi kiếm lao nhanh mà đi. Sau đó, Tô Dạ không còn đi quản cái này màu đen lợi kiếm, mà là đem tiêu ý hoàn toàn đặt ở trấn áp áo lục tà tu trên thân. Tiểu tử, áo lục tà tu cố gắng điều khiển màu đen lợi kiếm, muốn chuyển bại thành thắng. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng, Tô Dạ thủ đoạn quả thực tầng tầng lớp lớp. Tô Dạ ánh mắt lạnh lùng, nhẹ tay nhẹ nhất truyền. Chấn. Cho dù kiếm ý của hắn có thường mạnh mẽ trấn áp hiệu quả, thế nhưng là dùng để trấn áp ngưng đan cảnh giả, hiện nhiên vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Đã như vậy, vậy liền lại dùng ám dạ quân vương thể, lại đến thử một chút. Áo Lục Tà Tu lúc đầu dự định lại dùng âm đỉnh phối hợp màu đen lợi kiếm tiến công Tô Dạ, dùng cái này đánh Tô Dạ một trở tay không kịp, thế nhưng là đợi ngày khác động thủ lúc, mới phát hiện, trước mắt của hắn vậy mà trở nên đen kịp một màu. Cái gì đều không cảm ứng được. Chuyện gì xảy ra? Áo Lục Tà Tu toàn thân chấn động. Hắn biết, cái này là tới từ Tô Dạ thủ đoạn. Hắn cũng rốt cục ở thời điểm này bắt đầu trở nên hoảng lên. Hắn biết, mình cho dù là làm ngưng đan cảnh thực lực, chuyện cho tới bây giờ cũng rất có thể bị tô dạ một cái linh dịch cảnh tiểu gia hỏa cho đánh chết chém giết. Gia hỏa này đến cùng là yêu nghiệt phương nào? Một cái linh dịch cảnh đỉnh phong, có thể đem hắn cái này người kết đan cảnh áp chế thành bộ dáng như thế. Phá cho ta a. Áo Lục Tà tu giống giận gạt ghét, theo dựa vào chính mình ngưng đan cảnh mạnh nặng thực lực, một tiếng ầm vang, đem cái này ám dạ quân vương thể trấn áp hắc ám không gian tại chỗ phá vỡ đi ra. Nhưng đúng là hắn đánh vỡ cái này hắc ám không gian ngay mắt. Không, không được. Đương nhiên, Áo Lục Tà tu chỉ cảm thấy một cố giữ cảm không ổn tự nhiên xin ra. Hắn đánh vỡ hắc không gian không dạ. Nhưng lạ tới từ Tô giả kiếm ý trấn áp vẫn như cũ vẫn tại. Song trọng trấn áp, phá nhất trọng, còn có nhất trọng. Ngự kiếm thuật, 9 kiếm cuồng phong. Tô Dạ một tiếng đột nhiên uống, nương theo lấy cuồng phong kiếm ý nội tình, một kiếm hóa thành chín đạo phong bạo, đến từ 4 phương tám hướng, hướng thẳng đến Áo Lục Tà Tu miền ép mà đi. Phá. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ cũng là đi tới Áo Lục Tà Tu bên người, chém xuống một kiếm. Lợi dụng chuyển sinh chi kiếm thật cực chi khí, Áo Lục Tà Tu âm đỉnh hộ thể, bị tại chỗ đánh nát. Áo Lục Tà Tu hoàn toàn bị Tô Dạ áp khó mà động đậy, hoàn toàn là không cách nào động đậy điểm nắm, âm đỉnh vỡ vụt nên đón chính là chín kiếm cuồng phong định phong một kích. Người anh, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc qua đi. Sao, sao lại thế? Áo lục tà tu không cam lòng phát ra sau cùng thanh âm, tại chỗ khí tức sụp đổ tiêu tán, thi thể từ không rơi xuống. Tháng rồi, Trình Mục Chi nắm chặt xong quyền, ánh mắt bên trong lóe ra khó có thể tin. Quá kinh người, Linh dịch cảnh thực lực đánh tan ngưng đang cảnh. Như vậy sự tích, nếu như nói ra ngoài, đủ để gây động toàn bộ ba tông vòng xoay. Cho dù là hắn lịch duyệt phi phàm, kiến thức rất nhiều thứ, lần này tình huống, cũng là để hắn rất là giật mình. Phải biết Hắn vẫn luôn tự sưng, chưa bao giờ cái kia một thiên tài có thể cùng hắn tàn tác. Mà Tô Dạ vẫn như cũ không có chút rung động nào, biểu hiện thần sắc tỉnh táo vô cùng. Nhìn thấy cái này Háo Lục Tà Tu vẫn là kết quả cuối cùng, Tô Dạ cũng là hít một hơi thật sâu, đánh bại cái này Háo Lục Tà Tu, cũng coi là ăn một bộ phận vật khí, bằng không mà nói, không đến mức cuối cùng mấy môn ắt chủ bài đều không có phong suất ra, liền đem nó đánh bại. Linh dịch cảnh cùng Ngưng Đan cảnh quả nhiên vẫn là có chênh lệch cực lớn, không có ta tưởng tượng như vậy nhỏ. Xem ra tại không có tiến vào Ngưng Đan cảnh trước đó, gặp được Ngưng Đan cảnh cứng, già, có thể phòng thủ mà không chiến. Vẫn là phòng thủ mà không chiến tốt một chút. Tô giả âm thầm nghĩ tới, nếu như cái này áo lục kiếm tu không phải kiếm tu, hoặc là đối phương quá quá chủ quan, bị mình liên hoàn áp chế, lợi dụng kiếm ý trấn áp gắt gao, khó mà xoay người. Muốn thủ thắng thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Hiện tại giải quyết cái này áo lục kiếm tu, Tô Dạ cũng biết thời gian cấp bách, nơi đây tuyệt đối không nên ở lâu, chính là nhất thời đứng dậy, bắt lấy Trịnh mục Chi tay. "Đi, gây nên lớn như vậy hành động, nơi đây đã không nên ở lâu. Ngươi còn có linh dịch mang theo." Trịnh Mộc Chi không khỏi hỏi một câu. Tô Dạ không có trả lời. Nhưng bây giờ ứng đối tự nhiên hành động phương thức liền có thể chứng minh, cho dù mới thiếu đốt đại lượng linh dịch, Tô Dạ khoảng cách tiến vào suy yếu khí, vẫn tương đương xa xôi. Chỉ có Tô Dạ tự mình biết, không có mở ra nhất trọng thần thể, hắn đều sẽ đạt được thần thể mang tới đại lượng linh dịch, hắn lúc đầu tam trọng thần thể, cộng thêm nhiều môn công pháp mang đến linh dịch liền đã số lượng kinh người, mà bây giờ lại nhiều ra một môn thần thể, linh dịch số lượng, Tô Dạ chính mình cũng có chút số không rõ lắm. Mới thiếu đốt, đối với người khác mà nói có thể là hại lượng linh dịch, nhưng với hắn mà nói, sát thực chỉ là một bộ phần thôi. Phá Tô Dạ đi tới trên bầu trời, lợi dụng chuyển sinh chi kiếm, tại chỗ xẹt qua tầng tầng âm khí, mở ra một con đường, nên ngang rời đi. Mà liên tại Tô Dạ rời đi về sau không lâu, ba tiên ngưng đàn cảnh tà tu cấp tốc đi tới nơi đây, đặt chân tại trên bầu trời, nhìn thấy phía dưới vừa mới vẫn là cáo lục tả tu trên thân. Hàn thừa chết. Mấy cái tà tu hơi quan sát một chút, chính là cho ra kết quả. Ngày đó Lộc Tông đại trưởng lão nên không có cách nào vận dụng toàn bộ thực lực, nếu không cũng không đến nỗi rựa vào tiểu tử này, như vậy đến cùng là ai Hàn thừa? Mấy cái tu đối mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút không dám tùy tiện đối theo. Sự tình hiện tại như có lẽ đã có chút thoát cách chúng ta trường không, không bằng chúng ta liền về trước đi, đem việc này bẩm báo cho Hắc toàn phong đại nhân. Nếu như cứ như vậy trở về, ngươi cho rằng Hắc toàn phong đại nhân sẽ khinh xuất tha thứ chúng ta. Một cái tà tu âm thanh lạnh lùng nói, thần hồn của ta cảm ứng được, tiểu tử này mang theo ngày đó lộc tông đại trưởng lao vẫn chưa trốn quá xa, đuổi theo. Nếu như người này thật không sợ ba người chúng ta, tự nhiên cũng sẽ không dẫn ngày đó lộc tông đại trưởng lao chạy, truy. Còn lại mấy cái tà tu hồi tưởng lại Hắc toàn phong trừng phạt, cũng là một cái giật mình, quả thực không dám tay không trở về, đành phải kiên trì tiếp tục đuổi theo nhưng chính là vừa khởi hành thời điểm, một đạo ôn nhu lại tràn ngập thấu xương rét lạnh thanh âm đột nhiên nhẹ nhàng rơi xuống. "Đã đồng bạn đều chết rồi, mấy người các người, không bằng cũng cùng hắn cùng một chỗ chôn cùng tốt." Nương theo lấy thanh em xuất hiện, nữ tử dung mạo dần dần hiện ra, lại chính là một đường quan sát Tô Dạ Tố Tuyết nữ đế, Quy 1 chương 960, 10 tôn đạo. Chương 962, 10 tôn đạo. Khoe miệng của nàng tản ra sáng rỡ tiêu dung, thế nhưng là quanh thân khí tức hiện ra thời điểm, lại là để mấy cái lúc đầu đã động sát tâm, dự định cường thế truy sát, tà tu không khỏi là toàn thân một cái giật mình. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tố Tuyết Nữ Đế, kinh hãi toàn thân phát run. Lớn, đại đế. Mấy cái Tà tu con mắt đều nhìn ốc. Đại đế đến cùng là như thế nào tồn tại, bọn hắn vẫn là rất rõ ràng. Cho dù là toàn bộ ba tông vòng xoay khu vực, đại đế cũng là sừng sững tại kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Chứ những cái kia không xuất thế thái thượng lao tổ bên ngoài, đại đế đã coi như là cao nhất một hàng chiến lực. Một cái Tà tu cả gan, từ ngực nuốt ngụm nước miếng nói ra, các hạ là người nào, chúng ta ma thủ đường tụi hồ cùng ngươi không oán không tử đi. Ngươi vì sao muốn đối với chúng ta động thủ? Mấy cái tu đem đầu lục soát một lần cũng không có làm rõ ràng cô gái trước mặt đến tuột cùng là người phương nào. Không có khả năng, ba tông bên trong không có dạng này số một nữ đế. Nữ đế đại nhân, không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt Phật, chúng ta ma thủ đường đường chủ và phó đường chủ, thiên địa ma chủ, nghĩ đến phải cùng nữ đế đại nhân ngài nhập biết. Một cái tà tu cũng là lập tức nói. Tố Tuyết nữ đế cười nhẹ nói, muốn dùng thiên địa ma chủ tới giọa ta. Hừ, nếu như sư phụ ta tại thế, chỉ bằng các ngươi chỉ là một cái ma thủ đường cũng dám giễu vợ Dương ai, liền xem như ma thủ đường phía sau Thánh tông, cũng được ngoan ngoãn cho ta mãn mũi. Bất quá, có như sư phụ ta hôm nay không tại, Ta Phương Đông Tố Tuyết ngay cả Ngự Thiên tri Đạo cũng dám đi, mấy người các ngươi ta chẳng lẽ còn không dám động không thành. Chết đi. Nói xong lúc, Tố Tuyết Nữ Đế đơn tay vồ một cái, sau đó nhẹ nhàng một nắm. Lại bình tĩnh lại lúc đến, mấy người kết đang cảnh tà tu liền lập tức hóa thành huyết vụ, tại chỗ vẫn lạc. Nhìn thấy một màn như thế, Tố Tuyết Nữ Đế biểu lộ băng lãnh, không có chút nào ba động. Tô Dạ a Tô Dạ, ngươi giấu thật đúng là đủ sâu à, lúc ấy tại thịnh Nguyên Hoàng triều cùng những thiên tài kia lập thủ, người sợ là mười thành thực lực dùng không đến ba thành mà thôi. Vì nghĩ đến chính là không nghĩ ở trước mặt ta triển lộ quá nhiều đi. Ngươi biết rõ ta là Lục Không Bền lòng đồ đệ cũng không dám cùng ta nhợ nhau, trong lòng lại suy nghĩ cái gì? Haha, ha, thật đúng là có ý tứ. Tố Tuyết Ngư Đế đôi mắt nhìn chằm chằm phương xa, đã ngươi cùng sư phụ ta có một dạng địch thiên thân thể, lại học sư phụ ta Bắc Cảnh Thiên Quyết, như vậy, cũng coi như tiểu sư đệ của ta, ta liền giúp ngươi một cái. Giết mấy người này lại có làm sao? Tô giả hiện tại mang theo Trịnh mục Chi một đường thoát đi, rời đi cái này quỷ khí lượn lờ vòng xoay khu vực về sau, thân hồn triển khai hạn chế liền đại đại giảm bớt rất nhiều. Vì vậy hắn một mực tại lợi dùng thần hồn quan sát bốn phía, nhưng lại chưa phát hiện có những này tà tu đuổi theo vết tích, quả thực để trong lòng của hắn nghi hoặc. Phải biết, trước đây hắn nhưng là minh sắc cảm ứng được có mấy đạo khí tức đã sắp bao vây mình, nếu không phải mình chạy nhanh, chỉ sợ hiện tại đã thân ở trong vòng vây, khó mà thoát thân. Những này tà tu mắt thấy hắn trốn như thế phi tốc, quả quyết sẽ không từ bỏ ý đồ, sao sẽ xuất hiện loại này không thể tưởng tượng tình huống? Bất quá Tô giả cũng chưa nghĩ lại, hiện tại vô luận như thế nào, mau chóng thoát thân mới là mấu chốt. Chúng ta muốn đi hướng nào? Tô Dạ hỏi thăm về Trình Mộc Chi. Trình Mộc Chi cấp tốc cho Tô chỉ điểm lên đường sá. Đô Dạ không khỏi hỏi thêm mấy câu, đối khắp cả ba tông vòng xoay cũng coi như có nhất định hiểu rõ. Ba tông vòng xoay trên trăm tòa đảo bên trong, phân tầng hay là vô cùng minh xác. Trung tâm nhất ba tòa đảo, tên là Tam Thánh Đạo, phân biệt từ ba tông Thiên Lộc Tông, Thanh Hà Tông, cùng Minh Phật Tự Tam giáo chất trưởng. Tam Thánh Đạo chiếm hết toàn bộ quỷ đảo Hải vực nhất tại Nguyên Phước Phú, vì vậy phương mới có thể sừng sững ở nơi này mấy ngàn năm là vua. Mà Tam Thánh Đạo bên ngoài thì liền vì 10 tôn đảo. Cái này 10 tòa tôn đảo tại Nguyên khách quan Tam Thánh đảo tự nhiên là kém nhiều gấp mấy lần, bất quá cũng vẫn như cũng là cả tòa quỷ đảo bên trong. Trừ Tam Thánh đảo bên ngoài tại Nguyên Phong Phú nhất địa vực, mỗi một hòn đảo đều thành lập có một tòa ba tông phụ trách quản hạt chủ thành. Bất quá ba tông chỉ là phụ trách quản hạt thống trị, 10 tôn trong đảo có khác 10 gia tộc lớn nhất ở chỗ này, dùng cái này tại khuất tại ba tông phía dưới đồng thời, thống lĩnh 10 tòa đảo. Có thể nói, trừ ba tông bên ngoài, chính là từ 10 gia tộc lớn nhất làm thị trị lấy toàn bộ vòng xoay khu vực. Dựa theo Tô Dạ suy đoán, cái này Tam Thánh đảo 10 gia tộc lớn nhất, mỗi một cái gia tộc, thế lực chỉ sợ đều cả vượt qua thịnh nguyên hoàng Triều, thậm chí là cả tòa Biện thành. Mà 10 tôn đảo bên ngoài, liền 107 đảo. Cái này trong tòa quần đảo tài nguyên tự nhiên là khan hiếm rất nhiều. Bất quá vẫn như cũ có thể được hưởng một chút tài nguyên, những tư nguyên này khách quan tham thánh đạo cùng 10 tôn đảo là kém không ít. Nhưng là so với ngoại giới, vẫn là muốn phong phú rất nhiều. Cũng đúng là như thế, trong tòa quần đảo bên trong mười phần hỗn loạn, các loại thế lực ngư long hỗn tạp, không có minh sắc quản chế, thậm chí thường xuyên sẽ khiến phân loạn. Mỗi một năm, 107 đảo đều sẽ phát sinh nhất định náo động, từ đó làm cho một chút thế lực xóa tên. Đối với những này, Tam Thánh đảo tự nhiên là lười quản chế, trừ là trừ một chút đặc biệt chuyện đại sự, Tam Thánh Đạo cũng sẽ không ra mặt. Bình thường đều là có 10 gia tộc lớn nhất ra mặt. Về phần lại ngoại vi hòn đảo, chính là quỷ đảo phía ngoài nhất hồn đảo, cơ hội không có gì tài nguyên, lâu dài không người đặt chân. Nhưng lại là tà tu thích nhất tu luyện hoàn cảnh, cũng chính là ma thủ đường lâu dài sinh động khu vực. Tô Dạ hiện tại từ Trịnh Ngục chi miệng bên trong hiểu được đến những này, cũng là tổn thức không thôi. Mình vậy mà truyền tống đến quỷ biển vòng xoay khu vực xa xôi nhất khu vực, rơi xuống ma thủ đường địa bàn, hắn ngược lại là còn tốt. Cũng không biết, Đường Mạc Ly bọn hắn, bây giờ tình huống thế nào. Tô Dạ trong lòng khó tránh khỏi lo lắng, nhất định phải phải nghĩ biện pháp, nhanh lên tìm tới Đường Mạc Ly bọn hắn mới được. Cứ như vậy, rời đi ma thủ đường bên ngoài, xuyên qua 107 đảo, tại Tô giả cùng Trịnh mục Chim mà nói ngược lại cũng không phải gì đó việc khó, tại Trịnh mục Chi dẫn đường hạ, Tô giả cùng một đường, xuyên qua 107 đảo, đi tới 10 tôn đạo hạ cửa đảo bên trong. Cái này hạ cửa đảo từ thẩm gia quản chế, thẩm gia là chúng ta Thiên Lộc Tông gia tộc phụ thuộc, đợi đến đưa đến cái này hạ cửa trên đảo Tinh Phong Thành về sau, chúng ta coi như triệt để an toàn. Trịnh mục Chi nhẹ nhàng cười một tiếng. Tô giả nơi xa nhìn ra xa một tòa cự đại chủ thành, xem ra cái này hạ cửa ở trên đảo trung tâm nhất tòa thành thị kia, chính là Tinh Phong thành. Không sai. Trịnh Mộc Chi hồi đáp, Tô Dạ một đường nhanh đi, không nhiều sẽ có phù, liền rơi xuống cái này tinh Phong trấn thành. Vào thành phiền xin lấy ra chứng minh thân phận của mình Minh bài. Cái này tinh Phong thành hộ vệ nhìn thấy Tô Dạ cùng Trịnh mục Chi đến đến thời điểm, thần sắc nghiêm khắc nói: "Tô Dạ hơi sững sở, cái này Minh bài là chuyện gì xảy ra? Trịnh Mộc Chi hảo không dao động, từ bên hông lấy ra một viên Minh bài, hướng phía cái này tinh Phong thành hộ vệ trước mặt nhẹ như vậy nhẹ sáng lên. Hộ vệ này tập trung nhìn vào, đồng tử co rút lại, kinh hai nói: "Ngài, ngài là mục. Mục đại nhân." Tiểu nhân mắt về, có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong rằng đại nhân chủ tội. Ta cái này liền hướng gia tộc cao tầng thông trị đại nhân ngày đến. Không cần, ta trước chuyến này tới là hiểu rõ yên tĩnh một chút, thẩm ra những cái kia các con, bản tọa như muốn nhìn, tự sẽ đi trước. Người trước tạm trò qua chính là Trịnh Mục Chi lười biếng nói. Quy 1 chương 961, ở tạm thẩm gia. Chương 963, ở tạm thẩm gia. Hộ vệ tự nhiên không dám nghịch lại Trịnh Mục Chi, đối Trịnh Mục Chi gọi là một cái tất cung tất kính, rất biết điều, vội vàng để mở con đường, để Trịnh Mục Chi quá khứ. Tô Dạ mắt thấy hộ vệ đối Trịnh Mộc Chi cung kính như thế, liền biết cái này Trịnh Mộc Chi làm thân phận của đại trưởng Lao, quả quyết không có giả. Một đám hộ vệ cười lấy lòng đưa mắt nhìn, hai người cứ như vậy tiến vào Tinh Phong Thành bên trong. Vừa vào Tinh Phong Thành, Trình Mục Chi chính là nhẹ nhàng chắp tay, chậm rãi nói ra: "Tô Dạ, ngươi đưa ta đến nơi này, cũng coi là hoàn thành ngươi nhiệm vụ. Ta đã đáp ứng cho ngươi một trận cơ duyên, là ngươi đã cứu ta hồi báo, ta có thể đặc biệt để bạt ngươi tiến vào Thiên Lộc trong tông, trở thành Thiên Lộc Tông một viên." "Bất quá, bởi vì Thiên Lộc Tông chế định nghiêm ngặt quy tắc, tại cái này trong lúc nỗ chốt, ngươi bây giờ chỉ có thể từ ngoại môn làm lên. Đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng, đợi đến ba tông khảo về sau, ta sẽ đề bạt ngươi lại tiến vào nội môn." Tô Dạ nghe vậy, Lại là lúc đầu, chính Trưởng trưởng lão Hạo Ý, tại hạ liền tâm lĩnh. Nghe Tô Dạ, chính mục chi nao nào, nghi hoặc hỏi, ngươi đây là ý gì? Ngươi chẳng lẽ không muốn gia nhập tiên lộc trong tông? Ta tựa hồ đã nghe ngươi nói, ngươi là từ địa phương khác đổi tới Ba tông vòng xoay khu vực, chuyên môn muốn tham gia Ba tông tự huấn, hiện tại cho ngươi một cái đặc biệt trúng tuyển cơ hội, ngươi không nên cố mà chân quý mới đúng không? Tô Dạ lại là sờ sờ cái mũi, thực không dám dầu dễn, Trưởng trưởng lão cho tại hạ cơ hội lần này, tại hạ xác thực vô cùng tăng kích. Chỉ bất quá tại hạ còn có mấy vị bằng hữu còn tản mạn khắp nơi tại địa phương khác, còn không tìm được. Đợi đến tìm tới mấy người kia trước đó. Tại hạ tạm thời còn không tốt gia nhập những tông môn khác. Hắn cùng Đường Mạc Ly nếu là cùng làm phu thê, tự nhiên là phải muốn gia nhập cùng một cái thế lực bên trong phương mới có thể. Bây giờ Đường Mạc Ly người đều không thấy, lại cùng mình cùng nhau đi tới người đều không tìm được, hắn sao tốt xác định việc này? Còn nữa nói, tiến vào thiên Lộc trong tông, muốn trước từ ngoại môn làm lên. Có thể nhìn ra được, cái này đặc biệt chúng tuyển, đi quan hệ phương thức, nhất định bị Tiên Lộc tông nội bộ nhân viên chớ khinh thường, nếu không cũng không đến nỗi để Trịnh Mục Chi như thế bó tay bó chân, muốn đến ba tông thử hắn kết thúc về sau, mới đại bạc mình tiến vào nội môn. Hắn không quan tâm người khác đối ánh mắt của hắn chỉ bất quá tại Thiên Lộc trong tông khắp nơi nhận hạn chế, nhưng cũng không phải hạn muốn. Nếu như Trịnh trưởng lão thực đang muốn giúp trợ giúp tại hạ, kia liền trợ giúp tại hạ tìm tới mấy người này, đến lúc đó, tại hạ tự sẽ đối Trịnh trưởng lão vô cùng cảm kích." Tô Dạ ngưng trọng nói. Nói xong lúc, Tô Dạ đem đường mạc ly đám người thần hồn chân dung, chuyển tống cho Trịnh mục chi. Trịnh mục chi tiếp nhận những bức họa này, đối mấy người diện mạo có hiểu rõ, "Ồ, ngươi muốn tìm những người này?" "Đúng là như thế." Tô Dạ nói, "Đã bản tọa thiếu ngươi một cái ân tình, từ sẽ giúp ngươi, mấy người này, ta trở lại Lộc tông về sau, sẽ thả ra tin tức." giúp ngươi tìm tới những người này hạ lạc. Đợi đến có manh mối về sau, từ sẽ nói cho ngươi biết. Về phần những ngày qua, ngươi đã không nguyện ý gia nhập Thiên Lộc Tông, ta liền đưa ngươi an bài tại trong thẩm gia đi. Trình Ngục Chi cũng chưa làm nhiều giữ lại, với hắn mà nói, Tô giả cố nhiên ưu tú, để hắn rất là giận mình, lại trên thân mang có rất nhiều bí mật. Nhưng cân nhắc một thiên tài, không đơn thuần là cân nhắc nó sức chiến đấu. Trên đời ưu tú thiên tài có rất nhiều, Tô giả không đồng ý, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại làm giữ lại. An bài tại trong thẩm gia. Tô Dạ như có điều suy nghĩ. Ngươi tại trong thẩm gia, ta liền có biện pháp liên lạc ngươi. Mà lại Ngươi nếu thật muốn ba tông thử huấn, thẩm ra cho ngươi một cái danh ngạch, vẫn là rất dễ như trở bàn tay." Trình Mục Chỉ nói, Tô giả suy đi nghĩ lại, vẫn chưa cự tuyệt." Hắn Tư mời, khi tiến vào truyền thống thông đạo lúc, liền đặt ở mạc liên thành trên thân. Làm như vậy cũng là vì lý do an toàn, hiện ở trên người hắn không có tư mời, một thân một mình tất nhiên là không cách nào đi tham gia ba tông thử huấn. Hiện tại thời gian cấp bách, cho dù tìm được đường Mạc Ly đám người hạ lạc cũng chưa chắc có thể lập tức nhìn thấy một đoàn người, tham gia danh ngạch, với hắn mà nói thật là có chút bất yếu. "Đã như vậy, làm viễn chính trưởng lão." Tô Dạ nói. Trình Mục Chỉ trong lòng lắc đầu, Tô Dạ xem ra thật đúng là tâm đủ rộng. Cự Tuyệt gia nhập Thiên Lộc Tông, lại đồng ý tham gia ba tông thử huấn, xem ra tiểu tử này còn cũng không muốn tại trên một thân cây treo cổ, muốn tại những tông môn khác trên thân lại nhiều làm một chút nếm thử. Thật sự là lòng tham không đáy à? Hắn đối Tô giả một hào cảm hơn, cũng là biến mất không còn sót lại chút gì. Cũng được, Tô giả cố nhiên ưu tú, nhưng ba tông thử huấn bên trong, cá mắt hô tạp. Nghĩ đến tiến vào ba tông thử huấn về sau, sẽ làm cho đối phương kiến thức một ít chuyện, từ đó đạt được giáo hấn. Đi theo ta." Trịnh Mục Chi lười biếng nói. Tô Dạ theo sát phía sau, tại Trịnh Mục Chi dẫn đầu hạ, Đi tới tinh phong trong thành một tòa lớn nhất trong phụ đệ. Thẩm gia tiểu hoa ba, ba nhóm, bản tọa đi tới, các người còn không mau nhanh chóng nên đón. Trịnh Mục Chi đi tới lúc, một tiếng thanh âm thanh thúy vang vọng tứ phòng, sau đó, to lớn phụ đệ đều trở nên oanh bắt đầu chuyển động. Trong lúc nhất thời, trong phủ đệ, nháy mắt bay ra rất nhiều thẩm gia cao tầng. Nhìn một cái, những này thẩm gia cao tầng thỉnh lình đều đạt tới thông thần cảnh thực lực tiêu chuẩn, nhìn lại Trịnh Mục Chi lúc, không khỏi là dưới đáy đầu, cung kính nói, "Mục, Mục đại nhân." Tô Dạ âm thầm kinh hô, "Cái này Trịnh Mộc Chi thật đúng là đủ phạt Một câu rơi xuống, thẩm gia chọn vẹn 10 cái thông thần cảnh gia tự mình nghênh đón. Con người liền phải thành thành thật thật kêu lên một câu mục đại nhân. Trình Mục Chi chậm rãi mà nói, Thẩm Lãng Minh, ta hồi lâu không đến các ngươi Thẩm ra, các ngươi Thẩm ra sẽ không đem ta cấp quên. Vậy làm sao lại? Thẩm Lãng Minh cười định nói, đối Trình Mục Chi gọi là một cái khách khí. Trình Mục Chi bình tĩnh nói, như thế vậy là tốt rồi, ta hôm nay đi tới các ngươi Thẩm ra, là muốn hướng các ngươi Thẩm ra phó thác một người. Mục đại nhân tỉnh rạng. Thẩm Lãng Minh vội vàng nói, con mắt đã nhìn về phía Tô Dạ. Trình Mục Chi nói, tiểu gia hỏa này gọi Tô Dạ, tại ta có chút nguồn gốc. Tạm thời mượn trước thúc các ngươi thẩm gia một chút thời gian, đợi đến ba tông thử vấn bắt đầu thời điểm, hắn nếu muốn tham gia ba tông thử vấn, đến lúc đó các ngươi thẩm gia liền cho một cái danh ngạch. Việc này coi như ta thiếu các ngươi thẩm ra một cái nhân tình, như thế nào? Thẩm Lãng Minh nghe sợ hãi, liền nói, mục đại nhân thực tế quá khách khí, chỉ là một cái danh ngạch sự tình mà thôi. Một cái nhấc tay. Mục đại nhân không cần để ở trong lòng. Đã như vậy, ta cũng liền liền không khách khí. Tô Dạ Tiểu Hữu, ngươi liền tạm thời tá túc trong thẩm gia đi. Trình Mục Chi nói, nói xong lúc, nó liền thân hình nhảy lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Có thể nói là tới vô ảnh đi vô tung Cái này khiến tô dạ cùng người thẩm gia nhìn đều là một trận dở khóc dở cười Bây giờ một đám người thẩm gia cũng là hai mặt nhìn nhau Không biết cái này chị Mục Chi đột nhiên an bài một cái tiểu gia hỏa đi tới bọn hắn trong thẩm gia Đến tột cùng là vì sao ý Mục Lan Chi đại nhân ngày thường làm việc đều có phần có thâm ý Hôm nay cử động lần này đến tột cùng là ý gì Quy một chương 962, chị Mục Chi, Mục Lan Chi Chương 964, chị Mục Chi, Mục Lan Chi Tiểu gia hỏa này xem ra, ngược lại cũng không có nơi nào lộ vẻ không giống bình thường Vì sao để Mục Lan Chi đại nhân đặc biệt đem nó an bài tại chúng ta thẩm gia? Một đám thẩm gia cao tầng dùng Tô Dạ nghe không được thần hồn truyền âm lẫn nhau nghị luận, cuối cùng lại đem ánh mắt bỏ vào Tô Dạ trên thân. Nếu như kẻ này thật đầy đủ yếu tố, Mục Lan Chi đại nhân trực tiếp liền thu nhập thiên Lộc Tông, như thế nào an bài tại chúng ta trong thẩm gia? Cái này nghị luận phía dưới, một đám thẩm gia cao tầng cũng là tính có chút đầu mối. Mà Tô Dạ lúc này, cũng là nho nhã lễ độ mà nói, vạn đối gặp qua các vị tiền bối. Trầm Lãng Minh không biết Tô Dạ sâu cả, chính là cười ha hả nói, đã Mộc đại nhân đem Tô Dạ tiểu hữu an bài tại chúng ta thẩm gia. Như vậy cái này thẩm ra chính là Tô Dạ Tiểu Hữu nhà. Tô Dạ Tiểu Hữu không cần câu thúc, mời đến đi. Tô Dạ cũng không khách khí, đi theo Trầm Lãng Minh tiến vào trong thẩm gia. Trầm Lãng Minh nở nụ cười, Tô Dạ Tiểu Hữu xem ra nhìn không quen mặt, trước kia là sinh hoạt tại 107 đảo, vẫn là 10 tôn trong đảo. Văn đối trước kia cũng không phải là ba tông vòng xoay mang người. Tô Dạ tuần tự đạo. Trầm Lãng Minh ngay vậy, có chút méo mắt lại, cũng không phải là ba tông vòng xoay người. Kia Tô Dạ Tiểu Hữu cùng một đại nhân nguồn gốc muốn bắt đầu nói từ đâu? Trầm Lãng Minh kinh ngạc hỏi thăm về tới. Tô Dạ cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể nói. nói. Nói cứng lên, Mục đại nhân trách tâm nhân hậu, mới đem ván bối an bài tại trong thẩm ra đi. Thật muốn nói mình cứu Trịnh Mục Chi, đoán chừng những người này chưa hẳn có thể tin được. Mà lại từ đầu nói đến đuôi, mình cùng Trịnh Mục Chi quan hệ thật là có một chút rượu. Tô giả thực tế không biết trả lời như thế nào, chỉ đơn giản như vậy ứng phó quá khứ. Nghe tới Tô Dạ, Trầm Lãng Minh cùng còn lại cao tầng liếc nhau, trong lúc nhất thời sắp nổi sơ đối Tô giả ôn hòa thái độ thu lại rất nhiều. Nguyên lai là Mục Lan Chi đại phát hiện tâm an bài một cái không biết lai lịch nhân vật mà thôi. Mục Lan Chi đại nhân ngày bình thường vốn là thường xuyên tích đức tâm, làm ra việc này thật đúng là cũng không phải là chuyện lạ chỉ bất quá lại vẫn cứ để chúng ta thẩm ra, bại ra như thế một cái phiền toái sự tình. Nếu quả thật đối với người này không tốt, không khỏi quét mục Lan chi đại nhân mặt núi. Một cái thẩm ra cao tầm nói, kia lại có gì khó, chúng ta thẩm ra lớn như vậy địa bàn, an bài như thế một cái tiểu gia hỏa còn không dễ dàng. Đến lúc đó lại cho một cái thử vấn danh nghịch, để nó tự sinh tự diệt không liền có thể. Hắn như thật khảo hạch thành tích kém rối tinh rối mù, đến lúc đó mục Lan chi đại nhân tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục giữ gìn tại nó. Chúng ta khi đó lại đem nó trục xuất thẩm ra, nghĩ đến mục đại nhân cũng sẽ không lại nói cái gì. Trầm Lãng Minh truyền âm nói, Tô Dạ rõ ràng cảm giác được một đám Thẩm gia cao tầng thái độ đối với chính mình có biến hóa vi diệu, mặc dù Tiêu Dung vẫn như cũ, bất quá nụ cười này rõ ràng trở nên cứng đờ rất nhiều. Cái này khiến hắn nhún vai, biết mười đám người này trong lời nói là đang thử thăm dò mình, cũng tịnh không phải quá mức ngoài ý muốn. Hắn tóm lại là muốn có sao nói vậy, tại những lao gia hỏa này trước mặt nói láo, nói cho cùng vẫn là có chút không quá hiện thực. Hiện tại một đi ngang qua đi, Tô Dạ nhìn về phía Thẩm gia bốn phía, phát hiện Thẩm gia địa vực rộng cũng không tính kinh người, không qua thiên địa linh khí phong phú, tài nguyên rộng rãi, cùng kiến tạo chi thiết bị Sắc thực sa không phải hắn trước kia cho thấy qua bất kỳ một thế lực nào có thể đánh động. Không ít thẩm ra người trẻ tuổi ánh mắt đã hướng phía Tô Dạ nơi này ném đi qua, ánh mắt bên trong tràn ngập rất nhiều kinh ngạc. Không biết cái này thẩm ra một các vị cấp cao bội tiếp người trẻ tuổi, rốt cuộc là ai? Cái này thẩm ra thiên tài thật đúng là thiên phú kiết xuất. Tô Dạ hơi sửng sở. Hắn nhìn một cái, đã thấy không ít tuổi còn trẻ, nhưng thực lực đã đạt tới linh dịch cảnh đệ lục trọng, đệ thất trọng cao thủ. Loại này tại biện Thiên thành đều khó gặp thiên tài, tại thẩm gia vậy mà dễ dàng như vậy liền gặp được một hai cái. So ra, thì nguyên hoàng triều thiên tài cùng nơi đây quả thực không cách nào đánh đồng. La Nguyệt Anh tỷ tỷ đến, Nguyệt Anh tỷ tỷ những năm gần đây đều một mực tại tự sáng tạo võ kỹ, gần chút thời gian bỏ ra quan, cũng không biết nó tự sáng tạo võ kỹ đến cùng hoàn thành mấy phần, bất quá Nguyệt Anh tỷ tỷ thực lực tăng nhiều không biết, nghĩ đến là dự định hướng ba tông thử huấn khởi sướng xung kích. Nguyệt Anh tỷ tỷ tham gia ba tông thử huấn, gia nhập ba tông bên trong chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. tuyệt đối có thể làm được. Nguyệt là được đệ Một đám ánh mắt, tập tại một cái thân mặc tím người nữ tử. Cô gái mặc áo tím này mặt như phụ băng, một đi ngang qua đi, đối với bất kỳ người nào đều chẳng quan tâm, thẳng đến thẩm ra phía sau núi mà đi, cũng không biết muốn làm lấy cái gì. Tô Dạ không khỏi đối cái này Thẩm Nguyệt anh nhìn nhiều mấy lần, cái này Thẩm Nguyệt anh dung mạo có thể xưng tới mỹ, bất quá Tô giả đối nó dung mạo vẫn chưa quá để ở trong lòng. Hắn càng thêm để ý, là cái này Thẩm Nguyệt anh thiên phú càng thêm kinh người, vậy mà đạt tới nửa bước ngưng đan cảnh. Bất quá Trầm Lãng Minh tựa hồ nghĩ lầm Tô Dạ coi trọng Thẩm Nguyệt anh, mà không biểu tình mà nói, Thẩm Nguyệt anh chính là chúng ta Thẩm gia đứng đầu nhất thiên tài có thể cùng nó tan tác có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể nói là chúng ta toàn bộ thẩm ra hòn ngọc quý trên tay. Tô giả nghe tới Trầm Lãng Minh nói như vậy, há lại không biết Trầm Lãng Minh ý tứ? Cái này Trầm Lãng Minh là là ám chỉ mình không muốn đối thẩm mượn anh có nhu đồ, thẩm mượn anh chính là thẩm ra tiếng vô tay Minh Châu, tuyệt thế thiên tài, không phải hắn sửu mới. Trong lòng của Hàn Âm thầm lắc đầu, đối thẩm mượn anh hắn cũng không có gì ý nghĩ, tự nhiên cũng liền không có đem Trầm Lãng Minh coi ra gì. Ngược lại là nhìn thấy cái này thẩm mượn anh thời điểm, Tô Dạ nhiên nghĩ đến một vấn đề, kìm lòng không được mà nói, chư vị tiền bối, vãn bối có một chuyện không rõ. Không biết chư vị tiền bối có thể hỗ trợ giải đáp. Ồ, Tô giả Tiểu Hữu có gì nghi hoặc? Trầm Lãng Minh kinh ngạc nói, "Tô giả nói ra, chính Mục Chi trưởng lão, rõ ràng là họ Trịnh, chính là thiên Lộc Tông đại trưởng lão. Vì sao các vị lại đều hô nó là Mục đại nhân? Mới đầu hộ vệ kia hô Trịnh Mục Chi Vì Mục đại nhân, hắn chỉ cảm thấy là xưng hô quen thuộc vấn đề, thế nhưng là sau đó mấy cái này thẩm ra cao tầng, lại cơ hồ trong miệng một lời hô Mục đại nhân, vậy thì có điểm kỳ quái." Trịnh Mục Chi dù sao dòng họ vị Trịnh, như Mục đại nhân hô hào thuận miệng một chút, thế nhưng lại không một người hô lên Trịnh Mục Chi dòng họ vẫn là để người cảm thấy không thể tưởng tượng. Trầm Lãng Minh nghe tới Tô Dạ nghi hoặc, cùng một đám cao tầng liên nhau, lập tức cười nhạt nói, "Tô giả tiểu hữu hẳn là không biết mục đại nhân chân chính danh tự." "Chân chính danh tự?" Tô giả một mặt mờ mịt. "Mục đại nhân tên đầy đủ gọi Mục Lan Chi." Trầm Lãng Minh nói. Hắn trong lòng cũng là âm thầm cười lạnh. Xem ra thật sự là hắn không nên đối Tô giả ôm lấy cái gì quá lớn kỳ vọng, cái này Mục Lan Chi ngay cả chân chính danh tự đều không có nói cho Tô Dạ, có thể thấy được Mục Lan Chi mình cũng không có quá đem Tô Dạ coi ra gì. Có thể thật chỉ là kia Trần Lan lòng từ bi đại phát, mới lựa chọn giúp Tô Dạ một tay cho một cái hàm ngư phiên thân cơ hội thôi. Quy 1 chương 963, Cực Vũ kiếm quyết đệ ngũ tầng. Chương 965, Cực Vũ kiếm quyết đệ ngũ tầng. Tô giả bỗng dưng khẽ giật mình. Mục Lan Chi? Đối với cái tên này hắn không thể quen thuộc hơn được. Đây không phải năm đó Thiên Hà Pháp Thần cung bên trong, vô tiền khoáng hậu thiên tài sao? Bây giờ vậy mà trở thành Thiên Lộc Tông đại trưởng lão? Một thân thực lực đạt tới đại đế chi cấp bậc. Ngày đó Lộc Tông đại trưởng lão? Tô giả vội vàng lại làm hỏi thăm, muốn xác định rõ ràng. Thiên Lộc Tông đại trưởng lão từ đầu đến cuối đều là Mộc Lan Chi, về phần Trịnh Mộc Chi đến cùng là ai? chúng ta cũng không biết. Trầm Lãng Minh cùng một đám thẩm gia cao tầng trong lời nói, mịt mờ cất giấu mấy phần chế giễu ý vị. Tô Dạ nhất thời giật mình. Nói cũng là có đạo lý, lúc ấy mình cùng Mục Lan Chi sơ lần gặp ỡ, Mục Lan Chi lại thực lực chưa khôi phục, vẫn chưa đối với mình ngay thẳng, cáo chi danh tự cũng là mười phần bình thường. Chỉ bất quá hắn vạn bạn cũng không nghĩ ra, cái này Trịnh Mộc Chi, lại chính là Mục Lan Chi. Chắc không được hắn thấy thế nào, đều cảm thấy này tấm khuôn mặt tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Bởi vì hắn tại Thiên Hà Pháp Thần cung lúc gặp qua Mộc Lan Chi chân dung. "Tốt, Tô Dạ tiểu hữu, sau ngày hôm nay, ngươi liền ở lại đây đi." Trầm Lãng Minh lời lại cùng Tô Giả làm nhiều nói nhảm, cho Tô Giả an bài một cái không lớn không nhỏ nơi ở, cũng coi là hoàn thành mục lan chi bàn giao. Về sau Tô Giả liền tự sinh tự diệt là được, bọn hắn thẩm ra chỉ phải hoàn thành mục lan chi bàn giao, về sau cũng sẽ không tại Tô Giả trên thân, nhiều bận tâm cái gì nghĩ. Tô Giả tự nhiên cũng cảm giác được mấy người thái độ đối với chính mình chuyển biến lớn, cười khẽ lắc đầu, xem thường. Đối với hắn mà nói, có một cái chỗ tu luyện liền đã có thể. Về phần những người này thái độ đối với chính mình, hắn thật đúng là vẫn chưa quá để ở trong lòng. Cái này thẩm gia tu luyện hoàn cảnh vẫn là mười phần khó được. Hắn vẫn là phải nhiều hơn chân quý một chút mới được. Tô giả tiến vào giống tuyết trong phòng. Cái này thẩm ra không có khách khí với hắn an bài tỉ nữ phụ dưỡng, thậm chí gian phòng đều có rơi cho bụi. Đây đối với Tô Dạ mà nói quả thực là tại thích hợp bất quá, hắn cũng không hy vọng có tỉ nữ bộc nhân quay rầy hắn, về phần những này cho bụi, ngược lại là dễ xử lý vô cùng. Tô Dạ vung tay áo, liền liền đem những này cho bụi dọn dẹp sạch sẽ, sẽ, sau đó tìm cái vị trí quanh chân ngồi xuống, bắt đầu lặng lặng bắt đầu minh tưởng. Hồi tưởng lại gần chút thời gian đến giao thủ, nội tâm của hắn tự hỏi mình một chút không đủ. Đợi đến tu luyện tới linh dịch cảnh đỉnh phong cảnh giới này, Cực vũ kiếm quyết mang cho ưu thế của ta là càng ngày càng nhỏ a." Tô Dạ lẩm bẩm nói. Cực vũ kiếm quyết làm Đế cung lão tổ sáng tạo ra tuyệt học, không mất là một bản định tiêm kiếm đạo công pháp, cũng không thể phủ nhận, cái này Đế cung lão tổ chính là một cái thiên phú hơn người thiên tài. Kiếm quyết này tại Phong Châu, thậm chí là toàn bộ thịnh nguyên hoàng triều, đều có thể xưng đỉnh cấp kiếm đạo công pháp. Thế nhưng là đợi đến đi tới ba tông vòng xoay khu vực thời điểm, kiếm này quyết mang tới hiệu dụng liền càng phát ra khó mà theo kịp bộ pháp cùng tiết tấu. vũ kiếm quyết cùng chia 6 tầng, ta hiện khi tu luyện tới tầng thứ 4, đệ ngũ tầng Tuần phân nửa cũng là tu luyện tới ngưng đan cảnh tức có thể hoàn thành. Tại ta mà nói độ khó cũng không tính quá cao. Thế nhưng là tu luyện tới đệ ngũ tầng về sau lại nên làm như thế nào? Cái này cực vũ kiếm quyết tầng thứ 6, kia đế cung lão tổ đều chưa sáng tạo ra đến, thậm chí đệ ngũ tầng vẫn chỉ là tàn tạo phiên bản, đồng thời không tính hoàn toàn. Tô giả lắc đầu cười khổ. Đây chính là xuất thân địa phương nhỏ võ giả nhất khổ não địa phương. Rất nhiều thiên tài thiên phú đủ rồi, thế nhưng là gặp phải tài nguyên lại tương đương không đủ. Coi như hai cái này đều đền bù, công pháp phương diện này cũng gặp phải vấn đề rất lớn. Nếu như giai đoạn trước không tu luyện công pháp, như vậy tu vi liền khó mà tiến thêm, nếu như lựa chọn công pháp đi tu luyện, lại sẽ dẫn đến ngày sau tu vi đến trình độ nhất định lúc, công pháp rất khó cùng thượng vũ giả bộ pháp. Đứng trước loại tình huống này, biện pháp duy nhất chính là bản thân cách tấn công pháp, nói đơn giản chính là tự sáng tạo. Hoặc là tìm một bản cùng loại kiếm đạo công pháp đi thay thế. Thế nhưng là vô luận là cái trước, vẫn là cái sau, độ khó đều như lên trời. Nhất là tìm tìm một cái thay thế kiếm đạo công pháp, nói nghe thì dễ, mỗi một cái kiếm đạo công pháp đều hoàn toàn khác biệt, tương tự loại hình kiếm đạo công pháp quả thực lại khó gặp bất quá. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều từ địa phương nhỏ xuất thân thiên tài, đến lại địa phương bị người xem thưởng, đến mức cuối cùng cũng biến thành không có tiếng tâm gì, Cố Nhiên Thiên Phú không kềm hay, cuối cùng nhưng cũng rơi vào kết quả kết quả bị thảm. Tô Dạ nhu nhíu lông mày, lẩm bẩm nói, muốn tìm một cái thay thế Cực Vũ kiếm quyết công pháp 10 phần dân an, không quá hiện thực. Chuyện cho tới bây giờ, cái này Cực Vũ kiếm quyết đại ngũ tầng cũng còn không quá hoàn thiện, ta nếu muốn tu luyện, tiền đề nhất định phải một bên tu luyện, một bên bản thân hoàn thiện cái này đại ngũ tầng mới được. Hoàn thiện công pháp, tự sáng tạo công pháp, rất khó. Bất quá người khác làm không được, không có nghĩa là hắn làm không được. Cực Vũ kiếm quyết đệ ngũ tầng, lấy linh phách, hồn lực rèn luyện bản mệnh linh kiếm. Chỉ bất quá cách làm này phong hiểm phi thường lớn, một cái không hạ tâm liền sẽ dẫn đến một mệnh ô oh hô. Oh. Nếu như tu vi không đủ đi mạo hiểm làm loại chuyện này càng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô giả nhíu như mày, đệ cung lão tổ đối đệ ngũ tầng còn chưa hề hoàn thiện nguyên nhân cũng là bởi vì, lấy linh phách cùng hồn lực rèn luyện bản mệnh linh kiếm bản thân liền đương theo lấy cực cao tử vong phong hiểm, mà lại coi như tu luyện thành công, mang đến ích lợi cũng chưa chắc liền như trong tưởng tượng cao như vậy. Tô Dạ dở khóc dở cười. Hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể nên khó phía trên. Không đem chủ tu công pháp tinh tiến hơn đi, hắn tiến vào ngừng đan cảnh cũng khó khăn. Hoàn cảnh nơi này không thích hợp tu luyện cực vũ kiếm quyết, ta phải chuyển sang nơi khác mới được. Tô Dạ ngắm nhìn một phía. Hắn đẩy cửa phong ra, chỉ thấy sắt trời đã tối, toàn bộ Thẩm gia người lui tới lưu trận nên so ban ngày ít đi rất nhiều. Tô giả chìm tư tưởng không thôi. Hắn dù sao mới đến, cũng không biết tùy ý hành động, có thể hay không gây Thẩm gia không vui. Không cẩn thận suy nghĩ kỹ một chút, mình lại không phải quản tại trong Thẩm gia, tìm một chỗ tu luyện lại không có gì không ổn, mình không thẹn với lương tâm, có mục lan chi mặt tại, Thẩm gia còn có thể lấy chính mình như thế nào không thành. Vừa nghĩ đến đây, Tô Dạ liền liền thả người nhảy lên, con mắt đặt ở cách đó không xa một tòa sơn mạch bên trong. Dãy núi này chống trải không người, linh lực cũng mười phần xung tốc. Ở đây tu luyện Cực Vũ kiếm quyết ngược lại là cực là thích hợp. Tô Dạ lộ ra thiếu dung, thân hình nhảy lên, liền đi tới sơn mạch bên trong. Nơi đây trống trơn không người, Tô Dạ trực tiếp tại một mảnh trên đá lớn ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu lên tự sáng tạo hoàn thiện Cực Vũ kiếm quyết để ngũ tầng sự tình. Đem bản mệnh linh kiếm tan nhập thể nội, từ đó lợi dụng linh phách rèn luyện, nguy hiểm sát thực rất lớn. Trực tiếp làm từ là có chút không ổn, ta phải dùng những vật khác thay thế thử một chút. Tô Dạ trong đầu qua một lần, sau đó lấy ra một viên trời địa linh thảo, căn bản không có lực sát thương gì, đánh vào trong thân thể. Linh phách cùng hồn lực yếu tốt nhất, nếu như thiên địa này linh thảo tới gần cả hai tiến hành rèn luyện đều sẽ dẫn đến cả hai phát sinh biến cố, như vậy bản mệnh linh kiếm liền càng không khả năng thi hành. Tan. Tô Dạ nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng là thấp thọm không thôi. Bài đùi một chút ngự thiên thần hoàn kiệt chúng văn học chương mới nhất ngay lập tức đọc liên phí. Quy 1 chương 964, tự sáng tạo võ kỹ nạn. Chương 966, tự sáng tạo võ kỹ nạn. Cái này Mai linh thảo nhanh chóng nhập Tô Dạ thể nội. Cùng Tô Dạ Linh Phách hồn lực tướng khi tới gần. Chính là đến gần một sát na, Tô Dạ liền cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, vô cùng cảm giác hít thở không thông. Thậm chí thoáng qua ở giữa liền sẽ dẫn đến thân thể không bị khống chế đồng dạng, cái này khiến Tô Dạ kinh hãi lập tức đem trời địa linh thảo lấy ra ngoài, bị hù mồ hôi đầm địa. Ngay cả không có bất kỳ lực sát thương nào, lại với thân thể người hữu ích trời địa linh thảo, tại ở gần linh phách thời điểm, đều để ta như thế có áp lực. Linh phách chính là người yếu ớt nhất địa phương, dù là tu vi cao thâm võ giả cũng là như thế. Tô ngưng lông mày không chuyện. Thân hồn chính là vì bảo hộ linh phách mà đàn sinh. Nếu như linh phách một khi hủy đi, như vậy chính là nói tới hồn phi phế tán. Lợi dụng linh phách đi rèn luyện bản mệnh linh kiếm, ý nghĩ này tư duy ngược lại là ý nghĩ hao huyền, cần phải làm được. Làm sao có thể? Tô Dạ thần sắc nhượng trọng. Hiện tại đến xem, đây cũng không phải là tu vi cao thấp vấn đề, đó căn bản không có khả năng làm được. Ngay cả đế cung lão tổ đều chỉ là một cái tưởng tượng, chính hắn cũng không làm được. Tô giả trợ khóc giờ cười, lại không nghĩ rằng cái này năm đó ở Phong Châu có thể sưng mạnh nhất kiếm đạo công pháp, bây giờ đến cảnh giới này, lại thành hắn thường nhức đầu nan đề. Nhất thời bán hội cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết, Tô Dạ chỉ có tạm thời từ bỏ. Trong lòng suy nghĩ đồng thời, Tô Dạ bỗng nhiên ánh mắt nhất chuyện, trong lúc kinh ngạc có mấy phần nghi hoặc, "Hả? Khoảng thời gian này bên trong, nay trong núi sâu lại còn có những người khác đang tu luyện." Tô Dạ cảm ứng được cách đó không xa tán phát đạo đạo tự quang. Hắn vốn không muốn quá mức gây xảy ra chuyện, dù sao nơi này chính là thẩm gia địa bàn. Bất quá nơi này cách mình nơi này cũng không tính quá xa, nghĩ nghĩ, Tô Dạ vẫn là một cái khởi hành, tiến đến nhìn lên một cái. Chỉ là mấy trăm trượng lộ trình, thoáng qua liền mất, Tô Dạ đứng trên núi cao, trốn ở trong tối, nhìn xem cái này tự quang toát ra độ tĩnh, đến cùng là tới từ gì trên thân người? Cái này xem xét phía dưới, Tô Dạ nói nhỏ, là nàng. Cái này phong thích tử quang chủ nhân, chính là hôm nay ban ngày hắn bản thân nhìn thấy thẩm gia thiên kiêu, được vinh dự thẩm gia đỉnh cấp thiên tài trở người anh. Đối với Trầm Nguyệt Anh, Tô Dạ vẫn là vô cùng quen thuộc, cả người thực lực đã đạt tới nửa bước ngưng đan cảnh, tuổi tác cũng hết sức trẻ tuổi. Bây giờ lại thân ở chỗ này tu luyện, thật đúng là khắc khổ vô cùng. Cái này tử khí cùng thể nội linh khí hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, nhưng thi chuyển ra lại là sinh sơ rứt, tựa như là tại bản thân sáng tạo đạo móc, không phải là tự sáng tạo võ kỹ. Tô âm thầm nghĩ tới, Cái này Trầm Nguyệt Anh lại còn là một cái pháp sư, chỉ bất qua nó môn này tự sáng tạo võ kỹ hiển nhiên còn không có quá luyện đến nhà Á Ha. Không đúng, không đơn thuần là không có luyện đến nhà, còn giống như đi một chút lối rẽ. Quan sát từ đằng xa, không khó coi ra Trầm Nguyệt Anh thi triển này võ kỹ lúc, khuôn mặt bên trong thẩn dần sinh ra mấy phần ngưng trọng, mà ngưng trọng bên trong còn trộn lẫn lấy mấy phần thống khổ. Chính là phần này thống khổ dẫn đến, cái này tử khí thi triển ra lúc, Trầm Nguyệt Anh rất khó tập trung lực chú ý, đến mức đại lượng linh lực bộc phát ra lúc, thường thường rất khó tập trung đến một cái điểm, đem cái này tự khí uy lực phát huy đến tối đại hóa. Cái này Trầm Nguyệt Anh ngược lại là rất có ý tưởng, bất quá môn võ kỹ này phức tạp trình độ hơn xa tại nó suy nghĩ a. Tô Dạ tầm mắt tự nhiên là cao vô cùng, liếc mắt liền nhìn ra bảy tám phần, cũng chính bởi vì vậy, môn võ kỹ này sáng tác vốn là không hoàn chỉnh, bất quá Trầm Nguyệt Anh hiển nhiên không chịu từ bỏ này võ kỹ, cường ngạnh tu luyện. Lấy dẫn đến xuất hiện võ kỹ cùng tự thân thể chất đặc thù không hợp tình huống sinh ra sao? Đúng là hắn bên trong nghĩ thầm thời điểm, Trầm Nguyệt Anh bỗng nhiên phát giác được cái gì, quấn lên, ai trốn ở trong tối lén lén lút lút, còn không mau chạy ra đây. Tô Dạ sắc mặt cứng lại, làm sao có thể Thần hồn của hắn mạnh, sợ là Ngưng Đan cảnh hai ba trọng cường giả đều khó mà thắng được qua chính mình. Đang lợi dụng thần hồn che kín tự thân khí tức tình huống giới, cái này Trầm Nguyệt anh làm sao có thể phát giác được phương vị của mình? Vừa nghĩ đến đây, Tô Dạ vẫn chưa xuất hiện thân. Thế nhưng là Trầm Nguyệt anh ánh mắt lại gắt gao khóa chặt Tô Dạ vị trí, trầm giọng nói, ngươi còn không ra, chẳng lẽ muốn để ta tự mình đưa ngươi bắt tới không thành? Tô Dạ mắt thấy Trầm Nguyệt anh xác thực phát hiện mình, cố nhiên lòng có khó hiểu, nhưng vẫn là không thể không đứng dậy. Cô nương không nên hiểu lầm, tại hạ chỉ là ngẫu nhiên trải qua nơi đây, đồng thời vô tâm quét thẩm cô nương tu luyện. Tô Dạ hiện thân thời điểm, Trong trong giải thích nói, Trầm Nguyệt Anh khuôn mặt lạnh lùng nhìn xem Tô Dạ, nơi này chính là ta thẩm gia địa bàn, ngươi xem ra có chút lạ mặt, cũng không phải là ta thẩm gia người, bây giờ lén lén lút lút xuất hiện ở đây, nói vô tâm quấy rầy tại ta tu luyện, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Tại Hạ Đích Sắc không phải người của thẩm gia, bất quá tô mộ tạm thời tá túc tại thẩm gia, như thế thật. Tô Dạ nói, "Hừ, ta tá túc tại ta người của thẩm gia, không quy củ lợi, hơn nửa đêm đi tới phía sau núi nhìn lén ta tu luyện, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Ngày mai ta sẽ như số đem chuyện hôm nay hướng trong tộc báo cáo." Ta ngược lại là muốn nhìn đến lúc đó ngươi muốn thế nào giải thích." Trầm Nguyệt Anh lạnh lùng nói. "Đối với Tô Dạ, nàng vẫn chưa quá để ở trong lòng, ta túc tại các nàng người của Thẩm gia cũng không phải là Tô Dạ một cái. Chỉ bất quá tuổi còn trẻ, lại không phải Thẩm gia người, thiên phú có thể mạnh đến mức nào?" Tô Dạ nghe tới Trầm Nguyệt Anh, luôn cảm thấy có mấy phần kỳ quái, mặc dù nói hắn hơn nửa đêm xuất hiện ở chỗ này xác thực rất khả nghi. Bất quá hắn bản thân đồng thời vô cái gì ác ý, mà lại chỉ là nhìn lén tu luyện mà thôi, vốn là không có gì to tát. Cho dù có chút lỗ mãng, nhưng cũng không đến nỗi gây Trầm Nguyễn Anh như thế tức giận. Trong lòng nghi hoặc thời điểm, Tô Dạ không khỏi nhìn nhiều Trầm Nguyệt Anh vài lần, hồi tưởng lại Trầm Nguyệt Anh hơn nửa đêm ở đây vụng trộm tu luyện võ kỹ, đương nhiên nghĩ đến cái gì, thẩm cô nương như thế hùng hồ dọa người, không phải là hôm nay ở đây bí mật tu luyện võ kỹ, không nghĩ còn lại càng nhiều người nhìn thấy biết. Vẫn là sợ hãi, ta tiết lộ thẩm cô nương một số bí mật. Trầm Nguyệt Anh thân thể mềm mại run lên, trong con mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, gắt gao nhìn xem Tô Dạ, trong ánh mắt bao hàm rung động. Cái này Tô Dạ là như thế nào suy đoán ra nội tâm của nàng suy nghĩ. Đích xác, nàng lúc tu luyện, thường thường hoàn cảnh bên trong tuyệt không có người nào khác cũng chính bởi vì vậy, bên cạnh dù là có người thứ hai nhìn xem, nàng đều đặc biệt mất cảm, chỉ vì nàng không nghĩ để người ta biết nàng tu luyện bí mật. Bí mật này, nàng một mực giữ lại ở trong lòng, không nghĩ để người thứ hai biết. Người biết cái gì? Trầm Nguyên anh toàn thân bốc lên sát khí, nắm chặt song quyền. Tô giả không nóng không đợi mà nói, ta đối thẩm cô nương cũng không hiểu rõ, cũng lười biết cái gì. Bất quá mới ta quan sát thẩm cô nương thi triển tử khí võ kỹ, cùng tự thân thể chất lẫn nhau xung đột lẫn nhau, đến mức mỗi lần thi triển ra lúc, không những dẫn đến tử khí võ kỹ phát triển không ra thực lực, ngay cả tự thân đặc thù thần thể cũng sẽ rất là nhận hạn chế. Cuối cùng nửa bức ngưng đan cảnh thực lực có thể phát huy ra lĩnh vực cảnh thứ thất bắt trọng thực lực, liền đã không sai. Ngươi, ngươi làm sao thấy được? Trầm Nguyệt anh toàn thân chấn động, Tô Dạ ở bên cạnh nhìn bao lâu? Không, không đúng, coi như nhìn hồi lâu, dạng này một người trẻ tuổi, làm sao có thể nhìn ra trên người nàng mảnh quẻ? Quy 1 chương 965, thất thải lưu quả thể. Chương 967, thất thải lưu quả thể. Thẩm Cô Nương, cũng không phải là mỗi người đều có thiên phú tự sáng tạo võ kỹ. Cho dù có thiên phú tự sáng tạo võ ký, tại cũng không đủ nội tình tình huống dưới, cưỡng ép tự sáng tạo viễn siêu với mình lý giải Tẩu hỏa nhập ma, đi sai bước nhầm là 10 phần bình thường sự tỉnh. Thẩm cô nương pháp sư tiêu chuẩn ta không rõ lắm, nhưng nhìn vừa rồi tử khí thi triển lý giải, hơn phân nửa cũng liền tại sơ giai linh đạo pháp sư tiêu chuẩn. Tô giả bình tĩnh nói ra, nhưng là ngươi chỗ tự sáng tạo môn này tự sáng tạo võ kỹ, lại ẩn ẩn có chân vũ bí tịch kỳ thứ, như quả không ngoài ta ngoài ý muốn, ngươi hẳn là dung hợp hai môn chân vũ bí tịch tại ngươi cái này tử khí võ bên trong. Ngươi muốn lấy sơ giai đạo pháp sư tiêu chuẩn tự sáng chân vũ bí tịch ký, như thế nhảy vọt thức sáng tác, như quả không ngoài hiện đừng dễ, đó mới là chuyện Anh có chút dừng lại, Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Ta đối với ngươi có chút ấn tượng, ngươi là vừa vặn ở tạm tại Thẩm gia bên ngoài thị thiên tài. Bởi vì mục đại nhân một bộ mặt, để ta thẩm ra cho ngươi mượn một cái danh nghịch, không sai đi. Đối với Tô Dạ nàng vốn cũng không phải là để ở trong lòng, chỉ bất quá nghe những người khác nghị luận, có chút ấn tượng. Bị Mục Lan Chi rưới vào mặt mũi đạt được một cái danh nghịch, thiên phú tiêu chuẩn có thể mạnh đến mức nào? Nếu thật là thiên tài, Mục Lan Chi mình liền có thể cho Tô Dạ một cái danh nghịch. Mục Lan Chi không cho, lại làm cho thẩm gia cho, có thể thấy được Tô Dạ phú cao thấp. Nếu không phải Tô Dạ hiện tại nhìn ra nàng một chút sâu cạn, Nàng cũng sẽ không hồi tưởng lại ban ngày những thiên tài khác nghị luận, từ đó kết hợp suy đoán ra thân phận của Tô Dạ. Ta chỉ là tạm thời tá túc tại Thẩm ra một người bình thường thôi. Thẩm cô nương, hiện tại ta nói nhiều như vậy, Thẩm cô nương cũng tin tưởng ta xác thực chỉ là trong lúc vô tình gặp được Thẩm cô nương tu luyện võ khí đi. Ta đồng thời vô ý khác, Thẩm cô nương bí mật ta cũng lời hỏi đến, nếu như Thẩm cô nương thật cảm thấy không ổn, ta Tô Mộ Lớn có thể lập tức ngay tại chỗ phát thể là đủ. Tô giả nói. Trầm Nguyệt Anh thật sâu nóng nhìn Tô Dạ, trong lúc nhất thời vẫn chưa ngôn ngữ. Tô Dạ mắt thấy Trầm Nguyệt Anh không nói chuyện, liền cũng không lãng phí thời gian nữa, đứng dậy dự định rời đi. Nhưng vào lúc này, Trầm Nguyệt Anh bỗng nhiên quát, "Chờ một chút." Tô Dạ trên mặt hiện lên một tia mơ mịt, không biết Trầm Nguyệt Anh đến đột cùng ý gì, thần cô nương có ý tứ lạ. Người tên gì?" Trầm Nguyệt Anh nghi hoặc hỏi. "Tại hạ Tô Dạ, Tô Dạ tuần tự đạo." Trầm Nguyệt Anh hít một hơi thật sâu, Tô công tử đối pháp sư một đạo có rất sâu tạo nghệ. Rất sâu tạo nghệ chưa nói tới, bất quá xác thực có mấy phần hiểu rõ. Tô giả nói. Trầm Nguyệt Anh cắn môi đỏ, người đối ta tình huống hiện tại, nhưng có giải quyết xử lý chi pháp?" Tô Dạ không có gấp lại. Trầm Anh thở dài, ẩn, ẩn có mấy phần thất vọng. Nhắc tới cũng đúng. Mình tìm khắp bao nhiêu pháp sư, thậm chí ngay cả chân nhân cấp bậc pháp sư, nàng đều vụng trộm gặp qua. Đều đối mình tình huống hiện tại không thể làm gì, Tô Dạ bất quá là một cái bên ngoài thị người trẻ tuổi mà thôi, vận khí tốt được ra hiện trạng của mình, làm sao có thể đem tình huống của nàng xử lý giải quyết. Ngay tại lúc nàng nạn lòng thoái trí thời điểm, Tô Dạ lại là bình tĩnh nói ra, đồng thời không phải là không có nắm chắc, bất quá, ta tựa hồ không có đạo lý đi giúp thẩm cô nương đi. Trầm Nguyệt Anh có chút dừng lại, đôi mắt trợ to, "Ngươi?" Tô Dạ sao như thế không hiểu phong tình, đổi lại ngày thường, nàng thật nếu để cho người hỗ trợ, không biết bao nhiêu người bên trên cột khóc hô hào tới giúp nàng, sẽ chỉ bác nàng hào cảm, nhưng Tô Dạ vậy mà đến một câu không có đạo lý đi giúp nàng. Trong lúc nhất thời, Trầm Nguyên anh sinh ý về sinh khí, nhưng hồi tưởng lại Tô Dạ, ngưng trọng nói, ngươi chỉ cần có thể giúp ta giải quyết tình huống hiện tại, ngươi muốn chỗ tốt gì, ta chưa chắc không phải không thể suy nghĩ một chút. Tô Dạ thản nhiên nói, tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền thương lượng một chút điều kiện. Trầm Nguyên anh nhiên lặng chờ Tô Dạ lên tiếng. Đầu tiên, chuyện hôm nay, Thẩm cô nương không thể đối người thứ hai thổ lộ. Đương nhiên, ta cũng sẽ không hướng những người khác thổ lộ Thẩm cô nương chuyện hôm nay. Việc này ngươi biết ta biết, trời biết đất biết." Tô giả nói. Hắn đi tới thẩm ra, cũng không nghĩ để người ta biết mình nhảy đi nhảy lại, cuối cùng ngay cả nhìn lén Trầm Nguyên Anh tu luyện sự tình đều để người ta biết, việc này khó tránh khỏi sẽ tạo thành phiền phức. Trầm Nguyên Anh vẫn chưa làm nhiều suy nghĩ, không có vấn đề. Tiếp theo, tại chi sau tiến nhập ba tông thử huấn thời điểm, thẩm cô nương nhất định phải đối ta nghe lời răm rắp, ta để thẩm cô nương hướng đông, thẩm cô nương nhất định phải hướng đông, ta để thẩm cô nương hướng tây, thẩm cô nương cũng không thể làm trái mệnh. Ba thử huấn kết thúc về sau, đâu này hẹn liền không còn giữ lời. Nếu như Thẩm cô nương đang ứng, Thẩm cô nương tình huống hiện tại, ta chưa chắc không phải có thể cho một chút biện pháp." Tô Dạ nói. Trầm Nguyệt anh lông mày nhíu lên, để nàng tại Ba Tông thử huấn thời điểm đối nó nghe lời giam giáp. Tiểu gia hỏa này hẳn là muốn đem mình làm cận vệ, che chở nó tiến vào Ba Tông không thành. Đây cũng hợp tình hợp lý, mình thực lực, tại Ba Tông thử huấn quy tắc phía dưới, cử đi mấy người tiến vào Ba Tông, vẫn là muội phần nhẹ nhõm. Tô Dạ vậy mà nhớ thương cái này, xem ra nó thiên phú thực lực quả nhiên chẳng ra sao cả. Bất quá cái này cũng không sao, chỉ cần nó pháp sư tiêu chuẩn đúng chỗ, liền đầy đủ. Tốt, "Chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải quyết vấn đề của ta, điều kiện của ngươi, ta đáp ứng ngươi." Trầm Nguyệt Anh kiên định nói. Tô Dạ nở nụ cười. Hắn đưa ra yêu cầu này, tự nhiên cũng có chút suy nghĩ tự, ba tông thử hắn quy tắc chờ một chút hắn hoàn toàn không biết, mà lại mời gia tộc lớn nhất chỉ sợ đều sẽ phái ra thiên tài tiến vào ba tông thử hơn bên trong. Đến lúc đó thành quần kết đội thiên tài, mình muốn không kéo bẹ kết phái, vậy chẳng phải là muốn đứng trước trùng điểm vấn đề. Hiện tại có thể nói, ngươi đối ta vũ khí này có gì chỉ giáo đi." Anh không kịp chờ đợi, lại không có chút hảo khí đạo. Tô Dạ từ trên núi nhảy xuống, rơi xuống trước người. Ngươi muốn làm gì?" Trầm Nguyệt Anh một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Dạ. "Thẩm Cô Nương đem mình thần thể nói ra cho ta nghe nghe đi, nếu như không đem ngươi thần thể hiểu rõ ràng, ta làm sao đối vũ khí của ngươi sửa đổi tiến hành đúng bệnh hô thuốc?" Tô Dạ nói. Trầm Nguyệt Anh rơi vào trong trầm tư, thần thể loại chuyện này đối với bất kỳ một cái nào thiên tài mà nói, đều xem như một chút bí mật nhỏ. Đối với người xa lạm như thế nào tùy ý nhắc lên. Thẩm Cô Nương không muốn nói cũng không có gì, ta cũng có thể thấy được hai. Tô Dạ triển khai vô cực thánh hòa đồng, chỉ một thoáng đem thân thể xuyên cái đại khái. Cái yếu mờ gì? Trư Phi khoái lập tức bật đi ra lẩm bẩm lẩm bẩm, đối với cái này nó vô cùng hiếu kỳ vấn đề lập tức hỏi thăm về tới. Tô Dạ căn bản không có phản ứng trừ phi khoái. Ngược lại là Trầm Nguyệt Anh rất ít nhìn thấy trừ phi khoái đáng yêu như thế linh thú, trong lúc nhất thời nhìn nhiều mấy lần, nhìn như ánh mắt lạnh như băng bên trong hiện lên từng tia từng tia thiếu nữ này mầm. Đối với Tô giả đem thân thể nàng nhìn cái bảy tám phần sự tình là hoàn toàn không biết. Tô giả nói ra, thần cô nương thân thể, gọi là thất thải lưu quả thể, không sai đi. Trầm Anh nghe nói như thế, thân sắc khẽ giật mình, ánh mắt bên trong đều là há nhiên. Làm sao có thể? Nàng mới đầu chỉ coi Tô Dạ là đang đỗ, nàng không nói Tô Dạ cũng không lợi dụng máy móc, làm sao có thể một chút phán định ra nàng thần thể ra. Thế nhưng là Tô Dạ, lại liếc mắt liền nhìn ra đến, đến rồi, Quy một chương 966, tự ti tâm lý. Chương 968, tự ti tâm lý. Người là làm sao biết? Trầm Nguyệt Anh đối Tô Dạ càng phát ra cảm thấy quá gì? Nàng vừa rồi còn tại cảm thấy, Tô Dạ nhiều nhất chỉ là tại pháp sư một đạo bên trên rất có tạo nghệ, nhưng bây giờ đến xem, người trẻ tuổi này trên thân, tựa hồ tràn ngập rất nhiều bí ẩn, để người hoàn toàn tham gia chi không đấu. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, ta làm thế nào biết, cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là Thẩm cô nương rõ ràng có thất thải lưu quả thể, vì sao hết lần này tới lần khác còn muốn tự sáng tạo này từ khí võ kỹ? Lấy thẩm cô nương ra thế bối cảnh, muốn tìm một cái phối hợp thất thải lưu quả thể võ kỹ cũng không khó khăn đi. Làm gì mình đau khổ lại sáng tạo một cái hoàn toàn cùng thất thải lưu quả thể đi ngược lại võ kỹ? Trầm Nguyệt anh ngay vậy, cắn môi đỏ, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, nói nhỏ, ta không thích thất thải lưu quạ thể. Ồ, cái này là vì sao? Tô giả không hiểu. Không có vì cái gì. Trầm Nguyệt anh không muốn nhắc tới lên. Tô Dạ nói ra, thẩm cô nương nếu như không cùng ta thành khẩn đối đãi, ta khó mà đúng bệnh hô thuốc. Cuối cùng bối rối, có lẽ còn là thẩm cô nương đi. Trầm Nguyệt Anh nghe lời này, răng ngà thẳng cắn, chỉ cảm thấy Tô Dạ nói chuyện quá mức ngay thẳng, một điểm thể diện cũng không lưu lại cho nàng. Nàng muốn động giận, hết lần này tới lần khác Tô Dạ nói lời, nhưng lại một chút cũng không sai. Trong lúc nhất thời, Trầm Nguyệt Anh cũng đành phải như nói thật nói, thất thải lưu quả quá mức khó xử, Tô công tử nên có hiểu biết. Tô Dạ nhìn xem Trầm Nguyệt Anh con mắt, phát hiện nói đồng thời không có nói lao ý tứ, trong lúc nhất thời giờ khóc trợn cười, không nghĩ tới Trầm Anh chán ghét thất thải lưu quả thể nguyên nhân, vậy mà là bởi vì thất thải lưu quả quá mức khó coi. Không cẩn thận suy nghĩ kỹ một chút, nguyên nhân là những này cũng tịnh không phải chuyện lạ. Nữ tử thích trưng diện chính là thiên tính. Thất thải lưu quả khó coi đến tận đây, Trầm Nguyên Anh từ bỏ sử dụng này thân thể, cũng là mười phần bình thường. Cho nên, ngươi liền muốn tự sáng tạo một cái cùng thất thải lưu quả thể đi ngược lại võ kỹ, dùng cái này đến thoát khỏi thất thải lưu quả thể chói buộc." Tô Dạ nói. "Không sai." Trầm Nguyên Anh nói đến chỗ này, nắm chặt song quyền, vì môn võ kỹ này, ta nghiên cứu rất nhiều năm, thế nhưng là, lại vẫn cứ hay là bị thất thải lưu quạ thể hạn chế gắt gao. Ta thẩm ra tại những năm gần đây một mực không có gì quá lớn lấp lánh thành bị tới gần mấy cái bộ tộc ép gắt gao. Ta năm nay là chúng ta thẩm gia lớn nhất hy vọng, cũng là một đại đứng đầu. Tất cả mọi người cho là ta tự sáng tạo võ kỹ đã lô hỏa thuần thành, đủ để tại lần này ba tông thử huấn bên trong, vì ta thẩm gia Dương Ai, thế nhưng là. Tô giả nói ra, đây chính là người không nghĩ để việc này bộc lộ ra đi nguyên nhân. Trầm Nguyệt anh lông mày nhíu lên, không sai. Tô Dạ trợn khóc giờ cười, cái này Trầm Nguyệt anh ngược lại là một tính cách vô cùng kiên nghị nữ tử. Cũng đúng. Một cái bị gia tộc gửi ở kỳ vọng cao người, bây giờ đứng trước vấn đề này để, làm rõ ràng mạnh hơn tính cách anh. Không nhớ nhà tộc biết mình hiện tại quẫn bách cũng 10 phần bình thường. Tô giả nói ra, người ghét nhất thân thể, chính là bây giờ người tự sáng tạo môn võ ký này lớn nhất hạn chế. Ngươi chỗ tự sáng tạo võ kỹ từ khí, chính là trải qua 12 loại cực cơm vật liệu dung hợp mà thành, mà vừa vận ngươi cho dung hợp những tài liệu này, cùng Thất thải lưu quả thể lẫn nhau khắc chế. Bản ý của người là muốn lợi dụng này võ kỹ ngăn chặn Thất thải lưu quả thể, lại không nghĩ rằng, Thất thải lưu quả thể bá đạo, vẫn là vượt xa quá tưởng tượng của ngươi. Ngươi dung hợp hai môn chân vũ bí tịch tự sáng tạo võ kỹ Một dạng áp chế không được thể nội thất thải lưu qua thể, ngược lại để nó làm trầm trọng thêm, để cho mình trở nên như thế khó xử. Trầm Nguyệt Anh không nghĩ tới Tô Dạ nhìn như thế tấu triện, đem mình sở tác sở vi toàn bộ đều phân tích nhất thanh nhị sở. Nàng trong lúc nhất thời không khỏi thăm dò có mấy phần ảo tưởng, ánh mắt nhìn tròng trọc vào Tô Dạ, ngươi nhưng có biện pháp giải quyết. Tô Dạ cười cười. Nếu như hắn chỉ là đối võ kỹ có chỗ nghiên cứu, là một tạo nghệ cực cao pháp sư, đối cái này Trầm Nguyệt Anh vấn đề thật đúng là xử lý không tốt. Thế nhưng là không thể không nói Trầm Nguyệt Anh vận khí quả thật không tệ, gặp chính mình. Bởi vì hắn không chỉ đối pháp sư một đạo tạo nghệ cực cao Tại thần thể phương diện tạo nghệ, cũng là không gì sánh kịp có thể nói, cái này Đường Kim trên đời bản về pháp sư tạo nghệ càng vượt qua hắn một bậc có rất nhiều, nhưng là bàn về thần thể phương diện tạo nghệ, bọn họ tự vẫn lòng, thật đúng là không kém gì bất luận cái nào. Liền ngay cả mở ra tam tuyệt nhất bản thần thể lục không hề lòng, hiện tại cũng thoáng kém hơn hắn. Người đưa người thất thải lưu quạ thể phóng xuất ra. Tô giả nói: "Vì cái gì?" Trầm Nguyệt anh lông mày nhíu lên, phản phất bị chạm đến ranh giới cuối cùng, biểu lộ hết sức khó coi nói: "Thất thải lưu quả thể là nàng không muốn nhất triệt lộ cho người khác nhìn độ vật." Tôi dạ lại là hùng hổ do người, nếu như ngươi nghĩ giải quyết ngươi bây giờ hiện trạng, liền thi triển ra thất thải lưu quá thể. Trầm Nguyệt Anh lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, tôi dạ lời nói vô cùng ngay thẳng, lại không thể nghi ngờ, căn bản không cho nàng thở dốc, cơ hội cử tuyệt. Thậm chí ngay cả lựa chọn quyền quyết định cũng giao phó tại trên tay của nàng. Ngươi ngày bình thường đối nữ tử đều là như thế không nể mặt mũi sao? Trầm Nguyệt Anh không khỏi nhiều hỏi một câu. Tôi dạ sờ sờ cái mũi, tựa hồ cõi đường mạc ly về sau, trừ những cái kia ngày xưa cùng hắn ngẫu đứt còn liên, chỗ lẫn tình cảm nữ tử. Những nữ nhân khác, trong mắt hắn đều đã không có trọng yếu như vậy. Mắt thấy Tô Dạ không nói gì, Trầm Nguyệt Anh cắn cắn răng ngà, quát mắng nói: "Ta hy vọng hôm nay phát sinh hết thảy, ngươi đều phải quên không còn một mảnh." Thoại âm rơi xuống, Trầm Nguyệt Anh phải tay háo một cái, sau đó, thể nội thần thể lực lượng dũng dưng hiện ra ra. Một con hư hạo to lớn lưu quạ xuất hiện tại nó thân thể hậu phương, cái này lưu quạ tương tự quạ đen, bất quá lông Vũ sát thái rõ ràng so quạ đen muốn trông tốt rất nhiều, là bảy biển ra bảy màu sắc. Nhưng quạ đen dù sao cũng là quạ đen, không bằng khủng tức mỹ lệ, cũng không bằng trên trời chim chóc tiêu sái. Anh hiện ra, ra thất thải lưu quạ thể thời điểm, con mắt nhẹ nhàng chuyển hướng những phương hướng khác không dám nhìn thẳng tại Tô dạng, tựa hồ cái này Thất thải lưu quỷ thể chính là nó nhất tự tin một mặt. Nhưng là không cách nào phủ nhận là, cái này Thất thải lưu quả thể hiện ra lúc, khí tức mạnh, lại là để xung quanh không gian hoàn cảnh đều ẩn ẩn phát sinh biến hóa. Cùng phong gạo tết không ngừng, thậm chí gió màu sắc đều biến thành thất thải màu sắc. Đứng tại Thất thải lưu quả thể khí tức thả ra trung ương nhất, đều cảm giác được một cổ thể nội dung chuyển, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngạt thở mà chết cảm giác. Ta Thất thải lưu quỷ thể, không phải mỗi người đều có thể gánh vác được. Tại đồng bậc bên trong, chỉ cần phóng thích ra, có thể tại ta bên cạnh chiến ổn vững qua 10 cái hô hấp cho tới bây giờ đều chưa từng có. Hiện tại cái này thất thải lưu quả thể ngươi đã nhìn qua, ta có thể thu hồi đi đi." Trầm Nguyên Anh biểu lộ không vui, muốn đem thất thải lưu quả thể thu hồi lại. Nhưng lúc này, Tô Dạ lại là mỉm cười, "Không cần, ngươi mở ra là đủ. Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì, nhục nhã ta sao?" Trầm Nguyên Anh nắm chặt xong quyền, mẫn cảm không thôi rằng đạo. Tô Dạ lắc đầu, "Ngươi nghĩ sai, ngươi chỉ có mở ra thất thải lưu quạ thể, ta mới có thể giúp ngươi, thoáng đối cái này thần thể tiến hành một chút cải biến." Nói xong lúc, Tô Dạ thân, một cỗ như ẩn như hiện khí tức, đột nhiên như hồng thủy phát, lưu thông ra. Quy chương 967, bình an vô sự. Chương 970: Bình an vô sự. Không có cách nào tiếp nhận cùng thừa nhận mình không đủ người, là thất bại nhất người. Trầm Nguyên Anh còn trẻ tuổi, câu nghệ tại những này cũng rất bình thường. Chỉ bất quá hắn dù sao cùng đối phương quan hệ bình thản, nói những này đã đầy đủ. Nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, Trầm Nguyên Anh cắn môi đỏ, ánh mắt bên trong hiện lên một chút dị sắc. Tô Dạ mình có lẽ không có phát ra được, nhưng nàng lại đối với mấy cái này mười phần mẫn cảm, lại quan sát vô cùng cẩn thận. Tô Dạ, đồng thời không tiếp tục thấy được nàng thể hiện ra thất thái lưu qua thể lúc, biện ra chán ghét thân sắc, thậm chí từ đầu đến cuối đều biểu hiện không có chút rung động nào. Cái này cùng nàng trước kia thể hiện ra thất thải lưu quả thể lúc, những người khác thần sắc bên trong thể hiện ra khó mà phát giác chán ghét cùng ngoài ý muốn, đồng thời không giống nhau. Tô Dạ, là thật không có bất kỳ cái gì cảm thấy nàng thất thải lưu quả thể có chỗ nào khó coi. Trong đầu của nàng kìm lòng không được hồi tưởng lại Tô Dạ lời đã nói ra. Thất thải lưu quạ thể, đồng thời không có ngươi khó như trong tưởng tượng tựa vậy nhìn. Đẹp cũng xấu, đều là từ mình định. Đúng vậy a, nàng tại sao phải quá mức để ý người khác cân nhắc đánh giá đẹp xấu? Trong lòng của nàng càng phát ra hiếu kỳ, cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, đến cùng là thần thánh phương nào, trên thân lại ẩn chứa như thế nào bí mật? Tô Dạ trở lại chỗ ở về sau, liên tiếp theo tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, phản phất đêm nay phát sinh sự tình, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Liên tiếp số ngày trôi qua, Tô Dạ đều lặng lặng tu luyện. Một cho đến hôm nay, Tô Dạ rõ ràng cảm thấy thẩm ra trở nên so ngày xưa náo nhiệt rất nhiều, không biết xảy ra chuyện gì. Tô Dạ thần hồn tán ra, cảm ứng được có người tới chỗ ở của mình. "Tô công tử." Tô giả vung tay náo, cửa tự động mở ra, chỉ thấy một cái người hầu bộ dáng lao giả đứng tại trước mặt mình, tiếu dung tự nhiên, không tí không lên tiếng mà nói, "Tô công tử, ta thẩm gia trầm lãng minh trưởng lão, nhờ ta hướng ngài mang một câu." Tô Dạ nghi hoặc không hiểu, "Lời gì?" Ngài nhắc nhở mục đại nhân muốn điều tra người, đã toàn bộ điều tra đến. Năm người này còn Bình An, dù sao đã đưa lên thư mời, chuẩn bị tiến về ba tông tử vân bên trong. Người hầu nói. Tô Dạ nghe vậy, trong lòng vui mừng, Bình An vô sự sao? Đó thật là quá tốt. Đã như vậy, hắn cũng liền có thể yên lòng. Hắn một mực lo lắng không hạ chính là Đường Mạc Ly đám người an nguy, bây giờ mấy người đã Bình An vô sự, như vậy hắn liền có thể triệt để an tâm lại. Chỉ bất quá nâng lên tư mời, xem ra Mục Lan Chi đã biết bọn hắn đến từ cùng một dạng tiên hạ pháp thần cung cũng không biết mục Lan Chi có thể hay không cho Đường Mạc Ly bọn người một chút đặc quyền. Hắn ngược lại là không quan trọng, hắn chân chính lo lắng vẫn là Đường Mạc Ly bọn người. Vừa nghĩ đến đây, lại nhìn về phía cái này lão bộc lục, lão bộc nghiêm túc nói ra, "Tô công tử, Trầm Lãng minh trưởng lão còn để ta hướng ngải mang một câu." Tô dạ nhẹ gật đầu, thỉnh dạng, "Không biết Tô công tử là có hay không muốn tham gia ba tông tử huấn, nếu như Tô công tử thật muốn tham gia ba tông tử huấn, ta thẩm ra tự sẽ cấp cho Tô công tử một cái danh ngạch. Nhưng nếu như Tô công tử không nguyện ý tham gia, thì không thể tốt hơn." đến lúc đó chúng ta thẩm gia sẽ dành cho Tô công tử một chút tài nguyên tu luyện, trợ giúp thẩm công tử làm một chút tu vi bên trên đột phá. So ra, một cái không biết có thể thành công hay không đạt được cơ duyên ba tông tử hắn, so sánh cái này hàng thật giá thật tài nguyên tu luyện. Lão bộ cười ha hà nói, lão phu vẫn cảm thấy, cái này cái sau so ra, thích hợp hơn Tô công tử một chút. Tô giả nghe đến nơi này, trên mặt không có chút rung động nào, nhưng trong lòng thì âm thầm cười náo. Cái này trầm lãng minh lời nói bên trong ý tứ đã là nói rõ. Rõ ràng là gọn gàng dứt khoát nói cho hắn, cái này ba tông tử hắn độ khó cực cao. Hắn như không có thiên phú, Đi ba tông thử vấn cũng là không tốt, còn không bằng đem cái này danh ngạch đưa ra đến cho những người khác. Đến lúc đó thẩm ra sẽ dành cho một chút tài nguyên đem hắn nuôi. Chỉ bất quá thẩm ra bởi vì mục Lan chi mà nuôi, không tốt trực tiếp định đoạt việc này, cho nên mới đến hỏi thăm ý kiến của hắn. Hiện tại Tô Dạ con mắt nhìn về phía lao Bộc, chỉ thấy lao Bộc vẫn như cũ thần sắc như thường. Tô Dạ cười cười, cái sau khả năng thật càng thích hợp ta một chút, bất quá ta người này, còn là ưa thích bắt lấy một chút thuộc về ta kỳ ngộ. Lão Bộc nghe vậy, lúc đầu thiếu rung tu liễm, con mắt híp híp. Trầm Minh hắn tất nhiên là nhớ rõ, để hắn hiểu được chỉ Tô giả để nó tận khả năng không muốn đi tham gia ba tông thử huấn, bởi vì vì một cái danh ngạch tại bọn hắn mà nói đều mọi loại chân quý. Tốt nhất để nó biết khó mà lui, nếu như Tô Dạ thật không đồng ý, đến lúc đó liền liền đem Tô Dạ ném tới trong đội ngũ, để nó tự sinh tự diệt là đủ. Hiện tại đến xem, Tô Dạ hiện tại thấy không rõ lắm tiêu chuẩn của mình cùng giá trị, lão bộc cũng đành phải bất đắc gì nói ra, "Tốt a, đã Tô công tử nghĩ như vậy, như vậy tùy cùng lao phu tới đi." Tô Dạ nhẹ gật đầu, làm sơ một phen chuẩn bị, liền nói, "Ba tông thử huấn đã muốn bắt đầu." Lão thái độ đối với Tô Dạ một phen đại biến. Tựa hồ bởi vì Tô Dạ cự tuyệt nó hảo ý mà thái độ không vui, chỉ là mập mờ suy đoán nói một câu, không sai bị lắm. Tô Dạ mắt thấy ở đây, cũng là có chút thức thời vẫn chưa hỏi nhiều. Dưới mắt đến xem, kia Trầm Lãng Minh tựa hồ là cảm thấy hắn căn bản không có gì giá trị lợi dụng, thậm chí cũng không nguyện ý tự mình đến tiếp kiến. Liền ngay cả một cái lão buộc, đều có thể tùy ý đối với hắn triển lộ không vui thân sắc, có thể thấy được thẩm gia xác thực không có quá đem hắn coi ra gì. Cứ như vậy, Tô Dạ tại cái này lão bộp dẫn đầu hạng, đi tới thẩm gia một mảnh tập kết hơn trăm người trong sân. Cái này trong sân hơn trăm người, cơ hồ chính thành đều là thẩm gia thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Những thiên tài này chia bốn cái đội ngũ, một con đội ngũ nhân số so một con càng nhiều. Tô Công tử, ngay tại trong đội ngũ này chờ đợi một hồi đi." Lão Bộc đơn giản nói, đem Tô Dạ đưa đến bốn cái trong đội ngũ, số người nhiều nhất, đủ có mấy chục người đội ngũ ở trong. "Hồ Lao, người này là ai?" Một cái ước chừng linh dịch cảnh đệ thất trọng tiêu chuẩn thẩm ra thiên tài, nhìn chằm chằm Tô Dạ, kinh ngạc hỏi thăm về tới. "Người này tên là Tô Dạ, chính là ở tạm ta thẩm ra, mượn dùng ta thẩm ra danh nghịch một vị thiên tài, muốn cùng đội cùng lúc xuất phát." Lão Bộc chậm nói. Nghe tới những này lúc Mấy cái vốn đang đối Tô Dạ cảm thấy lạ mặt, có chút cảm thấy lưng thú thiên tài, liền lập tức không để trong lòng. Thậm chí ngay cả phản ứng Tô Dạ ý tứ đều không còn. Tô Dạ cũng không có tính toán cùng mấy người giao lưu, chỉ là nhẹ nhàng một đúng vai, liền đứng tại trong đội ngũ, nhắm mắt dưỡng thần, lợi dùng thần hồn quan sát cái này lẫn nhau đội ngũ khác biệt. Chúng ta đinh đội người đã đủ nhiều, vậy mà lại tới một cái. Hừ, liền tiểu tử này thiên phú, chẳng lẽ còn có thể đi bính đội không thành. Bính đội, đinh đội. Giáp đất bính đinh sao? Tô Dạ nghi hoặc tự nói. Bốn cái đội ngũ, đầu một con đội ngũ người ít nhất, nhưng là đứng ở nơi đó 41 thiên tài lại là toàn bộ trong thẩm gia, rõ ràng tiên phú nhất chắc tuyệt bốn người. Quy 1 chương 968, Minh Phật tự. Chương 971, Minh Phật tự. Trong đó có 3 người đều đạt tới nửa bước ngưng đan cảnh, kém nhất cũng là đạt tới linh dịch cảnh đỉnh phong, mà Tô Dạ chỗ thấy qua chợ người anh, liền liền ở trong đó. Nếu như hắn không có đoán sai, nên chính là trong miệng những người này cho nghị luận giáp đội. Mà tiếp theo đội ngũ, nên chính là ất đội, có 10 tên thiên tài, đại khái thực lực đều đạt tới linh dịch cảnh đệ cửu trọng đến đỉnh phong. Về phân binh đội, thực lực thì là linh dịch cảnh đệ bắt trọng đến đệ tiểu trọng, số lượng đại khái tại khoảng 30 người. Về sau chính là mình chỗ lĩnh đội. Đỉnh đội thiên tài thực lực, cơ hồ đều chỉ có linh dịch cảnh đệ lục trọng tạp hữu, mà lại tuổi tác muốn so bính đội thiên tài đại suất một chút. Không khó suy đoán, chính mình sở tại lĩnh đội, chính là bốn cái trong đội ngũ, nhất không được coi trọng một con đội ngũ. Cái này thẩm ra thật sự là phân cấp minh xác, giáp đất bính đinh 4 cái đội ngũ. Bất quá, ta tựa hồ thật đúng là không quá được xem trọng, lại bị phân đến đinh trong đội. Tô Dạ giờ khóc giờ cười. Mặc dù có chút không hài lòng lắm, nhưng lấy tâm cảnh của hắn, trong lòng tất nhiên là vẫn chưa quá để ở trong lòng, chỉ là bật cười lớn, liền tính quan biến, đi một bước nhìn một bước. Rốt cục tại từng đợt tổ nào về sau cái này thẩm ra trong đội ngũ một người đàn ông tuổi trung niên đứng dậy chính là nó đứng sau khi đi ra bốn cái đội ngũ hồi nào cơ hội trong cùng một lúc ngược lại hiển nhiên này Nam tự vi Nghiêm không người nào dám phản kháng nhau nhau ánh mắt ngân trọng nhìn đối phương tô dạ đối cái này ra người tới vẫn là hết sức quen thuộc bởi vì vì người nọ đúng là hắn lần trước nhìn thấy thẩm ra trường lão Trầm lãng Minh Trầm lãng Minh chỉ là một câu đơn giản lời nói ba Tông thử vấn quy tắc ta đã cùng các người nói qua rất nhiều lần cho nên hôm nay liền không lại cùng các người nói ta chỉ nói một câu Nếu như các ngươi có thể tiến vào ba trong tông bất kỳ một cái nào tông môn, tại chúng ta thẩm ra mà nói đều là trí cao vô thượng vi quang, mà thẳng nếu các ngươi có thể trở thành ba tông hoạch tâm đệ tử, hoặc là đệ tử tinh anh, càng là cho chúng ta thẩm ra làm dạng rỡ tổ tông. Đến lúc đó, chúng ta thẩm ra tài nguyên, đem sẽ vô hạng nghiêng đến trên người của ngươi, mà ngươi cũng chính là ta thẩm ra trọng điểm nhất bồi dưỡng thiên tài. Một câu, lại dẫn không ít thiên tài vì đó sôi trào, vì đó khát vọng. Làm dạng rỡ tổ tông, vô thượng tài nguyên, cái này đơn giản mấy câu, đối với bất kỳ một cái nào thiên tài mà nói đều tràn ngập sức hấp dẫn. Dù sao, trong thẩm gia thiên tài đông đảo, sức cạnh tranh vô cùng mạnh, muốn thu hoạch được vô thượng tài nguyên nói nghe thì dễ. Có nhiều khi, một chút thiên tài tự hỏi thiên phú không thể so người khác kém, lại cũng bởi vì lấy được tài nguyên không bằng người khác, từ đó làm cho thực lực bị kéo dài khoảng cách. Mà bây giờ, có Trầm Lãng Minh cam đoan, những thiên tài này há lại sẽ đối ba tông thử hắn không có có cực cao coi trọng trình độ. "Tốt, nói đến thế thôi, lên đường đi." Trầm Lãng Minh thản như nói. Tô Dạ lại là một mặt mờ mịt. "Không phải, cái này liền xong rồi." Minh còn đối cái này ba thử hắn quy tắc hoàn toàn không biết gì đâu. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, những thiên tài này sinh hoạt tại 10 tôn đạo bên trong, đối ba tông thử Vân Khâu cùng quy tắc tử là hiểu rõ, rõ rõ ràng ràng. Nhưng hắn lại là từ nơi khác đến, ba tông thử Vân Khâu, hắn là thật không có chút nào hiểu rõ. Thầm nghĩ lấy thời điểm, Tô Dạ cũng là đành phải lắc đầu bất đắc dĩ, đi theo đội ngũ trên đường đi chuyên môn gánh chịu đội ngũ linh thú bay trong xe. Cái này linh thú xe bay cùng chia 4 chiếc, giáp đất bính đinh 4 cái đội ngũ riêng phần mình Giáp trong đội, tự nhiên là linh thú xe bay phẩm giai cao hơn, mà tới Tô Dạ cái này đinh đội lúc, phẩm giai liền kém không ít. Đi tới bay trên xe lốc còn mười người đội ngũ quy mô, tất nhiên là lộ vẻ mấy phần chê chúc. Tô Dạ tùy tiện tìm nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống về sau, nhìn về phía bốn phía, lập tức đối bên cạnh một vị xem ra mặt hướng có chút thanh tú, tuổi tác cùng mình không kém nhiều thanh niên nam tử hỏi, "Vị nhân huynh này?" Thanh niên nam tử này nhìn Tô Dạ một chút, hồi tưởng lại lao bộc đối Tô giả giới thiệu, "Ngươi là cái kia tá túc tại ta thẩm ra thiên tài?" Thanh niên nam tử này nghi hoặc hỏi. "Ách, không sai." Tô giả nói ra, không biết nhân huynh xưng hô như thế nào. "Ta gọi Trầm Hà, ha tá túc chúng ta thẩm gia họ khác thiên tài, cũng dám ở chúng ta người thẩm gia trước mặt tự xưng thiên tài." Tiểu tử ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng, có cái gì cái dám mau chóng thả, ta không có thời gian cùng ngươi rôm rảy. Cái này Trầm Hà trực tiếp tức giận nói. Tô Dạ biểu lộ hiện ra mấy phần không vui, bất quá từ trước tâm cảnh vẫn là để hắn mau chóng bình ổn xuống tới, trầm rãi nói ra, "Tô Mộ mới đến, đối với ba tông tử hắn quy tắc không hiểu nhiều lắm, không biết thẩm huynh, phải chăng có thể cho ta nói rõ một chút ba tông tử hắn quy củ? Ngươi ngay cả quy củ đều không hiểu rõ, còn muốn tham gia ba tông tử hắn? Thật sự là buồn cười, ngươi hoa bao nhiêu tiền mua cái này danh hạch? Ngươi cũng đã biết bởi vì ngươi nguyên nhân, ta thẩm gia liền sẽ có một tiền tài tham gia không được ba tông tử hắn." Tút, đừng nói nhảm, lão tử không đếm xỉa tới sẽ ngươi." Trầm hai trầm giọng nói. Tô Dạ cười cười, mắt nhìn đối phương thái độ như thế, tự nhiên dứt khoát cũng lười lại truy vấn cái gì, hai mắt nhắm lại, chờ đợi xe bay hành xử. Ba tông vòng xoay khu vực, mặc dù có mây trăm tòa đảo, thế nhưng là chỉnh thể địa vực cũng không tính cầu lỗ. Thậm chí toàn bộ ba tông vòng xoay khu vực, cũng liền cùng thịnh nguyên hoàng chiều chỉnh thể khu vực không xe xích bao nhiêu mà thôi. Mười tôn đảo cùng Tam Thánh đảo, trên lệch khoảng cách cũng không xa, vừa mới nửa ngày thời gian lộ trình, Tô Dạ thần hồn hướng phía phía dưới nhìn ra xa, liền đã có thể nhìn thấy Tam Thánh đảo phong cảnh sắt hại. Tam Thánh Đạo không giống với 10 tông đạo, cả hòn đảo nhỏ là từ một tòa to lớn thể hệ thế lực cấu thành. Chính như ngoại giới truyền luôn, hoàn toàn do ba tông làm thống trị. Đến Tam Thánh Đạo, nghe nói lần này ba tông thử huấn là ở ngoại sáng Phật tự Thánh Quang Đảo tổ chức, Minh Phật tự mặc dù trước đây ít năm thực lực so sánh với Thiên Lộc Tông cùng Thanh Hà Tông yếu một chút. Bất quá những năm gần đây, lại hoành không xuất thế một vị tuyệt thế thiên tài, lúc này mới đoạt được một lần ba tông thử huấn tổ chức. Nghe nói ba tông thử huấn chủ sự phương, thường thường đều có thể cản chọn trước tuyển tốt nhất xuất sắc thiên tài. Thế nhưng là Cái này Minh Phật tự chính là Phật tông, chúng ta nếu như gia nhập Minh Phật tự, chẳng phải là muốn quy y làm tăng, mà lại không cho phép nhiễm tục giới, ta cũng không muốn làm hòa thượng. Người cái này liền nghĩ nhiều, trước tiên không nói do Phật tự chính là ba trong tông, thu đồ điều kiện cao nhất tông môn, đệ tử tầm thường có thể gia nhập Thanh Hà tông cùng Thiên Lộc tông, lại duy trì có khó tiến Minh Phật tự. Ngươi muốn gia nhập Minh Phật tự, cũng không nhìn một chút người bao nhiêu cái lượng, mà lại Minh Phật tự bây giờ chủ huấn quy tắc đã sớm sửa đổi. Cho dù gia nhập Minh Phật tự, cũng không cần quy y làm tăng, cũng có thể lấy vợ sinh con. Nếu không, nơi nào có người dám gia nhập Minh Phật tự? Một đám thiên tài hiện tại náo nhiệt nghị luận, cũng là để Tô Dạ đối lập tức cục diện có mấy phần hiểu rõ. Minh Phật tự, Phật tông, ngược lại là 10 phần hiếm thấy thế lực. Hắn trước đây đi tới thế giới này lúc, cũng đã được nghe nói thế giới này cũng có cùng địa cầu một dạng văn môn, chỉ bất quá chưa bao giờ từng gặp phải. Cái này Minh Phật tự thật đúng là đầu một cái. Quy 1 chương 969, Cô linh tụ. Chương 972, Cô linh tụ. Ngay tại bọn này thiên tài nghị luận thời điểm, xe bay dần dần hạ lạc, cuối cùng dừng lại tại một hòn đảo phía trên. Tô Dạ chỉ thấy phía dưới kiến tạo rất nhiều tử miếu, toàn bộ hòn đảo đều lộ vẻ hạo nhiên chính khí ẩn ẩn mọi phóng kí quang, liền không khó suy đoán, đạo này chính là Thánh Quan Đảo. cũng chính là Minh Phật tự địa bàn, lần này ba tông tử vấn phe tổ chức, đều xuống đây đi. Một vị thẩm gia trưởng lão lời nói rơi xuống, sau đó, đông đảo thiên tài nhao nhao từ bay trên xe đi xuống. Mà lúc này, Minh Phật tự bên trong, một vị mặt tròn mập mạp hòa thượng, linh lấy mấy vị mang theo nhi cô ngũ nữ đồ đệ, từ chùa trong nội viện, nên đón ra. Gặp qua các vị thẩm gia thí chủ, hòa thượng cười ha hả nói, mấy vị ni cô cũng là lập tức không người triển lộ thiếu dung, hành lễ thiết. Cái này nhìn một cái, những cô gái này mặc dù đều đã tạo độ Thành Cô, thế nhưng lại phụ lên khuôn mặt trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, toàn thân chỗ mã một loại hào phóng tiết khí, tựa như không phải nhân ra người. Chỉ gọi một cái không nhốn buổi trần, nhìn một đám thẩm gia tuổi trẻ thiên tài cũng không khỏi là si. Những này thẩm gia thiên tài, ngày bình thường tự nhiên không thiếu khuyết một chút duyệt nữ vô số tồn tại, thế nhưng là loại này Cô nhưng chưa từng thấy qua, tự nhiên là khó tránh khỏi tâm viên ý mã, nhiều ném lấy ánh mắt. Cái này minh Phật tự tuy là Phật tông, bất quá cũng là thông minh, an bài mấy cái xinh đẹp Nico ra nên tiếp, tất nhiên là sẽ chiếm được ngoại lai like quý khách hảo cảm. Tô Dạ cười cười, Tham gia cấp vị có thể đăng lâm bảo địa, thực tế là để ta minh Phật tự động tất sinh huy, chư vị lại đi theo ta đi." Hòa thượng này cười ha hà nói. "Đúng là Minh cảm giác đại sư tự mình ra nguyên tiếp, thực tế là để chúng ta thụ sủng được kinh, làm phiền Minh cảm giác đại sư." Trầm Lãng Minh nhìn thấy hòa thượng này lúc, một bộ sợ hãi bộ dáng bất an, vội vàng con người, đối hòa thượng này hiển nhiên có mấy phần kiêng kỵ. Minh cảm giác đại sư vẫn như cũ một bộ hòa ái dễ gần tiêu dung, dẫn đông đảo đệ tử hộ Tống tiến đến. "Các ngươi nói, những này cô có thể hạ không?" Khó Minh Phật tự mặc dù bây giờ không ép buộc đệ tử quy y làm tăng, thế nhưng là phẩm là quy y người, đều đã minh xác cho thấy thái độ của mình, từ đây lại không hỏi thế gian tình hình, chuyên tâm quy y phần môn. Loại tình huống này, nếu như lại đối nó tiến hành quấy rối, vậy liền chính là đối địch với Minh Phật tự. Đến lúc đó Minh Phật tự có thể trực tiếp hạ thủ truy nã, định vào trọng tội. Còn có việc này. Trong lúc nhất thời, không ít đối mấy cái cô còn ôm có hy vọng cùng ý nghĩ con em trẻ tuổi, nhau nhau thở dài, ám đạo đang tiếp. Mấy cái này Nico cái mỗi cái đều là tuyệt hảo mặt hàng. Bất quá Trước kia cũng không phải là không thành công, ví dụ Á đã từng có một vị thanh hà tông thiên tài, liền cùng Minh Phật tự nhi cô lâm vào bể tình bên trong, cuối cùng kia nhi cô một lần nữa hòa tụ, gả cho thanh hà tông thiên tài. Mặc dù nói loại này ví dụ 10 phần ít, nhưng chỉ có mị lực đầy đủ, chịu tốn hao thủ đoạn, nơi nào có cái gì nữ tử là không lấy được tay. Một cái tự xưng duyệt nữ vô số thiên tài, thiếu dung phóng đám đạo. Bất quá lời này rơi xuống, liền liền dẫn một cái thẩm ra cao tầng trưởng lão, lập tức về lấy ánh mắt lạnh lùng. "Đều cho ta thành thật một chút, tại bên trong phần môn, như thế Âu môn hễ ngự nhất là bị người kiên kị." Đến lúc đó thật xảy ra chuyện, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Cái này thẩm ra cao tầng trưởng lão thần hồn quá lớn. Dứt lời thời điểm, những này khe khẽ bàn luận thiên tài, cũng liền không thể không thu hồi kia trong lòng ác ý, không còn dám bên ngoài nói nữa. Thời gian không bao lâu, tại hòa thượng này dẫn đầu hạ, Tô Dạ một đám người, đi tới một mảnh trong sân. Trong nhà này phong ốc chỗ ở quả thực không ít, bất quá Phật môn tri địa, chỗ cư chú lại là vô cùng tinh giản, thần hồn nhìn lại, một căn nhà, nhiều nhất chỉ có một chút xíu hoạt động không gian. Trừ giường bên ngoài, cũng chỉ có một mặt cái bàn, dùng để uống trà. Cái này nhìn không ít thiên tài nếu nhíu mày. Bọn hắn tại nhà mình trong gia tộc sống ăn nhàn sung sướng, nơi nào chịu qua hoàn cảnh như vậy. Minh Cảm giác đại sư nói ra, tiếp qua 2 ngày, ba tông thử vấn sơ thí liền liền mở ra, chư vị thỉnh cầu ở đây căn nhà nhỏ bé 2 ngày, có chiêu đãi không chu đáo chi địa, hy vọng các vị có thể rộng lòng tha thứ. Trầm Lãng Minh đối hoàn cảnh không thèm để ý chút nào, liền cười nói, đa tạ Minh Cảm giác đại sư. Mình Cảm giác đại sư vẫn chưa làm nhiều lưu lại, chỉ là cười cười, liền nói, Nhạc Thanh, mấy người các người liền ở chỗ này trông coi, nếu như chư vị thí chủ có gì nghi hoặc cùng yêu cầu, nhất định phải kịp thời ra đến giúp đỡ. Vâng, sư đệ. Mấy cái tiểu ni cô vô không đáp. Nhìn thấy mấy cái ni cô lưu lại, những thiên tài này ánh mắt bên trong hiện lên một tia mừng rỡ, một chút thiên tài rõ ràng lên mấy phần làm loạn tâm tư. Tô giả ngược lại là vẫn chưa suy nghĩ nhiều, như là đã có chỗ cứ trú, liền tùy tiện tìm cái địa phương giản xếp lại, yên lặng chờ hai ngày sau sơ thì đến. Cũng không biết Đường Mạc Ly bọn người phải chăm đến. Tô Dạ trong lòng mà nghĩ, hắn đã thần hồn tản ra qua vài lần, lẽ ra lấy hắn hiện tại thần hồn cảnh giới, bao trùm toàn bộ Thánh Quang Đảo có lẽ có ít không quá hiện thực, thế nhưng là hơn phân Thánh Quang Đảo tuyệt không thành vấn đề. Nhưng là cái này Minh Phật tự chính là Phật môn trọng địa, ngăn trở thần hồn trận pháp nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, đến mức thần hồn của hắn ngay cả cả viện không dò ra đi, liền đã bị đánh trở về, để trong lòng của hắn có chút phiền muộn. Đã tìm không thấy, Tô Dạ cũng đành phải đứng dậy, định tìm mấy cái kia tiểu Nico, hảo hảo tuân hỏi một chút ba tông tử hắn quá trình. Vị trí chủ này, không biết có gì chỉ giáo. Một so sánh cách Tô Dạ tương đối gần Nico, nhìn thấy Tô Dạ đẩy cửa đi ra ngoài, nghi hoặc hỏi thăm: "Không biết cô nương xương hồ như thế nào?" Tô Dạ hỏi. Nhỏ nhi pháp hiệu linh tụ. Cái này Nico chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng cong người, Tô Dạ mắt nhìn đối phương khách khí như thế, đồng dạng có chút không người, lấy làm đáp lại. Như thế để Linh Tụ có chút ngoài ý muốn, dường như Tô Dạ như vậy ra thẩm ra thiên tài không tại số ít, thế nhưng là giống như Tô Dạ sẽ trả lấy hắn lễ tiết thật đúng là đầu một cái. Không biết công tử có gì cần. Linh Tụ môi đỏ khẽ mở, vẫn chưa sóng tốn thời gian, trực tiếp hỏi nói. Là như vậy, tại hạ mới đến, đối ba tông tử hắn quý cụ còn có mấy phần không hiểu, không biết Linh Tụ cô nương có thể vì tại hạ một giải mê hoặc. Tô Dạ hỏi. Linh Tụ nghe tới Tô Dạ, liền liền âm thầm lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, ám đạo Tô cũng là cùng trước đó những thẩm gia đó công tử ca một dạng. Những người này đều là như thế không có ý mới sao? Bây giờ tính được đã có 7 người đến đây dùng đủ loại phương thức đến cùng hắn bắt chuyện, trong đó liền có hai cái hỏi thăm hắn ba tông thử huấn quy tắc. Nhưng trên thực tế cái này thẩm ra công tử ca, cái kia đối thử huấn quy cụ không hiểu rõ, còn muốn tận lực hỏi thăm nàng. Linh tụ đối Tô Dạ lập tức không có bất luận cái gì hảo cảm, chỉ cảm thấy Tô Dạ cùng còn lại công tử ca đồng dạng, đều là một cái khuôn đúc già, rối trá vô cùng. Chỉ bất quá ở vào nhà mình Minh Phật tự chính là ba tông thử huấn chủ sự phương, lại tông môn lại ở vào thời kỳ rắc hạt, chính cần tu độ giai đoạn, tất nhiên là phải khách khí ứng đối. Công tử xin hỏi Linh tụ nói: "Quy 1 chương 970, mấy trăm năm ân đoản. Chương 973, mấy trăm năm ân đoản." Tô giả rõ ràng cảm giác được linh tụ thái độ từ mới đầu đến bây giờ ẩn ẩn biến hóa, thầm nghĩ trong lòng kinh ngạc, không biết mình chuyện này nói sai, đắc tội tiểu cô nương này. Nếu như biết, trước đây có không ít công tử ca dùng sáo lộ, nhất định sẽ hô to a đuống. Bất quá Tô giả thái độ đối với linh tụ chuyển biến cũng chưa làm nhiều ý nghĩ, chỉ nói là nói, là như vậy, cái này ba tông thử vân sơ thí, là chuyện gì xảy ra? Sơ là ba tông thử vân hết thấy bắt đầu, nếu như sơ thí qua không được, liền phải đi tiến hành tuyển chọn thi đấu khảo hạch mà nếu như có thể trực tiếp trôi qua sơ thí, như vậy liền có thể trực tiếp tham gia về sau 3 tông thử vấn đại hoàn tiết. Linh tụ tuần tự trả lời, nhưng trong lòng thì ám đạo Tô Dạ cũng không có một điểm ý mới. Loại này mọi người đều biết vấn đề, Tô Dạ còn còn muốn hỏi, hết lần này tới lần khác sau khi hỏi xong, Tô Dạ còn trang có phần là chất thực, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Năng nhưng lại không biết, Tô Dạ là thật không biết, hiện khi biết kết quả về sau, lại nói, vậy nếu như có thư mời đâu? Thư mời? Linh tụ một mặt mờ mịt, cảm thấy Tô Dạ lại hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề, nếu như có thư mời, liền không cần lại trải qua sơ thí khâu. Trực tiếp liền có thể tiến vào Ba tông thử huấn đại hoàn tiết bên trong. Bất quá, cái này thư mời đồng dạng đều là đối Ba tông vòng xoay bên ngoài thế lực phát ra, giống như là Ba tông vòng xoay bên trong thế lực, bình thường đều sẽ có như vậy mấy cái trực tiếp miễn sơ thí khâu danh nghịch. Tô Dạ nghe đến nơi này, yên tâm lại. Sơ thí khâu đến cùng như thế nào, hắn ngược lại là không có quá mức để ý, hắn để ý là có được thư mời đường Mạc Ly cùng Mạc Tầm Phong bọn người. Thư mời tại mấy trên thân người, đám người bọn họ, tự nhiên là có thể trực tiếp tiến vào Ba tông thử huấn đại hoàn tiết, tiếp xuống chính là hắn. Linh tụ một đôi mắt đẹp đặt ở Tô giả trên thân, giữ định yên lặng chờ Tô giả bước vào chủ đề. Dựa theo bình thường trình tự đến nói, Tô giả tiếp xuống, nghĩ đến nên kể một ít tương đối phong hoa tuyết nguyệt sự tình, tới thử đồ gây nên nàng vui vẻ tâm đi. Bất quá lại không nghĩ rằng, Tô giả nhưng lại hỏi thăm một chút ba tông thử hơn sự tình, mà lại hỏi một chút chính là nửa ngày, cơ hồ đem các mặt hỏi cái rõ ràng. Đợi đến hỏi nàng hơi không kiên nhẫn tới điểm, Tô giả mới nói, "Tốt, đa tạ linh tụ cô nương giải hoặc, tại hạ đã không có gì nghi hoặc, liền trước cáo từ." Nói xong lúc, Tô Dạ liền liền xoay người rời đi. Cái này khiến Linh tụ một mặt mê hoặc, không biết Tô Dạ cái này lại là cái gì đường đi mới, vậy mà hỏi một đường, không có chút nào đùa giỡn nàng ý tứ. Thật đúng là cái quái nhân. Nàng vẫn chưa suy nghĩ nhiều, chỉ là đối Tô giả nhiều hơn mấy phần ấn tượng mà thôi. Tô giả trở lại chỗ ở, đem Ba Tông thử Vân Khâu tại trong đầu qua một lần, trong lòng có nhất định đầu mối về sau, liền liền nhắm mắt dưỡng thần. Hai ngày đối với võ giả mà nói tất nhiên là thoáng qua liền mất. Hai ngày này, Tô giả mặc dù thần hồn không cách nào dò xét đến tình huống ngoại giới, bất quá vô cực thánh hỏa đồng lại là nhìn rõ ràng, toàn bộ Minh Phật tự đã tụ tập người của các phe thế lực ngựa. Còn có rất nhiều đến từ các phương các nơi tán tu võ giả, cũng là lần lượt chỉnh diện, toàn bộ minh Phật tự xem ra yên tinh thường hòa, trên thực tế đã là các đạo nhân mã đủ tụ tập ở đây, toàn bộ đều chạy ba tông thử huấn đến. Quy mô thật đúng là kinh người a." Tô Dạ lầm bẩm nói. Cũng chính là hai ngày qua đi, minh giác hòa thượng lại một lần nữa đến. Đợi đến minh giác hòa thượng vừa đến, chầm Lãng minh lập tức xuất hiện lên đón minh giác đại sư. Sơ thí xem ra đã có thể bắt đầu. Không sai, sơ thí cùng dĩ vang ba tông thử huấn đồng dạng, mời gia tộc lớn nhất bên ngoài thiên tài, mỗi 1000 người tranh đoạt 100 cái sơ danh hạt. Mà mười người của đại gia tộc, thì mỗi hai nhà thế lực sát nhập cùng một chỗ sơ thí, lại đồng dạng chỉ có 100 cái danh lạch. Về phần kẻ thất bại, cũng chỉ có thể đi tiến hành kẻ thất bại tuyển chọn thử vấn Minh Giác Hòa Thượng nói. Minh Bạch. Trầm Lãng Minh đáp ứng về sau, nói ra, đều đi ra đi. Một đám thiên tài đã sớm chuẩn bị kỹ cảng, lập tức đứng dậy, mới Minh Giác Đại Sư lời nói bọn hắn cũng nghe vào trong hai, hai cái gia tộc, qua 500 người, tranh đoạt 100 cái danh lạch. Cái này quy tắc không thể bảo là không bất quá cho dù tấn công, bọn hắn cũng vẫn như cũ muốn tranh đoạt cái này 100 cái danh ngạch, dù sao một khi rơi xuống tuyển chọn thử hơn bên trong, như vậy lại bộc lộ tài năng sát xuất sắc, coi như so hiện tại thấp hơn. Trầm Lãng Minh ở ngoài sáng cảm giác đại sư dẫn đầu hạng, một đường đi tới một tòa cự đại bình đài trong sân. Chân này đủ có mấy vạn trượng lớn nhỏ, toàn bộ trong sân hội tụ đầy người, một đường nhìn lại, các đạo nhân mã đều có. Hiển nhiên đều tại kinh lịch sơ thí khảo hạch, tranh đoạt cái này có thể trực tiếp tiến vào ba tông thử huấn Thẩm thí chủ, các ngươi tham gia, liền liền cùng lư ra tiến hành danh ngạch tranh đoạt. Minh giác đại sư vẫn như cũ tiêu dung ôn hòa, Lưu ra Trầm Lãng Minh nghe nói như thế lúc, ngẩng đầu, chỉ thấy một đội ngũ nhân mã tại một vị tiểu ni cô dẫn đầu hạ chậm rãi đi tới. Lô phương đi. Trầm Lãng Minh nhìn thấy người nhà họ Lư thời điểm, cảm xúc rõ ràng có mấy phần ba động, vẻ mặt đều là không vui, trầm giọng nói: "Hiểu rõ 10 người của đại gia tộc đều biết, người nhà họ Lư cùng hắn người Thẩm gia thường hay bất hòa, có mấy trăm năm mâu thuẫn, chỉ bất quá hai nhà đều là 10 gia tộc lớn nhất, lại một nhà phụ thuộc Thiên Lộc Tông, một nhà phụ thuộc Thanh Hà Tông, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá mấy trăm năm qua, hai nhà là thường xuyên phân cao thấp, vùng trộn tranh đấu là cho tới bây giờ qua." Trầm Lãng Minh mắng thầm Minh Giác Đại sư xem ra đảng hoàng rất, trên thực tế lại là một cái giảo hoặc như hổ lão hồ ly, cố ý đem bọn hắn an bài cùng một chỗ, ý đồ lại không qua rõ ràng, nói rõ là để hai nhà bọn họ đánh lên, lấy tốt ra tăng cái này bà tông tử vẫn thượng tư tính. Dù sao, lấy thần hồn của hắn hơi quan sát, liền không khó coi đến, cái này Minh Phật tự cách đó không xa vài tòa trong tháp cao, ngồi chính là Thanh Hà tông, cùng Thiên Lộc tông Minh Phật tự ba đại tông môn cao tầng. Trầm Lãng Minh, lâu như vậy không gặp, biệt lai vô ngươi thẩm gia mấy chục năm trước nguyên khí trọng thương, không biết có thể khôi phục ra theo nói các ngươi thẩm gia cái này đời thiên tài, khách quan giới trước tựa hồ có chút lực bất tòng tâm dáng vẻ a, ha ha ha. Lô Phương đi gánh vác lấy tay, một đường cao điệu cười to nói. Trầm Lãng Minh âm thầm mắng chửi, bọn hắn thẩm ra sở dĩ mấy chục năm trước nguyên khí trọng thường, còn không phải lưu ra nguyên nhân. Lô Phương đi, ngươi đáp ý cái gì? Liền coi như chúng ta thẩm ra nguyên khí trọng thường, ngươi nghĩ đến đám các ngươi lưu ra thiên tài, còn có thể so với chúng ta thẩm ra mạnh đến mức nào không thành. Trầm Lãng Minh quát. Lô Phương đi lại là chậc chậc nói ra, có đúng không? Vậy cái này 100 cái danh nghịch, không biết thẩm hình có năm chắc đạt được bao nhiêu đâu. Đứng đến lúc đó 8 thành đều bị chúng ta lưu ra cho chiếm a, ha, ha. Trầm Lãng Minh biểu lộ khó xử. Hai nhà tranh đoạt 100 cái danh ngạch, nếu như 80-90 cái danh ngạch đều bị Lư ra cầm đi, vậy bọn hắn thẩm ra mặt mũi coi như ném đại phát. Muốn đổi làm di vãng, bọn hắn thẩm ra tất nhiên là không giả Lư ra, thế nhưng là giới này, bọn hắn thẩm ra bởi vì nguyên khí trọng thương, dẫn đến bồi dưỡng được đỉnh cấp thiên tài số lượng so với di vãng thiếu ra rất rất nhiều, Quy 1 chương 971, linh dịch số lượng kiểm chắc. Chương 974, linh dịch số lượng kiệm chắc. Cũng chính bởi vì vậy, so ra, Trầm Lãng Minh mới là thiếu tổn không ít lực lượng. Chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn tự nhiên cũng không sẽ chủ động nhận thua, lạnh hư một tiếng kia cũng không nhọc đến phiền lô huynh ngọc lòng, đừng đến lúc đó lư ra bên trong, không có mấy cái có thể đoạt được danh mạch người, kia mới gọi xấu hổ a. Lô Phương đi vẫn chưa lại là ngoài miệng đáp lại, trong lòng cười lạnh không ngừng, cái này Trầm Lãng Minh đến trình độ này, lại còn mạnh miệng. Hắn ngược lại là muốn nhìn, đợi chút nữa đối phương làm sao khóc lên. Đối với thẩm gia thực lực hắn là có nhất định hiểu rõ. Bọn hắn lư ra giới này thiên tài trình độ cao nhất, có lẽ so với thẩm gia mạnh không được quá nhiều, nhưng là về số lượng, lại đủ để nghiền ép thẩm gia. Vậy coi như thật dựa mắt mà đợi a. Lô Phương đi một tiếng cười ha ha, nói ra, Minh Giác đại sư Xem ra thẩm ra cũng đã chuẩn bị kỹ cẳng. Đã như vậy, liền trực tiếp bắt đầu sơ thí đi. Minh Giác Đại Sư vẫn như cũ tiếu dung tại mặt, một bộ hòa ái dễ gần bộ ráng, nói ra, linh tụ, đem thiên diện kính thả ra đi. Vâng, sư thúc. Hôm qua bị tô dạ hỏi tham qua ba tông thử hấn đủ loại vấn đề linh tụ tiểu nhi cô cũng ở tại chỗ, từ linh giới bên trong tố thủ sơ mó, liền chính là một chiếc gương phơi bày ra. Tấm gương này chừng hai người lớn nhỏ, tấm gương hiện ra ở trước mặt mọi người, lại là không có cách nào chiếu ra, người bộ dáng ra. Tô Dạ quan sát tỉ mỉ một chút, tấm gương này bên trên, tổng cộng có 15 đầu gợn sóng vòng, bởi vì hôm qua hỏi tham qua linh tụ, cho nên Tô giả đối cái này thiên diện kính tác dụng cũng là có nhất định hiểu rõ. Quy tắc lời nói, cho dù các vị đều đã có hiểu biết, ta vẫn còn muốn một lần nữa kể ra một lần. Linh tụ bình tĩnh nói ra, sơ thí khảo thí, là khảo thí các vị đang ngồi ở đây linh dịch số lượng. Các vị đang ngồi, ai linh dịch càng nhiều, ai liền càng có cơ hội thu hoạch được danh ngạch. Bất quá cuối cùng lấy được, vẫn là phải nhìn linh dịch số lượng 100 người đứng đầu, đến tột cùng là ai. Nói cách khác, linh dịch số lượng nếu như so sánh phía dưới tại 100 tên bên ngoài, Như vậy liền cũng chỉ có đào thải ra khỏi cục. Thiên diện kính đem linh lực rót vào trong đó, linh dịch lực lượng liền sẽ bị thiên diện kính hấp thu một bộ phận. Đến lúc đó thiên diện kính gọn sóng liền sẽ cải biến màu sắc, một đầu cải biến màu sắc, vậy liền đại biểu người này có được 100 đạo linh dịch, mà năm đầu, liền đại biểu người này có được 500 đạo linh dịch. Một đám thiên tài đều biết quý cũ, chỉ bất quá từ linh tụ lại nhảy một phen, cũng không có ai sẽ không kiếm nhẫn, ngược lại là nghe say xương lo lạnh. "Tốt, hai vị để trong tộc vị nào nhân huynh tới trước?" Linh tụ nói. "Ta trước." Một vị linh tụ người hái mộ trực tiếp đứng dậy, Song Phong nhận việc, dự định tại linh tụ trước mặt lưu lại một cái ấn tượng không thể xóa nhòa. Đứng ra người chính là thẩm ra một vị đến từ bĩnh đội thiên tài. Trầm Lãng Minh đối với kẻ này cử động ít nhiều có chút không vui, bất quá đã đối phương đã đứng dậy, hắn tất nhiên là không thể làm nhiễu nó tính thế, chậm rãi nói ra, "Thẩm Thanh Phong, ngươi đi đi." Thẩm Thanh Phong nghe vậy, hưng phấn không thôi đi tới cái này thiên diện trước gương, linh lực lúc này rót vào trong đó. Trong lúc nhất thời, thiên diện kính nháy mắt phát sinh to lớn gợn sóng biến hóa, lúc này, một đầu gợn sóng màu sắc cải biến, sau đó hai đầu, ba đầu, bốn đầu, năm đầu. Trọn vẹn năm đầu màu sắc biến hóa. Đại biểu cho Thẩm Thanh Phong, có được thấp nhất 500 đạo linh dịch. Mà lại, thứ 6 đầu gọn sóng màu sắc cũng phát sinh yếu tố biến hóa, có thể thấy được Thẩm Thanh Phong linh dịch nói ít có hơn 500 nói. Nhìn ở đây, thập ra ở trong không ít thiên tài Azure, Thanh Phong ca thực lực quả nhiên lợi hại, linh dịch cảnh đệ cửu trọng thực lực, lại có được hơn 500 đạo linh dịch. Hơn 500 đạo linh dịch à, thật không biết ta tu luyện tới linh dịch cảnh định phong lúc, có thể hay không có được như vậy số lượng linh dịch. Linh dịch càng nhiều, đại biểu tiến vào ngưng đan cảnh thực lực liền mạnh, thành thể lại càng lớn. Các thế lực lớn đối với linh dịch số lượng nhiều người, đều vô cùng coi trọng. Linh tụ trên giấy làm ra ghi chép, một bên ghi chép vừa nói, Thẩm Thanh Phong, năm đầu nửa chu kỳ sóng văn, dự tính 530 đạo linh dịch. Tô Dạ sờ sờ cái cảm, nhìn cái này Thẩm Thanh Phong linh dịch kết quả, ngược lại là không có chút dùng động nào. Thẩm Thanh Phong hiện tại linh dịch hiện ra kết quả lúc, nhìn một vòng bốn phía, phát hiện gây nên không ít ồn ào, rất là hưng phấn. Bất quá lại nhìn về phía linh tụ lúc, lại phát hiện cái này, linh tụ vậy mà một điểm thần sắc biến hóa đều không, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, không khỏi trong lòng có chút thất lạc. Tô Dạ đối tình huống này ngược lại là cảm thấy có chút bình thường. Cái này thẩm ra thiên tài cố nhiên lợi hại hơn nữa nhưng nhưng vẫn là người gia tộc lớn nhất, mà linh tụ đã quy y vì nghi, chật để trở thành minh Phật tự một viên. Nay Thiên Phú chỉ sợ chỉ ở Thẩm thanh Phong phía trên, mà tuyệt không tại Thẩm thanh Phong phía dưới. Chỉ bất quá linh tụ biểu hiện có chút bình thường, ai cũng nhìn không ra nó có bao nhiêu cân lực thôi. Thẩm thanh Phong muốn tại linh tụ trước mặt đùa nghịch phi phòng, tự nhiên là một điểm gợn sóng đều dậy không nổi. Tiếp xuống liền nên chúng ta người nhà họ Lư đi. <cười> lưu đi, ha ha, Lư Thành, ngươi đi. Lô Vương đi ha ha cười nói. Lư Thành, tại Lư trong nhà không tính ưu tú, mọi người đều biết, xem như bồi hồi tại lưu thiên tài. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Đô Đần cũng nhìn ra được Lộ Phương đi là dự định phái thiên tài ép thẩm ra một bậc, chỉ là an bài một cái nhị lưu thiên tài, tựa hồ là ít nhiều có chút xem thường tầm ra. Thế nhưng là cái này, lưu Thành khuôn mặt bên trên lại tràn ngập tự tin, đi tới cái này thiên diện mặt kính trước, nhẹ tay sờ nhẹ đụng, một mấy mắt, thiên diện kính liền phát sinh kịch liệt biến hóa. Một đầu, hai đầu, ba đầu, năm đầu, sáu đầu. Trọn vẹn 6 đầu, nháy mắt hình thành. Tại chỗ liền đem mới thẩm thanh phong ép xuống. Làm sao có thể? Trầm Lãng Minh đồng tử co rút lại, sắc mặt có chút khó coi. Lư Thành, 6 đầu cận sóng, dự tính 610 mai linh lực. Lô Phương đi một tiếng cười ha ha, Thẩm huynh, các người thẩm gia bính trong đội thiên tài, tựa hồ cũng liền không gì hơn cái này a. Trầm Lãng Minh sắc mặt khó xử, cắn răng một cái quan. Thẩm Thanh Phong thế nhưng là bọn hắn thẩm gia bính đội thành viên, đã coi như là nhất lưu thiên tài, nhưng bây giờ lưu ra tùy tiện phái ra một cái nhị lưu thiên tài, liền đem bọn hắn thẩm gia nhất lưu thiên tài ép xuống, như thế nào không để tâm tình của hắn khó chịu. Trầm Lãng Minh cố nhiên phẫn nộ, lại cũng không thể không lại phái ra nhà mình thiên tài tiến đến. Trong lúc nhất thời, thẩm gia cùng Lư Gia trận này phân cao thấp đấu pháp, cũng là triệt để chiến Cái này tiến diễn tính kiếm chắc tốc độ ngược lại là cực nhanh. Đối linh dịch số lượng kiểm tr tra hồ cũng là có phần có sức thuyết phục chỉ ít một đi ngang qua đến vẫn chưa có thiên tài chất vấn thiên diện kính Li dịch kiểm tra chỗ nào có vấn đề lương ngân hành tám đầu còn sóng dự tính 800 Mai Li dịch số lượng 800 Mai làm sao có thể Ha ha ha, lương ngôn hành chính là chúng ta lưu ra nhất lưu thiên tài có 800 Mai Linh dịch số lượng lại có chỗ nào thật kỳ quay sao một chút lưu ra trời mới nhìn đến người thẩm ra như thế kinh ngạc mở miệng niệm ai trầm lãng Minh kêuêu lên một tiếng đauớnầmọm nói người anh người đi ngay tối hai chữa thời điểm Lô Phương làm được biểu lộ Phần đàn có mấy phần động dung, dù sao Trầm Nguyệt Anh ba chữ này, tại Thẩm gia vẫn là có nhất định tên tuổi. Quy 1 chương 972, có thể cho ta một cái cơ hội. Chương 975, có thể cho ta một cái cơ hội. Thẩm huynh thật đúng là nóng đột a, nhanh như vậy liền đem nhà mình giữ nhà thiên tài lộ ra đến rồi. Lô Phương đi một tiếng sướng cười. Trầm Lãng Minh lạnh lùng hư một cái, vẫn chưa làm ra cái gì đáp lại. Trầm Nguyệt Anh cũng là biểu lộ băng lánh, bất tiện luôn ngữ nàng, ánh mắt cũng không có bất kỳ chuyển động, đi thẳng tới thiên diện mặt kính trước, làm vươn tay ra, tiến hành thiên diện kính đối nó linh dịch kiểm tra. Đảo mắt, kết quả hiện hiện gây từng đợt tiên tiến qua đi số sao, chín đầu gợn sóng đổi biến sắc. Nhìn kỹ, thứ 10 đầu gợn sóng thậm chí đều ẩn ẩn có màu sắc cải biến, điều này đại biểu trừng Nguyệt Anh linh dịch số lượng. Khá lắm, không hổ là thẩm gia cấp cao nhất thiên tài trừng Nguyệt Anh. Nghe nói trừng Nguyệt Anh có được tương đương ngang ngược bá đạo thần thể thiên tư, có được cái này linh dịch số lượng, ngược lại cũng cũng không phải gì đó chuyện kỳ quái, mà lại trừng Nguyệt Anh đã đạt tới nửa bước ngưng đang cảnh. Trừng Anh, chín đầu nửa chu kỳ sóng văn, dự tính 970 mai linh dịch. 970 mai, số lượng này nói ra lúc đến, để một đám người đều hít một hơi thật sâu. Lô Phương đi cũng là có chút nheo mắt lại, ám đạo cái này chờ nguyện anh quả nhiên lợi hại, không hổ là thẩm ra vương bài thiên tài. Đơn thuần bàn về ưu tú trình độ, có thể tan tác chờ nguyện anh người, tại bọn hắn lưu ra thật đúng là không có mấy cái. Nhìn thấy chờ nguyện anh vì chính mình lận về một thành, Trầm Lãng Minh cũng là bật cười. Chờ nguyện anh ngược lại là vẫn như cũ khuôn mặt không thay đổi, không có người biết nó đang suy nghĩ gì, chỉ có Tô Dạ nhìn lại lúc, lại phát hiện cái này chờ nguyện anh khi trở về, tựa hồ ẩn ẩn hướng phía phương hướng của hắn nhìn thoáng qua. Sau đó tựa hồ có chút không tốt lắm ý tứ, ánh mắt lại chuyển trở về. Tô Dạ cũng không biết là tự mình đa tình còn là ảo sao tiếp tục quan sát cái này thiên diện kính tình huống, Trầm Lãng Minh cùng Lô Phương làm được phân cao thấp vẫn không có ngừng, chỉ bất quá theo thời gian trôi qua xuống dưới, lại không khó nhìn ra được, thẩm ra rõ ràng là rơi hạ phong. Mà Tô Dạ trong quan sát, đối với những thiên tài này tiêu chuẩn cũng là có nhất định hiểu rõ. Vô luận thẩm ra vẫn là lưu ra, có thể đem linh dịch đạt tới 600 mai, đều đã đủ để được xưng tụng thực lực có chút mạnh mẽ thiên tài. Mà có thể đạt tới 700 mai thì cũng đã là tại các tộc bên trong gủng có nhất định nổi tiếng danh khí. 800 mai trở lên, là đủ xưng là nhất lưu thiên tài. Về phần giống như là Trầm Nguyệt anh loại này, siêu việt 900 mai kia cũng đã là đỉnh cấp thiên tài tư chất, thậm ra không thiếu khuyết nhất Lưu Thiên Tài cùng đỉnh cấp thiên tài, thế nhưng là về số lượng vừa so sánh, cùng Lưu Gia liền liền thua chị các em, em. Bây giờ, Lưu Gia đã có mười mấy tên 800 mai linh dịch trở lên thiên tài, về phần 900 mai linh dịch cũng xuất hiện 4 người, mặc dù linh dịch số lượng so sánh với Trầm Nhược anh kém một chút, thế nhưng là số lượng cũng đã xa siêu việt hơn xa Thẩm ra. Thẩm ra hiện tại 800 mai thêm 900 mai linh dịch số lượng thiên tài, cũng chỉ là khó khăn lắm xuất hiện năm người mà thôi. Mà lại, cái này xu thế còn đang hướng phía Lư Gia nghiêng. 600 mai, 700 mai cùng lại hướng lên linh dịch số lượng Lư Gia đều vững vàng ngăn chặn thẩm ra. Trầm Lãng Minh sẽ không nhìn không ra những này, biểu lộ khó xử đến thực hạn, trong lòng thầm mang đáng ghét, cái này Lư ra thiên tài số lượng sao sẽ nhiều như thế. Dựa theo cái này xu thế số dưới, bọn hắn thẩm ra chỉ sợ thật có thể tại cái này 100 cái danh ngạch bên trong bảo trụ 20 cái cũng không tệ. Lô Phương đi hiện tại chiếm thượng phong, không tiếc cười to, "Lô tiếu Trần, người đi." Là Lô tiếu Trần. Lô Tiểu Trần một mực là Lư ra vương bại thiên tài, nghe đồn nó chính là Lư Gia ngàn năm không ra một lần tuyệt thế thiên tài. Lạ Lư Gia lần này ba tông thử huấn được chú ý nhất người, hắn rốt cục muốn tiến hành linh vực kiểm tra Không biết Lô Tiếu Trần có thể kiểm trắc ra bao nhiêu linh dịch. Tô Dạ nhìn thấy Lô Tiếu Trần khổng lồ như thế danh khí, cũng là hướng phía nó phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Lô Tiếu Trần chính là một cái xem ra cùng Trần Mật Anh cùng mình tuổi tác không kém nhiều lắm thanh niên nam tử, nó thân mang một thân hoàng y điệ, da thịt trắng nõn, mặt bên trên tán phát lấy phóng đãng không bị trói buộc nụ cười tự tin. Hắn vẫn chưa qua nói nhiều, chỉ là linh lực đánh vào thiên diện trong kính, rất nhanh, thiên diện kính liền phát ra kịch liệt biến hóa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đột nhiên ngược lại hốt miệng khí lạnh. Bởi vì, cái này thiên diện kính vượn sóng, hình lĩnh có 11 đầu, đều đổi biến sắc. 11 đầu, cái này Cái này Lô Tiếu Trần chẳng lẽ có được 1100 mai linh dịch không thành? Sao lại thế? Trầm Nguyên Anh con mắt đều bao hàm rung động. Lô Tiếu Trần thực lực giống như nàng, chính là bởi vì như thế nàng mới biết được, có thể tại nửa bước ngưng đan cảnh đạt tới hơn 900 mai linh dịch đã là gian nan dường nào sự tình. Nhưng bây giờ Lô Tiếu Trần lại có được 1100 mai linh dịch. Cho dù là cho tới bây giờ đều không có biểu tình gì ba động linh tụ, cũng là ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, hiển nhiên bị Lô Tiếu Trần bị dọa cho phát sợ. Ha, ha, ha đêu xấu, đêu xấu. Lô Vương đi mặt mày lớn hở, nhìn thấy Lô Tiếu Trần kết quả lúc, đã là không ngậm miệng được. Sau đó cười tủm tìm chuyển hướng Trầm Lãng Minh, "Thẩm huynh, bây giờ cái này thiên diện kính tiến hành, đã đến cuối cùng. Hai nhà chúng ta riêng phần mình thiên tài đều đi ra không sai biệt lắm, các ngươi thẩm ra còn có bao nhiêu ngày mới, cũng đừng che giấu, lại không lấy ra đến, chỉ sợ cũng không có cơ hội." Trầm Lãng Minh cắn răng một cái quan, "Đành phải quát, Thẩm hoàng, người đi." Hắn hiện tại cũng là lòng nóng như lửa đốt. Hiện tại thế cục đến xem, bọn hắn thẩm ra chỉ có giáp đội nhân phương mới có thể ổn định lấy được một cái dãy mạch, binh đội người đều có chút mơ hồ, về phân đất đội người có thể đi vào 3 cái cũng không tệ, mà binh đội, một cái hắn đều không ôm hy vọng. Như hắn suy nghĩ, lưu ra bồi dưỡng thiên tài số lượng có thể xưng công bố, vẹn vẹn nửa bước ngưng đan cảnh thiên tài, liền đạt tới 8 người. Mà linh dịch cảnh đỉnh phong thiên tài, càng là có gần 20 người, sau đó linh dịch cảnh đệ cửu trọng tầng thứ 80 số lượng, càng là nhiều nhiều vô số kể. Liền ngay cả Tô Dạ đều hơi kinh ngạc, ám đạo cái này ba tông vòng xoay một vùng thiên tài số lượng quả nhiên kinh người, cái này đổi được thịnh nguyên hoàng triều cùng biển thiên thành quả thực khó gặp linh dịch cảnh đệ bát trọng đệ trọng, ở đây khắp nơi đều có, không thể tưởng tượng nổi. Cứ như vậy, lại qua mấy canh giờ, Lô Vương đi cười ha ha nói, "Thẩm huynh, hiện tại đến xem." cùng ta bắt đầu nói tới tựa hồ không sai biệt lắm, các ngươi thẩm ra, giống như cũng liền chỉ cầm hai thành không đến danh hạt đi. Trầm Lãng Minh nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói, "Bình Sơn, chúng ta thẩm ra còn có ai không có ra sơn. Cái này, toàn đều đã trải qua một lần." Thẩm Bình Sơn đáng chát nói, đối với kết quả như thế cũng là mười phần khó chịu. "Ai, cũng được, tiếp nhận hiện thực đi." Trầm Lãng Minh ngưng lông mày không chuyện, theo rồi nói ra, mình gia đại." Lời nói chưa nói xong, một thanh âm lại là nói ra, "Cái này, Thẩm trưởng lão, vãn bối cũng còn không lên trận, có thể hay không cho vãn bối một cái nếm thử cơ hội?" Người nói chuyện chính là Tô Dạ. Hắn mới đầu vẫn chưa sốt ruột ra sân, bởi vì hắn cũng không phải là thẩm ra cùng lưu ra hai nhà người, nhưng bây giờ đến xem, hắn nếu không nói, cái này Trầm Lãng Minh đều muốn bắt hắn cho quên. Quy 1 chương 973, đầy linh dịch. Chương 976, đầy linh dịch. Trầm Lãng Minh chỉ cảm thấy thanh âm có chút quen tượng, chuyển qua đầu, tưởng rằng bỏ sót cái nào thẩm ra thất tài, nhưng là bây giờ nhìn lại, lại phát hiện, vậy mà là Tô Dạ đứng dậy. Đối với Tô Dạ, hắn tự nhiên vẫn là nhớ tính tưởng. Trầm Lãng Minh lông mày nhíu một cái, "Là ngươi?" Tô Dạ bình tĩnh nói ra, "Là Vân Trầm Lãng Minh tâm tình rất là Dù sao thẩm ra nhiều người như vậy chỉ sợ đều phải đối mặt đà thải thu hoạch được không được nối thẳng bà tông thử vấn đại hoàn tiết danh ngạch hiện tại tô dạ lại đứng ra chẳng phải là đổ dầu vào lửa cái này tô dạ chẳng lẽ không có chút tự mình hiểu lấy bọn hắn thẩm ra đã đáp ứng cho một cái danh ngạch ngoan ngoắn đi chọn nổ thử vấn đi cái đi ngang qua sân khấu là được làm gì lại tự giấc lấy nục làm chút không có ý nghĩa sự tình chỉ bất quá hắn dù sao đáp ứng cho tô dạ một cái danh ngạch chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ phải nhận ở lửa giận nói ra nhanh một chút kết thúc đi Hiển nhiên hắn đã không nghĩ lại nơi này làm nhiều lưu lại nhìn thấy lô Phương làm được Vinh vang đắp ý ra mặt Tiểu gia hỏa này tựa hồ chưa thấy qua, giống như cũng không phải là các ngươi người thẩm ra đi. Lô Phương đi sờ sờ cái cảm, thân hồn nhìn lại, chỉ cảm thấy Tô Dạ cùng còn lại thẩm ra thiên tài đồng thời không giống nhau lắm, tựa hồ vẫn chưa chạy xuôi thẩm ra huyết mạch. Trầm Lãng Minh trầm giọng nói, cái này cũng không nhọc đến phiền Lô Minh ngọc lòng. Lô Phương đi nhếch miệng cười một tiếng, cũng chưa làm nhiều nói nhảm, chuyện cho tới bây giờ, cái này Trầm Lãng Minh đem Tô Dạ cái cuối cùng an bài ra, thậm chí có chút bỏ sót lãng quên ý tứ, có thể thấy được cái này Tô Dạ cũng không nổi lên được đến sóng gì, hắn liền lặng lặng chế giễu. Là cái này ngoại tộc người Một đám người thẩm gia nhìn thấy Tô Dạ đứng ra đi, cũng ít nhiều có chút ấn tượng. Chỉ bất quá trong lòng biểu đạt cảm xúc, phần lớn là khịt mũi coi thường thôi. Dù sao bọn hắn thẩm ra nhiều thiên tài như vậy, đoạt được thành tích đều tài nghệ không bằng người, Tô Dạ một cái ngoại lai tá tốt người, lại làm sao có thể dạy vỏ ra hoa gì như ra. Chỉ có Trần Nguyệt Anh nhìn xem Tô Dạ, ánh mắt bên trong lóe ra mấy phần phức tạp cùng nghi hoặc, đối với Tô Dạ, nàng ký ức vẫn còn mới mẻ, biết đối phương tuyệt đối không phải một cái người bình thường. Là hắn. Linh tụ đối Tô Dạ cũng có mấy phần tượng, dù sao trước trước đây không lâu, còn vừa mới gặp qua Tô Dạ bất quá nàng đối Tô Dạ đồng thời vô hảo cảm gì, chỉ là bình tĩnh nói ra, "Mời đi." Tô Dạ xem mèo vẫy hổ, trực tiếp đem linh lực đánh vào thiên diện trong kính. Vẫn chưa có bao nhiêu người ánh mắt đặt ở Tô Dạ cùng thiên diện kính bên trên, trong lòng đã nghĩ đến cái này, 100 cái danh nghịch, mình liệu có thể chiếm được một phen đế, hoặc là có thể xếp hàng thứ mấy. Mãi cho đến, thiên diện kính lực lượng chính thức tiến vào Tô Dạ thể nội thời điểm, Tô Dạ rõ ràng cảm thấy trong cơ thể mình linh dịch cùng thiên diện kính sinh ra trận trận cộng minh. Đợi đến cái này cộng minh triển khai thời điểm, Tô Dạ con mắt khẽ híp một cái, thiên diện kính vận sóng, nhất thời phát sinh kịch liệt biến động. Thật là lợi hại thiên diện kính. Ta vốn định ẩn tàng một chút linh dịch lực lượng, không nghĩ tới cái này tiên diện kính vậy mà đem ta linh dịch lực lượng dò xét nhất thanh nhị sở. Tô giả cười khổ lắc đầu. Hắn linh dịch số lượng thế nhưng là có chút tinh khủng, có thể ẩn tàng một chút liền ẩn tàng một chút, mà dưới mắt che giấu không được, hắn tự nhiên cũng cũng không có cái gì biện pháp, chỉ là trong ngáy mắt. Tiên diện kính gợn sóng màu sắc liền phát sinh kịch liệt biến động. Hả? Linh tụ mới đầu đồng thời không để ý, thế nhưng là giờ phút này, nàng lại là lông mày quắt ngang, môi đỏ khẽ nét, nói không nên lời rung động trong lòng hồi hồi. Bởi vì, tiên diện kính phát sinh nàng chưa hề cảm nhận được qua chấn động. Sau đó, chỉ là trong khoảnh khắc thời gian, đúng là 10 đầu gợn sóng, đổi biến sắc, cái này màu sắc lộng lẫy yêu kiểu, phân đừng xuất hiện khác biệt màu sắc, mà lại, 10 đầu gợn sóng màu sắc cải biến cũng còn không phải điểm cuối cùng, về sau, 11 đầu, 12 đầu, 13 đầu. Còn lại đến trướng. 13 đầu. Làm sao có thể? Gia hỏa này hẳn là có 1300 mai linh lực. Nguyên bản còn không có quá coi ra gì đáng người, đông nhiên ngược lại hút miệng khí lạnh. Liền ngay cả Trầm Lãng Minh đều đột nhiên co rụt lại đồng tử, ánh mắt bên trong, bày biện ra mấy phần hãi nhiên. 1300 mai linh dịch, đây rốt cuộc có bao nhiêu khoa trường? Hắn sao lại không rõ ràng? Lô Phương đi cũng là toàn thân chấn động, làm sao lại như vậy? Hẳn là cái này Tô Dạ, là thẩm ra sau cùng ắt chủ bài không thành. Nhưng Trầm Lãng Minh mới nhìn Tô Dạ ánh mắt, không hề giống là đối Tô Dạ đáp lại bao lớn kỳ vọng cao bộ dạng a. Chờ một chút, còn lại đến tướng. 14 đầu. 10, 15 đầu. Lúc đầu đã đầy đủ rung động đáng người, lại nhìn thấy 15 đầu gận sóng màu sắc toàn bộ biến hóa về sau, không gọi là ửng lực nuốt ngụm nữa miếng, thần Sắc cho thấy khó mà ngăn chặn lại ba động. 15 đầu gợn sóng toàn bộ đổi biến sắc. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho Tô Dạ có được 1500 mai linh dịch. Cho dù là từ đầu đến cuối, đều không có chút nào biểu tình gì biến hóa minh giác đại sư, cũng hơi nheo cặp mắt lại, khó mà che giấu xuất hiện một chút kinh ngạc. Phải biết, cho dù là trước đây Lô tiếu Trần, đều không có để hắn từng có như thế độ dung. Hắn soi những người khác muốn càng rõ ràng hơn. Thiên diện kính kiểm chắc hạn mức cao nhất chỉ có 1500 mai linh dịch, mà nếu có người linh dịch có thể vượt qua 1500 mai, như vậy cái này thiên diện kính liền kiểm trắc không ra. Nhưng bây giờ Tô Dạ linh dịch lại là một hơi nổi vào 15 đầu gần sóng, cái kia đại biểu cái gì? Đại biểu Tô Dạ linh dịch, còn tại 1500 mai phía trên về phần cụ thể là bao nhiêu, liền hoàn toàn trở thành một cái mê. Chỉ ít hiện tại đến xem. Thiên diện kính ba động, còn chưa đình chỉ. Mà những người khác thì hoàn toàn nhìn chằm chằm lấy thiên diện kính cùng Tô dạng, hoàn toàn rời không ra hai mắt. Giá hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào? Rất nhiều người tâm bên trong đều ôm dạng này một nỗi nghi hoặc. Tô Dạ hiện tại thì là nhún vai, nhìn thấy gây nên như thế binh động cực lớn, cũng là trong lòng tương đương bất đắc dĩ. Bất quá đây cũng xem như vạn hạnh trong bất hạnh, dù sao cái này thiên diện kính, đồng thời không có cách nào đem trong cơ thể hắn linh dịch cụ thể số lượng một hơi bày ra. Tối cao số lượng chỉ có thể đạt tới 1500 mai, lại không người biết, trong cơ thể hắn linh dịch số lượng đã trọn vẹn cao tới 1900 mai, đến gần vô hạn tại 2000 mai. Phải biết, hắn trước kia tại vừa tiến vào linh dịch cảnh lúc liền đã 500 viên linh dịch, mà theo cảnh giới dâng lên, linh dịch thì cũng sẽ xuất hiện biên độ nhỏ dâng lên, hiện tại đạt tới linh dịch cảnh đỉnh phong, trong cơ thể hắn linh dịch từ nhưng đã là dâng lên đến trình độ tương đối cao. Trước đây tại không có mở ra đệ tứ trọng thần thể trước đó, hắn linh dịch liền đã có 1600 mai, hiện tại mở ra đệ tứ trọng thần thể, linh dịch tự nhiên là đến gần vô hạn 2000 mai. Làm sao có thể Lô Tiếu Trần nguyên bản còn ung dung không đội, hắn vốn tự hỏi, không dám nói tất cả người dự thi bên trong hắn là thứ nhất, thế nhưng là cái này thẩm ra cùng lưu ra bên trong, hắn quả quyết không người có thể khoác, nhưng mà Tô Dạ lại là xa xa thắng qua hắn. Đối phương là làm sao làm được? Lô Phương thủ đô Lâm thời cắn chặt hàm răng, tức giận nói, Trầm Lãng Minh, ngươi giấu thật đúng là sâu a. Trầm Lãng Minh mình bây giờ đều có chút chán váng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này Tô Dạ không phải là bởi vì mục Lan Chi lòng từ bi, trách tâm nhân hậu, mới lựa chọn để thẩm gia cho một cái danh cơ hội sao? Quy chương 974, Tô Dạ là tà tu. Chương 977, tô Dạ là ta tu cái này tô Dạ không phải ngay cả mục lan chi tên thật cũng không biết sao. sao.500 Mai Linh dịch đây là sự thực mấy cái thời đại đều khó mà xuất hiện một lần rầmrỗ bất quá trên mặt Trầm Lãng Minh tự nhiên sẽ không một bộ hắn cũng không biết bộ dáng hắn cười lạnh một tiếng nói ra lô Phương đi chúng ta thẩm ra cho dù nguyên khí cho tương nhưng d giàu gì cũng là ba tông vòng xoay khu vực sớm nhất gia tộc nội tình xa không phải là các ngư người lưu ra có thể đánh động. Lô Phương đi kêu lên một tiếng đau đớn Mặc dù trong lòng cực kỳ không vui nhưng cũng không có cách nào phản bác tại Trầm Lạng Minh M dù tô dạ lực lượng một người Không cách nào vãn hồi thẩm gia chỉ chiếm hơn 20 cái danh ngạch xu hướng suy tàn. Thế nhưng là thẩm gia tại nguyên khí lớn hơn tình huống dưới, có thể bồi dưỡng được thiên tài, vốn là đối bọn hắn lưu ra châu chọc. Không biết công tử xưng hôi như thế nào. Linh tụ đột nhiên hỏi, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ đáp lại nói, "Tô Dạ." Linh tụ thì thảo niệm câu này danh tự. Giống như là những thiên tài khác, trên hồ sơ đều có ghi chép, danh tự nàng cũng đều có mấy phần hiểu rõ. Thế nhưng là tên Tô Dạ nàng chưa từng nghe nói qua, ngay cả bộ dáng đều không có gặp một lần, hết thảy đều rất thần bí, phảng phất chống rông xuất hiện đồng dạng, tự nhiên là được nhiều hỏi vài câu. Hả? So, Linh tụ có chút ngoài ý muốn, Tô Dạ cũng không phải là người tầm gia. Không phải người tầm gia. Lô Phương Đi cũng rất nhạy cảm bắt được cái này một cái điểm. Bất quá Lô Phương Đi bất động thanh sắc, chỉ có trong mắt hơi chuyển nhất chuyển, tựa hồ là tại đánh lấy cái gì nhận không ra người mưu ma chứ quỷ. Nếu như hai nhà không có thiên tài tiếp tục tiến hành kiểm tra, như vậy lần này sơ thí liền dừng ở đây. Danh sách toàn tại cái này trên danh sách, hai vị tiền bối xem qua một chút đi. Linh tụ phất tay áo ở giữa, đem đã chuẩn bị kỹ càng danh sách đưa lên. Lô Phương đi cùng Trầm Lãng Minh lẫn nhau đón lấy danh sách qua một chút, đều nhìn thấy kia thứ nhất cao hơn treo tô giả hai chữ. Về sau, thì chính là Lô Tiếu Trần cùng Trầm Nguyệt Anh bọn người, chiếm cứ trước 10 vị trí. Về phần trước trăm, cùng Trầm Lãng Minh cùng Lô Phương đi chỗ tính toán không sai biệt lắm, thậm ra tổng cộng chiếm 26 cái danh nghịch, mà lỡ ra thì là trọn vẹn cầm xuống hơn 70 cái danh nghịch. Hy vọng Thẩm Minh có thể hảo hảo bảo trụ cái này hơn 20 cái hạt giống, cũng không nên thử lại vẫn bắt đầu thời điểm, dễ dàng như vậy liền bị đạo thải bị loại A. Lô Phương đi cười lạnh một tiếng, liên liên dẫn đám người, phất tay áo đi. Trầm Lãng Minh vừa xoay người dẫn đám người rời đi, trong lúc biểu lộ tận ngậm ngưng trọng. Quan sát tỉ mỉ người, có thể phát hiện, cái này hay là bởi vì Tô Dạ đột nhiên xuất hiện nguyên nhân, nếu không phải Tô giả nguyên nhân, Trầm Lãng Minh trước đó phẫn nộ, chỉ sợ đều khó mà tiêu trừ. Cứ như vậy, một đám đội ngũ trở lại nguyên bản chỗ cư trú. Mà liên tại Tô Dạ bọn người rời đi lúc, cái này mình Phật tự tháp cao phía trên, vậy sẽ ba tông sư thí tu hết vào mắt chúng nhiều cường giả, cũng là dần dần hiện lộ ra bộ dáng. Nếu là Tô Dạ ở đây, tất nhiên có thể thấy được những cường giả này bên trong, đang có nó chỗ quen thuộc Mộc Lan Chi ở trong đó. Mộc Lan Chi khuôn mặt tuấn tú trắng nõn, xinh đẹp không gì sánh được, hết lần này tới lần khác kia yết hầu bên trên hầu kết, để không ít người đều coi là Mục Lan chi chính là một cái tuấn tiếu vô cùng nam tử. Mục Lan chi bên cạnh ngồi, có hai vị minh Phật tự lao tăng, còn có một vị thân mang đạo bảo trung nhân nhân, cùng một vị thân thể phong vận chân trần thiếu nữ. Mấy người kia nhìn một cái, cảnh giới đều không thể so Mục Lan chi kém đi nơi nào, thình lình đều đã đạt tới đại đế cảnh giới. Cái này sơ thí cũng coi là đã qua một đoạn thời gian, thật sự là kinh hỉ a, không nghĩ tới. Lại có hai người, đều đạt tới thiên diện tính khảo thí hạn. Trừ cái đó ra, kia Trần gia Trần Diệu Văn, cũng là vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Vậy mà người mang 1400 mai linh dịch, không hổ là Trần ra đệ nhất thiên tài. Dáng người hơi có vẻ khô cạn gầy gò, lao tăng cười ha hả nói: "Sa văn sư Minh xem ra đối cái này, Trần Diệu Văn cảm thấy rất hứng thú à, ta ngược lại là cảm thấy dương ra dương thanh tu, mặc dù linh dịch số lượng ít một chút, nhưng cùng phần môn, sắp thực có phần, có duyên phận. Nó tu luyện nguyên từ thần công, đúng là chúng ta Phật môn lưu truyền xuống công pháp. Vậy mà lấy công pháp và thân thể, tu luyện ra 1200 mai linh dịch, khá tốt a." Chân Trần Thiếu nữ lại là kêu hừ một tiếng, các ngươi tựu bất đối hai cái này, đem thiên diện kính kiểm tra đều đạt đến cực hạn người, cảm thấy hứng thú sao? Cái này, kia tất nhiên là cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá, trong đó một vị cửu kiếp công tử, sớm nghe đồn đã bị Thiên Lộc Tông Thiên Cơ lão tổ cho dự định thu đồ đệ. Lần này ba tông tử hắn, chỉ là cho nó một khảo nghiệm mà thôi. Bây giờ cựu tiếp công tử biểu hiện như thế, nghĩ đến Thiên Cơ lão tổ thu nó là đồ, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chúng ta, ai còn tốt đối với người này soi mói a? Sa nghe đại sư bật cười liên tục. Nghe tới Thiên Cơ lão tổ xưng hô thế này thời điểm, đám người liếc nhìn nhau, xác thực không cách nào phủ nhận Sa nghe đại sư lời nói. Đại đế ở giữa, vẫn là có phần gai. Mười gia tộc lớn nhất bên trong, đều tọa trấn có đại đế cường giả, chỉ bất quá những này đại đế cường giả, đều bình thường nhất đại đế mà thôi. Giống như là bọn hắn trình độ này đại đế, đã hoàn toàn không phải phổ thông đại đế có thể tán tác. Nhưng dù vậy, vẫn là phải ngưỡng vọng thiên cơ lão tổ, bởi vì thiên cơ lão tổ thực lực đã vượt qua đại đế hai chữ này, tiến vào một cái khác tầng thứ. Dạng này một cái cấp độ, tại Thánh Dương vực, đều đã là cơ hồ xứng xứng tại kim tự tháp đỉnh. Thiên cơ lão tổ dự định đô đệ, liền coi như bọn họ mắt thấy cái này cái này cựu tiếp công tử, mười phần rất thấy thèm, thế nhưng là, lại cũng không dám hạ thủ chư phi là bọn hắn lao tổ các phái xuất động đi tranh đoạn, bất quá đáng tiếc, kia cũng là bọn hắn ra lão tổ sự tình, bọn hắn nào dám khô khốc. Về phần cái này trong tầm ra, đột nhiên xuất hiện tiểu gia hỏa, không biết xưng hôi như thế nào, sát thực mơ hồ vô cùng. Kiểu kiếp công tử, bởi vì nó có kiểu kiếp cự giao thân thể. Cùng cửu kiếp cự cử giao đồng dạng, trời sinh sẽ kinh lịch cửu trọng kiếp khó, mỗi một trọng kiếp nạn đều có thể để thân thể thoát thai hoàn cốt một lần. Cho nên mới dẫn đến linh dịch số lượng nhiều như thế. Thế nhưng là tiểu gia này, sao sẽ có được nhiều như vậy linh dịch? Sẽ không phải là các ngươi minh Phật tự máy móc xảy ra vấn đề đi? Điều ra hỏa này trước kia nghe đều chưa nghe nói qua lai lịch, làm sao có thể có nhiều như vậy linh dịch. Chân Trần thiếu nữ cười cười. Sa nghe đại sư chắp tay trước ngực, Ngọc Bình Phong thí chủ thực tế nói là cười, chúng ta Minh Phật tự mặc dù kinh tế năng lực bên trên kém xa hai tông, nhưng là cái này thiên diện tính lại là hàng thật giá thật, như thế nào gây ra rủi ro? Sẽ không phải là tà tu sao? Một cái khác lao tăng đột nhiên nói ra, ta nghe nói lần này bà tông thử huấn bên trong, có một chút tà tu lẫn vào vào. Những này tà tu luyện một chút có công pháp môn, hy sinh một chút thọ tinh huyết chờ một chút, để linh dịch số lượng trở nên cực kỳ bành trướng sự tình, vẫn là thường có Nghe đến nơi này, mấy cái đại đế cường giả không khỏi là hít mắt, chỉ cảm thấy Lao Tăng này nói xác thực có đạo lý. Kỳ trước đến cũng không phải là chưa từng xuất hiện chuyện như vậy, mặc dù cho dù là Tà Tu, đem linh dịch đề cao đến 1500 mai cực hạn linh dịch số lượng cũng vô cùng gian nan, nhưng mà cũng không phải là không phải là không có khả năng. Quy 1 chương 975, Trẩm Lãng Minh tìm cậu. Chương 978, Trẩm Lãng Minh tìm cậu. Bất quá, Tô giảm như thế thần thần bí bí, đột ngột xuất hiện, lại cho thấy cực cao linh dịch tiêu chuẩn, xác thực không giống như là ngẫu nhiên hiện tượng. Đã như vậy, hoài nghi nó có Tu hay nghi Cố Tịnh không phải là mù quáng cư trị, chính là như thế, như vậy đối nó liền phải chú ý nhiều hơn phương mới có thể. Nếu như nó là tà sư, ba tông tử huấn thi đấu khâu bên trong, bằng vào ta trợi ánh mắt, không có khả năng nhìn không ra nó trên thân chỗ toát ra một chút dấu vết để lại. Những này ma thủ đường tà tu xưa nay tự xưng ngụy trang thuận buồm xuôi gió. Hừ, vậy mà đều dám phái người tới chúng ta ba tông tử huấn bên trong tiến hành phá hư. Mục Lan chi ngồi tại mấy người bên trong, lại là từ đầu đến cuối không có ngôn ngữ. Nàng là tại mấy người bên trong, đối Tô Nội tỉnh sở rõ ràng nhất người kia. Lẽ ra Nàng hẳn là đứng ra đối Tô Dạ tiến hành cãi lại, bất quá càng nghĩ, nàng vẫn là từ bỏ xuống dưới. Bởi vì, nàng cũng tham không thấu Tô Dạ, đồng thời đối Tô Dạ trên thân có mang bí mật ôm lấy to lớn lòng hiếu kỷ, vừa vận mượn nhờ những người này đối Tô Dạ hiếu kỳ điều tra trong lòng, nàng cũng muốn nhìn một chút. Tô Dạ, đến cùng có gì thần thông chốn Ca Minh? Tiểu gia hỏa này đến từ giống như ta địa phương, có ý tứ. Thần nguyên hoàng trong chiều trừ ta, còn có thể xuất hiện ưu tú như vậy thiên tài sao? Mục Lan chí nhếch miệng lên. Nàng cũng không phải là kiêu ngạo tự mãn, mà là nàng xác thực có được vốn này. Mộc Lan Chi, ngươi tại sao không nói chuyện a? Chân Trần Thiếu nữ dùng chân nhỏ đạp Mục Lan Chi một cước, hiện nhiên rất Mục Lan Chi quan hệ tốt vô cùng. Cái này khiến một bên Đạo Bảo Nam tử nhìn có chút đố kỵ, cái này chân Trần Thiếu nữ dù sao cũng là Thanh Hà Tông đỉnh cấp đại đế, nhưng mà loại này chân nhỏ đạp người một chút thân mật động tác, lại cũng chỉ sẽ phát sinh tại Mục Lan Chi trên thân. Này tướng mạo sinh tốt, cho dù là tại đại đế cấp bậc cường giả bên trên, cũng là rất có tác dụng. Mục Lan Chi hiện tại cười một tiếng, đối với chân Trần Thiếu nữ cử động tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen, nhẹ cười nói, "Không, có gì để nói nhiều, chẳng qua là cảm thấy các nói rất có lý mà thôi." Tô Dạ cứ như vậy trở lại trong chỗ, chỉ là còn không có ngồi vững vàng cái mông, liền liền một đạo tiếng đập cửa, đột nột vang lên. Tô giả mơ hồ đoán đến người đến là ai. Thầm Tiên Đối, vào đi." Tô Dạ bình tĩnh nói. Trầm Lãng Minh không có chút gì do dự, đẩy cửa vào, bộ dáng xuất hiện tại Tô Dạ trong tầm mắt. Tô giả nhìn xem Trầm Lãng Minh, đứng dậy lên đón, "Thẩm Tiên Đối, không biết có gì phân phó?" Trầm Lãng Minh trên dưới nhìn Tô giả một chút, trầm rãi nói ra, "Tô Dạ, ta trước đây quả thật có chút xem thường ngươi, Mộc Lan Chi đại nhân đã đưa ngươi ký túc tại ta thẩm gia, đích xác có nó cao thăm dụng ý, mặc dù ta hiện tại như cũ tham gia chi không đấu." Mộc Lan chi đại nhân vì sao như thế trợ giúp tại ta Thẩm ra? Bất quá, ta quả thật có chút hứa sự tình, cần ngươi trợ giúp. Thẩm Tiên bối chỉ, là ba tông tử hắn. Tô Dạ hỏi: "Không sai, ngươi bây giờ đại biểu là ta Thẩm ra, dùng chính là ta Thẩm ra danh nghĩa. Nếu như Tô giả tiểu hữu có thể tại thi đấu bên trên phát huy ra thực lực, mang nhiều ta Thẩm ra mấy người thành công tiến vào ba tông bên trong. Đến lúc đó, ta Thẩm mỗi người, tất nhiên sẽ cho hậu báo." Trầm Lãng Minh nói. Tô giả cười lắc đầu, cái này chỉ sợ chỉ có thể để Thẩm Tiên bối thất vọng, vạn đối cũng không phải là ba tông vòng xoay một mang người, mà là xuất thân địa phương nhỏ. "Tôi nói hôm nay linh dịch phương diện biểu hiện có chút cái người, nhưng đây chẳng qua là một chút đặc biệt nguyên nhân dẫn đến thôi. Văn Duối thực lực chân chính, chỉ sợ chưa hẳn thắng được qua thẩm gia những thiên tài này." Thẩm Thiên Bối coi trọng như vậy tại Văn Duối, Văn Duối nói không chừng còn muốn trông cậy vào thẩm gia những thiên tài này trợ giúp đâu. Trầm Lãng Minh nhìn thấy Tô giảm như thế, nhưng trọng nói ra, "Tô giả tiểu hữu, ta biết ngươi trước đây thái độ đối với ta có chỗ không vui, nếu là gây nên sự phản cảm của ngươi, ta hiện tại hướng ngươi chịu nhận lỗi." Nói xong lúc, Trầm Lãng Minh nhẹ nhàng cong người, cho thời hãy nãy của mình. Tô Dạ mắt thấy Trầm Lãng Minh tân là thông thần cảnh cường giả, lại hướng mình đi này lại lễ, liền không khó coi ra trầm Lãng Minh thực tỉnh chân ý. Bất quá hắn vẫn là nói, thầm tiên mối, ngài quá để cao văn mối." Trầm Lãng Minh ngay vậy, trầm tư một lát, sau đó đột nhiên phất tay một trường, đột nhiên chụp về phía Tô Dạ. Cái này khiến Tô Dạ một trận tê cả ra đầu, không nghĩ tới trầm Lãng Minh nói ra tay liền xuất thủ, như thế lôi đỉnh tốc độ, không có chút nào lễ mặt. Bất quá hắn mảnh quan sát kỹ, trầm Lãng Minh một trường này vẫn chưa có sát khí, lấy thực lực của hắn, chống cự cũng không phải là không thể nào. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ đành phải lập tức rút kiếm mà nó, đột nhiên là một kiếm đâm về một trưởng này. Vạn pháp chút bụi Thương Long Phá. Tô giả tức giận vừa tê trong lúc đó đem một trường này hóa giải sạch sẽ. Bất quá hắn cũng không tính dễ chịu, cấp tốc lui ra phía sau mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. "Trầm Tiên Đối, ngươi đây là ý gì?" Tô giả ngưng trọng nói. Hắn cũng không sợ Trầm Lãng Minh thẹn quá hóa giận, bởi vì hắn cự tuyệt, mà trực tiếp đối với hắn hạ độc thủ. Bởi vì Trầm Lãng Minh không biết hắn cùng mục Lan Chi quan hệ, không có can đảm kia. Trầm Lãng Minh cười cười, "Tô Dạ tiểu hữu, lão phu một trưởng này, mặc dù chỉ dùng không đến một thành thực lực, chỉ bất quá, lẽ ra dưới tình huống bình thường, một cái linh dịch cảnh đỉnh phong tiểu gia hỏa, cũng quả quyết không có khả năng hóa giải như thế hời hợt, thậm chí chỉ là lui ra phía sau mấy bước, liền giải quyết được. Nếu là như vậy, Tô Dạ Tiểu Hữu còn khiêm tốn thực lực mình không tốt, vậy lao phu thế nhưng là quả quyết không tin. Cho nên, Thẩm Tiền Bối là dự định ép mua ép bán không thành. Tô Dạ trầm giọng nói, hắn đuôi trầm lãng minh yêu cầu xác thực không có ý tưởng gì, tiến vào ba tông thi đấu khâu bên trong, như thật có thể kéo theo những người khác gia nhập ba tông, hắn giúp Đường Mạc Ly bọn người còn chưa đủ đâu. Dù sao Đường Mạc Ly thực lực bây giờ mới linh dịch cảnh đệ tam trọng thôi, vì sao lại có tâm tư đi trợ giúp người của gia? Trầm Lãng Minh nghe Tô Dạ lời nói, đột nhiên phải tay áo một cái, lập tức, một viên thuốc từ nó trong tay áo lấy ra ngoài. Đây là. Tô Dạ đồng tử co dù lại, trời diệu đan. Tô Dạ đối đan dược này tất nhiên là rất rõ ràng, bởi vì viên đan dược này chính là là linh dịch cảnh tiến vào ngưng đan cảnh mấu chốt, có thể giúp linh dịch cảnh ngưng tụ kim đan. Tô Dạ tiểu Hữu, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, ngươi như cái này lượng lớn linh dịch, muốn đi vào ngưng đan cảnh độ khó muốn so bình thường thiên tài mạnh hơn mấy lần. Nhưng nếu không có ta cái này mai trời diệu có lẽ lấy thiên tư của ngươi ngày sau cũng có thể tiến vào ngưng đan cảnh nhưng là chỗ phải hao phí thời gian, chỉ sợ muốn kéo dài bao nhiêu, người ta đều cực kỳ rõ ràng, đúng không?" Trầm Lãng Minh nói. Tô giả không thể không thừa nhận, hắn xác thực tâm động. Cái này Trầm Lãng Minh nói không sai, linh dịch càng nhiều, ngưng đan thì càng khó. Ngưng kết kim đan, chính là đem linh dịch tinh hoa ngưng kết thành một viên kim đan, cố ở thể nội, tính cả ngũ tạng lục phủ, thể nội kinh mạch. Từ đó cô đọng đan lôi, đạt tới thoát thai hoang cốt, thoát phàm nhập thánh cảnh giới. Nhưng là, linh dịch càng nhiều, ngưng tụ đan dược lại càng lớn, muốn duy trì, nói nghe thì dễ." Quy chương 976, Minh Huyết Tú Chương 979, Minh Huyết thú. Tô giả tiểu hữu, ta cũng không phải là ép của người, chỉ là muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch mà thôi." Trầm Lãng minh sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. "Triệu rượu Đan đã nhập bát phẩm, cơ hồ có thể xưng là phi thường hy hữu chủng loại đan dược. Loại đan dược này, cho dù là Thẩm ra cũng không có mấy cái, thật tiền bối không nên đem đan dược này lưu cho Thẩm ra đứng đầu nhất thiên tài trên thân sao?" Tô Dạ hỏi. Trầm Lãng minh nghe lời này, cũng là đáng chát mà cười, "Ngày này Diệu Đan cố nhiên trân quý, thế nhưng là mọi thứ phải dùng đến trên lưỡi đao, chúng ta Thẩm gia những thiên tài kia, xác thực thiên phú chắc tuyệt. Bất quá chúng ta thẩm ra lại không thiếu ngưng đan cảnh cường giả, chúng ta thẩm ra mấy chục năm trước nguyên khí trọng thương sự tình người vô cùng rõ ràng. Chúng ta thẩm ra nhất định phải ý nghĩ nghĩ cách hướng Ba Tông bên trong nhiều rót vào lực lượng, phương mới có thể phải để khôi phục. Đây không phải một viên trời rượu đan có thể xoa so được. Tô giả dần dần thoải mái, nhìn xem ngày này rượu đan, cuối cùng vẫn là tâm động xuống tới, nói ra, thẩm tiền bối muốn ta làm thế nào? Ba Tông tử vẫn quy tắc, ngươi cũng có hiểu biết, ta không yêu cầu nhiều. Chỉ cần ngươi bảo đảm ta trong thẩm ra, có 10 tên trời mới có thể thu hoạch được gia nhập Ba Tông danh là đủ mà ngươi như có thể giữ được ta thẩm ra ở trong có người làm đệ tử tinh anh, ta thẩm mỗi người đến lúc đó càng sẽ đại biểu thẩm gia, cho người hải lượng tài nguyên tu luyện." Trầm Lãng Minh giảng đạo. Tô giả sờ sờ cái cằm, rơi vào trầm tư. Bảo đảm 10 tên thiên tài thu hoạch được gia nhập ba tông danh nghịch, cái này vẹn vẹn nghe một chút đều không phải một chuyện dễ dàng. Tất lại không biết bao nhiêu ngày mới vắt hết óc còn muốn gia nhập ba tông đâu, một hơi bảo đảm 10 cái, nói nghe thì dễ. Ta làm hết sức mà thôi." Tô Dạ thở dài nói. "Đã như vậy, vậy liền chúng ta cùng Tô Dạ tiểu hữu hợp tác vui vẻ." Trầm Lãng Minh mừng rỡ mà cười. Hắn cũng không còn quay dậy đứng dậy cáo tử. Đợi đến rời đi về sau, tại cách đó không xa chờ đợi một thẩm gia cao tầng, không khỏi hỏi thăm về đến, "Minh huynh, cái này Tô Dạ linh dịch là nhiều một chút, nhưng lai lịch không rõ, ngài làm gì đảm bảo đặt ở tiểu tử này trên thân?" Ngai thật cảm thấy, hắn có năng lực mang ta thẩm gia 11 thiên tài gia nhập ba tông bên trong. Cái này nói nghe thì dễ, căn bản không quá hiện thực đi. Phải biết, chớ nói thẩm gia, liền xem như 10 gia tộc lớn nhất, hàng năm hướng ba tông bên trong rót vào đại khái hơn 20 tên thiên tài, cũng đã là tương đương khó được sự tình. Tô Dạ một người bảo đảm 10 cái Đến lúc đó Trần Nguyệt Anh trở cấp cao nhất thẩm gia thiên tài gia nhập ba tông tất nhiên là không cần phải nói, như vậy bọn hắn thẩm gia tại Nguyên Khí trọng thương tình huống dưới, cũng có thể bảo đảm có hơn 20 tên thiên tài gia nhập ba tông bên trong. Thế nhưng là độ khó, đến cùng cao bao nhiêu, nghĩ nghĩ cũng biết. Trầm Lãng Minh thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi nói ra, "Minh Hinh, ngươi quá coi thường tiểu gia hòa này, ngươi cũng đã biết, mới ta dùng một trường, mặc dù phát huy thực lực không đủ ta một trong thành, nhưng tiểu tử này lại chỉ dùng một kiếm liền hở hợt hóa giải." Cái gì? Thẩm gia tên này cao tầng lập tức giận mình. Ta ngày bình thường không ít huấn luyện khảo thí chúng ta thẩm ra những tiểu tự kia, có thể tùy ý như vậy ngăn cản ta một trường, còn chưa hề xuất hiện quả. Trầm Nguyên anh cô gái nhỏ này coi như bị ta ép vận dụng nó chán ghét nhất thân thể, cũng khó làm đến dường như Tô Dạ tiểu tử này như thế nhẹ nhóm. Trầm Lãng Minh nói ra, hiện tại đến xem, Mục Lan Chi đại nhân đem Tô Dạ đưa đến chúng ta thẩm ra, đích xác có phần có thẩm ý, chúng ta phải hào hảo bắt lấy cơ hội này mới được. Cái này Tô Dạ như đúng như này hữu tú, Mục Lan Chi đại nhân, như thế nào đem tiểu gia hỏa này đưa đến chúng ta thẩm gia? Đạo lý kia nói không thông à? Chúng ta những năm này mặc dù cùng mục lan Chi đại nhân duy trì không sai quan hệ nhưng cũng không có cái kia các mặt để mục lan Chi đại nhân đối với chúng ta thẩm ra quá nhiều cảm mến A cái này thẩm ra cao tầng nghĩ chi không thông Trầm Lãng Minh cũng là dở khóc dở cười việc này cũng là ta không hiểu địa phương rất là quái gì a mục lan Chi đại nhân tự động lần này đến cùng là ý gì đâu trong lúc nhất thời hai cái thông thần cảnh cường giả ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ai cũng nghĩ không thông ba ngày sau tô giả tính tọa tu dưỡng lại một lần nữa nghe tới ngoài cửa một chút độc tínhĩnh thần hồn quét xuống một cái lại không nghĩ rằng đến người vậy mà là chồng người anh Trầm Nguyệt Anh hoàn toàn như trước đây mặt như lãnh sương, đối trong phòng Tô Dạ, nhẹ nhàng nói, Tô công tử, không biết có thể ra một lần." Tô Dạ đem cửa đẩy ra, mỉm cười nói, "Thẩm cô nương không biết lần này đến tìm, cần làm chuyện gì?" Trầm Nguyệt Anh tựa hồ có chút xấu hổ, không được tốt ý tứ, thanh âm ép thấp chút nữa, không biết Tô công tử đối tuyển chọn thử vân có thể cảm thấy hứng thú. Tại ba tông tử vân đại hoàn tiết trước khi bắt đầu, tựa hồ cũng không có chuyện gì, không bằng đi xem nhìn một chút tuyển chọn tử vân, có thể còn có thể cho mình tăng thêm điểm về vui. Tô Dạ nghe tới tuyển chọn tử vân, hơi trầm tư một lát, liền cũng liền đáp ứng xuống, "Đã thẩm, cô nương thịnh tình mời." Ta Tô Mô, tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Dù sao gần chút thời gian, tựa hồ cũng tu luyện không ra môn đạo gì, chẳng bằng đi nhìn xem cái này tuyển chọn thử vấn. Dù sao cái này tuyển chọn thử vấn liên quan đến lấy không ít tiên tài tiến vào ba tông thử vấn đại hoàn tiết bên trong, nhiều hiểu rõ hơn, luôn luôn có ích vô hại. Tô công tử, mời. Trầm Nguyệt anh nghe tới Tô giả đáp ứng, trên khỏe miệng lóe lên một cái rồi biến mất biến mất, nhưng lại cảm thấy có chút é e lệ, lập tức che giấu xuống dưới, làm cái tư thế mời. Tô Dạ nhẹ gật đầu, tại Trầm Nguyệt anh dẫn đường hạ, một đường đi tới Minh Phật tự bên trong một mảnh xem trên đài. Cái này xem lại khoảng chừng hơn bạn người ngồi xuống mà xem dưới đại phương thì là có một mảnh hồ nước trong eo trong hồ nước bóng ngược lấy trùng điệp cảnh tượng chính là một đám thiên tài tại cái này trong rừng rậm tiến hành tranh đấu Hiện nhiên chính là tuyển chọn thử vấn quá trình và ngắn đã bắt đầu Trần Nguyễn anh Vội và ngồi xuống tô giả cũng là con mắt nhìn lại chỉ thấy tuyển chọn thử vấn bên trong một đám thiên tài đang cố gắng cùng từng cái tướng mạo kỳ quá yêu tay ánh mắt bên trong hiển thị rõ lăng lệ trừ cái đó ra còn có không ít thiên tài ngay tại chém giết lẫn nhau tranh đấu một điểm thể diện cũng không để lại liền tượnga như nhiều năm cửu nhân gặp nhau đồngạ Cái này tuyển chọn tự vấn, là đem những cái kia không có thư mời 13 tông vòng xoay bên ngoài thiên tài tụ hợp lại, còn có hay không trải qua sơ thí các đại tộc bảy thiên tài tập kết cùng một chỗ. Chọn vẹn hơn bạn người quy mô, đi tranh đoạt tiến vào ba tông thử huấn đại hoàn tiết danh lệch. Trầm Nguyên Anh nhẹ thở hắt ra, cũng không biết chúng ta thẩm ra có thể có bao nhiêu người chỗ hết tài năng. Là Minh huyết thú. Tô Dạ nhìn xem cái này trong rừng rậm bị đuổi giết yêu thú, một mặt kinh ngạc, thế nhưng là tình tế xem ra lại không giống như là. Những này yêu thú là Minh huyết thú tạp giao loại. Trầm Anh nói ra Tuyển chọn tử Hấn Quy Tắc cũng không tính tấn công, chỉ cần chém giết Minh huyết thú tạp giao loại, lấy được 30 mai tạp giao Minh huyết thú Minh huyết yêu đan là đủ. Thế nhưng là đến chúng ta đại hoàn tiết sau khi bắt đầu, gặp phải liền là chân chính Minh huyết thú. Tô giả đối với ba tông thử Hấn Đại Hoàn Tiết quy tắc cũng là có mấy phần hiểu rõ. Quy 1 chương 977, Phật duyên đại hội. Chương 980, Phật duyên đại hội. Cái này tuyển chọn thử Hấn tạp giao Minh huyết thú cũng không tính lợi hại, nhưng dù vậy đã hung mạnh đến cần mấy thiên tài liên thủ phương mới có thể tiến hành truy sát giải quyết, Thật đợi đến ba tông thử Hấn Đại Hoàn Tiết sau khi bắt đầu, như vậy cái này chân chính Minh huyết thú, muốn giải quyết độ khó liền cao hơn. Tôi dạ sờ sờ cái cảm, nghe đồn minh huyết thú, kế thừa thượng của hung thú thao thiết huyết mạch, nhất là hung ác, một khi động thủ, không chết cũng bị thương. Căn bản sẽ không đối với nhân loại lưu có bất kỳ thể diện, quả thực so cổ yêu còn muốn hung ác ra rất nhiều. Ba tông thử huấn đại hoàn tiết, tại sao phải dùng tàn nhẫn như vậy hung thú làm khảo nghiệm, liền không sợ chết tổn thương quá nhiều ngày mới. Trầm Nguyệt anh lắc đầu, hàng năm ba tông thử huấn đều là như thế. Ba tông thu đồ, khảo nghiệm không chỉ là thiên tài thiên phú, còn có no tâm tính, năng lực cùng các mặt. Nếu như một cái ngay cả hung thú đều sợ hãi, lại chết tại nó nhanh vượt phía dưới thiên tài, như vậy này thiên tài coi như thiên phú dị bẩm lại sẽ chỉ động động bên ngoài công vụ, tông môn thu nó là đồ, tự hồ cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tô giả nhẹ gật đầu, cảm thấy có phần có đạo lý. Cái này ba tông điểm xuất phát là tốt, so sánh với Thịnh Nguyên Hoàng triều những cái kia môn phái nhỏ ánh mắt ngược lại là muốn lâu dài rất nhiều. Thịnh Nguyên Hoàng triều những tông môn kia thế lực, chỉ biết đi bồi dưỡng thiên tài, nhưng lại không biết đi bồi dưỡng thiên tài thực làm năng lực, kể từ đó, những thiên tài này cho dù thiên phú mạnh hơn, thì có ích lợi gì chỗ. Cũng không biết ba tông thử huấn đại hoàn tiết bên trong, nghị muốn gia nhập ba tông cụ thể điều kiện là cái gì. Tô Dạ không khỏi hỏi thăm về tới. Trầm Nguyên ánh mắt thấy Tô Dạ không biết, tự nhiên không ngại giải thích thêm một câu, ba tông thử huấn đại hoàn tiết bắt đầu, chúng ta đối mặt liền là chân chính minh huyết thú. Ổn nhất định có thể gia nhập ba tông điều kiện, chính là sưu tập đầy đủ một trăm mai minh huyết thú minh huyết yêu đàn. Cái gì? Tô Dạ nao nào, không nghĩ tới điều kiện hà khắc như vậy. Một trăm mai minh huyết thú minh huyết yêu đàn. Cái này khó tránh khỏi có chút quá khoa trương đi. Tô Dạ kinh hãi không thôi, cái này chẳng phải là nói, muốn chém giết thấp nhất 10 mấy đầu linh dịch cảnh đỉnh phong minh huyết thú ạ. Minh huyết thú thể nội yêu đan, số lượng cao thấp không đều, thực lực căn bản, thể nội minh huyết yêu đan số lượng thì càng nhiều. Lĩnh vực cảnh đỉnh phong minh huyết thú đến cùng đến cỡ nào khó chém giết, ngẫm lại đều có thể suy đoán ra mấy phần. Tựa như là hiện tại trong mặt hồ bảy biện ra một màn, chọn vẹn 6 tên lĩnh vực cảnh đệ thất trọng thiên tài hợp lực vây quét một lĩnh vực cảnh đệ thất trọng tạp giao minh huyết thú, cũng là tốn kém công phu, tựa hồ nhất thời bán hội, còn khó có thể đem lấy xuống đâu. Trầm Nguyên Anh đắng chặt lắc đầu, ba tông thử vân quy tắc từ trước đều là như thế, mà lại cho dù sưu tập đến 100 mai minh huyết thú, minh huyết yêu đan, cũng chỉ là có thể ổn định thu hoạch được một cái đệ tử bình thường danh mà thôi. Muốn thu hoạch được đệ tử tinh anh danh ngạch, liền phải sưu tập đến 200 mai minh huyết yêu đan. Về phần thu hoạch được hạch tâm đệ tử danh ngạch, lại có được bái nhập một vị cao giai đại đế vi sư quyền lợi, liền phải thu hoạch được 500 mai minh huyết yêu đàn. Trầm Nguyệt Anh dứt lời thời điểm, cũng là âm thầm cắn cắn môi đỏ. Ta lần này, nhất định phải vì tham ra thu hoạch được một cái hạch tâm đệ tử danh ngạch. Trầm Nguyệt Anh ánh mắt kiên định, tràn ngập khát vọng, chỉ có dạng này, mới có thể giúp chúng ta thẩm ra giải quyết hiện tại khó cảnh. Tô Dạ nhìn xem Trầm Nguyệt Anh kiên định không thay đổi ánh mắt, lại là nhẹ nhàng một tiếng trong nội tâm thở dài, mặc dù Trầm Nguyễn Anh ánh mắt xem ra vô cùng kiên định, nhưng lại ẩn tàng từ sâu, có thể nhìn thấy một tia cô độc bất lực. Trợ hồ là không có người có thể giúp nàng cái chủng loại kia bị thương. 500 mai minh huyết yêu đàn, sưu tập quả thực là lời nói vô căn cứ. Hắn trước đây hỏi tham qua linh tụ, đối với cái này ba tông thử hắn quy tắc cũng có một bộ phận hiểu rõ. Mặc dù linh tụ vẫn chưa nói rõ, bất quá không khó suy đoán, hàng năm thông qua thực lực mình sưu tập đầy đủ 500 mai minh huyết yêu đàn người thiên tài ít càng thêm ít. Tuyệt đại đa số trở thành ba tông hoạch tâm đệ tử thiên tài, đều là bởi vì thiên phú chất tuyệt, bị một chút cao giai đại đế đặc biệt thu độ, tiến vào ba trong tông. Mà những thiên phú này chất tuyệt thiên tài, cơ hồ đều là ba tông vòng xoay khu vực thiên tài, trước đây liền biểu hiện hữu dị đã bị những này cao giai đại đế dự định. Trầm Nguyệt Anh vẫn chưa xem ra cùng cái nào đại đế đi tiếp cận, có thể thấy được nó thiên phú, vẫn chưa để cái nào đại đế tâm động. Bởi như vậy, nó muốn theo dựa vào năng lực của mình lấy được 500 mai minh huyết yêu đan, không thể nghi ngờ là là thiên phương dạ đàm. Ngay tại hai người nghị luận thời điểm, cái này tuyển chọn tự hắn, tựa hồ cũng là tiến vào đường ngắn. Một chút không tên không họ thiên tài dần dần bộc lộ tài năng, trong đó, có thể lấy lực lượng một người đánh giết tạp giao minh huyết tài, không hề nghi ngờ trở thành ngồi ở chỗ này, rất nhiều ẩn ba tông cao tầng ánh mắt tập trung điểm. Tiểu gia hỏa này không sai, Xem ra này dưới ba tông vòng xoay bên ngoài một chút thiên tài, cũng là có không ít xuất sắc nhân tài. Nhưng vào lúc này, Tô Dạ chợt cảm ứng được cái gì, nhìn cách đó không xa nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước mặt. Linh tụ cô đương. Tô Dạ ít nhiều có chút nghi hoặc. Trầm Nguyên Anh đối linh tụ cũng là rất có ấn tượng, không biết đối phương tại sao lại xuất hiện như thế. Nguyên lai like hai vị ở đây. Linh tụ nhõn miệng cười, thiếu dung mạc nào, nó mặc dù không có tóc, nhưng lại làm nổi bật một đôi mắt to phá lệ mỹ lệ. Chúng ta Minh Phật tự có một trận Phật duyên đại hội, chuyên môn tại cái này tuyển chọn thứ huấn quá trình bên trong tiến hành, mời thập đại tộc quần thiên tài cùng sơ thí một chút biểu hiện ưu dị thiên tài thăm gia, không biết hai vị có thể cảm thấy hứng thú. Tô giả cùng Trầm Nguyệt Anh liếc nhìn nhau. Trầm Nguyệt Anh tự nhiên đối loại này minh Phật tự tổ chức đổ vật hết sức cảm thấy hứng thú, dù sao có thể gia nhập ba tông thử hơn bất kỳ một cái nào cơ hội, nàng đều sẽ không bỏ qua. Phật duyên đại hội. Trước kia chưa hề xuất hiện qua loại này đại hội, bất quá minh Phật tự mời, ta tự nhiên không có có gì dị nghị, không biết Tô công tử. Trầm Nguyệt Anh đôi mắt đẹp nhất truyện. Tô Dạ tự nhiên cũng không có gì quá lớn dị nghị, chẳng qua là cảm thấy cái này Phật đại hội rốt cuộc là thứ gì, xuất hiện mười phần đột nhiên. Xem ra ngay cả Trẩm người Anh đều không rõ lắm bộ dáng, ta cũng không có ý kiến gì." Tô giả nói. Linh tụ nói ra, "Đã như vậy, hai vị kia liền xin mời đi theo ta đi." Tô giả nhẹ gật đầu, "Cái này tuyển chọn thử hắn chỉ là dùng để giải buồn mà thôi, đồng thời không cần thiết, bây giờ đã có chuyện quan trọng khác, nơi đây chẳng cảnh nhìn cũng không nhìn, ý nghĩa cũng cũng không lớn. Chỉ bất quá một đi ngang qua đi." Tô Dạ cũng không biết trò ảo giác hay là sao, luôn cảm giác cái này Linh tụ tựa hồ tại nhìn lên mình, ánh mắt bên trong tựa hồ có mấy phần khó mà phát giác dị dạng. Tô Dạ cảm thấy là lạ, nhưng lại cũng không tốt nói thêm cái gì, một đường hộ tống Linh tụ Đi tới Minh Phật tự một tòa kiến tạo cổ lao triều đình bên trong. Cái này triều đình bên trong đang có đại lượng tiên tài hội tụ ở đây, đến một chút, nói ít cũng có mấy trăm người. Tô giả có thể nhận được một chút người, trong đó không thiếu có thẩm gia cùng lưu ra thiên tài, đều là đã thông qua sơ thí thiên tài, đứng ở chỗ này, từng cái khuôn mặt cao lãnh, không nhận ra, cũng đều lười nhiều lời câu nói trước. Quy 1 chương 978, Thiên âm Phật đã xá lợi tử. Chương 981, Thiên âm Phật đã xá lợi tử. Tô giả tiến vào triều đình bên trong, trước hết nhất nhìn thấy chính là cái này triều đình bên trong, một tòa kim Phật pho tượng. Cái này kim Phật pho tượng đứng sừng sững ở chỗ đó, cho người ta một loại sinh lòng cung bái cảm giác, liền tựa như này kim Phật pho tượng, gồm có vô tận uy nghiêm. A Di Đà Phật. Linh tụ nhìn thấy cái này Phật tượng thời điểm, lập tức một chỗ ngẩng thân, cung kính không thôi bái thấy đạo. Vậy mà là Minh Phật tự Thiên Âm Phật Đường, nghe đồn, Thiên Âm Phật Đường bên trong, kiến tạo Minh Phật tự đã từng tam đại Phật Đà một trong, Thiên Âm Phật Đà. Nghe nói Thiên Âm Phật Đà đã thành tựu chân Phật, tại hắn thời đại kia, tung hành thiên hạ không người nào có thể tán tác, hiện tại chỉ là một tòa Phật tượng, vậy mà đều để ta cảm thấy vô cùng kính sợ. Mấy cái mới tới thiên tài, nhìn thấy cái này Phật tượng thời điểm, không gọi là cung kính thân thể không xuống, lấy làm cung kính. Mà không cung kính con xuống mấy một tia tài, thì là toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy toàn thân có chút không được tự nhiên, tựa như hoang mang lo sợ bộ dáng, ngay cả đứng ổn đều có chút gian nan. Linh tụ quan sát được những này, cười một tiếng, "Chư vị thí chủ, thiên âm Phật tượng chính là Phật môn tôn quý Phật tượng, mặc dù có chút vô lễ, nhưng vẫn là thỉnh cầu các vị bái một cái, miễn cho vị chính mình tăng thêm bi thương." Hắc hắc, này thiên âm Phật đà đã, đã nhập chân Phật, này Phật tượng liền chính là tượng, đối mặt thần tượng không tất cung tất kính bái một cái, đó chính là đối thần bất kính, không gây ra rủi ro mới là lạ chứ. Một đạo tô dạng có chút có ấn tượng âm thanh âm vang lên. Người này chính là Lư Gia Lô Tiếu Trần. Lô Tiếu Trần tính cách rõ ràng có chút phóng đãng không bị trói buộc, không sợ đắc tội người, tùy tâm tùy tính. Không đi qua lời nói vẫn là có không ý uy hiếp quyền lợi, phương mười mấy không chút nào để ý thiên tài ngay vậy, lập tức hướng phía này thiên âm Phật tượng một cái quy lệ, liền liền lập tức khôi phục lại, không có bất luận cái gì trở ngại. Vậy mà như thế thần kỳ. Mấy một thiên tài kinh ngạc không thôi. Trầm Anh nhìn xem lại thiên âm vật tượng, cũng là tràn ngập kính sợ, tựa hồ không tối đầu tối đầu, đều khó mà an tâm, lập tức không người một kính. Đợi đến kính xong sau, Nàng vừa rồi nhìn về phía Tô Dạ, chỉ phát hiện Tô giả một đôi mắt bình tĩnh nhìn này thiên âm Phật đà, khẽ động cũng không động, trong lúc nhất thời mở mịt không thôi, không biết Tô Dạ đang làm cái gì. Chẳng lẽ Tô Dạ không nghe thấy mới những người này nghị luận? Thế nhưng là nhìn kỹ lại, lại phát hiện Tô giả tựa hồ đồng thời không có bất kỳ cái gì bởi vì đối thiên âm Phật tượng bất kính, mà bày biện ra bất kỳ khắc thường gì tư thái. Một man như thế, tự nhiên cũng bị linh tụ nhìn ở trong mắt. Làm sao có thể? Linh tụ nao nào? Tô Dạ vậy mà tại nhìn thẳng thiên âm Phật tượng, mà lại, con mắt đều không có nháy một chút. Đây chính là đại bất kính động. Cho dù những thiên tài kia lại thế nào không đối thiên âm Phật tượng hành lễ, thế nhưng là nói cho cùng, bọn hắn cũng không dám như thế không chốt kiêng kỵ nhìn thẳng thiên âm Phật tượng, bởi vì bọn hắn không dám, cũng làm không được. Một khi làm như thế, dù chỉ là một tôn Phật tượng, đều đủ để để những thiên tài này nhận trừng phạt. Thế nhưng là Tô Dạ lại như thế nào làm được? Nàng muốn ngăn cản, thế nhưng lại lại không biết từ đâu ngăn cản. Chờ một chút, hẳn là người này hiện tại đã nhận trừng phạt. Hắn đứng ở nơi đó đã bất động hồi lâu. Linh tụ lầm bầm nói, nhưng mà hắn nhưng lại không biết, Tô Dạ nhìn xem lại thiên âm Phật tượng, lại là nội tâm cảm xúc rất sâu. Người cũng đang sợ à? Đô Dạ âm thầm nghĩ tới, dường như loại này pho tượng, hắn đã không chỉ một lần gặp qua. Tại trước kia quê quán, tại Phong Châu, lại đến bây giờ. Những này pho tượng chủ nhân khi còn sống cũng có thể phiên ngang đảo hải tồn tại, theo nói đối mặt mình tại đó, chuyện đương nhiên nên lòng mang kính ý thế nhưng là, mỗi lần khi hắn muốn không người hành lễ thời điểm, lại chỉ phát hiện những này pho tượng vậy mà đều đang sợ, tự hồ hoàn toàn đứng không hạ hắn cái này thi lễ. Rất là không thể tưởng tượng. Hắn vốn là dự định vô ý thức giống như những người khác, không người cúi đầu, đi này thi lễ, nhưng mà hắn biết, cái này thi lễ thật được xuống dưới, sợ là thực sự náo ra hạ sự tỉnh ra. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ cũng chỉ có thể chấp tay, từ đó biểu lộ thông, dòng, khôi phục nguyên bản biểu lộ tư thái, đứng tại trầm nguyện anh bên cạnh. Lớn mặt, cũng dám đối thiên âm Phật tượng bất kính. Một cái tiểu hòa thượng lập tức vẻ giận dữ hiện lộ, hướng phía Tô giả quát lớn. "Linh tụ lại là đứng dậy, lá sinh, không được vô lễ." Tên này vì lá sinh tiểu hòa thượng lúc này mới sợ hai thu hồi lại, nhìn về phía Tô Dạ biểu lộ tràn ngập vẻ giận dữ. Tô giả ngược lại là rất bình tĩnh, hắn vốn cũng không phải là Phật môn người, vì sao nhất định phải hướng này thiên âm Phật đà tối chào? chốt nhất chính là, thiên âm Phật đà, vẫn thật là ăn không được hắn cái này thi lễ. Bất quá loại chuyện này hắn hướng ai nói lý đi, chỉ có thể buồn bực tại trong bụng, nhún vai, để bày tỏ bất đắc dĩ. Linh tụ trong lòng cũng là 10 phần kinh ngạc, muốn đổi làm ngày bình thường, nàng tự nhiên không có khả năng như thế bỏ qua. Không tôn kính Thiên Âm Phật Đà người, lẽ ra nhận chừng phạt, Tô Dạ vậy mà hướng lên trời Âm Phật Đà đi cái cùng thế hệ chi lễ, thực tế là làm cho lòng người bên trong phẫn nộ. Thế nhưng là, vì sao Tô Dạ có thể làm được như thế thông dòng trấn định, từ xưa đến nay, phàm là đối Thiên Âm Phật Đà bất kính người, hạ chẳng nói thế thảm, nhưng cũng quả quyết làm không được như Tô Dạ như vậy thông dòng trấn định, tiêu sái tự nhiên. Nàng lắc đầu, Hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là cái này Phật duyên đại hội, lần này Ni Hoặc vẫn là phóng tới đằng sau rồi nói sau. Linh tụ Cô Nương vẫn là nói một chút, đem chúng ta gọi tới nơi này là cần làm chuyện gì đi. Trầm nguyện anh giúp Tô Dạ giả giải vây, chuyện di chủ đề. Linh tụ Ôn Nu nói ra, lần này Phật duyên đại hội, chủ yếu là nhìn chư vị bằng hữu nhóm, cùng ta minh Phật tự duyên Phật, chúng ta Phật môn giảng một cái nhân quả duyên tu, hữu duyên tất nhiên là có thể tiến vào Phật môn. Ta hiện tại trong tay cầm, chính là Thiên Âm Phật Đà năm đó lưu lại một viên nó khổ tu nhiều năm xá lợi tử. Nếu là có thể tại cùng cái này mai xá lợi tử tiếp xúc thời điểm, tỏa ra kim quang liền đại biểu các ngươi cùng Phật môn có duyên phận. Nói xong lúc, linh tụ tử trong tay hào lấy ra một viên tản gia kim quang linh đan, linh đan này hiện ra thời điểm, để mọi người không khỏi là lui về sau vừa lui. Bởi vì này xá lợi tử lấp lánh kim quang thực tế quá mức kinh người. Đây là, nghe đồn xá lợi tử chính là Phật môn đối ngưng đan cảnh kim đan một loại khác xưng hô. Cái này chính là Thiên Âm Phật đà xá lợi tử, hẳn là liền chính là thiên Âm Phật đà kim đan không thành. Kim đan này vậy mà tại Thiên Âm Phật đà vẫn lạc nhiều năm như vậy sau còn giữ lại hoàn hảo không chút tổn hại, thực tế là không thể tưởng tượng nổi. Một đám trời mới nhìn cái này xá lợi tử thời điểm, "Ping Hồ mà ra." Chỉ có Lô Tiếu Trần đứng ở trong đám người hỏi, "Linh tụ cô nương, ngài đem chúng ta gọi tới nơi này, liền vì kiểm tra Phật Hợp duyên, liền không có chuyện gì khác sao? Nếu là như vậy, có phải là có chút lãng phí chúng ta thời gian ý tứ? Dù sao, ai cũng không đến nỗi bởi vì vì một cái hư vô phiêu miệu Phật duyên, ở đây vô duyên vô cơ giống tên hề một dạng." Linh tụ mặt giãn ra cười nói, "Kia tự nhiên cũng không phải là như thế, nếu như chư vị thật cùng Phật môn co Phật Hợp duyên, như vậy cho dù tại Ba Tông thi đấu khâu bên trong, vẫn chưa đạt tới Tam Minh Phật tự tu độ tiêu chuẩn, đến lúc đó, Tam Minh Phật tự Cũng sẽ cân nhắc đặc biệt thu lấy nó tiến vào Minh Phật tự. Mà lại, từng có một vị tiếp xúc qua Thiên Âm Phật Đà đại nhân xá lợi tử Phật môn người có duyên, bị Thiên Âm Phật Đà xá lợi tử bàn cho qua một chút lực lượng. Quy 1 chương 979, Thanh thuần thánh nữ. Chương 982, Thanh thuần thánh nữ. Nghe vậy, một đám thiên tài không khỏi tâm động. Không có bao nhiêu thiên tài dám cam đoan mình một nhất định có thể gia nhập ba tông bên trong, hiện đang lãng phí một hồi thời gian, thật chứng minh mình cùng Minh Phật tự có Phật duyên, được phá cách tu nhập, đây chính là một cơ cơ duyên. Cho dù có tự tin gia nhập ba tông bên trong, nghe tới có khả năng sẽ bị xá lợi tự ban cho lực lượng tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì ý cự tuyệt. Đây chính là Thiên Âm Phật Đả Xá lợi tử, bị một cái tin đồn bên trong thần minh ban cho lực lượng, loại chuyện này ai sẽ tự tuyệt. Ngay tại những ngày thiên tài tâm động thời điểm, triều đình âm thầm, mấy các tông cao giai đại đế cùng giả, hội tụ tại nơi đây. Mà cầm đầu hai người, chính là trước đây không lâu, cùng mục Lan chi đồng hành hai vị lao tăng, Sa nghe đại sư cùng Viễn hành đại sư. Sang nghe đại sư, các người minh Phật tự thật đúng là đủ dốc hết vốn à, vì đem những này tu hiện hiện hình, trực tiếp đem Thiên Âm Phật Đả Xá lợi tử ra. Trần Trần Thiếu nữ đứng tại phía sau hai người, cười khanh khách nói, "Cái này xá lợi tử thế nhưng là các người minh Phật tự bảo bối dễ đi." Chẳng yêu trừ ma, Phật môn cũng nghĩa bất dung tử. Tuy nói Phật môn lấy lòng dạ từ bi, chỉ bất quá cái này Tà tu làm nhưng đều là một chút chuyện thương thiên hại lý, có thể đem bọn hắn dẫn ra, chúng ta Phật môn đánh đổi một số thứ lại có thể thế nào?" Sa nghe đại sư nói, Mục Lan Chi cũng tại trong mọi người, nhìn chằm chằm chiều đình bên trong chúng bao nhiêu thiên tài, nói ra, "Cái này xá lợi tử coi là thật có thể đem những cái kia tu bắt tới." Kia là tự nhiên, thiên âm vật đà đại nhân xá lợi tự chính là chí dương trí cương chi vật, tinh khiết đến không nhuốm bụi trần. Nếu như có một chút điểm ô uế tà khí bị cái này xá lợi tự cảm ứng được, xá lợi tử liền sẽ lập tức đối với người này tiến hành tiến công. Sa nghe đại sư cười ha hà nói, chân Trần thiếu nữ cười khanh khách nói, Sa nghe đại sư thật đúng là mưu lược hơn người, vô thanh vô tức, liền đem những thiên tài này toàn bộ đều đánh vào bộ bên trong. Bất quá, cái này Tô Dạ thật đúng là quái dị vô cùng, rõ ràng không đối thiên âm Phật đã Phật tượng tiến hành lễ bái chí lễ, vậy mà đến bây giờ cũng một chút việc nhi đều không có. Phải biết, bọn hắn những này lại dễ Ngày bình thường nhìn thấy thiên âm Phật đà loại này trong truyền thuyết thần nhân tông đá, cũng được lễ bái một chút, để bày tỏ tôn kính. Bằng không, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút hoang loạn, thế nhưng là Tô Dạ vậy mà đến bây giờ một chút việc đều không có. Cái này, sang nghe đại sư cùng Viễn Hành đại sư, cũng khó mà giải thích việc này, nửa ngày về sau mới nói, có thể tiểu tử này thật đúng là liền có thể là tà tu, mà lại tại tà tu nội địa vị tuyệt đối không thấp. Ta khí nếu như đầy đủ sâu, cùng chúng ta Minh Phật tự không giống một mạch, Phật tượng tính ngưỡng chi lực, xác thực khó mà bị tương nó. Tà tu. Một cái khác cao giai đại đế nghe đến mấy câu này lúc không khỏi là híp mắt lại. Như thế một cái ưu tú thiên tài, chẳng nếu thật là Tà Tu, không khỏi để người có chút đáng tiếc. Nhưng nếu thật sự là Tà Tu, làm như vậy ba tông người, tự nhiên cũng là đem chém giết, không lưu bất luận cái gì thể diện. Lại đem ống kính thay đổi đến triều đình bên trong, một thiên tài đã tranh nhau chen lần đứng dậy, liền để cho ta tới xem trước một chút, ta chứ không, cùng minh Phật tự, phải chăng có Phật duyên mang theo đi. Chương này không trực tiếp một tay khoác lên cách đó không xa xá lợi từ bên trên, bất quá đáng tiếc, rất dài một xẽ thời gian, cũng là không có bất kỳ cái gì kim quang bảy biển ra tới tê bu tâm vô tạm niệm, trong lòng còn có ti niệm, mới là cùng Phật môn hữu duyên, chứ không thí chủ xem ra lòng có ta niệm, cùng Phật môn đồng thời vô duyên phân ở bên trong a. Linh tụ lắc đầu, rất là thất vọng. Người khác không biết, nàng đối cái này xá lợi tử vẫn là hết sức rõ ràng. Càng là nội tâm tinh khiết như một tờ giấy trắng, cùng cái này xá lợi tử liền càng phát ra phù hợp, có thể triệu hồi ra xá lợi tử bên trong kim quang tới thanh tịnh linh hồn chỗ hô ứng. Chỉ bất quá người đều có thất tình lục dục, ai cũng làm không được nội tâm tinh khiết cùng giấy trắng một dạng sạch sẽ. Nhưng chỉ cần không phải trong nội tâm bị hun toàn bộ đều là tình dục cùng tâm niệm. Như vậy triệu hồi ra một chút kim quang cũng không phải gian nan sự tỉnh. Hiện tại đến xem, chương này không nội tâm toàn bộ đều là không sạch sẽ tịnh cùng dục vọng, tự nhiên khó cùng Phật môn hữu duyên. Loại người này, cho dù có tư cách gia nhập Minh Phật tự bên trong, bọn hắn Minh Phật tự cũng sẽ không yêu trước tiếng nghĩ. Chương không bị linh tụ kiệu nói này, trong lúc nhất thời lúng túng không thôi, không được trở lại nguyên bản vị trí. Ta đến. Lại một tiên tài nếm thử đứng dậy. Chỉ tiếc, vẫn là xấu hổ trở về, không có triệu hồi ra bất luận cái gì kim quang xuất hiện. Sau đó, 10 cái, 20 cái thiên tài tiến hành nếm thử, tất cả đều cùng mới đầu chương không đồng đẳng không có triệu hồi ra bất luận cái gì kỳ quăng. Cái này, một đám tiểu ni cô nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng lắc đầu thở dài. Chẳng lẽ hiện tại tuổi trẻ thiên tài đều đã bị tình dục tạp niệm chiếm cứ đầu não, trong lòng chỉ có dục vọng cùng tà niệm sao? Xem ra các nàng đối những thiên tài này không ốm ấp bất luận cái gì hảo cảm, là mười phần chuyện chính sắt ra. Những này bọn hầu gái, chân trần thiếu nữ tiểu hư một tiếng, từng cái xem ra ra vẻ lạm mạo, trong nội tâm thật không biết dấu đều là cái gì. Đơn giản là một cái kiệm chắc nội tâm tinh khiết biện pháp, bạn ý là dùng đến câu gia tà tu, lại thậm chí ngay cả một cái hợp cách đều không có thật sự là mất mặt xấu hổ. Viễn hành đại sư, cùng xa nghe đại sư cũng là trùng điệp thở dài, cái này cũng là bọn hắn minh Phật tự dần dần tại ba trong tông, càng phát ra không bằng còn lại hai tông nguyên nhân. Thu đồ thực tế quá khó, phù hợp bọn hắn minh Phật tự thu độ tiêu chuẩn tuổi trẻ thiên tài càng ngày càng ít. Những thiên tài này phân tranh phía dưới, hám lợi lên lòng, không có một cái có thể bảo vệ nội tâm sự tinh khiết. Dưới mắt đến xem, chúng ta nam tử, nghĩ phải đi qua cái này xá lợi từ khảo nghiệm cũng không phải là quá chuyện dễ dàng, không biết những cô nương này Tại những thiên tài này trong mắt, bọn hắn nam hơi có chút tình dục, tà niệm 10 phần bình thường, thông qua không được xá lợi từ khảo nghiệm, cũng không có gì. Thế nhưng là những cô gái này, nghĩ đến liền không giống đi. Trong lúc nhất thời, một đám thiên tài nhìn thật kỹ, phát hiện mấy trong tên thiên tài bên trong, nữ tử ít càng thêm ít. Mà nhất là chú mục hai người, liền chính là Tiết Chi Văn cùng Trầm Nguyệt Anh. Ba tông vòng xoay bên trong bốn đại niên khinh mỹ nhân, phong ra gió mưa thu, cùng ứng ra, ứng tiểu man vẫn chưa trình diện. Bây giờ tại trận, cũng chỉ có Tiết Chi Văn cùng Thẩm gia Anh tại. hiện tại cũng đem ánh mắt nhìn về phía Anh cùng Tiết Chi Văn, nói ra, Không biết tiết cô nương, cùng thẩm cô nương, phải chăng có hứng thú thử một chút. Tiết Chi Văn chính là một cái tóc dài phất phối, tính như xuân tuyết an tĩnh nữ tử, nàng mặt hướng thanh thuần, cái gan mặc gan mặc bên trên xem ra không nhốn nội trần, tiểu dung hiền hòa, thẩm tỉ tỉ, ý của người như nào? Ta không nóng nảy." Trầm Nguyên Anh đáp lại bằng lánh. "Đã như vậy, kia ngồi ngồi liền trước hết nếm thử một hai." Tiết Chi Văn cười yếu ớt bộ dạng phục tùng, nhẹ nhàng phóng ra bước chân. Nó vừa ra tới, liền để không ít nam tử ánh mắt chuyển đi, nhìn về phía nó ánh mắt ái thị rõ. Tiết cô nương ra đến rồi. Tiết cô nương chính là Tiết gia đại tiểu thư, nhỏ nhỏ tu luyện chân không bước ra khỏi nhà. Đối nam tử cho tới bây giờ đều là hờ hững, nội tâm tất nhiên thanh tịnh như nước, nghĩ đến quả quyết có thể gọi ra cái này xá lợi tử kim công truyện. Tiết Chi Văn, là chư đa thiên tài trong lòng thanh thuần thánh nữ. Quy 1 chương 980, ta tu nhật thân. Chương 983, ta tu nhật thân. Tiết Chi Văn trên mặt hào không dao động, nhưng đối mặt nhiều như vậy thiên tài chúng tinh phục nguyện, ánh mắt bên trong lại là có mấy phần không dễ dàng phát giác tự ác. Nàng đi đường xem ra đều đoàn trang tinh tế, mười phần hòa, cho người ta một loại khí chất thoát tục, không linh mỹ mạo cảm giác. Trong lúc nhất thời, đông đạo thiên tài nhìn về phía nó, Ánh mắt đều đã rời không ra. Cái này khiến Tô Dạ rõ ràng cảm giác được cái này Tiết Chi Văn có mấy phần làm ra vẻ, xem ra thanh thuần thoát tục, nhưng trên thực tế nội tâm nghĩ như thế nào, ai cũng khó có thể phán đoán. Tiết Chi Văn đi tới cái này xá lợi từ trước mặt, tố thủ mở rộng, tư thái ưu nhã, tựa hồ là muốn đem mình thành tịnh vẻ đẹp hiện ra vô cùng nhũ nhuyễn, chỉ bất quá rất nhanh, xá lợi từ kết quả liền đã công bố. Trống rỗng, cái gì đều không có phát sinh. Sao, sao lại thế? Tiết Chi con mắt trợn to, một mặt không thể tin được, tại sao có thể như vậy? Một đám thiên tài, cũng là rất là kỳ quái. Tiết Cô Nương, nội tâm của người bên trong cũng còn có tà niệm, không đủ thanh tịnh. Cùng ta minh Phật tự đồng thời vô duyên phân, vẫn là trở về đi." Linh tụ nhẹ nhàng thở dài, môi đỏ khẽ mở. "Không có khả năng. Tiết Chi Văn từ trước đều là lấy thanh thuần làm người thiết, bây giờ bởi vì vì một cái xá lợi tử mà dẫn đến hình tượng sụp đổ, nàng làm sao lại cho phép? Ngay từ đầu đến bây giờ, cái này xá lợi tử đều không ai gọi ra ki quang, ta xem là các ngươi minh Phật tự cố ý a." Tiết Chi Văn cũng không tại bận tâm hình tượng, cắn môi đỏ, nổi giận nói. "Trong lúc nhất thời, Đông Đạo Tiên chỉ cảm thấy 10 phần có đạo lý." Đích Sát Cái này xá lợi tử từ, từ đầu đến cuối đều không có triển lộ kim quang, bọn hắn chỉ cảm thấy là mình nội tâm linh hồn có vấn đề, hiện lại nhìn một chút, có lẽ là minh Phật tử cố ý tại cái này xá lợi tử bên trên quay phá đi. Linh tụ lại là hào không dao động, nhẹ nhàng đem tay sờ đụng một cái xá lợi tử. Sau đó, xá lợi tử kim quang chính là cấp tốc lan tràn, tại toàn bộ linh tụ trên thân thể bao trùng ra, để linh tụ cả người đều nhất thời trở nên quang mang vạn trượng. Linh tụ bình tĩnh nói, thiết cô nương, hiện tại còn có gì nghị không?" Phạm La Tiết Chi văn có một tia như diện mạo bên trên thanh thuần, cũng không đến nỗi một tia kim quang đều gọi không ra. Nói cho cùng, Vẫn là quá nhiều nguy trang, dẫn đến Tiết Chi Văn chính mình cũng cảm thấy mình thanh tịnh như nước, lại quên mình nội tâm đến tuột cùng là dạng gì. Trong lúc nhất thời, Đông Đạo Thiên Tài nhìn về phía Tiết Chi Văn ánh mắt phát sinh từng tia từng tia biến hóa, lại nhìn về phía này một đám tiểu ni cô lúc, ánh mắt càng trở nên càng phát lửa nóng. Ai cũng hy vọng tương lai mình một nửa khác đơn thuần như nước, mà không hy vọng đối phương có nhiều như vậy tâm cơ vương thân. Tiết Chi Văn vạn vạn không nghĩ tới, một cái xá lợi tử liền để nàng duy trì nhiều năm như vậy hình tượng sụp xuống, trong lòng tất nhiên là vạn phần không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng đành phải trở lại nguyên bản vị trí bên trên. Ta cũng thử một chút đi. Trầm Nguyệt Anh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng làm ra quyết định này. Nàng cũng hết sức tò mò, nội tâm của mình đến cùng là dạng gì, linh hồn là có hay không thanh tịnh như nước. Nữ tử đều có lòng thích cái đẹp, nàng tự nhận vì linh hồn của mình đủ rất mỹ lệ, không muốn cùng những người khác giống nhau như lúc. Thẩm cô nâng mời, linh tụ nói. Trầm Nguyệt Anh ngọc thủ nhẹ nhàng vừa để xuống, chạm đến kim quang này sáng tỏ xá lợi tử. Đụng vào thời điểm, cái này xá lợi tử, cùng trước đây Tiết Chi Văn dạng, vậy mà một điểm động tĩnh đều không có xuất hiện. Cái này khiến Tiết Chi Văn tâm tình thật tốt, xem ra không chỉ là nàng như thế, Trầm Nguyệt Anh cũng giống như vậy cái gọi là nội tâm tinh khiết, làm sao có thể làm được? Thẩm cô nương xem ra cùng Phật môn cũng vô duyên phần. Linh tụ nói. Trầm Nguyên anh vẫn chưa sốt ruột đáp lại, mà là nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang suy tư điều gì. Xem ra, nội tâm của nàng cũng không rất tinh khiết. Cũng đúng. Nàng nếu không có hám lợi đen lòng, nếu không có cùng người ganh đua so sánh ý nghĩ, như thế nào lại như thế chán ghét mình thần thể? Nàng chỉ là sợ hãi, sợ hãi nàng thần thể triển lộ ra sẽ để cho mình tứ đại mỹ nhân chi vị khó giữ được, sẽ để người khác đối cái nhìn của mình tiến hành cải biến. Nàng nhìn như lạnh lùng, nhưng trên thực tế lại chẳng phải là cùng Tiết Chi Văn Đối những cái kia nam tử truy sùng âm thầm mừng thầm, âm thầm tự ác. Nội tâm của nàng, đồng dạng sen lẫn rất nhiều không thuần. Nàng hồi tưởng lại Tô Dạ lời nói, nàng thân thể mỹ lệ hay không, chính là nàng định, nàng cần gì phải quan tâm người khác cái nhìn, cần gì phải cùng những người khác trèo so cái gì. Nàng vẻ đẹp, chỉ cần có cái kia nàng sinh mệnh chúng chú định người có thể lý giải là đủ. Suy nghĩ rơi xuống, Trầm Nguyệt anh nói ra, linh tụ cô đường, ta nghĩ lại thử một chút. Không đợi linh tụ đáp lại, Trầm Nguyệt anh một cái tay, đã đặt ở cái này xá lợi tử bên trên, sau đó, xá lợi tử kim quang vậy mà đột ngột hiện ra. Ba khoảng tại Trầm Nguyên anh toàn thân cao thấp. Trầm Nguyên anh kinh hỉ dị thường, xoay người lại nhìn về phía Tô Dạ, "Tô công tử, ta làm được." Dứt lời thời điểm, nàng tựa hồ mới cảm thấy mình có chút hưng phấn quá mức, Tô Dạ khả năng không hiểu, nhưng chính nàng lại cực kỳ rõ ràng, chính là bởi vì Tô Dạ câu nói kia mới khiến cho tâm cảnh của nàng có bản chất cải biến. "Chúc mừng thẩm cô nương, xem ra là ngộ ra nội tâm của mình." Linh tụ có chút vui mừng, mặt giãn ra cười nói, "Thẩm cô nương gọi ra kim quang không tính quá nhiều, về sau còn rất có triển vọng. Không cần lại nhiều, người cần tất tình nỗ ta không giống Linh tụ cô nương như vậy xuất gia vi ni." Chỉ cần dung cảm mặt đối với mình xấu xí một mặt là đủ. Trầm Nguyệt Anh hiếm thấy nhượng nửa cười, trở lại Tô Dạ bên cạnh. Mọi người không khỏi là nhìn về phía Trầm Nguyệt Anh, chỉ cảm thấy Trầm Nguyệt Anh khí tức rõ ràng cùng trước đó có khác biệt. Trầm Nguyệt Anh tựa hồ thực lực trở nên mạnh hơn một chút. Mặc dù chỉ là một chút chút, nhưng là đối với đã đạt tới nửa bước Ngưng Đan cảnh, kể tại Ngưng Đan cảnh bình cảnh trước nó mà nói, chỉ là một chút, cũng là đầy đủ không thể tưởng tượng nổi sự tình a. Nhìn thấy Trầm Nguyệt đạt được chỗ tốt, lúc đầu rất nhiều không có ý định xuất thủ thiên tài, trong nội tâm không khỏi là dục dịch ngóc đầu dậy. Ta đến thử một chút. Một cái thân mặc áo bào đen Đoạn mạo thanh niên tuấn tú đứng dậy, là mượn nhờ Phong gia danh mạch một vị thiên tài, tên là Diêm Thành Văn, nghe nói nó tại sơ thí lúc, kiểm trắc ra 1100 mai linh dịch kinh người số lượng, có thể nói là sơ thí bên trong một thất kinh hiếm hạ mã. Diêm Thành Văn minh hiển nhìn thấy Trương Nguyệt Anh đoạt được chỗ tốt, cũng dự định nếm thử một phen, đem tay đặt ở xá lợi tử bên trên. Nhưng mà, chính là chạm đến một sát na, xá lợi tử nguyên bản kim quang bên trong, đột nhiên xuất hiện từng đạo hắc vụ. Chính là những này vụ, để xá lợi tử kim trực tiếp như điện công hướng Diễm Thành Văn. "Hừ, lớn tu, thật là có đảm lượng, dám tham gia bà tông tử hắn?" Linh tụ mắt thấy Diêm Thành Văn khí tức ô nhiễm xá lợi tử kim quang, một nháy mắt liền đối Diêm Thành Văn tiến hành khóa chặt, một chưởng đánh ra. Diêm Thành Văn hơi kinh hãi, lúc này cũng hiểu được, cái này cái gì Phật duyên đại hội, chính là chuyên môn đem bọn hắn tà tu nhổ tận gốc một cái mưu kế. Muốn bắt ta, nơi nào dễ dàng như vậy? Diêm Thành Văn cười nhạo mà ra, linh tụ cô đường, chỉ bằng ngươi, còn non một điểm. Nói xong lúc, Diêm Thành Văn trực tiếp từ trong tay áo một móng đuột xé rách xuống tới, đánh trả đi. Mắt thấy giao thủ trong chốc lát tiến hành, một đám thiên tài như thế nào ngồi vững, sợ linh tụ ăn phải cái lỗ vốn, dự định trợ giúp đối phương cái linh tụ trước mặt chiếm được một hảo cảm hơn. Quy 1 chương 981, hoài nghi hắn là tà tu. Chương 984, hoài nghi hắn là tà tu. Thế nhưng là ai biết, còn không chờ bọn hắn động thủ, linh tụ liền chính là lạnh hư một tiếng, toàn thân khí tức đột nhiên hiện ra ra, vậy mà là nháy mắt buộc phát ra ngưng đan cảnh thực lực khí tức. Chính là cái này ngưng đan cảnh khí tức thực lực hiện ra lúc, một đám thiên tài đều quá sợ hãi, chẳng ai ngờ rằng cái này xem ra văn văn lực lượng, một bộ nhược nữ tử hình tượng linh tụ, thực lực lại còn tại anh, cùng tiết chi văn phía trên. Đặt tới ngưng đan cảnh. Linh tụ cô nương thật đúng là không hiện sơn không lộ thủy. Cái này ngưng đang cảnh thực lực hiện lộ, m m ở đây mỗi người một bậc, tự nhiên là không ai nghĩ đến bêu xấu đi trợ giúp linh tụ. Một trường đối một chảo, hầu như không cần nghĩ, Diêm Thành Văn căn bản là không có cách cùng linh tụ chống lại. Oa một tiếng liền liền bay ngược mà ra, máu tươi cổ phun, thân thể chống đỡ hết nổi. Bất quá Diêm Thành Văn có đảm lượng tới tham gia ba tông tử huấn, hiển nhiên vẫn có chút gát chủ bài. Mắt thấy không địch lại linh tụ, khặc khặc cười hai tiếng, linh tụ cô nương, ta ngược lại là coi thường ngư Ha không nên đắc ý quá sớm, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi biến thành dưỡng của ta bên trên đồ chơi, muốn lưu ta, ngươi còn chưa đủ tư cách một điểm. Nói xong lúc, Diêm Thành Văn hướng trên mặt đất nhẹ nhàng ngỗ, liền liền hóa thành một đạo hắc vụ, định dùng bí pháp thoát thân nơi đây. Linh tụ kinh nghiệm phong phú, nhìn một cái, cả Kinh nói, không tốt, gia hỏa này muốn dùng tà tu bí thuật thoát đi. Hắc hắc hắc hắc. Diêm Thành Văn cười quái dị một tiếng, bộ dáng đã dung nhập trong hắc vụ, nhưng lại tại nó tự hỏi đã thoát đi lúc, đột nhiên, hắc vụ đột nhiên nổ tung, sau đó, một vệt kim quang tử trong hắc vụ trở hiện xuất hiện. Tại chỗ đem hắc vụ vơ ra đến, hiện hiện chính là Diêm Thành Văn kia kinh ngạc không thôi ánh mắt. Làm sao có thể? Diêm Thành Văn quá sợ hãi. A Di Phật, thiện hai thiện hai. Thí chủ đã nhập ma đạo, liền để lao tăng đến độ hóa thí chủ đi. Sa Văn Hỏa thượng từ âm thầm rút cục phiến thân, một trường vô nhẹ nhẹ đi. Sau đó, mới còn dày vỏ ra không nhỏ sóng gió Diêm Thành Văn, chỉ một thoáng tại kim quang này phía dưới, thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Mắt thấy ở đây, một đám người ngược lại hút miệng khí lạnh. Cái này xa nghe đại sư xem ra mặt mũi hiền lành bộ dáng, chỉ trước mắt, nói đem cái này tà tu đánh hồn phi phách tán liền đem cái này tà tu đánh hồn phi phách tán, nửa điểm thể diện cũng không lưu lại a. Đợi đến đem cái này Diêm Thành Văn đánh chết về sau, Sa Văn Hỏa thượng cũng là tiểu dung hiền hòa xoay đầu lại, nói ra Chư vị thí chủ không cần kinh hoảng, chúng ta Minh Phật tự nhận được tin tức, có tà tu vô cùng bất nhập, dự định trả trộn tiến vào ba tông thử huấn ở trong tiến hành khảo hạch, từ đó đem thế lực thâm nhập vào chúng ta ba tông bên trong. Dùng cái này làm sằng làm bậy, đánh tới bọn hắn tà tu việc các bất tận mục đích. Vì vậy, lão phu lần này cố ý thiết hạ Phật duyên cái bấy, đến dẫn những này tà tu mắc câu. Chư vị thí chủ không cần kinh hoảng, từng cái tại cái này xá lợi từ trước mặt tiến hành kiểm chắc là được. Thoại âm rơi xuống, một đám tiên tài đều bừng tỉnh đại ngộ, chết không được, đột nhiên xuất hiện cùng Phật duyên đại hội, bọn hắn vẫn chưa hay biết gì. Hóa ra là vì cố ý sâu những này tà tu mắc câu. Các vị thí chủ nhất định phải đều phải tiến hành kiểm tra, phương mới có thể rời đi. Sa nghe đại sư tiếu dung tại mặt, sau đó canh giữ ở chiều đỉnh trước cổng chính, đến một chiều, bắt rủa trong hũ. Cái này khiến không ít thiên tài thần sắc khác nhau, trong đó, không khỏi có mấy tên thiên tài ánh mắt bên trong hiện ra mấy phần dị sắc. Tô giả ngược lại là bình tĩnh như trước vô cùng, chỉ bất quá cũng không biết cho ảo giác hay là sao nguyên nhân, hắn luôn cảm thấy, cái này Sa nghe đại sư tựa hồ đem con mắt liếc về phía hắn một chút. Cái này khiến Tô Dạ trong lòng kinh ngạc rất, bởi vì trước đây loại này ánh mắt khác thường Hắn từ linh tụ trên thân cũng nhìn thấy qua. Luôn cảm thấy hôm nay cái này Phật duyên đại hội không hề tầm thường, bắt được Tà Tu đồng thời, tựa hồ rất tận lực, cùng hắn cũng có được mấy phần vi diệu quan hệ. Chỉ bất quá trong lòng Nghĩ Chi không thông, Tô giả cũng chưa làm nhiều phỏng đoán, chính là lặng lặng chờ đợi sự tình tiếp tục phát triển. Chư vị, không biết ai còn đối cái này xá lợi tử cảm thấy hứng thú. Linh tụ dịu dàng nói ra, nếu như không người nào nguyện ý chủ động đến đây, ta liền muốn điểm danh. Nói xong lúc, nó cười khẽ mỉm cười, ý tứ đã lại không quá rõ ràng. Các ngươi không lên, ta lôi kéo các ngươi cũng được bên trên. Ta tới đi. Một chút thiên tài nhìn ra được, lần này Phật duyên đại hội là vì truy tra tà tu, tự kiềm chế thân phận của mình trong sạch người tự nhiên không có gì tốt do dự, trực tiếp đứng dậy, lấy chứng minh thân phận của mình vô tội. Chỉ trước mắt, chư đa thiên tài nhau nhau đứng dậy. Chỉ bất quá, tuy nói không có để cái này xá lợi từ kim quang sinh ra cái gì ô uế tà khí, thế nhưng là có thể gây nên kim quang người lại là vì số không nhiều. Chỉ có Lư ra Lô Tiếu Trần, cùng với khác gia tộc một chút chỉ lo tu luyện đỉnh cấp thiên tài, mới gọi lên một chút kim quang biến hóa. Mắt thấy có thể chủ động đứng ra thiên tài đã nếm thử không sai biệt lắm. Linh tụ hai con người, nhìn về phía cách đó không xa không có chủ động đứng ra thiên tài trên thân. Lá một Minh, không biết thí chủ phải trang đối ta cái này xá lợi tử cảm thấy hứng thú đâu. Linh tụ tiểu y hiệp như hoa đạo. Lá một Minh, chuyên môn nó chính là ba tông vòng xoay khu vực một cái tiểu gia tộc đệ tử, bất quá lần này sơ thí chim mà biểu hiện đồng dạng có chút yếu dị, một hơi triển lộ ra 800 mai linh dịch, không nói đỉnh cấp, nhưng cũng là nhất lưu. Mà bây giờ lá một Minh bị linh tụ gọi lên, lại là trở nên tất bước khó đi. Một lát sau, Hán Phương mới cắn răng quan, dưới chân giẫm khí bắn ra bốn phía, đứng là quỷ dị quay người lại. Còn về lối ra phương hướng bỏ chạy. Thế nhưng là, kia xa nghe đại sư ngăn ở cửa vào chỗ, lại không phải làm bài trí, trực tiếp phẩy tay áo một cái, vung tay áo ở giữa kim quang bắn ra bốn phía, liền đem cái này lá Một mình hởi hợt trấn đè ép xuống. Không, không. Lá Một mình chân thân dần dần lại hắc vụ tán đi về sau hiện hiện ra, rõ ràng là một cái mặt mũi tràn đầy vết sẹo xấu xí nam tử, bị kim quang trấn áp thời điểm, nó hiển nhiên biết mình không còn sống lâu nữa, gào thét gào thét. Đáng tiếc, sa nghe đại sư thủ đoạn hiển nhiên không phải nói đùa, kim quang hiện ra lúc, lấy cái này Lã Một Minh thủ đoạn căn bản ngăn cản không nổi, trực tiếp bị giết chết tại chỗ đợi đến giết cái này, lá Một Minh về sau, sang nghe đại sư Tiếu Dung vẫn như cũ, chậm rãi nói, "Chư vị tiếp tục." Một đám thiên tài phía sau thẳng đổ mồ hôi lạnh, ám đạo cái này sang nghe đại sư quả thật là khủng bố, cũng đến bọn hắn, cũng không phải là tà tu. Linh tụ biểu lộ như lúc ban đầu, tiếp tục gọi lên một thiên tài danh tự. Này thiên tài biểu lộ cùng lá Một Minh không sai bị lắm, do dự một lát sau, không có ý định hướng phía đại môn bỏ chạy, mà là trực tiếp muốn xông hướng Trần nhà một vùng. Chỉ bất qua đáng tiếc, nó tại đứng dậy một sát na, Sa đại sư Kim Quang liền đã xuất hiện, trực tiếp đem nó xinh xinh quật xuống. Lại một cái tà tu vẫn lạc. Tô Dạ nhìn ở trong mắt, cũng là có bài bản. Xem ra cái này mình Phật tự, đối với ai là tà tu, đều đã có chút suy đoán, chỉ bất quá đồng thời không xác định, không có thực chất chứng cứ thôi. Bây giờ một chiêu này bắt rủa trong hũ, hô một cái, thử một cái, đúng là không ai có thể thoát đi pháp vương. Chỉ bất quá rất nhanh, để Tô Dạ giở khóc giở cười chính là, linh tụ hai mắt, vậy mà liền đặt ở trên người hắn. Cái này khiến Tô Dạ nao nao, trong lúc nhất thời đành phải là nún vai. Thì ra là thế, mình cũng là tà tu hoài nghi một phần tử A chương 982, thôn vệ lợi tử. Chương 985, thôn vệ lợi tử. Nhắc tới cũng đúng, mình cũng coi là lai lịch không rõ, không biết xuất thân nơi nào, đột nhiên xuất hiện ta túc tại trong thẩm ra, lại lấy ra như cái này lượng lớn linh dịch số lượng trực tiếp vượt qua sơ thí tiến vào ba tông tử huấn đại hoàn tiết, không bị người hoài nghi có quỷ tài quái. Bất quá đã bị người hoài nghi, Tô Dạ cũng không đợi linh tụ hô lên tên của hắn, liền liền gọn gàng dứt khoát mà nói, ta đến thử một chút đi. Nói xong lúc, Tô Dạ đi tới xá lợi tử trước mặt. Linh tụ rất là ngoài ý muốn, nàng bị sa nghe đại sư cùng phía trên thông báo tin tức, Tô Dạ cũng là tà tu hoài nghi trọng yếu danh sách một trong. Vốn cho rằng Tô Dạ sẽ cùng còn lại tà tu đồng dạng sẽ tùy thời lựa chọn chạy trốn, thế nhưng là đi không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà chủ động đứng dậy. Bất quá, ai cũng không dám cam đoàn Tô Dạ sẽ có hay không có còn lại quỷ tâm tư, nàng phải hào hào đem Tô Dạ nhìn chằm chằm. Mà liên tại Tô Dạ đi tới xá lợi từ trước mặt lúc, kia xa nghe đại sư, còn có Tránh đang âm thầm quan sát chân Trần thiếu nữ, cùng mục Lan Chi, toàn bộ ánh mắt đều đặt ở Tô Dạ trên thân. Hiện tại, liền nhìn xem tiểu gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào đi. Chân Trần thiếu nữ vô cùng hiếu kỳ nhìn chầm chầm Tô Dạ. Tô giả ngược lại là không có bất kỳ cái gì ba động, con mắt thuần túy như nước, trong lòng nghĩ thầm, ta nghĩ đến cũng rất khó chịu hồi ra Xá Lợi tử Kim Quang đi bọn họ tự vẫn lòng mình mặc dù một lòng truy cầu võ đạo khăng Khang mạnh lên thành tựu vạn Pháp vô thượng chi đạo bất quá trong nội tâm lại làm sao không có tình dục Kim Quang này yêu cầu Hà khắc như vậy mình chịu hoắn không ra cũng rất bình thường hắn cũng không phải muốn nhập Phật đạo người chịu không chịu ra thì thế nào chỉ là đợi ngày khác tay đụng vào tại cái này xá Lợi tử bên trên lúc tô Dạ cũng là bỗng dưng dừng lại chỉ cảm thấy mình cái này Xá Lợi T tử tựa hồ cùng linh hồn của mình phát sinh vô hạng của mình sau đó một đạo nồng đậm Kim Quang từ cái này xá Lợi tửử trên thân bạo phát đi ra Kim Quang này cũng không lớn, chỉ ít so ra kém linh tụ chỗ gọi ra kỳ quang, thế nhưng là khách quan những thiên tài khác mà nói, nhưng cũng là mạnh hơn không biết. Thì ra là thế. Tô giả lầm bẩm nói, ta tuy có tình cùng mến, nhưng nội tâm đồng thời vô tạp nghiệm, đồng thời vô dư thừa tạp niệm, cho nên mới đạt được này xá lợi tử tán thanh a, xem ra, cái này xá lợi tử cũng không phải là chán ghét có được thất tình lục dục người, chỉ là chán ghét kia xa đọa tại trong dục vọng người. Tiểu tử này, xa nghe đại sư cùng chân trần thiếu nữ bọn người đối thân phận của Tô Dạ hết sức tò mò, bây giờ thấy như vậy kết quả lúc, không khỏi là đồng tử co rút lại, kinh bên trong lại có mấy phần vui sướng. Hắn không phải tà tu, nếu là như vậy, vậy đơn giản là thiên đại hảo sự. Mà lại, kẻ này cùng Phật môn cũng có rất nhiều duyên phận. Sa nghe đại sư lẩm bẩm nói, ánh mắt bên trong lóe ra mấy phần sáng dựng. Bất quá, đã hắn không phải tà tu, lại là dùng biện pháp gì chế tạo ra nhiều như vậy linh dịch. Chân Trần Thiếu nữ âm thầm nghĩ tới. Linh tụ trong mắt Đồng Dạng hiện lên vẻ khác lạ, các nàng hiểu lầm Tô Dạng, Tô dạ không phải tà tu. Mà lại, tại không có gia nhập Phật môn trước đó liền có thể dẫn xuất lớn như thế lượng kinh quang, Tô Dạng trong nội tâm hẳn là vẫn chưa trộn lẫn lấy tà niệm. Như thế dứt khoát nội tâm thiên tài, nàng hiện tại chỉ thấy được Tô Dạng một cái. Phải biết lại chưa gia nhập minh Phật tự trước đó, cho dù là nội tâm của nàng cũng làm không được dẫn động xá lợi tử phát sinh biến hóa lớn như vậy. Hả? Chờ chút. Linh tụ nhìn xem Tô Dạ, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Bởi vì cái này xá lợi tử, vậy mà tại cùng Tô Dạ sinh ra cộng minh quá trình bên trong, đột nhiên bị Tô Dạ thân thể hấp dẫn. Chuyện gì xảy ra? Sa nghe đại sư mấy người cũng cảm thấy không thích hợp. Sau đó, trong điện quang hòa thạch, xá lợi tử đột nhiên quỷ dị hung hăng xung lên, tiến vào Tô Dạ trong thân thể. Để Tô Dạ cũng bất ngờ, toàn thân dừng lại đồng thời, cùng cái này xá lợi tử triệt để hòa thành một thể. Xảy ra chuyện gì tô giả ánh mắt bên trong cũng là cảm thấy rất là vực lại nhìn Xá lợi Lợiử lúc đã biến mất hoàn toàn tiến vào trong thân thể hắn không được Sa nghe đại sư mắt thấy Xá Lợi từ biến mất nước mắt đều nhanh muốn chạy ra một cái bước xa vọt tới tô dã trước mặt hướng phía tô đã thân thể một chất hợp Xá Lợi từ đâu Xá lợi Lợiử chạy đi đâu tô giả Nghi hoặc nói ra ta cũng không biết người làm sao có thể không biết Xá lợi Lợiử đã tiến vào thân thể của người bên trong Sa nghe đại sư hốt họ nói tô giả ngưng lông mày không chuyển đối với cục diện dưới mắt cũng là hoàn toàn tham gia chi không thấu Ta cũng biết xá lợi tử tiến vào trong cơ thể của ta, nhưng ta dùng thần hồn quan sát qua, ta không có cách nào từ trong cơ thể của ta tìm tới xá lợi tử. Hoang Đường, Sa nghe đại sư lòng nóng như lửa đốt, cái này xá lợi tử thế nhưng là bọn hắn Phật môn thánh vật, chính là Thiên Âm Phật đà lưu lại tôi bảo, nếu không phải là bởi vì hôm nay bắt được Tà tu loại này chuyện trọng yếu, hắn cũng quả quyết không có khả năng đem như thế chí bảo lấy ra. Hiện tại tôi Dạ lại là nói hấp thu liền hấp thu, hắn làm sao có thể tình nguyện? Nếu như xa nghe đại sư không tin, có thể tự mình kiểm tra hạ thân thể của ta, nếu như ngươi có thể tìm tới cái này xá lợi tử, mình đem lấy ra. Ta tô Dạ tuyệt không dị nghị. Tô giả trả lời dứt khoát lưu loát. Hắn còn lo lắng một cái như thế không thể tưởng tượng xá lợi tử tiến vào thân thể của mình, sẽ đối thân thể của mình tạo thành cái gì biến hóa kỳ quái đâu. Sa nghe đại sư nghe Tô Dạ, tự nhiên sẽ không khách khí, thần hồn trực tiếp đánh vào Tô giả thể nội, rất nhanh tìm kiếm một lần, nhưng mà xá lợi tử cái bóng đều không có phát ra được, chỉ cho ra một cái kết luận. Thần mạnh thần hồn. Sa nghe đại sư nhìn thật sâu Tô Dạ một chút. Thần hồn của Tô Dạ cảnh giới viễn siêu phổ thông cùng giai võ giả. Nói đi, tiểu gia hỏa, cái này xá lợi tử chỗ tốt to lớn bị ngươi cho được. Ngươi muốn thế nào bồi thường chúng ta Minh Phật tự?" Một bên Viễn Hành đại sư cũng là đứng dậy, nhìn chằm chằm Tô Dạ, nắm chặt song quyền. "Xá nghe đại sư, cái này xá lợi tử đã không còn, nhưng cũng vãi bộ người khác, lần này cảnh tượng ai cũng không có dự liệu được. Mà lại, lấy Tô giả tiểu hữu thực lực, Tự hồ cũng khống chế không được lấy xá lợi tử, vạn nhất là cái này xá lợi tử, mình muốn đi vào Tô Dạ tiểu hữu thể nội đâu?" Chân Trần thiếu nữ chẳng biết lúc nào xuất hiện, cười nhẹ vì Tô Dạ nói rõ lý lẽ. Là Thanh Hà tông Diệu Âm nữ diệu Âm nữ là toàn bộ ba tông vòng xoay khu vực duy nhất nữ đế, bây giờ lại xuất hiện tại nơi này. Viễn hành đại sư cắn răng một cái quan, thơm mắng cái này chân trần thiếu nữ nói nhẹ nhàng linh hoạt, cái này xá lợi từ đến cùng trọng yếu bao nhiêu, làm sao có thể nói tinh cứ như vậy được rồi. Nhưng lại tại hắn dự định tiếp tục hùng hổ dọa người thời điểm, sang nghe đại sư lại là phất tay hào nói, ngã Phật từ bi, diệu âm nữ đến nói có đạo lý, Phật độ người hữu duyên. Đã cái này xá lợi từ cùng tô Dạ tiểu hữu, hữu duyên, ngày ấy sau tô giả tiểu hữu liền xem như ta người trong Phật môn. Việc này từ cũng coi như đã qua một đoạn thời gian. Sa nghe đại sư lời nói này lại là có chút thiếu sót, cho dù nói tô dạ tiểu hữu cùng các người Minh Phật tự hữu duyên, nhưng thêm không gia nhập mình Phật tự, vậy cũng phải nhìn tô dạ tiểu hữu ý nguyện của mình đi. Diệu âm nữ đế cười khanh khách nói.